tiểu r ư lông t ế tiến n lông hóa, hóa. trước t cáo đỏ i cáo lông đỏ linh nhi được ông quỳnh trợ giúp càng nhanh hơn hấp thu thanh nhãn hồ thi năng lượng theo thời gian hấp thu năng lượng biến nhiều tiểu cáo lông đỏ linh nhi có biến hóa đầu tiên là phần sau mọc thêm ra một cái đôi càng ngày càng dài vẫn dài đến theo chân hắn bản thân đôi như thế độ dài sau đó tiếp theo lại mọc ra một cái thế nhưng chưa kịp đến dài đến cùng bắt đầu độ dài tiểu cáo lông đỏ linh nhi một tiếng gầm rú chỉ thấy cái tia thanh nhãn hồ thi bắt đầu khô héo toàn bộ thi thể lại như thảo khô、ừ. héo như thế cuối cùng thanh nhãn hồ thi hóa thành cho tản vương bình rất vì là tiểu cáo lông đỏ linh nhi cao hứng không nghĩ đến lúc trước tiểu tử cũng sẽ có kỳ ngộ một ngày vương bình đem tiểu cáo lông đỏ linh nhi để vào ngược đại trong cuối tuần đối với vãng sinh trùng hương nhi nói linh nhi mệt mỏi ngủ ngươi cẩn thận cùng nó không muốn đánh thức nó vãng sinh trùng hương nhi ngoan ngoan chít chít kêu gật đầu sau đó cũng tiến vào đại trong túi quần vương bình cười cận tiếp theo đối với mọi người nói được rồi đều chuyển qua đến đây đi đại gia nghe vậy xoay người phát hiện thanh nhãn hồ t h ì đã biến mất không còn tăm hơi trên đất chỉ có y phục của nó m ì trộn cụ chở một vài thứ có điều vương bình ở tại phần e o trang sức trên phát hiện một cái đồ vật đen tuyền một khối r i á m ảnh không phải kim loại bên trong có loại đặc thù năng lượng vương bình xem qua xét thuốc lúc đó căn cứ đa dạng bản lĩnh ý nghị xem rất cẩn thận hậu kỳ còn chuyên môn nghiên cứu qua một quãng thời gian vật ấy cùng một loại thuốc đông y rất giống Tên mập cầm thanh hổ thi mặt nhãn nạ nói Mập cầm hổ vâng ớ i v quỳnh đối với mập mặt nói mập ca lần này nhưng với là bị lựa các người đối với đồ cổ cũng giải thế nhưng các người đối với thuốc hiểu do không h i ề u trên tay ta cái này nhưng là bảo vật tuy rằng không tính là truyền thuyết đồ vật thế nhưng nó giá trị không thấp mọi người đều nhìn lại không có bắt đầu thế nhưng đều không nhìn ra cái nguyên c ớ đến g i a n g vàng kỳ quái nói thiếu ra đây là vật gì thuốc gì ở bên ngoài bày đặt còn đen xì vương quỳnh cười nói ta cũng là ở trong sách thuốc nhìn thấy đây là kỳ lân kiệt đổi u trùng có đặc hiệu tên mập cười nói ta còn tưởng rằng là cái gì đổ vật cái kia chỉ là đổi u trùng mà thôi không đáng ra thiếu ra hiện tại đổi u trùng dùng thuốc p h u n s ư ơ n g rất tiện dụng phượng nhi lại nhìn một chút nói kỳ lân kiệt ta đã thấy cái kia không phải màu đỏ sao chúng ta quán cơm thường thường dùng đến có điều có câu nói vương quỳnh không nói căn cứ hắn ở trung k hoa trong viện sách cổ ghi chép loại này kỳ lân kiệt dùng dựa theo hiện đại đơn vị tính toán chín khắc là có thể khiến người nắm giữ năng lực đặc thù trong tay hắn khối này kỳ lân kiệt to bằng lòng bàn tay có nhất định độ dày có hơn trăm khắc dáng vẻ có điều cụ thể số liệu cùng tác dụng ông quỳnh chờ trở, trở lại xác định lại nói thật hữu dụng lời nói khẳng định là lấy người nhà làm chủ v ông quỳnh mỉm cười đối với đại gia giải thích phổ thông kỳ lân kiệt là màu đỏ bởi vì là bị thực vật chạy ra màu sắc chất lòng chế thành vì lẽ đó cổ đại ở một vài chỗ cho rằng nó khẳng định có đặc thu ngụ ý đem đặt ở thi thể hai tay nơi Thành trụt hoàn thức có thể phòng ngửa con kiến gặm nhấm thi thể, thế nhưng này, kỳ lần kiệt thuyết có thể theo thi thể thời phát tất thể ta hoàn phòng nhấm nhưng chuyển sinh lĩnh nhiên này mà là ngửa con kiến lần lượng biến không biến lĩnh nó biến dị sau khiến người rủng, có có có gặm sau kỳ đều dị, dị, dị vương ừ a tan. Ra, vào miệng liền tan. Ra, khiến n g ờ i loại có đặc một thù huyết thống, quỳnh nói xong nhìn một chút tiểu ca lại nói cùng tiểu ca ở nơi gom sát xua tan thi miết như thế hiệu quả hơn nữa còn có thể phòng n g a phần lớn độc tố có nhất định tỷ lệ chuyển cho đời sau Có điều xem này của mộ chủ nhân là cái lòng dạ độc các người sử dụng biện pháp đều là một ít thành âm còn vũ tạ ác đại gia nghiên cứu xong thanh nhãn hổ thi sau liền nhìn về phía bên cạnh cái kia nữ thi nữ thi này trên người mặc lụa trắng sắc mặt ta tưởng trên người không có dư thừa vật phẩm tiểu lên trước trước đối với hắn quay hàm hầu phúc các bộ vị lại mò lại đ è xuống đến mức nô tả nói ngươi nín điên rồi chứ đây chính là thi thể ngươi không thể như vậy bụng đói ăn quàng đại gia ước ao nhìn một hồi liền tàn ra loại bảo vật này căn bản là không phải là mình có thể nắm giữ lại nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đ ạ t có bệnh chữa bệnh sâu cắn uống thuốc là được sẽ không giống cổ nhân như vậy đối với con kiến cùng một ít thiên nhiên độc như vậy kiên kỵ tiểu m ọ theo ấ n xong quay đầu tức giận nói ở cổ mộ bên trong không có dư thừa trang sức thi thể cơ bản đều là nội tạng cơ quan ta vừa nãy kiểm tra một chút nữ thi này nội bộ bị đào rỗng tất cả đều là cơ quan trang bị chỉ cần đụng vào động liền toàn diện bạo phát đầu góc ngươi bên trong đều muốn những thứ gì này thanh nhãn hổ thi còn lại đồ vật không nhiều còn có một cái t ử kim hội có điều tiểu nói thẳng đây là cái cơ quan hội mở ra sau bên trong không phải khói độc chính là am khí vì lẽ đó mọi người đem nó để một bên không có ở động tiểu đối với cạm b ấ y cơ quan chờ có cao nghiên cứu hơn nữa còn là từ nhỏ bồi dưỡng bản thân của hắn đối với những này cũng cảm thấy rất hứng thú nô tà lúng túng đỏ mặt nhìn về phía nơi khác coi như không nghe thấy ngược lại chỉ cần mình không xấu hổ như vậy lúng túng chính là người khác mọi người cẩn thận cẩn thận kiểm tra phát hiện nữ thi này trong miệng có cái hạt trâu màu xanh lục mặt trên còn nạ một chiếc chìa khóa nếu như không nhỏ tâm người nhìn thấy này chìa khóa khẳng định nhanh chóng ra tay cơ quan phát động sinh mệnh liền nguy hiểm có điều này c ổ m ộ chủ nhân bản lĩnh đúng là rất lớn trong này có rất nhiều đồ vật không phải là người bình thường có thể được không phải quyền lực to nhỏ vấn đề mà là rất nhiều thứ căn bản là có thể gặp không thể cầu có cơ duyên to lớn mới có thể được đại gia biết nữ thi này có vấn đề liền không có ở nghiên cứu nó bốn phía c h ố n g c h ả i cũng không món đồ gì vì lẽ đó đại gia chuẩn bị leo lên thang đá đến mặt trên nhìn có thể có cái gì phát hiện mới hiện nay còn chưa phát hiện này của mộ thi thể của chủ nhân cái kia thanh nhãn h ồ thi yêu dị k h á c loại rõ ràng không thể là lỗ thương vương làm đại gia mới vừa leo lên thềm đá thời điểm toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động lên mọi người vội vàng lùi về sau cầm lấy vũ khí cẩn thận nhìn về phía trước để ngừa cơ quan tập kích có điều không có bất kỳ tập kích chỉ thấy thang đá phía trước cùng cựu đầu xà bách liên kết địa phương có vài xích sắt căng thẳng hướng ra phía ngoài kéo thân có điều những này xích sắt bởi vì thời gian xa xưa thời cổ đại công nghệ tinh tế thế nhưng dù sao không bằng hiện đại kỹ thuật vì lẽ đó những này xích sắt đã gì không được nay của mộ chủ nhân xuất hiện mọi người cũng không có tiến lên mà là đều nhìn ông quỳnh chờ đợi hắn lên tiếng v ông quỳnh cười cợt mở miệng nói mọi người đều làm tốt phòng hộ chuẩn bị mở quán chú ý an toàn tuy rằng này của mộ chủ nhân ra trận khá là đặc thù lại t r ô n ở thụ bên trong thế nhưng mọi người dù sao đã thấy rất nhiều chuyện kỳ quái cũng không cảm thấy cái gì mọi người được ông quỳnh cho phép đều trang bị được mang theo mặt nạ phòng độc cùng xà b e n liền lên trước đem những n à y xích s ắ t trước tiên thanh lý m ở quan tài sự tình ông quỳnh cũng không có tiến lên kỳ thực hắn đối với số mộ sự tình hưng thu không lớn nếu như không phải vì các loại tăng cường năng lượng hắn đều sẽ không tới dưới lòng đất nơi này hoàn cảnh kém như vậy không phải đặc thù ham muốn ai yêu thích tới c h ô như thế có điều ở đây rất nhiều người đều đối với xuống mộ cảm thấy hứng thú vì cá nhân yêu thích hoặc tiền tài nay quan tài đồng tài tuy rằng bị xích s á t bộc u trụ thế nhưng tiền vốn quan tài thần cũng không có bất kỳ phong kín phương pháp chỉ cần đơn giản đẩy ra là được căn bản cũng không có đ ị n h chết tình huống như thế để tất cả mọi người kỳ quái không nớt việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều không cần mọi người hợp lực đẩy ra nặng đến mấy tấn quan tài nắp phượng nhi tức nhi cùng hoắc tú tú cũng không có tiến lên mà là ở vùng quỳnh phụ cận đợi phượng nhi cùng tức nhi thuộc về nhân tài đặc thù cho ô n tới hát tú tú gia tộc nàng cũng không huấn luyện nàng động thủ mở mộ tay nghề nàng chủ yếu là giám thưởng phương diện tri thức nô tả tiểu thế hắc đều là lần thứ nhất mở mộ bọn họ rất kích động vừa kích thích có thể đem từ nhỏ sở học cùng hiện thực quen biết nhau chứng bọn họ ba cái đều rất chăm chú khó khăn a khuê a hùng a hổ giúp đỡ đẩy ra quan tài nắp việc chân tay liền lùi tới ông quỳnh bên người bất cứ lúc nào chờ đợi v ô n g quỳnh dặn dò lại như cổ đại thân binh như thế bọn họ ba cái hành vi để v ô n g quỳnh có chút không quen dù sao lấy trước hắn căn bản là gặp được tình huống như thế có điều cảm giác không sai không trách mọi người muốn có quyền thế mọi người đều hướng về quan tài đồng tài bên trong nhìn lại giang vàng kinh hô đây là áo ngọc dây vàng một loại đặc thù t ầ n g bạc quan không có nhất định thực lực căn bản làm không được cái này lỗ thương vương như thế lợi hại sao không phải nói hắn là cái trộm mộ sao t ê n mập một bên nhìn quét quan tài đồng tài tình huống bên trong vừa nói không phải nói hắn là kẻ hùng hắn sao khả năng đều bị hắn mất riêng chuyện như vậy hắn có thể làm được đến đột nhiên tình huống phát sinh gây nên ông quỳnh chú ý hắn cố ý cảm ứng một hồi phát hiện cái con này có điều là cái cơ quan mà thôi có điều để ông quỳnh sắc mặt biến hóa chính là này lên chính là cái người sống người chung quanh nhìn thấy ông quỳnh sắc mặt biến hóa cho rằng lại là tống tử loại hình đồ vật vội vàng cầm lấy vũ khí phòng bị tên mập động tác rất nhanh trong nháy mắt ra tay ô m c h r ầ m trọng áo ngọc dây vàng chạy đến ông quỳnh bên người hoặc tú tú che chở cái bụng cười không được nói rằng mập ra không nghĩ đến trong này ngươi mập nhất thế nhưng ngươi tối linh xảo tốc độ nhanh không được hơn nữa lui lại mục tiêu rất rõ ràng a ha, ha buồn biết tú tú cũng không biết sợ sệt, bước nhanh cưới chết Hoác bước trước rồi. phía ta Tú Tú sệt, sợ về đ e mọi b n họ c á t ừ người cái từng cái, từng cái bám vào lỗ lĩnh lại đây, cùng cái cái có cảm. bám lại giao Mọi từng tự từng cái, từng rất cái lĩnh hấn, hình ảnh n g mẹ vào lỗ hỷ đây, ra xem thấy bên trong không món đồ gì l i ề n bắt đầu cùng nhau nghiên cứu làm sao mở ra cái này háo ngọc dây vàng vì bảo vệ nó giá trị vì lẽ đó tất cả cẩn thận không thể phá hoại toàn thể kết cấu tên mập không chỉ không thật không t i ệ n còn rất là kiêu ngạo nói em gái ta cho ngươi biết chúng ta xuống mộ là đầu đừng ở lương quần hoạt mệnh chỉ có một cái ta đây mới gọi là thông minh ngươi xem các ngươi mấy người kia chạy đằng nào cái kia nếu như nơi này không phải thiếu ra chấn bọn họ được kêu là đưa mạng thực sự là thiên chân đáng yêu xuống mộ không biết nơi nào an toàn nhất dọa chạy cái gì ngay ở vương quỳnh nghĩ những vấn đề này thời điểm cách đó không xa tiểu ca nhanh chóng xông lên trên nhìn dáng vẻ của hắn giống như là muốn giết này ngàn năm người sống vương quỳnh còn không làm rõ nguyên do chuyện làm sao có khả năng để chuyện như vậy phát sinh tiểu ca nhanh vương quỳnh càng nhanh hơn chưa kịp tiểu ca đậu tủ vương quỳnh lại như thuấn di tự xuất hiện ở tiểu ca phía trước đem hắn cùng này ngàn năm người sống tách ra mấy người phi đi hơn một giờ thời gian mới đem này áo ngọc dây vàng đ ớ i hạ xuống chưa kịp đại gia tiến lên tiếp tục nghiên cứu đột nhiên bên trong thi thể đột nhiên ngồi dậy dọa đại gia nhảy một cái vội vàng lui về phía sau đi vương quỳnh cũng nghi ngờ không thôi chuyện gì thế này mấy ngàn năm người sống so với mình còn lợi hại hơn vương quỳnh tu luyện đến nay vẫn rất thuận lợi thế nhưng hắn đều không dám nói mình có thể sống đến ngàn năm bây giờ v ư n g quỳnh thọ vòng cũng là sáu trăm năm dáng vẻ tuy rằng theo tiếp tục tu luyện tuổi thọ còn có thể tiếp tục tăng trưởng thế nhưng cùng vị này bắt tay vào làm người so với kém xa quan tài đồng tài bên trong ngoại trừ hai số tiền lớn sợi ngọc y không có thứ gì tên mập không hài lòng nói xem ra này lỗ thương vương đem sở hữu vật đáng tiền để bán đổi thành áo ngọc dây vàng đáng giá thứ không đáng tiền một cái đều không có còn không bằng bên ngoài thất tinh quỷ quan cái kia tên mập lời này ngược lại cũng không tội n à y áo ngọc dây vàng chỉ là nhằm vào trôn cất tử thi hữu dụng bảo đảm thi thể bất hủ mà thôi xã hội hiện đại chưa dùng tới vì lẽ đó vật này chỉ có thể làm bình thường đồ cổ lợi giới căn bản cũng không có thời cổ đại giá trị hoặc tú, tú vừa nghe lo lắng nhìn mình tiểu đồng bọn quả nhiên mô tả tiểu th cùng mở tự tư tán h tóc tú, tú mặt một hồi đen kịt lại trên mặt tối tăm lung túng không được mất mặt điều này làm cho người ngoài thấy thế nào cựu môn một đời mới a vương quỳnh lạnh lùng nói tiểu ca trương khởi linh có một số việc ta không hỏi là ta đối với các ngươi tôn trọng không phải các ngươi làm cản lý do hiện tại ngươi cần cho ta một cái để ta thỏa mãn lý do tiểu ca trương khởi linh biết không phải là đối thủ của vương quỳnh hắn tuy rằng sắc mặt lạnh thế nhưng hắn không đốc trương khởi linh cũng không có ý định lừa dối vương quỳnh cái kia vốn là vẽ rắn tiêm chân nhìn một chút vương q u n h trương khởi linh bình tĩnh nói ta tuy rằng mất trí nhớ thế nhưng ta có thể thông qua ta trước đây đi qua địa phương tìm kiếm về trí nhớ của、ta. nơi này ta đã tới cùng ngô tam tỉnh đồng thời đến ta nhớ lại hắn có điều hắn giả dạng làm không nhận thức ta d á n g vẻ ta rất kỳ quái những năm này phát sinh cái gì đáp án ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tiểu ca nói xong còn liếc mắt nhìn cách đó không sang nô tả nô tả nghe thấy lời này cũng là rất kinh ngạc có điều tam thúc là chính mình t r ư h n g bối chính mình cũng không thể quản việc này không thể làm gì khác hơn là chờ trở, trở lại sau đó hỏi một chút tam thúc là xảy ra chuyện gì tiểu ca nói tiếp nay c ổ mộ mặt trên là lỗ thương vương người kiến trúc chính là chính hắn làm việc làm nhiệm hộ phía dưới này tây chu mộ có người nói là chu mục vương mộ thế nhưng trí nhớ của ta nói cho ta chuyện này căn bản là không phải chu mục vương mộ còn nguyên nhân ta cũng không biết Trước vương quỳnh có thể cảm giác được tiểu ca nói chính là nói thật có thể khả năng là trí nhớ của hắn không đầy đủ nguyên nhân đi vương quỳnh không có đánh gãy tiểu ca nghe hắn nói tiếp đại gia cũng không ai dò hỏi cái gì tất cả có vương quỳnh làm chủ căn bản là không cần bọn họ bận tâm tiểu ca hồi ức đ i ể u nói lỗ thương vương lao thời điểm hắn không muốn chết vì lẽ đó bắt đầu truy tìm trường sinh trí đạo hắn có một sư gia là một cái mặt sắc thư sinh từ hắn nơi đó biết được ngọc d o n g cùng thi biết vương kết hợp lại dùng phương pháp đặc thù có thể phản l a o h o à n đồng từ đó lộ thương vương bắt đầu sắp xếp thủ hạ của hắn tìm kiếm khắp nơi ngọc d o n g trải qua nhiều năm thời gian thật làm cho hắn tìm tới có điều thi biết vương cũng cùng ngọc d o n g cùng nhau cũng chính là nơi này tiểu ca nhìn chung quanh nói tiếp cái kia thanh nhãn hồ thi địa phương vốn là là ngồi một người mặc ngọc d o n g đả toàn người truyền thuyết trên người mặc ngọc d o n g không tới lột ra thời gian h n g khởi liền sẽ biến thành huyết thi cửa cái kia huyết thi chính là này tây chu cổ mộ bản thân chủ nhân ta trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng có thể cùng gia tộc ta có quan hệ thuộc về ở ngoài thân. Cụ thể tình huống thế nào không biết. Tiểu ca vừa nhìn về phía về nhìn đại này n gia c nghe xong tiểu ca hồi ức đều hiếu kỳ nhìn này ngồi dậy đến hơn một nghìn năm g còn này người sống người thật có thể sống lâu như vậy thời gian sau thực sự là quá khó mà tin nổi vâng quỳnh nghĩ đến một hồi nhìn thấy mọi người hiếu kỳ dáng vẻ cười nói mọi người hiếu kỳ liền đồng thời tới xem một chút người này tuy rằng sống sót thế nhưng khí tức rất yếu mọi người chú ý đừng đụng vào hắn là tốt rồi mọi người nghe thấy vâng quỳnh nói không nguy hiểm lên một lượt nhìn trước xem này ngọc d o n g nhưng là trong lịch sử có ghi chép đồ vật nói là tần thủy hoàng đều cầu chi không được không nghĩ đến bị lỗ thương vương cho tới tuy rằng cuối cùng trong này không phải hắn thế nhưng cũng có thể tưởng tượng đến hắn lợi hại địa phương này ngọc rong ngọc toàn bộ đều là màu đen rất sâu loại kia toàn thể kín cơ ở nối không hề có một chút kẽ hở không biết là làm m sao mặc vào. cách nhìn gần sát mọi người phát hiện trong này thật sự có tiếng hít tở hơn nữa bộ ngực có chập trùng trong quan tài ngoại trừ này hơn một nghìn năm người sống liền còn lại một cái màu tím thủy tinh điêu khắc thành hộ bị xem là gối đ ặ t ở phía trên còn có một chút xem r a rắn như thế đồ vật ở trong quan tài nô tạ bọn họ còn cầm lấy r a rắn như thế đồ vật nghiên cứu một chút là cái gì bà bối nhìn thấy răng vàng muốn hướng về trong miệng đưa đánh giá một hồi tiểu ca ở một bên khoe miệng co dù nói đó là người này l u ậ n ra các ngươi nhìn là tốt rồi lão hồ sắc mặt quái lạ nói ta nói sư ta ngươi này phiên dịch thật giống có chút không giống a nói xong ngô tả còn rất kiêu ngạo quét đại ra một ánh mắt biểu thị các ngươi đều là đệ đệ dáng vẻ có điều mọi người đều biểu thị ngô tả nói sự là thật sự g i a n g vàng cũng theo gật đầu biểu thị tán đồng g i a n g vàng đầu lưỡi đều l ụ n tới nghe thấy tiểu ca lời này mặt đều tái rồi vội vàng xoay người liền thổ mọi người đều ném mất trong tay ra người vượt nôn không được ở tên mập trong ấn tượng thiếu ra là không gì không làm được vương quỳnh bình thản nói rằng nhận t h c a ngô tả chuyện đương nhiên nói sư thúc ngươi đây liền không biết hiện tại gặp cổ văn hóa người ở trong phạm vi rất ít đều là buôn tiền đi coi như có chút cổ văn hóa cũng là đường tống nguyên minh thanh thời đại giống ta loại này có thể xem hiệu tây phổ cùng chiến quốc thời đại tự nhưng là cao cấp nhân tài coi như ta không làm buôn bán chỉ là giúp người trường mắt liền không ít kiếm lời mọi người đều để hắn phiên dịch một hồi bên trong ghi chép chính là cái gì n ô t a cẩn thận nhìn lên sau đó khái nói lắp ba phiên dịch có chút tự hắn không nhận thức chỉ có thể bỏ qua còn thêm vào chính mình một ít lý giải n ô t a bọn họ cũng theo nô khan còn nói nói ngươi có phải hay không cố ý làm sao hiện tại mới nói tiểu ca cực lực khống chế khuôn mặt vẻ mặt nín n ư ờ i nói rằng ta làm sao có thể nghĩ đến trong các ngươi có người thường vật này lúc này tên mập nghi ngờ nói thiếu ra ngươi cũng không nhận thức sao mọi người xem thấy vương quỳnh từ trong quan tài lấy ra đồ vật đều hiếu kỳ nhìn lại nô tả chờ cựu môn một đời mới đều tha thiết mong chờ nhìn rất muốn biết đến dáng vẻ vương quỳnh mắt trợn trắng lên nói không phải các ngươi muốn nhìn sao các ngươi muốn ta liền cho các ngươi các ngươi lại không nói để ta phiên dịch màu tím thủy tinh bảo hộp phía dưới còn có một quyển cầm thư vương quỳnh cũng lấy ra mặt trên ghi chép đều là một ít lỗ thương vương sự vương quỳnh xem qua một lần liền biết nội dung bên trong có thổi đại thành phần hàng yêu khí quỷ như thế lợi hại còn khiến người ta giết chết nay không phải đùa mật mặt nói vậy ngài tại sao không nói để ngô tả tiểu tử này phiên dịch quá lao lực vương quỳnh nói xong cũng đem bên trong màu tím hộp thủy tinh lấy ra xem đây là một hệ thống nhất màu tím thủy tinh điêu khắc mà thành mật hộ nhất định phải có mật mã mới có thể mở ra đương nhiên cũng có thể bạo lực mở ra có điều lớn như vậy một khối màu tím thủy tinh giá trị rất cao ở không biết bên trong là cái gì đồ vật thời điểm người bình thường là không nỡ phá hủy này bảo hộ vương quỳnh cười cợt liền đem đồ vật đưa cho bọn họ tất cả mọi người vây lại muốn nhìn một chút bên trong ghi chép chính là cái gì kết quả vừa mở ra bên trong tự cũng không nhận ra há h ồ m nô tả kiêu ngạo biểu thị hắn nhận thức những chữ này tiểu ca nói chưa dứt lời n à y nói chuyện để mọi người cảm thấy đến càng thêm buồn nôn g i a n g vàng đều sắp thổ ngất đi vương quỳnh cũng là khuôn mặt co rún nói rằng kim ca ngươi sau đó bản lãnh này k h ô n g chế một hồi ảnh hưởng không tốt nô tả đỏ mặt nói thiếu ra ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng tri thức là tri thức cùng vũ lực không thể cơ đũa cả nắm phượng nhi lúc này cũng nhớ tới chuyện ngày hôm qua vội văn nói thiếu ra vẫn đúng là nhận thức tây phổ văn tự ngày hôm qua mới vừa vào đến thời điểm các ngươi ở mợ quan tài tài thiếu ra cho ta cùng tức nhi phiên dịch trên tường ghi chép văn hiến sau đó các người gặp nguy hiểm chúng ta mới đình chỉ cựu môn một đời mới nhụ trí còn có thể hay không thể hào hào vui vẻ chơi đ ù a c á o lông đỏ thiếu ra ngài liền không thể khiêm tốn khiêm tốn một chút sao tên mập ha ha cười nói các ngươi đây là đã quên thiếu ra nhưng là toàn quốc số ít thiên tài thiếu niên ban xuất thân n h à nói tên mập liền muốn đem cẩm thư cầm tới cho vương quỳnh t ê i ê n dịch vương quỳnh khoát tay nào nói không cần lấy tới ghi chép đồ vật không nhiều ta nói cho các ngươi nghe chính là bên trong ghi chép sự lỗ thương vương sự tích có điều cá nhân ta cho rằng có chút nói khoác thành phần hắn muốn thật lợi hại như vậy thì sẽ không tình huống như vậy có điều cổ nhân đều yêu thích dùng yêu ma quỷ quái thần loại hình miêu tả đột xuất tự mình cái này cũng là có thể lý giải không có khá là sẽ không có thương tổn cùng ông quỳnh phiên dịch so ra nô tả lại như mới quen tự học sinh tiểu học căn bản là không phải một cấp bậc cựu môn một đời mới khá là lung túng có điều hoắc tú tú hai mắt tỏa sáng nhìn v q u ỳ n h mọi người ở đây bên trong phượng nhi cũng là không tự nhiên nhìn vô bình chương một trăm ba mươi lăm đăng báo chương một trăm ba mươi lăm đăng báo vâng quỳnh suy nghĩ một chút sau đó đối với đại gia nói rằng trong này đồ vật đối với chúng ta đều không dùng trường sinh việc này từ cổ trí kim liền chưa từng nghe nói có thành công hoàng đế cả nước lực lượng đều không làm được sự chúng ta liền không nên nghĩ có điều giá trị nghiên cứu đúng là rất cao ta chuẩn bị đăng báo cho chúng k h o a viện các ngươi có ý kiến đến gì trường sinh việc này căn bản là không hiện thực mọi người ở đây lão h ồ tiên m ậ p giang vàng cho tới nay đều là lấy vâng quỳnh làm chủ đang nói bọn họ hiện tại cũng coi như nửa cái nhà nước người cũng không đánh qua trường sinh ý nghĩ vì lẽ đó biểu thị vâng q u n h định đoạt liền xoay người tiếp tục xem này ngọc dông có cái gì kỳ lạ địa phương đến thời điểm trung khoa viện người đến lúc nghiên cứu chuyên gia nói đến bọn họ cũng có thể nhiều lý giải điểm không phải đều toán người mình a hùng a khuê a hổ biểu thị v ư n g quỳnh làm chủ là tốt rồi v ư n g quỳnh quan trọng nhất còn lại không có quan hệ gì với bọn họ liền tiếp tục đứng ở v ư n g quỳnh bên người chờ đợi dặn dò tiểu ca tiếp tục tự bế như là căn bản là không nghe thấy đại gia lời nói như thế phượng nhi cùng tức nhi biểu thị các ngươi những việc này không có quan hệ gì với chính mình bọn họ nhiệm vụ lần này chính là nghe v ư n g quỳnh chuyện khác bọn họ không đúc kết cuối cùng liền còn lại cựu môn một đời mới bọn họ là muốn nghiên cứu nhưng là bất luận học thức vẫn là kỹ thuật cũng không được thế nhưng để bọn họ như thế từ bỏ bọn họ có không đỡ vâng quỳnh cười nhìn bọn họ nói các ngươi thật muốn nghiên cứu rồi cùng nhà các ngươi trưởng b ố i nói lần trước tà thuật nghiên cứu các ngươi các nhà không phải cũng phái người đi tới sao cái này không xung đột trừ phi các ngươi có chiếm được cho mình ý nghĩ mấy người bận bịu xua tay nói không có đừng đùa đây là căn bản không thể sự chỉ là bọn hắn hiếu kỳ mà thôi h o á c tú Tú mở miệng nói rằng thiếu ra ngài nhìn làm là được nếu như chúng ta muốn tiếp tục hội nghiên cứu cùng trong nhà trưởng bối thương lượng lần này có thể cùng ngài đến mở mắt đã xem như là rất may ngài không cần phải để ý đến chúng ta vương quỳnh đối với h o ắ c tú tú rất là yêu thích tiểu tỷ tỷ này rất biết tán g â u a cười đối với nàng gật gật đầu có quay đầu nói với tiểu ca tiểu ca ta muốn đăng báo ngươi đ ừ n g lại muốn giết người a vật này hiện tại là rất trọng yếu tiểu ca nhìn một chút vương quỳnh nói ta sẽ không ta còn cần ngươi hỗ trợ sẽ không cho ngươi thêm tiền nói xong lại đang cái kia tự bế lên vương quỳnh cười cợt đối với đại gia nói rằng hiện tại đại gia tự do hoạt động đi có điều biệt ly ta qua xa vương q u n h lấy ra vệ tinh điện thoại cho viện trưởng đánh tới đây là viện trưởng tự mình lên tiếng hiện tại trong viện cũng là viện trưởng cấp bậc cao hơn vương quỳnh hơn nữa vương quỳnh độ cống hiến rất cao nếu như không phải tuổi còn nhỏ địa vị không biết tăng cao tới trình độ nào nói xong viện trưởng liền cúc điện thoại vương quỳnh nhìn một chút vệ tinh điện thoại bất đắc dĩ lắc lắc đầu cất đi trong này không có cái gì tốt nghiên cứu vương quỳnh đối với tiểu thuyết nói tiểu ngươi có thế để cho vật này một lần nữa nằm xuống lại sao đại gia lúc đi ra đã là bầu trời đ ầ y sao trở lại nơi đóng quân đơn giản thu thập một hồi liền nghỉ ngơi quá m u ộ không có nói chuyện phiếm hứng thú vương q u n h không có nghỉ ngơi lấy hắn hiện tại tu vi trong thời gian ngắn bộ nghỉ ngơi không có cái gì ảnh hưởng. vậy thì phiền p h ứ c n g ư ờ i để tốt hắn ta đem hắn đắp kín phòng ngừa thi miết chúng ta liền đi ra ngoài đi hoàn cảnh của nơi này thật là có điểm kém chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài trung khoa viện công nhân viên đi viện trưởng căn bản là không hướng về chỗ khác nghĩ xem lần trước loại kia phát hiện trọng đại người khác cả đời đều phát hiện không được một lần sao có thể lao xuất hiện hắn cho rằng ông quỳnh cần hắn hỗ trợ cái gì cái kia ông quỳnh nói rằng này đối diện viện trưởng ho khăn lên thuận một hồi khí mới nói rằng tiểu ông quỳnh à, ngươi đ ừ n g tìm ta đổ dỡn cựu đầu xà bách ta biết trong viện có phương diện này ghi chép ngọc dòng vật này ta cũng có thể tin tưởng thế nhưng ngươi nói sống hơn một nghìn năm người sống liền không thể người làm sao có thể hoạt thời gian dài như vậy tiểu thuyết nói đây là cái rất đơn giản cơ quan không thành vấn đề vương quỳnh giọng nói nhẹ nhàng nói lần này chúng ta thám hiểm là dựa theo một cái cổ lao phòng chế chiến quốc cẩm thư bản đồ sau khi đi vào đầu tiên phát hiện chính là tây phổ một cái không có chính sử nhân vật mộ có điều đều là cơ quan c ạ m bẫy thế nhưng bên trong có thất tinh quỷ quan bên trong có cương thi loại hình các loại ta cho bao bọc muốn để lại cho trong viện nghiên cứu vương quỳnh cười nói c ũ người thật t là muốn viện r ở n n g g hỗ trợ cái kia, sống này n đi chơi, ra nghĩ trên hiện cần ít lao quyết người Quỳnh c cợt nói rằng, viện trưởng, năm. Người sống, trên người mặc tần thủy hoàng cầu cũng không được ngọc rong viện trưởng giống như là muốn không được dán vẻ nữ khí đức quang nói rằng chờ đã ta ta lập tức liền đi qua nhất định phải chờ ta tiểu mấy lần liền làm tốt cơ quan này ngọc rong lại lần nữa nằm trở lại lúc trước bị mấy người mất công sức đẩy ra quan tài đồng tài nắp bị hồng quỳnh dễ dàng thả trở lại mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc không chuyện gì liền đường cũ trở về viện trưởng ha ha cười nói còn có người năm không cho đồ vật ngươi nói xem nghe được người viện trưởng này rất là cao hứng nói rằng ngươi làm rất tốt xem loại này nghiên cứu vật liệu rất quý giá khan hiếm trong chúng ta khoa viện cũng là ngươi một người có thể làm được ngươi cực khổ rồi lần này ở nội lục chứ Ta vậy thì p h ả i người đi tiếp thu có điều vẫn là cần ngươi tỏa c h ấ n vương quỳnh cung kính nói viện trưởng ta lúc nào cùng ngươi hồ đồ quá ta tự mình đã kiểm tra ta hiện tại ngay ở hắn cách đó không xa tim có đập có hô hấp thế nhưng cơ thể sống năng lượng tương đối kém mà thôi điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được nơi này không còn tà khí như vậy từ trường ảnh hưởng vì lẽ đó trò chuyện rất thông suốt viện trưởng cười nói tiểu vương quỳnh ngươi không phải ra ngoài chơi sao nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao ở nơi đóng quân trung ương bên cạnh đống lửa vương q u n h trải lên một vùng ngồi xuống hắn trước tiên đem tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi ôm đi ra hương nhi ngoan ngoan với hắn lên tiếng chào hỏi ngay ở linh nhi bên người bất động vương quỳnh cẩn thận cảm ứng tiểu cáo lông đỏ linh nhi thân thể phát hiện linh nhi các hạng chỉ tiêu đều đang khôi phục bên trong phòng t r ừ n g trong vòng ba ngày liền có thể tỉnh lại t i ê n tâm lại vương quỳnh vừa nhìn về phía hương nhi lấy ra đồ ăn này nó thời gian dài như vậy vẫn không có cho hương nhi cho ăn cái kia nhưng mà hương nhi lắc đầu biểu thị chính mình không ăn lần này liền lẽ nào vương q u n h hắn cùng hương nhi tiếp xúc thời gian ngắn căn bản là không có cách nào cùng với giao lưu vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là dùng tiên tiên chi khí cảm ứng được vãng sinh trùng hương nhi thân thể h ả o h ả o kiểm tra một hồi đừng xảy ra cái gì vấn đề tiên tiên chi khí v ỡ vào vãng sinh trùng hương nhi trong cơ thể hương nhi liền hài lòng hương nhi hương nhi tê vương quỳnh cẩn thận kiểm tra một phen sau đó phát hiện không có bất cứ vấn đề gì lẽ nào vãng sinh trùng không ăn đồ vật chỉ hấp thu năng lượng là được có điều c h ờ tiểu cáo lông đỏ linh nhi sau khi tỉnh lại phiên dịch một hồi liền biết rồi vương quỳnh không có quá nhiều cho vãng sinh trùng hương nhi năng lượng mười mấy sợi sau liền đình chỉ h ư ơ ngày Nhi hương phấn v u n hôm n g u nay vì trợ giúp tiểu cáo lông đỏ linh nhi tiến hóa có thể không ít tiêu hao tiên tiên chi phí có tới gần nghỉ cũ không phải vậy lấy thanh nhãn hổ thi năng lượng căn bản không thể khiến tiểu cáo lông đỏ linh nhi tiến hóa nhiều như vậy cũng sẽ không tiến hóa nhanh như vậy hơn nữa còn gặp có nguy hiểm đến tính mạng Có điều hiện tại vông quỳnh không kém năng lượng, tu h thể n cùng trang chẳng nhiều hai ít Hiện tại vông quỳnh tu vi n quỳnh g tu v cao tu luyện cùng khôi phục tốc độ cũng khác nhau ngày xưa tuy rằng tăng lên tu vi nhu cầu lớn thế nhưng chỉ cần năng lượng đầy đủ vẫn là làm rất dễ vông quỳnh an vị ở nơi đóng quân trung ương bắt đầu khôi phục lại còn có thể này g i ã ngoại thế mọi người bảo vệ an toàn sáng ngày thứ hai mọi người đều lên tương đối sớm g i ã ngoại ngoại trừ làm mẹ không được cơ bản cũng ngủ không được lại cảm thấy mọi người xem thấy nơi đóng quân trung ương nhắm mắt đang ngồi ông quỳnh không có quái dày hắn biết ông quỳnh bảo vệ bọn họ một đêm rất là cảm động ngày hôm qua ông quỳnh để mọi người đi về nghỉ thời điểm lá h ồ bọn họ đều quen thuộc a khuê bọn họ cùng phượng nhi bọn họ còn muốn thế hắn gác đêm cái kia ông quỳnh cũng là thật vất vả thuyết phục bọn họ ông quỳnh tuy rằng nhắm mắt thế nhưng hắn biết ngoại giới tất cả biết mọi người đều lên liền mở mắt ra đứng lên nói nếu mọi người đều tỉnh rồi như vậy liền chuẩn bị điểm tâm đi hồ ca ngươi cơm nước xong mang theo mơ ca kim ca cùng a khuê bọn họ ba cái đi chúng ta khi đến làng chờ trung khoa về người ở dẫn bọn họ tới nơi này ta sẽ với bọn hắn liên hệ. chủ yếu là phòng ngừa cựu đầu xa bách tập kích các ngươi chú ý tránh khỏi lão hồ bọn họ biết v ông quỳnh đây là vì bọn họ lót đường để bọn họ cùng c h u n g khoa viện quen thuộc sau đó bọn họ làm việc thuận tiện dù cho có v ông quỳnh mặt mũi ở có chút quan hệ hay là muốn chính mình giữ gìn lão hồ bọn họ trịnh trọng gật gật đầu cảm kích nói thiếu g i a yên tâm chúng ta sẽ làm tốt đẹp v ông quỳnh cười cợt biết bọn họ rõ ràng trong này đạo lý liền không nhiều lời cái gì quay đầu nhìn về phía những người khác nói các ngươi có ý kiến gì sắp xếp sao tiểu ca trước tiên nói, nói ta chỉ theo ngươi nghe ngươi sắp xếp có việc ngươi nói p h ư ợ n Nhi cùng、Tức、Nhi n g biết Tức ơ i n à y c ũ n g không không chính mình, họ chuyện cho thiếu hồi Nhi theo hồ hội cần nói bọn họ cũng cần đem chuyện nơi đây báo cáo cho lão bản liền nói rằng, thiếu ra, ngài nơi này bản cùng liền ngài đến tân nguyện cáo cơ Tức có cơ đem một lại láo lại, rồi, báo đây sao ra, ra ta trở quỳnh mỉm cười nói lần này phiền phức các ngươi trở lại mang ta cho các ngươi lão bản cùng trương hội trưởng hỏi rõ được chờ ta về kinh đô ở đi các ngươi quán cơm quấy g i à y ta sẽ cho hồng t ỷ gọi điện thoại an bài xong các ngươi trở lại vương quỳnh hút một cái xì gà tiếp tục nói theo lý tới nói ngươi tu luyện một ít công phu luyện khí đ ặ t đến nhất định tu vi liền sẽ tiêu trừ loại này tác dụng phụ nhưng là ngươi sẽ không vậy thì không phải ta biết đồ vật vương quỳnh không có tìm hiểu người ta nội bộ sự hứng thú chỉ là liền tiểu ca trương khởi linh thân thể sự nói rằng tình huống của ngươi đặc thù thuộc về huyết thống gây nên ta trước đây cũng chữa trị quá huyết thống bệnh bất quá người ta là năng lượng xâm lấn gây nên di chuyển ngươi cái này không kích hoạt huyết thống hình xăm không có chuyện gì một gánh kích hoạt liền sẽ có tác dụng phụ lại như thân thể ngươi chịu đựng không được loại này năng lượng lại dùng dùng loại này năng lượng trả giá chưa kịp vương q u n h nói chuyện viện trưởng liền mở miệng nói tiểu vương q u n h nếu như lần này ngươi nói không phải thật sự xem ta không thu thập ngươi ta cái này x ư ơ n g già suýt chút nữa qua đời ở đó tiểu ca trương khởi linh t r ầ mặc m hắn biết ông quỳnh gặp chân thực công phu thế nhưng dù cho hắn mất trí nhớ cũng biết loại này truyền thừa quý giá hắn thực sự không mở miệng được yêu cầu dù sao bọn họ nhận thức không mấy ngày coi như là bạn tốt cũng không thể mở miệng yêu cầu này dù sao không phải thứ tầm thường đây là truyền thừa tầm quan trọng không giống mà nói rất nhanh ông quỳnh liền thu tay về khá là kỳ q u á i nhìn tiểu ca một ánh mắt nghi ngờ nói các ngươi trương gia cũng là đại gia tộc hơn nữa còn là cổ lão gia tộc làm sao trên người, người một điểm dưỡng khí công phu đều không có tiểu ca nhìn ông quỳnh trong lúc nhất thời trầm mặc vương quỳnh không có còn hắn mà là nhàn nhã điểm một cái xì gà giật lên một hồi lâu tiểu ca mới nói rằng ta cũng không biết ta hỏi cái gì ta chỉ biết trí nhớ của ta rất trọng yếu ta muốn tìm về trí nhớ của ta dưới không giống mộ có thể tìm tới trí nhớ của ta vương quỳnh cười nói ngày mai ta mang các vị lãnh đạo tự mình nghiên cứu hy vọng các ngươi chuẩn bị kỹ càng đặc hiệu dược xảy ra vấn đề ta cũng không chịu trách nhiệm à, có điều nhân số không thể vượt qua hai mươi người có thêm ta căn bản là chăm sóc có đến đây tiểu ca nói rằng ta không biết ta trong trí nhớ không hề có một chút nào người nói công phu có quan hệ đồ vật tiểu ca nghe lời này kích động bước nhanh đi tới v ông quỳnh bên người chờ mong nhìn v ông quỳnh vương quỳnh tay khoát lên tiểu ca b a y tiên thiên chi khí cùng thần thức đồng thời thăm dò vào tiểu ca trong cơ thể kiểm tra lên ăn xong điểm tâm tất cả mọi người rời đi nơi này liền còn lại v ông quỳnh cùng tiểu ca trương khởi linh vương quỳnh nhìn trương khởi linh nói rằng tiểu ca ngươi muốn hỏi cái gì có thể nói ta sẽ nói cho ngươi vừa vặn nơi này chỉ chúng ta hai người cũng không sợ người khác nghe thấy vương quỳnh không có ở nói thêm cái gì tiểu ca sự cùng sở lý dương tình huống không giống nhau không thể dùng phượng hoàng đảm loại trừ lại nói đại gia không quen không biết báo cho tiểu ca tình huống cụ thể đã là vương quỳnh hào phóng vương quỳnh cũng không có quên mình vì người tình cảm nô tả chờ cựu môn một đời mới cũng cần trở về một chuyến bọn họ cũng không có vệ tinh điện thoại bọn họ cần cùng chính mình trưởng b ố i báo cáo chuyện nơi đây cũng cần cầu viện trưởng b ố i dùng quan hệ để bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này tình cảnh một hồi yên tĩnh lại tiểu ca tự bế bên trong vương quỳnh đánh xong xì gà lại cho vãng sinh trùng đưa vào một ít tiên tiên chi khí liền bắt đầu khôi phục tự thân lên như vậy tình huống mãi cho đến ngày thứ ba lúc xế triều mới bị đánh vỡ là la hồ mang theo trung khoa viện người đến rồi vương quỳnh cười cận người chân thực sự là một điểm hiện chuyển đều không có v ông quỳnh hít sâu một cái xì gà đối với tiểu ca vẫy vây tay nói đến ta cho ngươi xem xem ngươi là làm sao mất trí nhớ ta kiểm tra có thể so với bất kỳ máy móc kiểm tra nhanh chóng hơn nữa toàn diện tiểu ca lại nhìn một chút v ông quỳnh nói ngươi rất mạnh mẽ hơn nữa biết đến nhiều theo ngươi ta có thể an toàn tìm về trí nhớ của ta lưu viện phó nói tiếp biết ngươi tin tức chuyển đến chúng ta nhưng là liền nhà đều không về liền đến nếu như không phải thật sự chúng ta nhưng là phải đồng thời đọc thủ ngươi không cho hoàn thủ loại kia ha ha nhân số vẫn đúng là không ít tính cả la hồ bọn họ sáu người tổng cộng ba mươi người có điều trung khoa viện đến cao cấp lãnh đạo chiếm hơn một nửa vương quỳnh tiến lên l ê n tiếp nhìn thấy viện trưởng bọn họ đều khá là hề b à i thêm chật vật dù sao bọn họ số tuổi không nhỏ kỳ thực đi vào bao nhiêu nhân vật cái gọi là vương quỳnh chỉ sợ nhiều người r a loạn không phải tất cả mọi người đều nghe lời viện trưởng nói rằng đều nghe lời ngươi dù sao chúng ta an toàn cần ngươi phụ trách lần này ta nhưng là ai cũng không nói cho à nếu như ngươi nói sự thật sự việc này còn phải đ ă n g b á o ép không được nói xong viện trưởng nhìn vương quỳnh nợ nụ cười lại nói tiếp nếu như lần này sự là thật sự vị trí của ngươi ta nghĩ f đều f không được có điều ta sẽ không thả người ngươi hiện tại nhưng là trung khoa viện bảo bối chúng ta liều cái mạng già cũng phải đem ngươi lưu lại vị trí có thể để thế nhưng người không thể đi tiểu ông quỳnh ngươi coi như lúc ta ích kỷ một hồi đi vương quỳnh căn bản là đối với quyền lực không có hứng thú hắn cười nói ta vẫn là yêu thích trong viện bầu không khí chỗ khác ta lại không muốn đi đến thời điểm còn cần các vị lãnh đạo hỗ trợ chớ đem ta đổi u ra nhà mới là vương quỳnh lời này để mọi người cười to không ớt hắn thân phận bây giờ siêu nhiên còn có thể như vậy thực sự là đáng quý trung khoa viện lãnh đạo đối với ông q u n h nhưng là bảo bối không được hiện tại càng là so với mình người thân đều coi trọng trùng, mọi người nói chuyện phía một hồi vương quỳnh cũng đem nơi này một ít chú ý công việc nói cho mọi người sắp xếp nghỉ ngơi việc này không cần vương quỳnh b ậ n tâm quản lý người ở đây thật nhiều đều là chuyên nghiệp ngày mai xuống mộ nhân viên danh sách cũng xác định vương quỳnh bên này mang lá h ồ tên mập giang vàng còn lại đều là trung khoa v i ệ người n đại gia không có nghỉ ngơi vẫn chuẩn bị các loại công việc đến đêm khuya mới nghỉ ngơi vương quỳnh vẫn là ở nơi đóng quân trung ương bảo vệ lúc rạng sáng vương q u n h cảm thấy ngực có di động mở mắt ra chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ nẻ qua là tiểu cáo lông đỏ linh nhi có điều lúc này tiểu cáo lông đỏ linh nhi là huyền không trên không trung phát sinh xa xăm linh nhi linh nhi hưng ơ phấn kêu to vãng sinh trùng hương nhi cũng theo đi ra vây quanh linh nhi bay lượn hai thằng nhóc hưng ơ phấn trên không trung chơi đ ù a có điều rất nhanh linh nhi liền b ọ t đến v ông quỳnh nơi bà vai thân mật sự ử a ông quỳnh có má chưa kịp v ông quỳnh có phản ứng trong đầu của hắn liền tiếp thu được một tin tức xem một cái mới vừa học được nói chuyện tiểu cô nương non nớt âm thanh v a n g lên chủ chủ người ông quỳnh kinh ngạc nhìn linh nhi này không phải bất kỳ văn tự cũng không phải bất kỳ ngôn ngữ chỉ là một tin tức thế nhưng ở trong đầu liền có thể biết ý nghĩa tư và thanh em nhận biết thần kỳ vô cùng lần này vương quỳnh biết rồi linh nhi lần này tiến hóa bản lĩnh đầu tiên là tiến hóa đi ra con mắt chính là cái kia thủ mục để linh nhi có để cho kẻ địch trí huyễn năng lực hơn nữa là chính linh nhi sáng tạo trí huyễn thế giới bên trong hết thệ đều được linh nhi khống chế không phải loại kia chúng rồi ảo giác chính mình tưởng tượng đi ra hảo cảnh tiểu cáo lông đỏ linh nhi có thêm bản l ĩ n h này khiến cho tự thân lực lượng tinh thần tăng vọt để nó có thể cùng người giao lưu tinh thần bản lĩnh như thế này liền như thế một cách tự nhiên gặp nó cũng không biết xảy ra chuyện gì cuối cùng cường độ thân thể tăng cường không cần nhiều lời chủ yếu là ba cái đuôi cho nó mang đến năng lực phi hành vâng quỳnh sau khi biết sùng địch xoa xoa tiểu cáo lông đỏ linh nhi thổi phong nói linh nhi giỏi quá càng ngày càng lợi hại sau đó cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn a tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe thấy vâng q u n h khích lệ làm núng s ư n còn một bên gật đầu h ẳ là vãng sinh trùng hương nhi cũng ở xung quanh bay lượn vâng q u n h nói rằng hương nhi sau đó cũng sẽ càng ngày càng lợi hại chính là không phải cũng sẽ trợ giúp ta vãng sinh trùng hương nhi đi đến một mặt khác nơi bà vai dùng nó tua vòi đốt vương quỳnh gò má biểu thị khẳng định còn có mấy tiếng mới hương đông vương quỳnh không có tiếp tục tu luyện mà là cùng linh nhi còn có hương nhi đồng thời chuyển động cùng nhau còn lấy ra ăn ngon đồ vật này linh nhi còn hương nhi hắn thỉnh thoảng đưa vào một k i a tiên t i ê n chi khí coi như lúc cho ăn mọi người đều dậy rất sớm một là hoàn cảnh vấn đề có điều tối trung quy phải chính là mọi người trong lòng đều có việc căn bản ngủ không v ữ n v à bữa sáng đại gia ăn chính là tốc thực viện trưởng bọn họ rất nhanh sẽ hai ba ngụm ăn xong t h ú c giục nói các ngươi người trẻ tuổi làm sao ăn như thế chậm nhanh lên một chút chúng ta muốn xuất phát vãng sinh trùng hương nhi không quản cái khác nho nhỏ thân thể phát sinh một loại kỳ lạ âm thanh uy nghiêm cổ lão ngâm ba thanh â m này mới vừa chuyển ra thi miết quần lại như nghiêm c h ỉ n h huấn luyện quân đội như thế lập tức đình chỉ xoay người lấy tốc độ nhanh hơn rút đi viện trưởng tức giận ta là hỏi ngươi tên sao ta là hỏi nó là cái gì ta làm sao chưa từng thấy biến dị vật t r ù sao a khuê mấy người trịnh trọng nói thiếu ra ngài yên tâm tiểu ca chỉ là gật gật đầu biểu thị đáp ứng sáng sớm ở mọi người tỉnh lại thời điểm tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi đều xuyên về vương quỳnh ngược đại trong c ú i quần thông qua này mấy cái chuyển động cùng nhau vương quỳnh biết vãng sinh trùng hương nhi không thích nhiều người địa phương trời sinh mất hứng vương quỳnh cho nó cảm giác liền không giống nhau yêu thích không được muốn vẫn c u ố n vào vương quỳnh trên người cảm giác vương quỳnh phỏng chừng đây là vãng sinh trùng bản tính lại như trong truyền thuyết vãng sinh trùng cùng phía bên kia cộng sinh một cái đạo lý trung khoa viện người kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả nếu như đột kích không phải sâu bọn họ còn tưởng rằng đây là vương quỳ sớm an bài xong cái kia. vệ i n trường bọn họ dù sao trải qua nhiều lắm rất nhanh sẽ tỉnh táo lại nhìn vãng sinh trùng hương nhi có điều hương nhi rất không cho mặt mũi hoàn thành vương quỳnh dặn dò nhiệm vụ liền lóe lên trở lại đại trong túi quần cùng linh nhi ở lại cùng nhau vương quỳnh mang theo vội vã không nhịn nổi viện trưởng mọi người thẳng đến ngọc do người sống thứ khác bọn họ ngay cả xem cũng không nhìn một ánh mắt bình thường bảo bối không được cương thi k h á c loại bọn họ hiện tại h a y cùng không phát hiện tự vương quỳnh cười cợt mấy lần liền ăn xong trong tay đồ ăn vườn cười nói lão ra ngài đều nói như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi vương q u n h cũng không có ẩn giấu cái gì có điều có vài thứ không cần bàn giao như vậy r tỉ n h ư c h ơ n g quỳnh i r vừa nhìn về phía tiểu ca cùng a khuê bọn họ ba cái nói mặt trên liền phiền phức các ngươi gặp phải nguy hiểm lấy tự thân an toàn làm chủ những cái khác đều là vấn đề nhỏ biết không có điều một hồi thi miết còn kéo tới thời điểm bọn họ liền không như vậy bình tĩnh quá quá quá nhiều rồi phô thiên đầy đất. Bọn họ tuy nhiều thiên bọn rằng nhận nhưng cũng lớn bọn phản ứng, phô Thi họ thức, thế chưa họ rồi miết rồi, kịp đất. đầy đây có vừa n Quỳnh liền mở miệng nói, Hương Nhi, để chúng nó trở lại thành g thật lại đợi. mở trở để v nãy thông qua linh nhi biết vãng sinh trùng hương nhi chỉ cần năng lượng nó không năng lượng thời điểm cũng chính là nó thời điểm chết nói cách khác vãng sinh trùng hương nhi chỉ cần có năng lượng liền có thể vẫn sinh tồn được đây chính là trường sinh a có điều ước ao không đến đây là vật chủng vấn đề lúc tiến vào mọi người đều ở trên người vẩy lên thiên tâm bột đá vì lẽ đó dù cho âm thanh lớn điểm cũng không sợ cựu đầu xà bách quái dị tay nhỏ cảnh tập kích mọi người xem thấy kéo tới quái dị tay nhỏ lại nhanh chóng lùi về sau không nói gì bọn họ nghiên cứu cả đời vật ly kỳ cổ quái đều quen thuộc t huống hồ vật này quốc gia sớm đã có phát hiện viện trưởng không vui nói nếu như không phải không ngươi không vào được chúng ta tối ngày hôm qua liền xuống đi tới ta đã không kịp đợi ngươi mau dẫn chúng ta đi ngươi tuổi trẻ ăn ít một chút không có chuyện gì trở lại ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn cho ngươi tốt nhất xì gà ngươi nhanh lên một chút cho tới tiểu cáo lông đỏ linh nhi là thuộc về kiêu n g o ngoại trừ ông quỳnh cùng hương nhi nó ai cũng không l ậ mắt dù cho là ông quỳnh người nhà cũng là bởi vì ông quỳnh nguyên nhân nó mới cùng với giao hảo lại như ở nhà, mọi mọi vông kha cùng tiểu di t ử thải chân tìm nó chơi nó đều là ứng phó cùng hống hải tự tự đại gia nghi hoặc nhìn về phía vông quỳnh không hiểu hắn đây là ý gì sau đó lập tức bọn họ liền nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ từ vông quỳnh ngược tránh ra bay lượn ở trên không đại gia nhìn kỹ là một con rất đẹp thủy tinh sâu thế nhưng đại gia căn bản không nhận thức đây là vật gì vương quỳnh cười nói lão gia ngài có thể chú ý thân thể đồ vật sẽ ở đó lại chạy không được vương quỳnh mỉm cười nói đây là linh nhi tìm bạn mới ta cho nó đặt tên hương nhi thế nào em hay chứ viện trưởng mở miệng nói t i ệ u vương q u n h ngươi lại thu dưỡng món đồ gì vâng quỳnh bất đắc gì nói ta cũng là nghe nói căn bản là chưa từng thấy cụ thể văn hiến ta đều chưa từng xem nghe nói ở hoàng tuyền bên cạnh lao ra ngài có ý nghĩ lưu viện phó không vui nói ngươi biết địa phương ta liền đi đi nhanh đi đừng lôi vô dụng vâng quỳnh khà khà cười tiếp tục dẫn đường ở trong mắt mọi người cái kia ngọc dông ngàn năm người sống quan trọng nhất những cái khác sau này hay nói chương một trăm ba mươi tám Ta d ư ợ bốn phía như tổ hong tự lỗi thùng vách đá cũng làm cho đại gia kinh ngạc đến vây người nay to lớn lòng đất không gian làm cho người ta mang đến vô cùng chấn động vẫn là viện trưởng trước tiên phản ứng lại sau đó nói chúng ta trước tiên xem đồ vật nhưng cái khác sau này hay nói vương bình mang theo mọi người tới đến cựu đầu xà bách phía dưới hắn chỉ vào cái kia quan tài đồng tài nói rằng người đang ở bên trong viện trưởng vội và nói g n mau mở ra đ ừ n g dí chết vương quỳnh không nói gì nghĩ đến đều mấy ngàn năm người ta đều sống rất tốt làm sao có khả năng liền mấy ngày dí chết cái kia có điều hắn cũng không nhiều lời hắn nhìn ra đại gia hiện tại tinh thần đều căng thẳng vẫn là đ ừ n g kích thích bọn họ hắn một người ung dung đ ẩ y r a trầm trọng đồng tao nắp nói rằng bên trong có hắn thuế da nghe nói 500 năm trăm n ă m một lần ra các n g ư ơ i nghiên cứu đi cụ thể số liệu ta cũng không biết mọi người vội vàng tiến lên nhìn vào bên trong đen kịp mọc d ò n ngực chập trùng có yếu ớt khí lưu viện trưởng kích động nói nhanh phát hiện công nhân viên nhanh nhẹn cầm các loại máy móc bắt đầu công tác trong viện lãnh đạo c h ơ mắt nhìn không có một người quản những chuyện khác những công việc này nhân viên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc vì lẽ đó kiểm tra làm rất chăm chú rất cẩn thận hết sức chăm chú trải qua ba lần xác định mới báo cáo cho trong viện lãnh đạo kết quả tuy rằng sau mấy tiếng đi thế nhưng đại gia một điểm m ệ t cảm giác đều không có báo cáo kết quả người nhìn đáp án không bình tĩnh dù lập cập căn bản nói không ra lời viện trưởng số tuổi tuy rằng lớn chỉ là tốc độ bây giờ so với tuổi trẻ mọi người nhanh hắn một cái bước nhanh liền lên trước đoạt lấy báo cáo kết quả viện trưởng thật lòng nhìn này báo cáo nhìn thấy kết quả cũng nói không ra lời như thế run cầm cập có điều không ai dám cướp báo cáo trong tay của hắn viện trưởng gian nan nói tầng tầng đại phát hiện trọng đại a dược dược a ta dược cái kia vương quỳnh xem viện trưởng sắp tới rồi d á n g vẻ vội vã tiến lên ở trên người hắn tìm tới đặc hiệu dược cho viện trưởng ăn b ả o viện trưởng một hồi lâu mới thuận qua khí nhìn thấy đại gia tha thiết mong chờ nhìn hắn hắn liền đem báo cáo trong tay cho mọi người lan truyền mặc dù mọi người xem viện trưởng vẻ mặt đã đoán được kết quả thế nhưng tận mắt cảm giác là không giống nhau cũng còn tốt đại gia sớm chuẩn bị tốt đặc hiệu d nói tới lần trước tà thuật sự kiện mọi người đều thổn thức không nớt thật sự là máu chạy thành sông a tuy rằng phần lớn đều là máu của kẻ địch thế nhưng bọn họ loại thái độ này cũng giải thích bọn họ đối với đặc thù sự kiện coi trọng trình độ nếu để cho bọn họ biết nơi này có hơn 1.000 n ă m người sống tình huống kia so với lần trước còn muốn điên cuồng liều lĩnh loại kia h u ố n hồ hiện tại cái này người sống căn bản là không thể rời đi cựu đầu xa bách vận tải không trở lại ở giã ngoại thì càng nguy hiểm viện trường nói với vương quỳnh vương quỳnh chuyện này còn có ai biết viện trường lời này một lời nhiều quan vương q u n h rõ ràng ý của hắn cười cợ không hề nói gì đại gia sau khi ra ngoài lại tiến hành một phen nghiên cứu kết quả biểu hiện những ngày làn ra là cùng một người tổng cộng sáu lần lột ra thời gian như vương quỳnh nói như vậy năm trăm năm khoảng t r ư ờ n g trái phải cộng ba nghìn năm ở thêm vào hiện tại sống không biết bao lâu người sống còn muốn ở hướng về càng thêm niên hạn ở đại gia nghiên cứu lột ra thời điểm vương quỳnh cố ý cảm ứng một hồi này ngàn năm người sống tình hình khí tức so với mấy ngày trước yếu đi không ít chờ mọi người tỉnh táo lại sau vương quỳnh đối với viện trưởng nói rằng viện trưởng này ngàn năm người sống so với ba ngày trước khí tức yếu đi không ít chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm hắn là từ bên trong bị lôi ra đến ta p h ỏ n g c h ừ n g hắn không ăn không uống thế nhưng cần năng lượng này cựu đầu xa bách mặt trên có mười mấy vạn thi thể vô cùng vô tận thi miết nghĩ đến những thứ này đều là bị người này chuẩn bị năng lượng không thể thời gian dài đặt ở bên ngoài nếu như ở đây sao xuống ta sợ hắn chết đói vâng quỳnh lời nói này mọi người cảm thấy có đạo lý tuy rằng không biết nguyên lý cụ thể là cái gì thế nhưng người này không thể không có bất kỳ nhu cầu liền có thể vẫn sống sót viện trưởng bình tĩnh lên tiếng nói đại gia lập tức vặt hái tương quan mẫu vật sau đó đem đẩy về thụ bên trong chúng ta đi ra ngoài lại nói chú ý ông sành căn dặn tuyệt đối không nên đụng vào ngọc dòng phòng ngừa hắn dị biến trong b danh địa kinh ngạc thốt lên liên tục không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh tất cả kết quả nghiên cứu đánh vỡ thế giới quan của bọn họ tuy rằng không biết cổ nhân là làm thế nào đến nguyên lý gì thế nhưng càng thần bí càng đáng giá nghiên cứu đây chính là công việc nghiên cứu n ị lực vị trí vương quỳnh vốn là là không nghĩ tới đến mở hội hắn đi ngược chiều gặp một chút hứng thú đều không có có điều viện trưởng tự mình lại đây một phen t u y ế t giáo hắn biết viện trưởng chính là hắn được chỉ có thể lại đây mở hội mọi người đều lên tinh thần không tới một canh giờ hoàn thành sở hữu vạn hái có điều việc tốn sức bọn họ liền không xong rồi vương quỳnh cũng không nhàn rỗi nắm lên đồng thau nắp đem nắp kín cũng không dùng người khác hỗ trợ ung dung đẩy trở lại đại gia biết tuy rằng ông q u n h nhìn ung dung thế nhưng trên mặt đất chấn động giải thích này quan tài đồng tài trọng lượng người bình thường làm không được này việc t nói xong viện trưởng lấy ra vệ tinh điện phải bấm trầm tính nói ngươi tự mình đi một chuyến cửu môn để bọn họ q u ă n g thời gian trước cùng ông quỳnh thám hiểm sự cấm khẩu một chữ đều không cho chạy ra vì lẽ đó liên quan người nghiêm khống viện trưởng gật đầu một cái nói những người nước ngoài kia chúng ta quản không được trước tiên quản thật chuyện của chính mình đang nói viện trưởng vui mừng vỗ vô, vô đi tới ông quỳnh trên mặt mang theo nụ cười nói nhờ có có ngươi à chỉ cần có ngươi ở tất cả vấn đề không ở là vấn đề nói xong câu đó hắn nhìn một chút ông q u n h lại nói lần trước tả thuật sự kiện nếu như không phải vùng sành ở trấn thủ hậu quả kia cũng không dám hơn a ở một cái trong danh trướng không tới mười người vương quỳnh ở trong đó ngoại trừ hắn liền một người trung niên đều không có đều là giáp chi niên có vẻ hắn cùng với hoàn toàn không hợp có điều trên cấp bậc ông quỳnh có thể tính là đệ nhị vị trí viện trưởng cố ý gọi hắn đến mở hội vào lúc này mọi người cũng đều tỉnh táo lại bắt đầu thương thảo cái này bọn họ cũng không dám chuyện công khai kiện viện trưởng chỉ nói một câu nói như vậy liền cúp điện thoại đại gia không có hỏi hắn cũng không nói vương quỳnh đối với những việc này căn bản là không có hứng thú vô vị lấy ra một cái xì gà dật lên viện trưởng nhìn thấy ông q u n h bộ dáng này cũng rất bất đắc dĩ không nhìn tới hắn mắt không gạo tâm không phiền đi một người trong đó trong viện lãnh đạo nói sự kiện lần này không phải chúng ta có thể độc chiếm dù cho có vông s ả n h ở cũng không được coi như vông s ả n h có thể chấn áp tất cả trong chúng ta khoa viện sau đó không tốt công tác a có điều cái đề tài này gây nên ý kiến bất đồng có đồng ý tìm thân thiện tương quan đơn vị có cảm thấy đến sự tỉnh quá to lớn trực tiếp giao cho quốc gia mà có muốn nuốt một mình vâng quỳnh cố ý liếc nhìn muốn nuốt một mình người ba người muốn nuốt một mình những người này đúng là đ i ê n à, muốn cái gì cái kia nếu như viện trưởng thật đồng ý bọn họ độc chiếm ý nghĩ hắn lập tức đi ngay trường sinh thật sự khiến người điên của a nhìn này mấy cái cụ ông một mặt chính trực d á vẻ rất khó tưởng tượng ra ý nghĩ của bọn họ viện trưởng không có lý lao ra hỏa này hắn rất bình tĩnh nói với v ư ơ n g quỳnh lần này chúng ta đến quá sung b ậ n điệu bảo an vấn đề không cân nhắc đến ngươi người có thể tin được không v ư ơ n g quỳnh gật đầu nói tin cậy viện trưởng lại nói nơi này ở thâm sơn phổ thông điện thoại di động lan truyền không được tin tức người bình thường cũng sẽ không có vệ tinh điện thoại cái này nơi đóng quân có vệ tinh điện thoại người đều ở đây hiện tại mọi người đều giao ra đây do v ư ơ n g quỳnh bảo quản chờ mở hội xong v ư ơ n g quỳnh ngươi nhớ kỹ bất luận người nào không cho có vệ tinh điện thoại bao quát ta nếu như dùng vệ tinh điện thoại nhất định phải người ở chỗ này toàn bộ ở đây trường sinh mê người mắt chương một trăm ba mươi chín trường sinh mê người mắt quốc gia đối với tin tức quản giáo rất nghiêm nước ngoài vệ tinh điện thoại tín hiệu căn bản là không vào được lại nói viện trưởng đến thời điểm chỉ có số ít cao tầng biết muốn làm gì người khác căn bản là không biết chuyện gì không sớm chuẩn bị thì càng không thể lan truyền tin tức đi ra ngoài viện trưởng thu đại gia vệ tinh điện thoại chủ yếu là phòng ngừa người ở chỗ này tự nói với mình hợp tác đồng bọn để sự tính phức tạp hóa vương quỳnh gật đầu một cái nói viện trưởng ngài yên tâm điểm ấy việc nhỏ giao cho ta là tốt rồi ta sẽ không cho người mặt mũi viện trưởng liếc xéo hắn một cái không cùng hắn cái cọ mà là đối với ở đây người nói rằng có người có sự khác biệt ý kiến sao có người không muốn giao có điều thực sự là không cần thiết vì chuyện này cùng viện trưởng nó xung đột chủ yếu là ông quỳnh vừa nhìn chính là viện trưởng người hắn vũ lực cùng thân phận đều siêu nhiên động thủ lời nói bọn họ phản kháng đều không dùng sau đó ông quỳnh khẳng định không có việc gì bọn họ liền không nói được rồi cuối cùng đại gia vẫn là ngoan ngoan giao ra vệ tinh điện thoại viện trưởng trên mặt mang theo hơi có thâm ý nụ cười nhìn đại gia lần này ngàn năm người sống sự kiện ta sẽ trực tiếp báo cho quốc gia trong chúng ta khoa viện là cái nghiên cứu đơn vị không phải quyền lực đơn vị hy vọng mọi người ghi nhớ chính mình b ả n phận trong chúng ta khoa viện chỉ làm nghiên cứu không tham dự bất kỳ chuyện khác đương nhiên này cũng không có nghĩa là chúng ta quyền lực tiểu có một số việc ta không nói đại gia cũng biết mọi người tại đây đều khẳng định gật gật đầu có mấy người cũng tỉnh táo lại không ở chấp mê với trường sinh sự có điều có người vẫn còn có chút không bỏ xuống được viện trưởng không có quản bọn họ cầm lấy vệ tinh điện thoại b ấm đối diện mới vừa truyền được viện trưởng liền nói rằng đầu heo đừng nói nhảm ta có chuyện quan trọng tìm cái chỗ an toàn nói chuyện đối diện chính là lần trước suýt chút nữa cùng viện trưởng đánh tới đến quân bộ cao tầng đối phương chỉ nói một câu được liền cúc điện thoại nửa giờ sau mới gọi điện thoại tới mở miệng liền nói rằng không cố ngươi nếu như dám đùa ta ta liền trắng trận cướp đoạt tuệ nhi bỏ trốn viện trưởng cũng không có cùng đối phương phí lời mà là nghiêm túc nói lão chu ta này có chuyện quan trọng ngươi bên kia an toàn sao lần này đối phương cũng không mở chuyện cười cũng nghiêm túc nói an toàn ngươi nói đi viện trưởng rốt cuộc không nhịn được cũng tuân ra khẩu nói ta đệ con mẹ nhà ngươi đi ngươi từng ngày từng ngày này với ai hai cái、kia. đào tường đào được ta chỗ này đến rồi ta rời hạ giết chết ngươi viện trưởng trực tiếp nói không còn có cương thi loại hình khác loại đã bị ông quỳnh nghiêm phong lại đối diện truyền đến tiếng cười nói ông quỳnh à ta là người lý t h ú c à chia tay lần trước ngươi liền ăn tết đến rồi một lần làm sao không thường tới chơi à, xa là ạ ngươi muốn thường đến à, người nhà ta đều rất yêu thích ngươi sẽ chờ ngươi đến cùng ngươi tán gâu cái kia ông quỳnh sắc mặt lúng túng quá nhiệt tình hắn rất không quen có điều viện trưởng giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này viện trưởng cầm lấy điện thoại nói rằng ngươi đừng nói những thứ vô dụng này chúng ta hiện tại vệ tinh điện thoại tập trung quản lý sự tình thế nào rồi sáng ngày thứ hai Ở đại gia mới vừa lên, lên. r ử chỉ thấy mọi người ở đây đều trang trọng ngồi ở đó nhìn trước mắt bản lại như đang đối mặt một cái vô cùng nghiêm trọng sự viện trưởng không chịu được thợ hồn hển nói sát trời không còn sớm đại gia nghỉ sớm một chút vương bình có điện thoại gọi ta chỉ thấy viện trưởng đỏ cả mặt nổi cân xanh trong danh o t r ư ớ n g rất t h i ế n tĩnh đều đang nghe hắn cứ gọi điện thoại hắn cảm thấy chịu đến xỉn đục nhìn lướt qua người ở chỗ này mọi người đều rất nhuẩn n h u y n nhìn bầu trời nhìn đất xem chính mình chính là không nhìn hắn viện trưởng thở dài một cái vì để cho đối phương tin tưởng viện trưởng nói rằng là ông quỳnh phát hiện ta tự mình đến phát hiện số liệu mới từ lòng đất đi ra thần thủy hoàng cầu cũng không được ngọc dòng bên trong có người sống ba nghìn năm trở lên sống sót có hô hấp cùng tim đập loại kia đại gia nghe thấy viện trưởng nói như vậy một cái so với một cái nhanh xông ra ngoài như là bên ngoài có tình huống chờ đợi bọn họ xử lý như thế Kết quả, đối diện trả lời ta cũng là nói với ngươi thật sự ta cảm thấy cho ta chuyện này cùng ngươi chuyện như thế trọng yếu ông quỳnh cũng không phải lần đầu tiên làm loại này kinh tiên động địa chuyện ta không có gì lạ chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về ông quỳnh sự đi viện trưởng không nói gì mà là nhìn về phía ông quỳnh v ông quỳnh cảm thấy đến phát chán mới vừa đốt một cái xì gà đánh cô quạng biết viện trưởng nhìn sang không đáng kể gật gật đầu ngày hôm qua mọi người cùng nhau xuống mộ biết v ông quỳnh bản lĩnh không phải là không thể nhiều dẫn người mà là hắn g h é t phiền p h ứ c viện trưởng nói rằng tán gâu các ngươi trở lại chính mình tán gâu đi hiện tại tình huống thế nào ngươi không biết sao chúng ta liệu mạng cái kia viện trưởng nhắm mắt lại c h ậ m tư một chút nói rằng chúng ta phát hiện một cái ba nghìn năm trước đây người sống cần sự giúp đỡ của ngươi an toàn đăng báo mặt trên viện trưởng vẫn là bảo thủ nói nơi này có biển lượng thi mít quần này thi mít cùng thái độ bình thường thi mít không giống nhau cái đầu lớn vô cùng lại như là một cái khác vật chủng còn có cựu đầu xa bách không phải mười mấy mét loại kia mà là trăm mét trở lên những thứ đồ này bị cổ mộ chủ nhân nuôi mấy ngàn năm tình huống làm sao ngươi muốn trong lòng hiểu rõ v ông quỳnh tuy rằng có đối phó chúng nó biện pháp thế nhưng sức lực cạn kiệt đối diện chuyên gia tiếng ho khan ngự khí không tốt nói rằng láo mục ta cùng v ông quỳnh tán g u ngươi mủ quấy nhiêu cái gì không lễ phép lần này đối phương thái độ thay đổi hiền lành nói rằng quốc gia sẽ không quên các ngươi công lao sự kiện lần này chúng ta trong đêm mở hội nghiên cứu không thích hợp quy mô lớn hành động binh ở tinh không ở nhiều mục tiêu quá to lớn cũng không tiện có điều mặt trên đối với chuyện này rất coi trọng coi trọng trình độ cao ngươi không thể nào tưởng tượng được long tổ phượng tổ bạch hổ đội hộ vệ nanh sói tiểu đội chỉ cần là không nhiệm vụ nhân viên toàn bộ điều động bao quát tứ thần thú đương nhiên một ít trọng yếu lãnh đạo cũng phải theo đi muốn tận mắt vừa nhìn ngươi bên kia không thành vấn đề chứ đối diện nói rằng vậy ta trong lòng nắm chắc rồi yên tâm đi sẽ không để cho các ngươi khó làm ngươi vậy thì có cái gì nhu cầu sao ta đồng thời mang cho ngươi quá khứ viện trưởng cổ nén trong lòng vẫn khuyên chính mình muốn khống chế tốt chính mình n ữ trùng sâu xa nói rằng lao chu a c vâng h quỳnh đối với viện trưởng giơ ngón tay cái lên biểu thị khâm phục viện trưởng liếc xéo hắn một cái đối phương trầm mặc một hồi lại nói còn có những cái khác nguy hiểm không viện trưởng cũng không khắc khí các loại vật tư cùng đặc thù khí giới nói một trận đối diện không vui nói ngươi đây là dự định ở cái kia dưỡng lao a viện trưởng lẽ thẳng khí hùng nói rằng cái kia ngàn năm người sống không thể rời đi cựu đầu xa bách không phải vậy liền sẽ năng lượng tiêu hao hết chết đi ngươi nói cái kia đối diện bất đắc dĩ trực nghe rằng không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói chỉ cần xác định là hơn một nghìn năm người sống tất cả không là vấn đề chúng ta nhưng là sẽ mang một ít chuyên gia quá khứ viện trưởng chấn định nói rằng ta không điên năm chuyện như vậy đ ừ a dỡn lại nói ngươi cho rằng ta có thể tưởng tượng ra chuyện như vậy sao nếu như không phải ta tự mình xác định ai nói ta đều sẽ không tin viện trưởng kết thúc trò chuyện sau lưu viện phó vội vàng hỏi quốc gia bốn cái đặc thù chiến đội ta biết tuy rằng lòng tổ cùng phượng tổ chưa từng thấy thế nhưng tứ thần thú là cái gì viện trưởng biết đại gia chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cũng không có ở ẩn dấu trực tiếp nói những này là cơ mật có điều các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ta sẽ nói cho các ngươi đ ừ n g ra bên ngoài nói a mọi người đều bảo đảm muốn biết chăng đấy vương quỳnh cũng tương đối hiếu kỳ tứ thần thú là cái gì viện trưởng nói rằng cái gọi là thần thú chính là thông minh không thua kém người hơn nữa có năng lực đặc biệt ở thời cổ đại cũng gọi là linh thú t ứ thần thú phân biệt là lòng tổ độc giác long một con biến dị thanh xà trên đầu có một sừng một sừng có thể phóng điện cùng điện cao thế đẳng cấp đừng phượng tổ là chu tước một con màu đỏ chim nhỏ có thể phun lửa nó nhiệt độ có thể sát chảy viện trưởng cùng một cái nước nói tiếp bạch hổ đội hộ vệ chính là huyết hổ một con biến dị phản tổ hổ hình thể không lớn xá lợi to nhỏ rán g vẻ có điều cường độ thân thể rất cao dọc kẹt đều thương không được nó nanh sói chiến đội chính là bạch lam vương là ở thảo nguyên phát hiện toàn bộ sói thảo nguyên tộc vương lúc trước vì được nó tán thành phí đi không ít lực đại gia nghe ngạc nhiên không thôi không nghĩ đến trên thế giới còn có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật một người trong đó lãnh đạo nói rằng người viện trưởng kia làm sao không xin nghiên cứu cái kia đây là cỡ nào quý giá nghiên cứu vật liệu a viện trưởng cười nói không nghiên cứu ta làm sao sẽ biết đến như thế cụ thể có điều các ngươi đừng làm tứ thần thú trước mặt làm ra loại vẻ mặt này chúng nó tính khi không tốt lắm hơn nữa chúng nó so với các ngươi trọng yếu thật giết chết các ngươi cũng là chết vô ích có điều tứ thần thú dễ dàng sẽ không giết người trừ phi các ngươi phi thường có đáng uy hiếp đến chúng nó an toàn nhà đúng rồi chúng nó rất ô n đoàn đại gia sắc mặt hơi đổi một chút không có đang tiếp tục cái đề tài này Có điều, viện trưởng nhìn về phía vương i ệ n t r nhìn Vông phía về quỳnh cười cợt không nói gì tiểu cáo lông đỏ linh nhi mạnh mẽ các ngươi là căn bản là không có cách lý giải tiểu cáo lông đỏ linh nhi ra tay số lần ít chưa từng thấy nó người xuất thủ căn bản là không có cách tin tưởng cái này tiểu khả ái hung tàn lại nói tiểu cáo lông đỏ linh nhi rất thông minh bình thường biết điều vô cùng lúc này vương quỳnh trong đầu nhận được một tin tức là linh nhi chuyển đến Vương Quỳnh sắc mặt biến đến sắc mặt lúc à là là nào làm lạ. Bởi vì Linh Linh lưu l đại Bởi trưởng Nhi nói viện người giáo. thời gian phải cố gắng cùng Linh Nhi giao hồi, gái cái kia. vì gắng cùng như thể thế thô có có một một tục ra đây SP, sao Xem cố cô này mặt sau các tổ người phụ trách vội vàng hô tứ thần thú tên chạy lên trước kiểm tra chúng nó tình huống có điều tứ thần thú hiện tại căn bản là không lo được bọn họ nên thần phục thần phục nên giả chết giả chết chính là không có cho bọn họ bất kỳ đáp lại gấp đặc thù chiến đội người không được khả năng là tứ thần thú đến giã ngoại quá hưng phân đi dọc theo đường đi khí tức căn bản không khống chế chu tước chung quanh bay lượn vui sướng vô cùng độc giác long bàn ở bạch lang vương trên đầu sói vương dã cùng hết u y h ổ chung quanh ngại xuyến mấy cái chiến đội người cũng mặc kệ chúng nó liền để chúng nó tự do chơi đ ù a độc giác long bị bạch lang vương quăng xuống đến nó run không được liền nằm trên đất giả chết cái kia chu tước tiểu điểu nhi hãy cùng máy bay rủi ro tự một cái lặn xuống nước liền nện trên mặt đất xem như là tứ thần thú bên trong thắm nhất ai bảo nó phi cao cái kia một tiếng xa xăm kêu to chuyển ra thật xa thanh âm này biểu hiện cổ lão cao quý điều động tất cả cả m giác vãng sinh trùng hương nhi theo sát phía sau cũng là một trận ngầm gọi tương tự cổ lão có điều khả năng là thực lực vấn đề không có điều động tất cả cao hơn tất cả cảm giác tứ thần thú đến gây nên nơi đóng quân vì lẽ đó người chú ý có điều vẫn rất biết điều tiểu cáo lông đỏ linh nhi tức rồi nó cảm thấy nó chịu đến khiêu khích đều không cùng ông quỳnh chào hỏi trực tiếp một tia ánh sáng đỏ né qua xuất hiện ở nơi đóng quân mọi người cùng tứ thần thú người phía sau trong lúc đó không chung có điều nanh sói cùng bạch hồ đội hộ vệ người đều hợp tác với ông quỳnh quá hơn nữa ở c h u n g không sai nhìn trên trời hai cái sinh vật một người trong đó có chút mắt liền vội vàng hô thiếu ra có ở đấy không trên trời nhưng là linh nhi người mình hiểu lầm ngài nhanh động viên một chút Thanh tẩu thú huyết hiệu hổ Lan cùng cùng Bạch là v ư ơ n g lập tức hạ thấp tức tự tứ chúng cùng hạ đại ngạo nó nay ngông vừa đầu, kiêu đầu quỳnh có chút lúng túng đi ra hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế đối diện đặc thù chiến đội đúng là dễ b ả n chủ yếu là có lãnh đạo đến dễ b ả n không bằng êm hai vâng quỳnh đối với không chung hai cái con vật nhỏ nói rằng linh nhi hương nhi đây là người mình không thể nghịch ngợm thế nhưng chúng nó loại này trắng trận không k i ê n rẻ dáng vẻ đối với những khác sinh vật chính là một loại khiêu khích đặc biệt là đối với có chi k h ô n cùng năng lực sinh vật v ông quỳnh không có loại này bị khiêu khích ý nghĩ xã hội bây giờ rất hài hòa lại nói người cũng không thể cùng những sinh vật khác trí khí quá đi giá trị bản thân có điều những người khác chỉ có thể cảm thấy một loại chấn động lòng người khí t r ẳ n g căn bản cũng không có những ý nghĩ khác mặt trên người đến rất nhanh xem ra đối với lần này sự kiện coi trọng trình độ rất cao vô dụng ba ngày thời gian liền đến hơn nữa vô dụng người khác dẫn đường đi thẳng đến nơi đóng quân có điều v ông quỳnh đã sớm biết có đồ vật lại đây quá linh nhi đã sớm nói cho hắn có một con tiểu điệu nhi tra xét qua nơi này thế nhưng ông q u n h cũng không có nói ra đến vâng quỳnh cảm ứng một hồi này tứ thần thú thực lực thiết hắn còn tưởng rằng thật lợi hại cái kia kết quả không một cái đạt đến tiên thiên phòng chừng đều dựa vào tự thân biến dị năng lực tuy rằng so với vãng sinh trùng hương nhi thực lực mạnh hơn một chút thế nhưng cũng là có hạn cùng linh nhi căn bản cũng không có khả năng so sánh cũng chính là hương nhi cùng vâng quỳnh thời gian ngắn không đúng vậy sẽ không so với chúng nó thực lực thấp tiểu cáo lông đỏ linh nhi gọi so ngay n g ở không chúng coi rẻ nhìn vừa tới đến tứ thần thú vãng sinh trùng hương nhi ngay ở linh nhi một bên nhìn kỹ chúng nó người đối diện đến không cái gì cảm giác chỉ là kinh ngạc nhìn trên trời huyền không hai cái sinh vật có điều tứ thần thú liền không xong rồi chúng nó cảm thấy huyết thống cùng thực lực áp chế sợ hãi nhìn về phía trước bầu trời sợ hãi đến không được tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vang sinh trùng hương nhi nghe thấy v ông quỳnh lời nói trong nháy mắt trở về đến v ông quỳnh vai hai bên linh nhi so sánh hoa hoa liễu ra liễu d i ễ u cùng v ông quỳnh biểu thị cái gì người khác không biết có ý gì v ông quỳnh biết linh nhi ý tứ là đối diện này mấy cái con vật nhỏ bản lĩnh không lớn chả bọ vô cùng tức giận lại dám khiêu khích nó nếu như không phải nhìn ông quỳnh mặt mũi sợ cho hắn gây phiền t o á i linh nhi đều giết chết chúng nó tứ thần thú nghe thấy linh nhi ý tứ càng sợ đều run cầm cập linh nhi một bên cùng ông quỳnh n ô n ngữ tay chân và kêu to còn một bên đang dùng lực lượng tinh thần ở ông quỳnh trong đầu lan truyền tin tức có điều đều là thô tục ông quỳnh biết người khác không nghe thấy thế nhưng vẫn là rất s â u ý tứ nói với linh nhi chúng nó không biết ngươi tại đây ngươi tha thứ chúng nó một lần còn có à, ngươi là cô gái muốn văn minh biết không linh nhi đầu tiên là một cái kêu to tứ thần thú chầm chậm một lần nữa đứng lên có điều đều rất câu nệ nhìn linh nhi phương hướng ngoan ngoan đứng ở đó không n ú c ních mà linh nhi cùng ông q u n h giải thích nó chính đang tinh thần học tập lực n ô n ngữ biểu đạn nó phát hiện thô tục rất dễ học vì lẽ đó nó mới nói thô tục sau đó là tốt rồi để vâng quỳnh không cần vì nó lo lắng vâng quỳnh rất muốn cùng linh nhi h ả o h ả o tâm sự này không phải lo lắng không lo lắng vấn đề một cái n ộ n nộn bé gái nói thô tục loại này tương phản manh có chút lớn hắn có chút không chịu nhận chương một trăm bốn mươi mốt khiếp sợ chương một trăm bốn mươi mốt khiếp sợ đại gia tuy rằng gặp mặt khá là đặc thù có điều cũng không ảnh hưởng những người lãnh đạo nói chuyện bởi vì hoàn cảnh cùng sự kiện vấn đề đại gia cũng không nhiều lời cái gì viện trưởng trực tiếp mang theo mọi người hướng về trong doanh địa đi mọi người đều rất bận cũng không có thời gian làm một ít ở bề ngoài đồ vật ở tiến vào lều trại thời điểm viện trưởng trả lại vâng quỳnh một cái đồng thời tiến vào á có điều v ông quỳnh trang không nhìn thấy ở một bên đậu linh nhi cùng hương nhi chơi hắn là thật sự không muốn đi mở hội kẻ nhạt không được có điều chưa kịp hắn thanh tịnh một hồi nanh sói đầu sói cùng bạch h ổ đội hộ vệ đầu hồ mang theo mấy người cùng tứ thần thú đi đến vương quỳnh bên người đầu sói c h à o hỏi nói thiếu gia đã lâu không gặp ngại nhưng là phong thái vẫn còn linh nhi thực lực càng thêm sâu không lường được nó đây là biến dị sao g i á n g dấp đại biến a vương quỳnh mỉm cười nói linh nhi gặp phải một chút kỳ ngộ số may đầu sói giới thiệu thiếu gia ta cho ngài giới thiệu mấy vị bằng hữu sau đó đại gia công tác thuận tiện vị này chính là bạch hồ đội hộ vệ đầu h Ngài cùng bạch hổ đầu ộ hộ i hợp vệ vẫn tác quá, nên vẫn là l n nhất nhìn lĩnh bọn lĩnh thứ thấy thủ thủ họ. Bạch hổ hộ của vệ đ ầ hổ là lấy cung trên đ ầ có hổ văn hình xăng, nhìn h n xăm, u kính h nói đối với v、so、ông quỳnh đã sớm nghe nói qua thiếu gia phong thái thủ hạ ta người chấp hành nhiệm vụ nhờ có thiếu gia giúp đỡ đầu hổ cảm ơn ông quỳnh ôn hòa nói rằng Đầu đều quốc hổ lĩnh khách khí, đều là l à gia một việc, giúp lẫn nhau mà thôi, ngươi không cần khách khí như thế. Đầu sói tiếp tục giới thiệu, đuôi cần khách tục cạnh chính là bọn họ phó thủ đuôi cọc, trợ thế. thủ không phó lẫn là lĩnh nhau như bên bọn khí hổ họ bạch hổ Đầu đầu mà đ i hộ hắn vệ bảy ra đều là hắn làm, h minh ô n g rất cái a ta o trong ở chúng ta đặc thủ chiến c thủ bên Một đội xếp số 1. Một cái nhìn rất nho nhã thanh niên cười nói cùng thiếu gia so với ta cũng không dám nói thông minh cao thiếu gia nhưng là trăm năm hiếm có đã gặp qua là không quyết được thiếu niên ban xuất thân năm đó ta suýt chút nữa không có đi vào thiếu niên ban tiếp theo đầu sói lại chỉ vào một đôi sinh đôi thiếu nữ sinh đẹp nói các nàng là phượng tổ thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh bất quá bọn hắn là sinh đôi chúng ta cũng chia không rõ ai là ai các nàng hầu như giống như lúc ngài gọi các nàng cựu phượng cùng thải phượng là được thần thú thông minh cùng người không thể nghi ngờ hoặc là càng cao hơn có thể nghe hiểu tiếng người độc giác long cùng chu t ư ớ c nghe thấy ông quỳnh lời nói nhìn linh nhi một ánh mắt thấy linh nhi không phản đối độc giác long bắn ra đến ông quỳnh trên tay trái chu tước bay đến về phía tay phải chân chính chạm được ông quỳnh thân thể chúng nó đối với tự thân huyết thống loại kia thân cận cảm giác càng thêm rõ ràng lại như nhiều năm không gặp thân nhân vương quỳnh cung kính nói ngài yên tâm chỉ cần là ta biết ta đều gặp thành thật trả lời vương quỳnh cười cười nói nói như vậy chúng ta suýt chút nữa trở thành bạn học đáng tiếc vương quỳnh khách khí cùng long tổ phượng tổ người chào hỏi có điều tứ thần thú bên trong độc giác long cùng chu tức có chút sao động chúng nó tiếp xúc gần gữ ui đến vương quỳnh thời điểm có loại thân cận cảm giác càng gần càng rõ ràng muốn cùng hắn thân cận hay bởi vì linh nhi ở chúng nó không dám gấp không được đại gia cười ha ha vị lãnh đạo này lại nói lần này chúng ta chính là một ít đối với thế giới thần bí hiếu kỳ người bình thường để tài kế tiếp ngươi không cần lưu ý chúng ta địa vị thành thật trả lời là tốt rồi vương quỳnh đi vào lều i trại những người ở bên trong đều nhìn về hắn cầm đầu một vị lãnh đạo hiền lành nói rằng mấy năm gần đây chúng ta nhưng là nghe nói không ít ô n g sành sự à, lần thứ nhất gặp mặt càng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt có thể để t ứ thần thú thần phục h ú n g ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy anh hùng xuất thiếu niên à. thần thú đều là phó thủ lĩnh phụ trách vì lẽ đó long linh cùng thải phượng đều vội vàng kiểm tra chính mình thần thú tình huống vương quỳnh cảm ứng được chúng nó nôn nóng hắn phỏng chừng là chính mình huyết thống vấn đề khoe mắt trợn lên là lòng cựu tử một trong cùng độc giác long có chút quan hệ chín m à u t h ầ n phượng cùng chu tức có chút quan hệ có điều tình huống cụ thể hắn liền không biết đều là tồn tại với trong chuyện thần thoại xưa không có chuẩn xác đáp án đầu h ổ sắc mặt đỏ chót vội la lên ta biết tự ta có văn hóa ngươi đừng nói mỏ có điều đôi cọp nhìn thấy đầu h ổ mặt tối sầm lại bận điệu không nói lời nào đầu sói nhìn thấy liền cười cùng ông quỳnh giải thích đầu h ổ không văn hóa đối với văn hóa sự có chút m ẫ n cảm thiếu ra không cần lưu ý độc giác long cùng chu tức cũng không lớn lúc này tại trên tay ông quỳnh thân mật kỳ kẹo nhìn dáng dấp đều rất yêu thích ông quỳnh long linh cùng thải phượng nhìn thấy chính mình thần thú bộ dáng này ngạc nhiên không thôi phải biết chúng nó bình thường theo người ở chung là rất cao lãnh coi như là cùng nhiều năm ngày đêm ở chung các nàng đều không như thế thân cận liền các nàng từng người hô nhà mình t h â n thú kết quả độc giác long cùng chu tức căn bản là không phản ứng các nàng lại như không nghe thấy không nhận thức như thế làm cho các nàng hai cái lung túng không được độc giác long cùng chu tức quyến luyến không muốn rời đi vông quỳnh hai tay còn đối với hắn v ẫ n hí cảm giác lại như đang nói để hắn nhanh lên một chút hết bận trở về tìm chúng nó chơi vông quỳnh cười cận đối với chúng nó khoát tay háo một cái liền đi tiến vào liều trại linh nhi cùng hương nhi cũng trở về đến ngực của hắn đại trong t ú quần khung cảnh này để ở đây mọi người vẻ mặt bất nhất chưa kịp bọn họ dò hỏi ông quỳnh trong danh o t r ư ớ n g đi ra cá nhân là viện trưởng đại c ứ u ca họ lý lãnh đạo hắn đi ra bốn quét nhìn thấy v ông quỳnh lên đường v ông quỳnh tiểu tử ngươi làm sao không có vào lãnh đạo chờ ngươi câu hỏi cái kia mau vào đầu sói đều không phản ứng hắn chỉ vào một nam một nữ cho v ông quỳnh giới thiệu đây là lòng tổ thủ lĩnh long thần phó thủ lĩnh long linh bọn họ cùng phượng tổ cơ bản đều ở nước ngoài rất ít tiếp trong nước nhiệm vụ đôi cọp cũng đáng tiếc nói đúng đấy ta vốn là làm muốn làm người có ăn học ai biết làm sát tinh hoạt vương quỳnh rồi hướng trên tay độc giác long cùng chu tức nói hai người các ngươi con vật nhỏ đi chơi đi ta có việc muốn bận điệu chờ có thời gian lại tìm các ngươi chơi vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ đối với bốn cái đặc thù chiến đội người nói rằng các ngươi trước tiên tán gẫu ta đi vào một hồi vương quỳnh r ồ i ra hai tay ôn hòa nói chúng nó không có chuyện gì muốn tới đây liền để chúng nó đến đây đi không có chuyện gì vương quỳnh ôn hòa nói lãnh đạo ngài khích lệ ta cũng chính là so với người bình thường đặc thù một điểm không có gì ghê ớ m những người lãnh đạo thái độ đối với vương q u n h rất hài lòng không ộ i không nóng này không giống một ít người trẻ tuổi nhìn thấy bọn họ như vậy căng thẳng cũng không giống một ít có chút công lao liền tự phụ không được người cùng với giao lưu rất thoải mái cầm đầu lãnh đạo ôn hòa nói rằng tuy rằng chúng ta thông qua một viện trưởng hiểu rõ một chút đại khái tình huống nhưng chúng ta vẫn là muốn nghe một chút người một ít trả lời chắc chắn sự kiện lần này là ngươi phát hiện hơn nữa ngươi đối với chuyện như vậy hiểu rõ cũng tương đối nhiều vì lẽ đó mặc kệ có hay không chính sự ghi chép ngươi nói thẳng là được vương quỳnh gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp theo dò hỏi người là một người trong đó nhìn xem thư ký người cầm một cái sổ tay rất chính thức nói rằng vương sảnh đón lấy do ta đến dò hỏi cũng ghi chép. vấn đề thứ nhất ngươi có thể xác định ngọc d o n g những người ở bên trong chính là lột da người sao vương quỳnh thành thật trả lời không thể chương một trăm bốn mươi hai do hỏi chương một trăm bốn mươi hai do hỏi vương quỳnh trả lời cũng không có gây nên những người lãnh đạo bất mãn mà là đều nhìn hắn chờ hắn nói tiếp vương quỳnh tiếp theo giải thích ta chỉ có thể xác định sự kiện lần này là ta thủ p h á t tuy rằng trước đây có phê nước ngoài lính đánh thuê ở ta trước đến có điều cổ mộ bên trong nguy cơ trùng trùng có lượng lớn thi mít quần tầm thường vũ khí thường không được hết thi h ư n g c ọ i đồng thời số lượng không biết cựu đầu xa bách quái gì tay nhỏ c h ẳ n g c ả n h ở thêm vào ta thông qua bọn họ người hiểu rõ tự bọn họ tiến vào cổ mộ liền vẫn đang chạy trốn chết vì lẽ đó ta không cho là bọn họ có thể có năng lực này sớm bố trí gì đó đương nhiên trước đó ta không thể bảo đảm cái gì những người lãnh đạo sau khi nghe xong không hề nói gì đối với tên bí thư kia tự người gật gật đầu người kia hỏi tiếp vâng sảnh ngài có phải không có biện pháp đem này ngàn năm người sống đang bảo đảm tồn tại tình huống vận chuyển về nó điện vâng q u n h trực tiếp nói cái này liền muốn thí nghiệm cái kia ngọc dòng có hấp thu năng lượng cung dưỡng nội bộ công năng chỉ cần tìm được này ngọc d ô n g có thể hấp thu chúng ta cung cấp năng lượng như vậy chúng ta là có thể thoát khỏi cửu đầu xa bách vận chuyển về bất kỳ muốn đi địa phương người ở chỗ này nghe thấy vông quỳnh nói có thể trở đi đều rất hưng phấn thảo luận lên ở đây thực sự quá không tiện bất kể là nghiên cứu vẫn là bảo vệ cuối cùng vẫn là trung khoa viện đỡ lấy nhiệm vụ này lại do những ngành khác cung cấp chống đỡ dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra này ngọc d ô n g cần thiết năng lượng cái khác nghiên cứu sau này hay nói đầu tiên bảo đảm an toàn mọi người, thảo luận xong, người kia tiếp tục hỏi vông sảnh ngọc rông cùng bên trong người sống tách ra thật sự sẽ biến thành huyết thi loại kia quái vật sao vâng quỳnh cười cười nói cái này ta không có cách nào chứng thực đều là truyền thuyết từng thấy máu thi còn có thể sống người hầu như không có lần này chúng ta gặp phải hai con huyết thi phổ thông s ú n g ống đạn dược thương không được nó mảy may ta cũng là thật vất vả mới đem chém giết hiện nay ta biết trảm thủ có thể để cho tử vong có điều huyết thi tốc độ có thể né tránh thường quy tốc độ của viên đạn lúc này viện trưởng nói rằng chúng ta nhất định phải bảo đảm ngọc d o n g bên trong người sống là người mà không phải k h á c loại không phải vậy hắn sẽ không có giá trị người sống mới là trọng yếu nhất vâng q u n h có biện pháp gì bảo đảm hắn có thể là người sống tình hình dưới cùng ngọc rong chia lịa vâng q u n h hồi đáp nghe nói năm trăm năm một lần bên trong người sống cần lột ra có thể cùng ngọc d o n g chia lịa sẽ không thay đổi thành huyết thi thế nhưng bây giờ cách lần trước lột ra thời gian bao lâu chúng ta cần nghiên cứu những biện pháp khác ta liền không biết 500 năm trăm năm qua xa xưa người ở chỗ này cũng không thể làm sao xem ra chỉ có thể trước tiên nghiên cứu cụ thể n ê n h ạ thực sự không hành tại muốn những biện pháp khác lần này cầm đầu lãnh đạo hỏi vương sảnh người biết ngọc d o n g bên trong đến cùng là ai sao vãng sinh trùng hương nhi trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người bầu trời ngâm một tiếng cổ lão cao quý âm thanh truyền ra đại gia chỉ thấy cái tia bốn phương t h m hướng vô cùng vô tận thi miết q u ầ n lập tức lấy kéo tới tốc độ nhanh hơn biến mất không còn t ă m hơi cuối cùng đại gia xác định vẫn là lấy xứng đôi ngọc rong hấp thu năng lượng là thứ nhất nghiên cứu mục tiêu trước tiên an toàn trở đi đang nói cái khác phản lão hoàn đồng cùng trường sinh tuy rằng hấp dẫn người thế nhưng đại gia sợ dò chúc múc nước công giá trảng cầm đầu lãnh đạo hiền lành nói với v ông bình v ông sảnh sự kiện lần này còn cần ngươi ở đây toa c h ấ n ngươi bất kể là vũ lực vẫn là văn lực cũng không có có thể soi mói trọng trách này liền giao cho ngươi bởi vì sự kiện tính đặc thù cùng tầm quan trọng chúng ta nhận lệnh ngươi vì lần này sự kiện tổng chỉ huy bất kỳ nghiên cứu cùng công việc đều cần ngươi cho phép mới có thể thực thi một hồi chúng ta gặp đối ngoại tuyên bố sau khi trở về chúng ta gặp cho người thành công vương quỳnh mỉm cười nói lý thuốc yên tâm không thành vấn đề họ lý lãnh đạo thỏa mãn gật gật đầu nhìn dáng dấp những n à y lãnh đạo không có ý định tại đây qua đêm xem xong ngọc rong cùng ngàn năm người sống liền muốn đi à, như vậy cũng tốt mọi người đều thuận tiện vương quỳnh m ỉ m cười nói này tây phổ lỗ thương vương không từng xuất hiện chính sự trên truyền thuyết hắn là ở cõi âm bị chu mục vương phong vương mang theo chu mục vương t h ủ dụ cho lỗ quốc công xem bị nó thừa nhận ở trong đó làm sao sẽ là mặt sắt thư sinh mà không phải lỗ thương vương người lãnh đạo kia hỏi tiếp những người lãnh đạo đối với vương quỳnh trả lời rất hài lòng có loại an tâm cảm giác lại như vương quỳnh nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề viện trưởng anh vợ họ lý lãnh đạo nói rằng vương q u n h à những người lãnh đạo đều rất bận một hồi ngươi mang đại ra tận mắt dưới cái kia ngọc r o n không thành vấn đề đi những người lãnh đạo ra lều trại triệu tập nơi đóng quân vì lẽ đó người tuyên bố ông quỳnh nhận lệnh cũng trịnh trọng thanh minh quốc gia đối với sự kiện lần này coi trọng trình độ ngay ở ông quỳnh dẫn dắt đi tiến vào cổ mộ nhân viên ngoại trừ cần phải trung khoa viện hai cái chuyên gia còn lại chính là lần này đến lãnh đạo đoàn cùng bốn cái đặc thù chiến đội chính phó thủ lĩnh cùng tứ thần thú tây phổ lỗ thương vương trong lịch sử có người này sao một người trong đó lãnh đạo nói rằng xem ra hắn đối với lịch sử hiểu rất rõ ráng vẻ đại gia không nói thêm gì tiếp tục theo ông quỳnh xuất phát tứ thần thú rất là nhân tính hóa lẫn nhau lan truyền ánh mắt nửa giờ sau mọi người bình an đến cựu đầu xà bách vị trí khu vực dọc theo đường đi tuy rằng có q u á i dị tay nhỏ không ngừng kéo tới có điều mọi người đều gắn thiên tâm nham thạch phấn căn bản là không sợ những này ngoại trừ vừa mới bắt đầu kinh hãi rất nhanh sẽ quen thuộc biết những thứ đồ này căn bản thương tổn không được chính mình vương quỳnh trịnh trọng mà nói ta sẽ tận ta có khả năng hoàn thành nhiệm vụ xin mời những người lãnh đạo yên tâm đến địa phương vương quỳnh nói rằng nơi này vốn là là có cái lôi ra quan tài lớn bằng đồng theo cơ quan có điều bởi vì thời gian xa xưa xích sắc chờ cơ quan đều hủ hóa chỉ là phía trước lần thứ nhất dễ sử dụng hậu kỳ đều cần nhân lực kéo đẩy Quan tiếp à lớn bằng đ ồ theo bọn họ cũng không hỏi vương quỳnh vấn đề mà là bắt đầu thảo luận vương quỳnh liền biết trường sinh những mê người mắt ta có điều hắn cũng không nói thêm gì chỉ là ở cái kia thể nhạt ở lại vương quỳnh thành thật trả lời nghe nói là tây phổ lỗ thương vương sư gia mặt sắt thư sinh mới vừa gia nhập cổ mộ không nhiều thời gian dài lượng lớn khác hẳn với thái độ bình thường thi miết quần liền kéo tới tứ thần thú căng thẳng thân thể quay về thi miết quần gào thét những người lãnh đạo sắc mặt hơi đổi một chút thế nhưng không nói gì cũng không xuất hiện bất kỳ hoảng loạn vương quỳnh trực tiếp tiếng hô hương nhi để chúng nó trở lại ngoan ngoãn đại gia kinh ngạc nhìn trên bầu trời vang sinh trùng hương nhi có điều hương nhi hoàn thành vương q u n h dặn do nhiệm vụ liền lóe lên trong nháy mắt trở lại ngực của hắn đại đâu căn bản là không quan tâm cái khác vương q u n h cười cợt nói r mọi người ế t liền đứng ở thang đá nhìn lên có điều quan tài lớn bằng đồng thau cũng chưa hề đi ra bên trong truyền ra đầu hồ âm thanh vật này còn thật nặng ở đến mấy người lại đây hỗ trợ lời này suýt chút nữa không đem gông quỳnh sang bên ngoài ngoại trừ lãnh đạo liền còn lại ba cái cô gái cùng gông quỳnh này đầu hổ như thế bưu sao vương quỳnh quái lạ nhìn về phía đều là đặc thù chiến đội ba cái cô gái chỉ thấy các nàng đều mặt đỏ nhìn bầu trời nhìn đất xem đại thụ chính là không nhìn người ở đây những người lãnh đạo cũng nông nghe thấy cần hỗ trợ thật là có mấy người tiến lên chuẩn bị đi vào hỗ trợ vương quỳnh vội vã tiến lên nói rằng vẫn là ta đi cho lãnh đạo các ngươi ở phía sau nhìn là được không cần nhiều người như vậy bên trong không gian có hạn đầu hổ khả năng là lần thứ nhất không quá quen thuộc lập tức liền tốt chương một trăm bốn mươi ba công tác giã ngoại chờ vương q u n h tiến vào hốc cây thời điểm Chỉ thấy mấy người chính đang nhỏ nói xong vương quỳnh đ liền lên trước một cái tay đậy này mọi người không cách nào thúc đẩy mảy may quan tài lớn bằng đồng thau liền đi đi ra ngoài bên trong cùng người bên ngoài đều cảm thấy mặt đất chấn động biểu hiện đây là một cái đại gia hỏa có điều mọi người xem thấy vương bình một cái tay liền đẩy vật này đi ra c ũ n g bình thường tản bộ như thế khỏe mắt đều co rút mãi cái này cũng là cá nhân vương bình mặt sau theo đỏ mặt đặc thù chiến đội người còn muốn hai cái kêu ngạo ngước đầu đi ra c h u n g khoa viện t r u y ê n r a vương bình nhưng là c h u n g khoa viện người quang vinh à, hay cùng chính bọn hắn đẩy ra như thế vương bình đem quan tài lớn bằng đồng thao đẩy lên lúc trước cơ quan lôi ra địa phương liền lên chuẩn bị trước đem đồng thao nắp lấy xuống lần này không ai tiến lên hỗ trợ đặc thù chiến đội tụ tập cùng một chỗ ba cái cô gái đối với đầu hổ chân liên tục vừa đá vừa đạc đầu hổ một tên tráng hắn cùng gặp cảnh khốn cùng tự ở cái kia lung t vương quỳnh đem đồng thau nắp để qua một bên trên mặt đất chấn động đại diện cho điều này cũng không phải cái nhẹ ra hỏa vương quỳnh mỉm cười đối với đại gia nói rằng ngọc dông đang ở bên trong có điều đại gia tốt nhất đừng được vào để n g ư ờ i vạn nhất xuất hiện không biết tình hình đại gia biết vương quỳnh đây là vì muốn tốt cho bọn họ đều gật đầu biểu thị biết có điều mọi người đều kích động bước nhanh về phía trước tận mắt thấy này đen kịt ngọc dông cái kia chập trùng lồng ngực mơ hồ nhịp tim nghe nói cùng tận mắt thấy là không giống nhau dù cho là vẫn xử sự, sự không kinh sợ đến mức những người lãnh đạo vào lúc này đều kích động đỏ mặt bốn cái đặc thù chiến đội người cũng kinh ngạc nhìn này ngọc dòng cùng ngàn năm người sống. vương quỳnh còn cố ý đem để này ngàn năm người sống ngồi dậy đến cơ quan mở ra dễ cho mọi người cảm giác được hắn hô hấp như vậy cảm quan liền rõ ràng còn lại công tác chính là hai cái trung khoa viện chuyên gia cho những người lãnh đạo g i ả n giải g kỳ thực muốn nói đ ổ vật không bao nhiêu đại gia chủ nếu như xem này ngọc d o n g cùng ngàn năm người sống cái khác phải đợi nghiên cứu qua sau mới có thể biết những người lãnh đạo rất hài lòng nhìn một hồi liền bắt đầu lẫn nhau hàn huyên lên vương quỳnh đợi một hồi mới nói rằng lãnh đạo cái này ngàn năm người sống tốt nhất không muốn thời gian dài đặt ở bên ngoài trôi mất năng lượng rất nhanh ta đem hắn đẩy trở về đi thôi cầm đầu lãnh đạo hiền lành nói rằng, vông sảnh nói rất đúng chúng ta nếu đều tận mắt quá có một số việc liền đi ra ngoài nói đi này ngọc d o n g cùng ngàn năm người sống đều rất trọng yếu vông sảnh ngươi phải tốn nhiều tâm a vông bình nhìn thấy mọi người đều nhìn hắn hắn cười cợt đốt một cái xì gà hít sâu một cái nói đón lấy một quãng thời gian đại gia muốn cùng nhau sinh hoạt công tác vì lẽ đó có một số việc sớm nói tốt mọi người đều thuận tiện đầu tiên nơi đóng quân tận lực giữ yên lặng mọi người đều biết cách đó không xa có cựu đầu x á bách nó là căn cứ âm thanh công kích tuy rằng chúng ta cái này nơi đóng quân khoảng cách nó khá xa thế nhưng vẫn là tận lực thiếu chọc dẫn nó sơ sót một cái liền sẽ không liệu mạng mà cuối cùng những người lãnh đạo vẫn là ở trời sắp tối thời điểm rời đi chỉ mang đi đặc thù chiến đội bốn đại thủ lĩnh cùng số ít thành viên có điều nanh sói phó thủ lĩnh cùng sói trắng vương g ã theo đi rồi còn lại ba thần thú đều lưu lại bạch lang vương có thể chỉ huy đàn sói chỉ có bạch lang vương ở hiện trường tình huống mới có thể khiến đàn sói sức chiến đấu sử dụng tốt nhất vương quỳnh cung kính nói lãnh đạo ngài yên tâm vương quỳnh sắp xếp xong vì lẽ đó công tác liền để mọi người tàn đi chuẩn bị c ơ m tối ăn xong là có thể nghỉ ngơi huyết hổ trên người nằm úp sấp độc giác long cùng chu tước vương q u n h đi tới chỗ nào chúng nó cũng theo tới chỗ đó ai kêu đều không đi căn bản là không phản ứng chúng nó bình thường người dọn phân dù cho buổi tối lúc nghỉ ngơi đều không trở lại ba cái đặc thù chiến đội phó thủ lĩnh đều mất cảm giác cuối cùng cũng không phản ứng chúng nó mỗi bên chơi riêng vương quỳnh đầu tiên là cho linh nhi lấy ra một ít nó thích ăn thịt cùng hoa quả đều là a n h tử ở nhà cho bọn họ hai cái chuẩn bị ăn ngon sắc hương vị đầy đủ linh nhi tao nhã ngồi s ổ m ở nơi nào ngai kỹ nuốt c h ấ m ăn bởi vì vương quỳnh đã nói như vậy có trợ giúp tiêu hóa còn có thể thưởng thức đồ ăn bên trong mỹ vị từ nay về sau linh nhi liền như vậy ăn cơm tứ thần thú không thể thời gian dài ở thành thị sinh hoạt chúng nó không thích vừa vặn nhiệm vụ lần này coi như cho chúng nó thông khí viện trưởng cũng cùng mấy cái trung khoa viện số tuổi đại lãnh đạo cũng trở về đi tới giã ngoại thời gian dài công tác thân thể bọn họ căn bản không chịu được bất đắc dĩ chỉ có thể trở về kỳ thực bọn họ là không muốn trở lại có điều mặt trên lãnh đạo sợ bọn họ ở đây thêm phiền phức cố ý mang đi bên cạnh ba thần thú nghe thấy được linh nhi mùi thơm của thức ăn hướng về phía chính mình người dọn phân đê biểu thị chính mình cũng phải ăn loại nào đồ ăn mấy cái phó thủ lĩnh bất đắc dĩ giải thích đôi cọc đối với ông quỳnh hỏi thiếu ra ngươi như thế này nó. không sợ nó không hung tính sao không phải sợ bọn họ ở đây và vương quỳnh quyền mà là sợ bọn họ số tuổi lớn hơn thân thể xảy ra vấn đề vương quỳnh còn muốn chăm sóc bọn họ chờ những người lãnh đạo đi rồi nơi đóng quân người đều nhìn vương quỳnh chờ đợi hắn dặn dò bắt đầu từ bây giờ vương quỳnh chính là cái này nơi đóng quân quan chỉ huy tối cao vương quỳnh đem này ngọc dông cùng ngàn năm người sống trả về chỗ cũ sau liền dẫn mọi người về nơi đóng quân những người lãnh đạo trở lại nơi đóng quân lại mở ra một cái thời gian ngắn chủ yếu là cường điệu sự kiện lần này coi trọng trình độ có điều những người lãnh đạo đều rất bận bọn họ cũng gấp trở lại t đại gia tề hô rõ ràng tổng chỉ huy bốn cái đặc thù chiến đội nhân viên đều biết ông quỳnh lợi hại không có bất kỳ phản đối ông q ì n h mỉm cười nói cuối cùng nhân viên nghiên cứu khoa học chú ý ta biết các ngươi có lúc vì hội nghiên cứu làm một ít mạo hiểm sự thế nhưng lần này không cho như vậy hiện ở trên thế giới đã biết là một cái như vậy ngọc dông cùng một cái ngàn năm người sống Trình trọng yếu không cần ta nhiều độ yếu ta lời, vương ì để n g ờ thường người i mỗi lần dưới mỗi nhân viên giám hiện tiền phải văn nhất, lần nhân lẫn nhau an xuống không phát thể hậu chú cho chủ tấu, sát, trạm mộ mộ người cổ có các cái gì để bảo ý, quỳnh kỳ quái hồi đáp linh nhi là tiểu cô nương tao nhã vui sướng là tốt rồi muốn nó hung l ò m g ì c ơ m t ô i ăn xong vương quỳnh liền đi đến nơi đóng quân trung ương ngồi xuống gọi ra tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi chuẩn bị bắt đầu cho chúng nó cho ăn ba thần thú cũng do chúng nó người dọn phân đưa tới chúng nó bình thường ăn đồ ăn vì bảo đảm chúng nó hung tính đặc thù chiến đội đều là này chúng nó sinh độc giác long làm i ế n g thịt huyết hổ là khối thịt chú tước là cá nhỏ cuối cùng vông bình nói rằng hồ ca kim ca chủ cùng nghiên cứu khoa học đội mậc ca vẫn là chủ quản tất cả nơi đóng quân sự v ậ n a khuê các ngươi cùng tiểu ca ở nơi đóng quân chú ý bảo an vấn đề là được không cần xuống mộ lần này đem đôi cọt hỏi được đúng đấy người ta là làm sùng vật dưỡng làm con gái dưỡng có điều vông bình lời nói gây nên cái khác ba thần thú phản ứng rất là bất mãn chính mình người dọa phân nhìn người ta đang nhìn chính mình không trách người ta so với mình lợi hại không cần công tác ăn xong tốt hơn chính mình e mờ mờ mờ mờ đấu kỵ khiến cho ta chất bích chia lịa mấy cái phó thủ lĩnh không thể làm gì khác hơn là ở một bên giải thích hảo ngôn q u y ê n bảo điều này cũng làm cho là thần thú có thể nghe rõ ràng thông minh cao hơn nữa không phải vậy cần phải đánh tới đến mấy người nhìn thấy vông quỳnh chỉ cho linh nhi đồ ăn chưa cho hương nhi đồ ăn long linh nói rằng thiếu ra ngài là không chuẩn bị hương nhi đồ ăn sao chúng ta nơi này có các loại đồ ăn ngươi cần cái gì ta lấy cho ngươi đi vông q u n h mịm cười nói hương nhi không ăn đồ vật nó có năng lượng là được cùng phổ thông sinh vật không giống nhau nói v ông quỳnh liền cho hương nhi đánh vào một tia tiên tiên chi khí lần này có thể không được hiểu rõ các thần thú đối với năng lượng đặc biệt mất cảm hơn nữa đối với mình có trợ giúp đồ vật cũng rất mất cảm ở v ông quỳnh đánh ra một tia tiên tiên chi khí thời điểm chúng nó ba cái liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía năng lượng phương hướng chúng nó nhìn thấy đạo kia năng lượng tiến vào hương nhi trong cơ thể con mắt đều chật o chúng nó nhìn thấy cái gì đối với mình trưởng thành có chỗ tốt năng lượng liền như vậy tùy ý bị ông q u n h đánh vào hương nhi trong cơ thể chương một trăm bốn mươi bốn trên lệch chương một trăm bốn mươi bốn trên lệ người ở chỗ này bên trong long linh cùng thải phượng cảm giác được năng lượng lưu động long tổ cùng phượng tạo thành viên đều là có năng lực đặc t h ủ thải phượng kỳ phải nói có sóng năng lượng động thiếu ra lẽ nào người dùng tự thân năng lượng nuôi n ấ n g hương nhi vương quỳnh rất bình thường nói đúng đấy cũng còn tốt ta năng lượng hương nhi thích ăn không phải vậy liền phiên phước nó gặp chết đói mấy người khó mà tin nổi nhìn vương quỳnh long linh nói rằng chúng ta là biết như vậy đối với thần thú có chỗ tốt thế nhưng năng lượng quý giá địa phương thiếu ra cũng có thể hiểu chưa chúng ta trong cơ thể năng lượng là dùng một điểm ít một chút năng lượng chỉ có thể để nó tự nhiên khôi phục rất chậm chấp hành nhiệm vụ không năng lượng làm sao bây giờ vương quỳnh tuy rằng năng lượng nhiều hơn nữa hắn là chính mình tu luyện thế nhưng vì không đà kích bọn họ không thể làm gì khác hơn là thay cái lý do nói rằng ta và các ngươi không giống nhau ta là văn viên bình thường công tác chính là nhìn sách n u ô i nấng hương nhi vẫn là không thành vấn đề hương nhi nghe lời này cảm động không được ở đây bất luận người và động vật thông minh đều rất cao hơn nữa đều biết năng lượng quý giá địa phương hương nhi bay đến vương q u n h gò má nơi dùng chính mình tua vòi sượn làm nũng t â n mật lúc này v ông quỳnh trong đầu nhận được linh nhi một đạo tin tức non nớt tiểu cô n ư ơ n g thanh nói rằng một đám d ế n h ũ i chưa từng thấy q u e n mặt thực sự là đáng thương v ông quỳnh sắc mặt như thường l à m bộ không có tiếp thu đạo tin tức này chỉ là ôn hòa nói với linh nhi linh nhi ngoan à hảo hảo ăn cơm đừng nói chuyện à lúc ăn cơm nói chuyện đối với tiêu hóa không tốt linh nhi rất thông minh biết v ông quỳnh ý tứ ngoan ngoan gật đầu tiếp tục ăn hương nhi cũng rất biết điều không có đối với ở đây ba thần thú nói cái gì sợ chúng nó bị kích thích có điều ba cái phó thủ lĩnh rất bị đ ặ kích văn công nhân làm chính là nhịn sách nếu như không phải thật đánh không lại ông quỳnh Phỏng thủ, vương quỳnh ôn hòa đôi ba thần thú nói rằng chúng ta ngày hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt đưa các người một cái lễ ra mắt đi bạch lang vương ngày hôm nay không ở sau đó ở cho nó bù đắp buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi vương quỳnh đối với bên người ba thần thú nói rằng sau đó ta cho các người năng lượng sự tỉnh các người muốn bảo mật nhà bạch lang vương sau đó ta sẽ bồi thường nó có điều vương q u n h trong lúc tu luyện cũng không có q u y n bảo vệ nơi đóng quân lấy hắn làm trung tâm bán kính ba nghìn m bên trong thời khắc chịu đến hắn giám thị phân tâm nhị dụng đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì vương quỳnh gật gật đầu nói rằng đều đi chuẩn bị đi sau một canh giờ chúng ta xuất phát vương quỳnh mỉm cười nói rằng một cái lễ ra mắt mà thôi không liên quan lần này hàng mẫu chủ yếu là cựu đầu xa bách còn có xích sắt t h i miết cùng nó phân cùng với dưới cây chất lượng đất t r ở hàng mẫu đội ngũ rất nhanh sẽ xuất phát thuận lợi đi đến cựu đầu xa b á c h nơi đại gia bắt đầu công tác vặt hái hàng mẫu vặt hái hàng mẫu vặt hái thiên tâm nham thạch phấn cũng ở một bên nội vàng bởi vì mỗi lần xuống mộ đều cần thiên tâm p h ấ n phòng ngự cựu đầu xa bách vì lẽ đó vật này tiêu hao rất nhanh long linh nói rằng chúng ta bốn cái chiến đội mỗi tổ một lần như vậy tuần hoàn lần thứ nhất chúng ta long tổ đi vương quỳnh rồi hướng đặc thù chiến đội người nói rằng ngày hôm nay các ngươi cái kia tổ theo ta xuống mộ nói vương quỳnh liền hướng ba thần thú trên người các đánh một tia tiên tiên chi khí ba thần thú chịu đến vương quỳnh tiên tiên chi khí t ẩ m bộ thoải mái không ngừng rên lĩnh gì ba cái đặc thù chiến đội nhìn thấy chính mình thần thú giá vẻ biết chúng nó được tốt đẹp nơi liền vội và nói thiếu ra ngại không cần như vậy này năng lượng đúng là quá quý giá v ã n g sinh nhi biểu trùng hương lắc lắc biểu thị không nhớ do. Vương quỳnh nói chuyện thêm nói vậy ngươi biết nơi này có bao nhiêu thi m i ế t sao sáng sớ m ngày thứ hai đại gia rửa mặt xong ăn xong đ i ể m tâm nhân viên nghiên cứu khoa học cầm tối ngày hôm qua bọn họ thảo luận phương án giao cho võ ư ơ quỳnh đây là bọn hắn lần này xuống mộ muốn vật hái hàng mẫu cần ra sao bản mỗi cái hàng mẫu cần nguyên nhân các loại v ư ơ n g quỳnh sau khi xem nói rằng không thành vấn đề chúng ta vậy thì xuất phát buổi tối năm cái con vật nhỏ ở một bên chuyển động cùng nhau chúng nó rất nhanh sẽ thành bạn tốt nói người nghe không hiểu lời nói võng q u n h không có quản chúng đó Khôi phục x o ba thần thú rất là hưng h cần cân nhắc cái khác, mỗi phấn bây giờ đối với ông quỳnh so với bất luận người nào đều thân thiên nhiên chỉ đơn giản như vậy có sữa chính là nương đặc biệt là độc giác long cùng chu tước cơ bản chính là lại ở ông quỳnh bên người Liên mấy người Vông mấy cảm tạ ơn. ba thần thú lên một lượt trước thân mật sợ sợ ông quỳnh ương quỳnh đối với chúng nó rất thân thiện động vật dù cho ở thông minh tâm tư đều thuần khiết vô cùng ương quỳnh yêu thích tâm tư thuần khiết sinh vật bọn họ tán gẫu đến có tiểu cáo lông đỏ linh nhi phiên liên dịch ương quỳnh cảm thấy đến hương nhi thông minh rất cao hẳn phải biết thông qua linh nhi v ông quỳnh biết vãng sinh trùng rất lâu trước còn đến qua thời gian cụ thể không biết hương nhi bắt đầu nhớ tới nơi này thì biết chỉ có trăm con k h ả n g trừng trái phải nơi này còn có người sống chuyên môn nuôi nấng chúng nó cùng vãng sinh trùng hương nhi có điều vì không phá hỏng nơi này hoàn cảnh gây nên phiền phức không tất yếu trong viện đã quyết định từ nơi khác hướng về nơi này vận thiên tâm phấn p h ỏ n g chừng đây là một lần cuối cùng v ậ thái mọi người đều bận các loại việc v ư ơ n g bình xoay chuyển một bản cảm thấy đến có chút tẻ nhạt liền đối với vãng sinh trùng hương nhi nói hương nhi ngươi ở chỗ này thời gian bao lâu có ảnh hưởng sao có điều thời gian mấy năm sau những người này liền đi khi đó thi mết mới chỉ vạn vãng sinh trùng hương nhi cũng là tẻ nhạt nhạt mỗi tăng cường một con thi mết quần quá một tỷ vãng sinh trùng hương nhi cảm thấy quá nhiều vô vị từ nay về sau liền không ký thi miết quần số lượng như vậy đã qua đã lâu có điều thi miết quần có lúc cũng lẫn nhau thối vệ có điều đã lâu mới một lần ở hương nhi trong trí nhớ tổng cộng liền ba lần vương quỳnh tính toán hẳn là ngàn năm một lần còn nguyên nhân liền không biết khả năng số lượng quá nhiều ảnh hưởng đến chúng nó sinh tồn đi vương quỳnh hỏi vãng sinh trùng hương nhi hương nhi ngươi có thể tinh chuẩn số lượng khống chế thi miết quần sao vãng sinh trùng hương nhi thông qua tiểu cáo lông đỏ linh nhi biểu thị chỉ có thể đại khái số lượng tỉ như một vạn quảng trường trái phải thi miết không có trí tuệ chỉ có thể lý giải đại khái mệnh lệnh Có điều như vậy liền được rồi. vương ậ y liền đ ợ c rồi, v ư quỳnh lần này huấn luyện chính là trừ vãng sinh trùng hương nhi ở ngoài sở hữu thần thú không phải là không muốn huấn luyện hương nhi chủ yếu là thi miết quần không dám công kích nó hơn nữa vãng sinh trùng hương nhi vẫn chưa thể cùng với bọn họ đến rời đi một khoảng cách mới được vương quỳnh để hương nhi với hắn đứng ở đoàn người bên này tiểu cáo lông đỏ linh nhi độc giăn long chu tước huyết hổ ở một bên để vãng sinh trùng hương nhi k h ô n g chế ngàn con khoảng trừng ư trái phải thi miết quần công kích chúng nó bốn cái vương quỳnh sớm cùng long linh còn có mấy cái thần thú nói rồi ý nghĩ của hắn long linh đối với vương quỳnh trợ giúp rất cảm kích các thần thú cũng yêu thích chiến đấu chúng nó nhưng là có rất ít loại này đại khai sát giới cơ hội vừa mới bắt đầu thời điểm mấy cái thần thú đều là tự mình đánh mình chia làm bốn cái điểm từ người chiến đấu có điều trải qua mấy lần chiến đấu chậm rãi chúng nó biết rồi phối hợp tuy rằng phối hợp rất ít thế nhưng dù sao có hợp tác khuy hướng sức chiến đấu tăng lên không phải mấy lần liền có thể tăng lên cần không ngừng chiến đấu mới có thể tăng lên có điều các thần thú tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu đang tăng lên thế nhưng tiêu hao cũng đang tăng lên rất dở dạ gỗ nạch tổ mang đến đồ ăn liền tiêu hao hết các thần thú cũng là máu thịt thân thể không có năng lượng bổ sung căn bản là không khí lực chiến đấu vương quỳnh lấy ra lượng lớn khối năng lượng này c h u n g nó lúc này không phải theo đuổi nụi vị thời điểm chỉ cần có thể bổ sung năng lượng là được khối năng lượng tuy rằng nụi vị bình thường thế nhưng bất kể là năng lượng vẫn là dinh dưỡng đều so với bình thường huyết n ụ c mạnh hơn nhiều long tổ người nhìn thấy vương q u n h đem quý giá khối năng lượng đều lấy ra rất là cảm kích phải biết bọn họ bình thường không nhiệm biết bọn vâng ụ lời nói, không đều sẽ h p phối khối n n ă lượng. Long Linh thật không tiện nói, thiếu ra, nếu không ngày thiếu thật h ô ra, mình nay chỉ tới đây chỉ thôi, h tới k ố nghe thấy long linh nói khối năng lượng quý giá trong lúc nhất thời không phản ứng lại hắn đều đã lâu không ăn vật này có điều có cơ hội lời nói vẫn là thu thập nhiều năm quen thuộc mà thôi hắn đều không biết vân văn trong nhẫn có bao nhiêu loại này đồ vật có điều hắn rất nhanh phản ứng lại mỉm cười giải thích không có chuyện gì ta là thiếu niên ban vật tư chiến lược nghiên cứu tiểu tổ vật này là tự chúng ta làm ta vẫn còn có chút c h ứ hàng không kém lần này chờ chúng ta đi ra ngoài các n g ư ơ i ở phủ cận nhiều đánh chút máu thịt hoặc là liên hệ mặt trên để bọn họ bán phân phối ta đón lấy khoảng thời gian này chủ yếu liền phụ trách huấn luyện chúng nó mấy tên tiểu tử tốt như vậy địa phương nhưng là rất ít vô hình trang bức trí m ạ n g nhất n g h e một chút đây là tiếng người sao chính mình cho rằng rất vật quý giá lại là người ta làm long linh ô n g một là có chút không biết làm sao có điều dù sao cũng là đặc thù chiến đội người cảnh tượng hoành tráng nhìn thấy hơn nhiều rất dở dạ gỗ n á t linh cùng lòng tổ người đối với ông quỳnh nói cảm ơn này cái bắp đùi thật t h ô nha thực lực mạnh vẫn là nghiên cứu khoa học nhân tài muốn cái gì có cái gì người cũng còn tốt xem làm sao bây giờ thật giống ôm về nhà lòng đất cựu đầu xà bách phụ cận hiện ra một loại hài hòa tình cảnh nhân loại ở một bên công tác động vật ở một bên chém giết bảo an nhân viên một bên bảo vệ nhân viên nghiên cứu khoa học bốn phía một bên nhìn bốn cái thần thú chiến đấu lẫn nhau thảo luận thần thú chiến đấu đều là vật lộn một là chúng nó yêu thích như vậy chiến đấu hai là bởi vì năng lượng thật sự rất quý giá bổ sung vô cùng khó khăn dù cho b ông quỳnh có quỷ động thi hương ma dụ hồ năng lượng đều không dễ dàng sử dụng ủng hộ là những sinh vật khác cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học biết hạ xuống một lần không dễ dàng vì lẽ đó bất kỳ công việc gì đều tận lực làm được thập đoàn thẩm mỹ có tiểu cáo lông đỏ linh nhi trước đây rất nhỏ yếu từ khi theo ông quỳnh nó càng ngày càng lớn mạnh nó vẫn muốn trợ giúp ông quỳnh có cái này làm bản thân mạnh lên cơ hội nó là sẽ không bỏ qua nó không muốn đang đối mặt khi còn bé bị đạn nghị vây công muốn chết cảnh tượng mãi cho đến đêm khuya nhân viên nghiên cứu khoa học mới thỏa mãn hoàn thành rồi công tác v ậ n thái các thần thú chiến đấu một ngày cũng có chút mệt mỏi có điều chúng nó thể chất đặc thù chiến đấu vẫn là có thể tiếp tục chỉ là lần thứ nhất d à i như vậy lâu dết chóc có chút không quen vương quỳnh mang theo các thần thú rất nhanh sẽ đi đến ngày hôm qua chiến đấu vị trí vương quỳnh cùng vãng sinh trùng hương nhi an vị ở lúc trước thanh nhãn hồ thi cùng nội bộ cơ quan nữ tử nằm trên đài đá linh nhi chúng nó ở cách đó không xa cựu đầu xà bách phụ cận thiên tâm thang đá trên chiến đấu như vậy vừa có thể không bị cựu đầu xà bách c ả n h công kích thi miết quần thi thể cũng chỗ tốt lý nơi đóng quân trung ương nơi vương q u n h chờ mọi người đều nghỉ ngơi cho năm cái tiểu khả ái mỗi mười sợi tiên thi ôn h ò a nói với bọn họ đêm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi ngày mai chúng ta tiếp tục huấn luyện các ngươi gặp càng ngày càng lớn mạnh đồ ăn cùng năng lượng ta đều gặp thỏa mãn các ngươi có điều muốn bảo mật nhà t h i m i ế t năng lượng rất ít hơn trăm năng lượng tia đều rất hiếm thấy cơ bản đều là bách bên trong có điều chúng nó số lượng nhiều a vô cùng vô tận cảm giác không ai biết trải qua mấy ngàn năm chúng nó có bao nhiêu các thần thú đều chiến đấu v ông quỳnh không có quản đều là chính bọn họ cùng vãng sinh trùng hương nhi thương lượng v ông quỳnh an vị ở trên bãi đá tu luyện qua mỗi đoạn thời gian cho chúng nó cho ăn cùng hấp thu thi miết thi thể năng lượng mỗi mười lần cho chúng nó một tia tiên tiên chi phí cảnh này khiến độc rất long chu tước huyết hổ đều động lực trần đấy chăm chú đối xử mỗi lần chiến đấu sáng sớm vương quỳnh mang theo ba thần thú sở hữu đồ ăn một cái to lớn ba lô chính mình một người xuống mộ tối hôm qua sau khi trở lại vương quỳnh hay cùng trong danh o địa nhân viên phân phối xong nhiệm vụ có việc lời nói liền gọi điện thoại cho hắn lấy tốc độ của hắn cũng chính là mấy phút sự liền có thể trở lại nơi đóng quân mấy cái tiểu khả ái đều thân mật cùng v ư ơ n g quỳnh làm n ũ n g mới đi nghỉ ngơi vương q u n h nhìn chúng nó mấy cái ngay ở bên cạnh mình ngủ cười cận bắt đầu tu lợi lên hai ngày một đêm trôi qua vương q u n h cùng các thần thú trở lại nơi đóng quân không phải thần thú chúng nó không thể tiếp tục chiến đấu chủ yếu là đồ ăn dùng hết chính là khoảng thời gian này hồng quỳnh còn đắp không ít vân văn trong nhẫn đồ ăn cái kia thiên thiên chi khí có thể cường hóa chúng nó thân thể năng lượng tăng cường đồng thời cũng sẽ tăng nhanh tiêu hao chúng nó trong cơ thể đồ ăn trợ giúp chúng nó nhanh chóng hấp thu vốn là một chu đồ ăn một ngày một đêm liền tiêu hao hết còn lại một ngày đều là hồng quỳnh cung cấp đồ ăn đồ ăn tiêu hao hết thời điểm hồng quỳnh đã nghĩ đi ra nhưng là mấy cái con vật nhỏ chiến đấu thành nhận cầu xin h n g quỳnh ở để chúng nó chiến đấu một hồi liền này vẫn là h n g quỳnh hảo ngôn khuyết bảo nói đi cũng phải nói lại lấy đồ ăn sau ở đến ngược lại cũng không xa chúng nó mới đồng ý trở về trở lại nơi đóng quân sau mấy cái thần thú ăn xong đồ ăn ngay ở nơi đóng quân trung ương chỗ cũ nghỉ ngơi không có chơi đ ù a đều muốn dưỡng cho tốt tinh thần ngày mai tiếp tục chiến đấu vương quỳnh đã đáp ứng chúng nó nghỉ ngơi một đêm tiếp tục đi chiến đấu chúng nó cũng không muốn thời điểm chiến đấu xuất hiện bất kỳ sai lầm hiện tại chúng nó mấy cái nhưng là vẫn ở thi đấu ai g i ế t nhiều cái kia vương quỳnh cũng không quản này mấy cái con vật nhỏ sự cùng trong địa điểm cắm trại người mở ra cái thời gian ngắn tìm hiểu một chút hắn rời đi này hai ngày nơi đóng quân t r ạ n thái công việc nghiên cứu đang ti còn lại cũng không thành vấn đề chính là chung quanh đây khả năng bởi vì hì dạ bãi quan hệ không có bất kỳ động vật sinh tồn vì cho độc dân long chu tước cùng huyết hổ chuẩn bị sung túc đồ ăn huấn luyện đặc thù chiến đội người thông qua mặt trên điều hành mới ở địa phương cho tới dê b ò thịt cá mỗi dạng một ư ơ i tấn vương bình tính toán một chút những đám đồ ăn này cũng là đủ chúng nó ba cái không tới năm ngày liều dùng đối với long linh bọn họ nói rằng những thứ đồ này ta ngày mai toàn bộ lấy đi hiện tại chúng nó mấy cái huấn luyện đến thời khắc mấu chốt đồ ăn p ư ơ n g diện các ngươi nhất định nghĩ biện pháp sung túc một ít chúng nó bình quân mỗi ngày mỗi cái tiêu hao ba tấn dáng vẻ đương nhiên nếu như nghỉ ngơi l Những đám đồ ăn này đủ đến 5 ngày vương đám quỳnh này đến n g ở dưới đất thời điểm thông qua cảm ứng biết độc rất lòng chu tước huyết hổ thông qua chiến đấu cùng hắn đưa vào tiên thiên chi khí nhục thể đang tiến hóa bên trong không phải vậy chúng nó cũng sẽ không lại ở dưới đất không đi thế nhưng tiến hóa không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành v ư ơ n g bình mỉm cười đối với đặc thù chiến đội người nói rằng hy vọng qua một thời gian ngắn có thể cho các người một tin tức tốt độc giác lòng chu tước huyết hổ chúng nó ba cái đều ở n ụ c thể tiến hóa bên trong vì lẽ đó tiêu hao khá lớn chính là không biết cuối cùng có thể hay không thành công lời này để đặc thù chiến đấu người đều không dám tin tưởng chính mình thần thú thật có thể tiến hóa quá khó mà tin nổi mặc dù mọi người cũng không biết tiến hóa sau là cái gì d á n g vẻ thế nhưng khẳng định là trở nên càng mạnh mẽ hơn đại có điều vào lúc này một vị nanh sói tiểu đội thành viên đội và nói thiếu ra nếu như bạch lang vương hiện tại lại đây cũng có thể tiến hóa sao vương quỳnh nói rằng điều này cần xem tình huống cụ thể tiến hóa chuyện như vậy muốn xem kỳ ngộ ta cũng không có tất thành n ắ m vị này nanh sói thành viên vội vàng qua một bên dùng bạch hổ đội hộ vệ phó thủ lĩnh đuôi cọp vệ tinh điện thoại cho mình thủ lĩnh gọi điện thoại có điều khiến người ta ủ rũ chính là bạch lang vương chính đang bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ có thể sau này hay nói sau đó nửa tháng mọi người đều là bận các loại việc nhân viên nghiên cứu hiện tại còn kém thí nghiệm ngọc rong năng lượng nhu cầu có điều đại khái phương hướng cũng nghiên cứu ra ngọc rong nhu cầu chính là sinh năng lượng nhu cầu lượng cũng không phải lớn chỉ cần tìm đúng năng lượng liền có thể bảo đảm ngọc d o n g cùng bên trong ngàn năm người sống duy trì lâu dài sinh tồn có điều có một lần vương quỳnh mới vừa cùng các thần thú xuống mộ không tới một ngày bọn họ trở về đến nơi đóng quân đại gia còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì cái kia đều vây lại đây chưa kịp đại gia đặt câu hỏi vương quỳnh liền đối với chạy tới long linh nói rằng đ ộ c giác long tiến hóa ngủ say ta cho ngươi trả lại ta đã kiểm tra không có chuyện gì ngủ say thời gian đại khái khoảng t r ư ờ n g một tuần tiến hóa phương thức vì là luật gia tiến hóa phương hướng là thân thể phương diện các ngươi nhớ tới chuẩn bị cho độc giác long lượng lớn đồ ăn m tiểu người đ cáo lông Quỳnh đỏ ư a đ linh nhi có mấy lời chỉ lan truyền cho vương quỳnh chưa bao giờ nói ra lấy này đại diện cho chính mình biết điều vương quỳnh đã thành thói quen linh nhi ngạo k i ể u lời nói vì lẽ đó hiện tại có thể sắc mặt như thường cùng giống như không nghe thấy hắn cũng sẽ không tinh thần đồn l ạ i chỉ có thể như vậy Vông Vương Quỳnh nhìn Lan thấy Bạch đầu ế biết n liền hắn cũng không hề nói gì, một con cửu cũng cũng cản. là là là cái điều hề tứ, một thả, một có cửu cửu đám gì gì, ý đ sói cung kính đối với vâng quỳnh nói thiếu ra lần này phiền p h ứ c người bởi vì lang vương năng lực đặc thù vì lẽ đó nhiệm vụ cần nó bỏ qua lớn như vậy ngộ. kỳ ngộ k ỹ thực sinh vật tiến hóa chủ yếu vẫn là xem năng lượng có hay không sung túc chỉ cần tiến hóa hoàn cảnh an toàn có giúp đỡ chăm sóc tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao lại như tiểu cáo lông đỏ linh nhi tiến hóa có vâng q u n h trợ giúp ngủ ngủ một rất phải đến tiến hóa sử dụng tốt nhất bất cứ chuyện gì cũng không cần bất tâm v ư ơ n g bình dùng thần thức cảm ứng một hồi nói rằng các ngươi không cần lo lắng độc giác long hiện tại là lột r a tiến hóa thời khắc mấu chốt các ngươi rời xa điểm có ta ở không có chuyện gì sói t r ắ n g vương g i a trận to mắt nhìn mình đồng bọn độc giác long nó có thể cảm giác được đối phương hiện tại mạnh mẽ hơn chính mình thật nhiều chúng nó thật có thể tự mình tiến hóa sao bạch lang vương sống thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói lúc đó đầu sói cùng nó đã nói việc này thời điểm nó còn tưởng rằng đầu sói đang cùng mình đùa d ỡ n cái kia hiện tại tận mắt thấy tự mình cảm nhận được để bạch lang vương ước ao không muốn không muốn vương quỳnh nói xong một tia ánh sáng đỏ vọt đến độc giác long trên phần đầu mới hương nhi ba một tiếng thanh â m dễ nghe vang lên vương quỳnh đối với độc giác long hô độc giác long hấp b ù i hương chờ vương quỳnh đạt đến hiện trường thời điểm mấy cái thần thú cũng đến hiện trường có điều chúng nó chỉ là căng thẳng n h ị n không có bất luận động tác gì long linh gấp không được long tổ người đang định cưỡng chế không chế lại độc giác long lại nói lúc này nhìn thấy vương quỳnh đến rồi lại như nhìn thấy trụ cột bình thường vội vàng do hỏi vương quỳnh làm sao bây giờ nói vương q u n h cách không cho độc giác long đánh một tia tiên tiên chi phí độc giác long động tác phạm vi có giảm nhỏ nhưng nó vẫn là rất thống khổ dáng vẻ bất kỳ tiến hóa đều là có nguy hiểm tính hơn nữa đều là thất bại tỷ lệ lớn đây chính là thiên nhiên p h á p tắc người muốn mạnh mẽ trả giá liền một lớn mỗi lần sinh vật tiến hóa đều là năm bệnh bác độc giác long đối với vông quỳnh rất tín nhiệm nghe thấy vông quỳnh lời nói cường đánh tinh thần hít sâu m ộ t hơi vãng sinh trùng hương nhi hoàn thành nhiệm vụ liền lõe lên trở lại vông quỳnh bên người cùng tiểu cáo lông đỏ linh nhi sống chung một chỗ vông quỳnh rồi hướng vãng sinh trùng hương nhi nói hương nhi để độc giác long hấp trầm hương để nó giảm bớt thương khổ tỉnh táo điểm đầu sói nghe thấy vông q u n h đồng ý để bạch lang vương gia nhập rất cao hứng vội vàng càng cặ trong danh o địa có chút gây dối vương quỳnh cùng đầu sói sau khi ra ngoài mới biết là độc giác long tỉnh rồi có điều nó rất thống khổ không ngừng dùng thân thể và cây đập mặt đất long linh theo chân h ắ n giao lưu độc giác long cũng không trả lời vương quỳnh mỉm cười đối với đầu sói nói rằng chuyện như vậy xem kỳ n g ộ ai cũng chưa hề hoàn toàn n ắ m ngươi yên tâm đi lần sau để bạch lang vương theo còn có thể không tiến hóa chỉ có thể nhìn chính nó ta sẽ không khác nhau đối xử vương quỳnh đây là phòng ngừa vân văn giới bại lộ nơi này dù sao nhiều người nhiều miệng linh nhi trong chớp mắt rời đi lại trong chớp mắt trở về một cái màu đen to lớn ba lô liền xuất hiện v ư n g quỳnh bên người vương quỳnh mở miệng nói rằng linh nhi đi đem ta đặt ở trong danh t r ư ớ n g ba lô lấy tới nhờ vào lần này xuống mộ ít đi độc rác long đồ ăn tiêu hao vì lẽ đó ở lâu thêm hai ngày mới lên đến chu tước cùng huyết hổ tới sau trực tiếp đi nơi đóng quân trung ương chỗ cũ nghỉ ngơi căn bản là không phản ứng mọi người biết bạch lang vương đến rồi sau kêu lên bạch lang vương cùng đi cùng chính mình người dọn phân đều chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi mà thôi đối với này mấy cái thần thú vương quỳnh là rất yêu thích loại sinh vật này trên trái đất là sẽ không quá nhiều mỗi một cái đều là quý giá tồn tại hơn nữa chúng nó tâm linh đều rất thuật thiết người đối với chúng nó được chúng nó liền đối với người Chúng đưa ộ c giác long cùng chu tức coi long bởi vì Vông thân thể Quỳnh sẽ không Vông đối giúp xong độc giác long sau vương quỳnh bọn họ lại xuống mộ tiếp tục huấn luyện biết độc giác long tiến hóa ngủ say sau không tới ba ngày đầu sói tự mình mang theo bạch lang vương đi đến nơi đ ó n g quân hắn tận mắt thấy đã so với hắn lúc rời đi lớn lên ba lần có thừa độc giác long hối hận không thôi nhìn vẫn còn tiếp tục tiến hóa độc giác long ước ao không được vương quỳnh dùng ba lô che giấu để cho tiện độc g i c long hấp thu lấy ra lượng lớn năng lượng dịch vận dụng thần thức cùng tiên tiên chi phí đem gần nghìn chỉ có thể lượng dịch dẫn dắt thành một cái hình cầu đưa đến độc g i c long bên mép đ ộ c giác long được vãng sinh trùng hương nhi mùi hương thần kinh nào có thể thả l ò n g cùng bảo dưỡng tuy rằng thân thể vẫn là tự nhiên có rúm thế nhưng đã tỉnh lại nhìn v ông quỳnh cố nén tiến hóa thống khổ ư ớ ông quỳnh đối với độc giác long nói nuốt vào độc giác long thuận theo há mồm liền đem quả cầu năng lượng này nuốt vào không có chút gì do dự chương một trăm bốn mươi bảy sừng bạc ngọc thân chương một trăm bốn mươi bảy sừng bạc ngọc thân độc giác long nuốt vào cái này do v ông quỳnh lấy ra lượng lớn năng lượng dịch chế thành quả cầu năng lượng trong cơ thể năng lượng tiêu hao không cần lo lắng hiện tại chính là ngoại lực trợ giút đây chính là có giúp đỡ cho tốt người tiến hóa cần cái gì liền sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi chuẩn bị cái gì không phải vậy dựa cả vào chính mình tiến hóa đúng là cựu tử nhất sinh vương quỳnh đi đến độc giác long bên người nói với nó chịu đ ư ợ c độc giác long đỏ mắt lên nhìn vương quỳnh tuy rằng vẫn là đỏ mắt lên thế nhưng đã tỉnh lại hiện tại trong mắt chỉ có đối với vương quỳnh không muốn xa rời cùng tín nhiệm độc giác long gian nan sửa s ư ợ vương quỳnh vương quỳnh đem độc giác long ném không trung chờ nó cách xa mặt đất còn có cao hơn một mét thời điểm tiến lên hai tay thành trưởng nhanh chóng đánh ra từ đầu hướng về vĩ mỗi một trưởng đều có một tia tiên tiên chi phí đánh vào độc giác long trong cơ thể mọi người ở đây không biết ông q u n h đánh ra bao nhiêu trưởng c động giác, đùng đùng giác long lúc này đã nằm trên đất thân thể ngoại trừ tự nhiên con rúm bên ngoài không có bất cứ động tích gì vương quỳnh không hề rời đi độc giác long bên người hắn đưa tay ra tiếp xúc độc giác long đầu vận dụng thần thức cùng tiên tiên chi phí cảm hứng độc giác long biến hóa độc giác long vẫn là cần năng lượng tuy rằng hiện tại cũng có thể tiến hóa thế nhưng không đủ hòa mỹ bởi vì độc giác long năng lực đặc thù là điện nếu như nó muốn hoàn mỹ tiến hóa còn kém điện năng lượng nguyên tố nếu tiến hóa đương nhiên càng hoàn mỹ càng tốt nhưng lại vương quỳnh không có phát điện bản lĩnh a vương quỳnh đứng dậy nhìn về phía bầu trời vạn g i m không mây nguyệt chính giữa là cái khí trời tốt thế nhưng này không phải hắn cần gây nên khí trời biến hóa hắn cũng không lớn như vậy năng lực vương quỳnh đầu g ó c cấp tốc vận chuyển nếu tự nhiên năng lượng không thể vận d ù n g như vậy khoa học kỹ thuật đến tập hợp vương quỳnh đối với mọi người nói đem nơi đóng quân vì lẽ đó phát điện thiết bị đều vận chuyển lại đây độc giác long cần điện năng lượng nguyên tố nhanh vương q u n h cũng g ú p quân vận một ít loại cỡ lớn thiết bị rất nhanh độc giác long trên người treo đầy tải địa khẩu vương q u n h trực tiếp nói phát điện. sở hữu nguồn năng lượng đều chuyển tới vẫn đưa vào ta không kêu ngừng không cho ngừng vương quỳnh vẫn ở độc g i á c long bên người quan sát nó biến hóa vương quỳnh phát hiện độc g i á c long hấp thu đầy đủ hoàn mỹ tiến hóa điện năng lượng nguyên tố sau vẫn còn tiếp tục hấp thu có thể hấp thu là chuyện tốt vương quỳnh không có ngăn cản thỉnh thoảng cho độc g i á c long đưa vào tiền t i ê n chi k h í bổ sung nó năng lượng tiêu hao mai cho đến toàn bộ nơi đóng quân cũng lại chế tạo không ra điện liền cố định thiết bị điện đều dùng hết mới thôi long tổ cùng phượng tổ thành viên nhìn thấy mọi người hợp lực làm đóng kín cháo bên ngoài có thêm một tầng xương mù mông lung vô sắc đóng kín cháo không biết làm sao long linh cùng thải phượng lẫn nhau nhìn xuống đối phương để mọi người đều đình chỉ phát ra năng lượng có điều mọi người đều không rời đi để n g ư ờ i vạn nhất sợ bông quỳnh năng lượng không đủ đang ra tay nay tân độc giác long chính đang giữa không trung hấp thu năng lượng nó hiện tại chỉ có không tới một thức độ dài khả năng là năng lượng quá nhiều d u y ê n cớ nó căn bản là không hấp thu được năng lượng có tứ tán xu thế năng lượng tứ tán đối với độc giác long tới nói là một loại t ổ n thất đối với nơi này cũng là một loại tai nạn phải biết điện lực sát thương nhưng là rất lớn huống h ổ là lượng lớn không bị khống chế điện thải phượng vội vàng hẳn là bắt đầu chia phối nhiệm vụ long tổ cùng phượng tạo thành viên đem độc giác long làm thành một vòng sau đó dùng từng người phương thức phát ra năng lượng phối hợp với nhau thành một quả bóng tự đóng kín không gian đem độc giác long cùng điện nguyên tố thông cảm trong đó vương bình một bên đóng kín độc giác long phụ cận không gian một bên dùng thần thức quan sát độc giác long biến hóa mỗi khi độc giác long lực kiệt thời điểm liền sẽ cho nó đưa vào tiên tiên chi khí trợ giúp nó tiến hóa theo thời gian chậm rãi qua đi nhân viên nghiên cứu khoa học cũng cho đại gia phân phát che đậy ánh sáng mạnh tính mắt khiến đại gia mơ hồ nhìn thấy tình huống bên trong bởi vì nội bộ có lượng lớn năng lượng ảnh hưởng không gian để mọi người căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể bên trong vương bình xem rất rõ ràng điểm ấy ánh sáng không ảnh hưởng tới hắn. Cái kia từ độc giác long đi ra, kia từ lúc o long, long n sừng bạc ngọc thân rắn nhỏ, phòng chừng là tiến hóa sau độc giác long, mà vẫn ở phóng điện không sống, đơn thuần cung cấp năng lượng g giác giác đi độc độc đã kia cái hơi thôi. ra hóa sau chấp bạc có chỉ cấp thở là là là l mà mà một sự ở này trên đất độc giác long trên người điện quang càng ngày càng nhiều bay kín toàn thân sau hướng bốn phía mở rộng người chung quanh cũng thuận theo lùi về sau có điều không có rời xa đều căng thẳng nhìn độc giác long tiến hóa hay không vương quỳnh đi lên trước vận lên thần thức cùng tiên thiên chi khí ở tại bọn hắn tạp sắc đóng kín cháo ở ngoài một lần nữa bao trùm ra một cái tân đóng kín cháo sau đó đối với bọn họ nói các ngươi dừng lại đi nơi này do ta đến đây đi mấy cái thần thú ngoại trừ tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi đều nhìn chằm chằm không chớp mắt căng thẳng nhìn độc giác long chúng n o đến không lo lắng độc giác long sinh mệnh vấn đề có thể tiến hóa so với sinh mệnh trọng yếu theo bọn họ có thể tiến hóa là đại ký ngộ so với vẫn như vậy sống sót ý nghĩa phải lớn hơn nhiều lắm bọn họ động tác thành thạo xem ra trước đây hợp tác quá đáng tiếc độc giác long tại sự giúp đỡ của b ồ n g quỳnh năng lượng quá nhiều rồi tuy rằng lòng tổ cùng phượng tổ có thể đóng kín nhất thời thế nhưng é sợ kiên trì không tới cuối cùng bởi vì mỗi người năng lượng đều có ít căn bản là không thể thời gian g i i phát ra nếu như i tiếp tục để bọn họ tiếp tục như thế bọn họ tự thân năng lượng muốn thật lâu mới có thể khôi phục dù sao bọn họ đều dựa vào tự nhiên khôi phục năng lượng không phải tu luyện khôi phục đột nhiên vẫn bất động độc rắc long trong nháy mắt bàn lên đầu rắn trùng thiên miệng rắn mở lớn thành thôn thiên hình chỉ thấy một tia điện né qua trên bầu trời độc giác long trôi nổi mà độc giác long trong miệng không ngừng xung nó phát sinh lượng lớn điện quang bởi vì điện vô cùng trói mắt vì lẽ đó mọi người đều không thấy rõ tình huống cụ thể tình huống như thế mọi người ở đây phần lớn đều nhìn ra rồi một gánh điện lực bắn ra bốn phía ra nguy hại ngay ở đại gia nghĩ thầm có hay không muốn chạy trốn thời điểm long linh hồ thải phượng chúng ta đem độc giác long phủ cận năng lượng đóng kín những người khác rời đi nơi đây v ư ơ n g b ì n h để mọi người rời xa độc giác long khoảng cách nhất định chờ đợi nó cuối cùng tiến hóa mọi người đều hiếu kỳ nhìn trên đất thỉnh thoảng né qua một tia điện độc giác long đặc thù chiến đội người rất hồi hộp long tổ người là lo lắng độc giác long an toàn những chiến đội khác tuy rằng cũng lo lắng thế nhưng sốt sáng nhất chính là độc giác long có hay không có thể an toàn tiến hóa thành công này có thể quan hệ đến bọn họ chính mình thần thú an toàn độc giác long lúc này lại như là ở trong lôi hải ngao du mới tiến hóa thời điểm nó chỉ có không tới một thước độ dài thành nhân nữ dưới ngón tay hút giống như độ lớn có điều theo đối với năng lượng hấp thu độc giác long bắt đầu vi phạm thiên nhiên sinh trưởng phát tắc càng ngày càng dài càng ngày càng thô chưa bao giờ đến một thước đến một thước hai thước mãi đến tận vượt qua lần đầu gặp gỡ thước chiều dài vẫn còn tiếp tục trưởng thành độ lớn trình độ cũng không ngừng biến hóa từ nhỏ to bằng ngón tay đến lớn bằng ngón cái biết hiện tại thành nhân nam tính cổ tay độ lớn đồng thời tiếp tục trưởng thành độc giác long ở ông quỳnh bất kể tiền vốn dưới sự giúp đỡ vượt qua hoàn mỹ tiến hóa trình độ trình độ nguy hiểm cũng làm cho ông quỳnh giải quyết còn dựa vào sự giúp đỡ của hắn nhanh trong tiến hóa bình thường tiến hóa lời nói coi như thành công cũng sẽ suy yếu một quang thời gian chầm chậm bảo dưỡng tiến hóa tạo thành thương tổn cùng năng lượng tổn thất có điều đó Phượng Quỳnh cháu nhanh. cùng ông、quỳnh、đóng kiến tăng Tổ vốn là độc giác long bản thân là hấp thu không được nhiều như vậy năng lượng thế nhưng ông quỳnh vẫn đang trợ giúp nó cho nó đưa vào tiên thiên chi k h í trợ giúp nó hấp thu những năng lượng này vì lẽ đó độc giác long mới có thể vi phạm tự nhiên sinh trưởng p h á p tắc tình huống nhanh chóng sinh trưởng nếu như dựa vào nó chính mình muốn trở thành trường thành hiện tại quy mô đời này đều không nhất định có thể đ ạ t đến bởi vì căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng để nó hấp thu trường Thành. Trước Cũng xong. gặp là Làm hấp thu đại ộ bộ c giác cũng cháo. long xong xong năng lượng, Vông đóng tiến xuôi, triệt đi toàn Quỳnh kinh thu hóa hấp đ gia rốt cục thấy rõ tình huống bên trong lúc này nguyên bản độc g i á c long thân thể mất đi toàn bộ năng lượng đã trở thành một đống da rắn chỉ còn dư lại da rắn cùng một sừng thân thể loại hình toàn bộ biến thành năng lượng trở thành độc g i á c long tiến hóa tư bản lúc này độc g i á c long chiều cao ba mét ra mặt cả người xanh ngọc v ả y hóng ánh nhập vào cơ thể mỗi mảnh vải rác mặt trên đều có điện đồ án điện đồ án vô sắc như thiên nhiên hình thành độc rắc long một sừng cũng phát sinh ra biến hóa một sừng không có lớn lên ngược lại có nhỏ đi xu thế có n i ề u hình thái phát sinh ra biến hóa không ở là trước đây trên nhỏ dưới to m ũ i kim thức mà là trung gian thô hai bên tế thành thiệm điện phù hào toàn thể mậu bạc phản quang xem một cái tác phẩm nghệ thuật mọi người xem trước mắt rực rỡ hẳn lên độc giác long đều thán phục không ngớt đây chính là vật chủng tiến hóa sao hoàn toàn cảm giác liền không phải một cái vật chủng thành nhân bắp đùi lộ lớn này không thể nói là xả phải nói là mã ngươi đúng còn có cái kia vậy cùng một sừng bất kể là từ phương diện kia nghiên cứu đều không đúng năng lượng sinh học mọc ra ngược lại nói với truyền bên trong một ít sinh vật có chút tương tự địa phương ở đây nhân viên nghiên cứu lòng ngứa ngáy khó nhịn một cái tân vật chủng xuất hiện trước mặt mình trái với tự nhiên pháp tắc tiến hóa mỗi cái phương diện đều đáng giá nghiên cứu nhưng là bọn họ không dám à vừa nãy độc giác long tiến hóa quá trình mọi người đều nhìn vậy thì thật là chạm người sẽ chết hiện tại độc giác long nhắm hai mắt không n ú c ních ai biết còn có thể phát sinh biến hóa gì đó long linh cùng long tổ thành viên hiện tại là tiến lên không phải không lên trước cũng không phải long linh không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía vương quỳnh do hỏi thiếu ra độc giác long nói đây là làm sao tiến hóa thành công rồi sao vương q u n h mỉm cười nói tiến hóa thành công khả năng làm mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi đi ngươi không cần phải gấp gáp độc giác long không để mọi người chờ quá dài thời gian vương quỳnh cùng long linh đối thoại không kết thúc thời gian bao lâu nó liền phát sinh ra biến hóa độc giác long cũng không có trước tiên mở mắt ra mà là trước tiên xà bàn lên đầu rắn trùng thiên há mồm thét dài lên âm thanh không phải rắn thổ tất thanh cũng không phải tiếng thú gạo như là hai người kết hợp phát sinh có điều âm thanh gợn xong c ó thể nghe ra tâm tình của nó rất vui vẻ như là chúc mừng chính mình tân sinh độc giác long thét dài sau một lúc hạ thấp đầu rắn nhìn thẳng mọi người mở xà m ụ một đôi hai mắt màu xanh lam nhạt có khác biệt với xà l ậ m ụ là toàn thể màu lam nhạt. đại gia còn l không phản ứng lại thời điểm độc giác long liền quấn lấy vông quỳnh đón lấy mọi người liền thấy độc giác long quấn quít lấy vông quỳnh như tiểu hài tử cùng người thân làm nũng như thế thân mật sửa vông quỳnh qua lại vông quỳnh khắp bản thân tiếp theo chính là long tổ thành viên phân biệt cảm tạ cùng bảo đảm sau đó dùng bọn họ chỉ để ý dặn dò là được vông quỳnh cười tiếp nhận rồi đại gia cảm tạ việc này ở khiêm tốn cũng quá giả cuối cùng vương quỳnh đối với long linh nói rằng độc giác long lột ra cùng cái k i a một sừng đều là thứ tốt các ngươi thu cẩn thận nếu như muốn biết cụ thể số liệu có thể tìm nhân viên nghiên cứu khoa học hỗ trợ vương quỳnh mỉm cười vớt độc giác long độc giác long thân mật sượt bàn tay của hắn vương quỳnh cảm ứng một hồi độc giác long hiện tại độc giác long đã là tiên thiên thân thể nếu như theo ấn nhân loại tu vi tính toán lời nói là tiên thiên bốn tầng trung kỳ có điều độc giác long là đ ộ n vật nhục thể bản thân liền so với nhân loại mạnh ở thêm vào nó có biến dị năng lực có thể so với bình thường tiên thiên hậu kỳ nhân loại lợi hại hơn nhiều lắm độc giác long đối với long linh luôn nói v dù sao thời gian dài cùng nhau long linh xem như là nó chuyên trách người dọn phân độc giác long đầu tiên là ở long linh mềm mại nơi sợ sượn long linh còn thật vui vẻ độc giác long cùng chính mình thân cận dù sao cũng là thần thú thần thú có thể có cái gì ý đồ xấu cái kia long linh đơn độc cùng độc giác long chuyển động cùng nhau một hồi độc giác long mới rời khỏi tìm chính mình tiểu đồng bọn đi tới đối với ô g quỳnh loại này vô tư kính dân g để mọi người ở đây càng là kính nghệ s ắ p trời đã rất muộn đại gia đơn giản thu thập một hồi liền đều đi nghỉ ngơi nguồn năng lượng toàn bộ dùng hết nhân viên nghiên cứu khoa học muốn công tác cũng không có chiếu sáng thiết bị cùng nguồn điện vì lẽ đó b u ổ i tối hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi chỉ có lều trại trung tâm vương quỳnh một bên tu luyện một bên bảo vệ này toàn bộ nơi đóng quân long linh nhìn độc giác long theo chân hắn những người bạn nhỏ nói nhân loại nghe không hiểu ngôn ngữ giao lưu sau liền mang theo long tổ thành viên hướng đi vương quỳnh long linh vô cùng cảm kích nói với vương quỳnh vô cùng cảm tạ thiếu gia trợ giút ta không biết nên làm gì báo đắc ngài thiếu gia sau đó cần lòng tổ địa phương chỉ để ý nói chúng ta long tổ nhất định ra đem hết toàn lực sáng sớ m ngày thứ hai vương quỳnh liền chuẩn bị lượng lớn vật tư mang theo các thần thú xuống mộ nơi đóng quân sự không cần hắn bận tâm độc giác long tiến hóa thành công bất kể là đặc thù chiến đội vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học đều hy vọng cái k h ắ c thần thú có thể nhanh lên một chút tiến hóa thành công tuy rằng độc giác long lột ra cùng một sừng đều là thứ tốt thế nhưng dù sao không phải tiên tiên vật liệu đối với vương quỳnh trợ giúp có hạn vì lẽ đó vương quỳnh lắc đầu nói so sánh với đó đối với các ngươi càng có trợ giúp chính các ngươi nghiên cứu y ta không cần độc giác long nghe thấy vương q u n h nói như vậy lại s ử s ử hắn tay liền thuận theo rời đi hắn hướng về bên cạnh cách đó không xa long linh nơi bỏ tới độc giác long tiên sinh cùng long tổ người hí một tiếng xem như là chào hỏi mọi người đều quen thuộc các thần thú cao lãnh có thể đánh với người bắt chuyện đều xem như là người quen còn cùng ngồng quỳnh như vậy thân mật mới coi như dị thường chu tước huyết hổ bạch lang vương đều đối với độc giác long tiến hóa ước ao không được ở nơi đóng quân đ ợ i rất nôn nóng căn bản bình tĩnh không được lần này có thêm cái bạch lang vương có điều bạch lang vương hình thể đều có thể lấy nhiều mang thật nhiều vật tư vì lẽ đó lần này so với trước đây vật tư tổng thể muốn nhiều ba lần có thửa bọ ở trong cổ mộ thời gian không có rút ngắn ngược lại sẽ kéo dài không、ít. Rất nhanh đi đến chỗ đi cũ, vương vô ô Vông quỳnh d ôn cái gì, vân vân tiên tiên hỏa nói với độc rất long chúc mừng ngươi tiến hóa thành công thu được tân sinh thực lực tiến nhanh đi theo các bảng hữu của ngươi chào họ đi bọn họ đều vì ngươi lo lắng không ít bên cạnh cách đó không xa nhân viên nghiên cứu khoa học nghe thấy ông quỳnh nói như vậy đều hiền lành đối với long tổ người gật đầu biểu thị chính mình rất đồng ý giúp đỡ long linh nói rằng cái k i a t h i ế u ra n g ư ờ i cần sao nếu như đối với ngài có trợ giúp sẽ đưa cho n g ư ờ i dù sao độc giác long có thể tiến hóa đều dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới thành công cho tới vân văn giới bí mật ông quỳnh không có bất kỳ lo lắng bốn thần thú hiện tại cùng ông quỳnh nhưng là thân vô cùng chúng nó tâm tư đơn thuần nhận rồi đối phương liền sẽ toàn tâm toàn ý vì là đối phương tốt bởi vì có thêm bạch lang vương thêm vào độc giác long tiến hóa chúng nó sức chiến đấu tăng lên không ít vì lẽ đó chúng nó để v ã n g sinh trùng hương nhi nhiều khống chế chút thi miết quần công kích chúng nó tăng cường chiến đấu cường độ cũng sẽ chúng nó có thể nhanh chóng tiến hóa hiện tại v ã n g sinh trùng hương nhi mỗi lần đều khống chế vạn con khoảng t r ư ờ n g trái phải thi miết quần công kích tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng tứ thần thú tứ thần thú bên trong bạch lang vương sức chiến đấu là thấp nhất nó chủ yếu là có thể khống chế đàn sói tuy rằng so với bình thường sinh vật lợi hại thế nhưng so với cái khác ba thần thú chủ t u tự thân k é m xa có điều có tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng độc giác long ở một bên trợ giú nó đến không cần phải lo lắng nó tự thân an toàn tiên tiên h câu chuyện chương câu chuyện. thiên tiên 149, lần này v ông quỳnh cùng các thần thú ở cổ mộ bên trong ở một chu mới đi ra vừa tới nơi đóng quân v ông quỳnh liền cảm ứng được nơi đóng quân có thêm rất nhiều người biết v ông quỳnh bọn họ trở về mọi người đều ra nên g tiếp v ông quỳnh vừa nhìn tứ đại đặc thù chiến đội thủ lĩnh đều đến rồi còn có mấy cái trung khoa viện sinh vật phương diện chuyên gia lúc này long thần trên mặt mang theo nụ cười bước nhanh tới không có lần thứ nhất gặp mặt cao lãnh có điều nụ cười này rất giả có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác long thần nắm ông q u n h cảm giác kích nói lần này đa tạ thiếu ra vì là độc giác long làm tất cả ta đều nghe nói lần này cô y đến làm đối mặt ngài c à m tạng cũng muốn gặp thấy tiến hóa s a u độc rất long nói long thần còn nhìn về phía vông quỳnh phía s a u độc rất long có điều độc giác long rất không cho mặt mũi hay cũng không phải nhà bọn họ thần thú tự so với người xa lạ còn muốn quá đáng vông quỳnh quay đầu nhìn thấy như vậy tình cảnh không biết làm sao nói tiếp lẽ nào giữa bọn họ có quan hệ lúc này long linh cùng cái khác mấy cái thủ lĩnh phó thủ lĩnh đều đi tới long linh bất đắc dĩ nói long thần ngươi có thể không như vậy phải không mọi người đều rất lúng túng người còn lại đều bắt đầu cười ha, ha vông quỳnh nghi hoặc nhìn long linh long linh giải thích thiếu gia ngươi đừng thấy lạ long thần bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân mặt đơ hắn bất kỳ biểu lộ gì đều là hắn không chế bộ mặt bắp thịt làm ra đến xem ra đặc biệt giả hơn nữa hắn tu luyện chính là hệ bằng công pháp nguyên nhân độc giác long cùng chu tức đặc biệt phản cảm hắn mỗi lần nhìn thấy hắn đều trốn rất xa liền mang theo hết u y hổ cùng bạch lang vương đều không thích hắn long thần hiện tại cũng không trang nợ đủ cười một bộ cao lánh mặt nói rằng ta này không phải vì biểu thị đối với thiếu gia cảm tạ sao long linh ngươi nói những này làm gì làm ta rất lung túng tuy rằng long thần nói như vậy thế nhưng hắn xem ra một điểm lúng túng cảm giác đều không có mọi người đều quen thuộc long thần như vậy một chút cũng không cảm thấy đến kỳ quái vương quỳ quái nói công pháp còn có loại thiếu s u t này sao có vấn đề công pháp tại sao còn muốn tu luyện long thần vẫn là một bộ cao lánh dáng vẻ trở lại nói chúng ta đây liền không biết có thể tu luyện thành công cổ điện công pháp người vốn là ít muốn hỏi cũng không biết hỏi ai cổ điện công pháp đều không giấu chấm câu ai biết có ý gì ta cũng là nhờ số trời run rủi mới tu luyện thành công so sánh với đó ta thuộc về may mắn có thật nhiều đều tu luyện chết rồi ta chỉ là mặt đơn mà thôi long thần nói như vậy vương q u n h tỏ ra là đã hiểu một câu nói g ấ u chấm câu ở không giống vị trí ý tứ của những lời này liền sẽ có không giống ý tứ vâng quỳnh đối với long thần tình huống rất tò mò đây là hắn lần thứ nhất đụng tới tu luyện công pháp người liền liền mở miệng nói long thần cần ta vì ngươi kiểm tra một chút không ta có thể kiểm tra ra một ít máy móc kiểm tra không ra vấn đề vâng quỳnh đối với long thần do hỏi dù sao hắn không thể trực tiếp bắt đầu như vậy quá không lẽ phép long thần có chút mê hoặc v ông quỳnh ý tứ long linh ở bên cạnh nói rằng long thần để thiếu ra kiểm tra một chút đi độc giác long tiến hóa thời điểm thiếu ra như lúc liền biết độc giác long cần cái gì năng lượng không phải vậy độc giác long tiến hóa sẽ không như thế thành công long thần tướng tin đem đi nói vậy thì phiền phức thiếu g i a cần ta làm thế nào nghe thấy v ông quỳnh lời nói mọi người đều nhìn về phía long thần bọn họ chỉ biết long thần mặt đơ tứ chi mất cảm giác thật không biết long thần kích động hỏi cái kia thiếu g i a ngươi có biện pháp chữa khỏi ta sao mọi người xem long thần nói như vậy liền biết v ông quỳnh nói không một chút nào sai không phải vậy long thần không thể cái này phản ứng v ông quỳnh trầm tư một chút nói rằng vấn đề của ngươi không nghiêm trọng muốn chữa khỏi có ba loại biện pháp số một ngươi hiện tại tu vi theo cổ pháp tính toán thuộc về luyện khí bảy tầng hậu kỳ nếu như ngươi tu luyện đến tiên tiên gặp có một lần sinh mệnh tiến hóa đúc lại thân thể Hết thể đều nói thể t vương quỳnh một cái tay đặt tại long thần nơi bà vai đánh vào một tia tiên tiên chi khí vận dụng thần thức kiểm tra lại đến long thần cũng cảm giác được một nguồn năng lượng từ nơi bà vai tiến vào hắn thân thể ở trong thân thể của hắn nhanh chóng bơi lội long thần kinh ngạc nhìn vương quỳnh cái này cần cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến vẫn là vương quỳnh năng lượng đặc thù người ở chỗ này đều thuộc về là quốc gia nhân vật trọng yếu cho nên đối với một ít tư liệu đều xem qua đều biết cảnh giới tiên tiên h thế nhưng vẫn đúng là không biết ai đạt đến quá sách cổ trên ghi chép cảnh giới tiên tiên h quá mức thần kỳ cựu phượng nói rằng cảnh giới tiên tiên h sách cổ ghi chép thọ bốn giáp có thửa không phải người vị trí hiện nay căn bản là chưa từng nghe nói có người như vậy cũng không biết làm sao tu luyện đến cảnh giới tiên tiên mọi người đều lẳng nhìn vương q u n h không có quái dày hắn vương quỳnh vô dụng đại gia hỏi liền trực tiếp nói long thần vấn đề không phải công pháp vấn đề là vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm nóng lòng cầu thành tạo thành kinh mạch tổn thương không chỉ khuôn mặt thần kinh bị hao tổn tứ chi cũng bị tổn thương chỉ là không có khuôn mặt nghiêm trọng như vậy mà thôi long thần mỗi lần động thủ thời điểm nên tứ chi mất cảm giác nhận biết giảm xuống vui mừng chính là ngũ tạ n g lục phủ không có chuyện gì sẽ không đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp long linh lời này để mấy vị thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đều trong nháy mắt nhìn về phía vương q u n h vương q u n h cười cợt nói rằng ta cũng là có chút kỳ ngộ ngẫu nhiên đột phá đến tiên thiên, thiên. mấy người trong nháy mắt con mắt liền đỏ vậy cũng là tiên tiên a tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ đến thật sự có người có thể đạt đến hơn nữa người này ngay ở trước mắt mình cảnh giới tiên tiên các loại truyền thuyết chỉ xuất hiện quá sách cổ trên trường thọ hơn hai trăm năm không phải người làm sao cái không phải người pháp mọi người đều không biết mọi người đều gật gật đầu đó là tồn tại ở trong truyền thuyết bọn họ cũng không biết tồn tại muốn đến quá khó khăn ai biết long thần đời này có hay không hy vọng đạt đến a lại nói căn bản là không biết làm sao đạt đến cảnh giới tiên tiên lúc này long linh nghĩ đến n ô n quỳnh các loại thần kỳ đột nhiên kinh hô thiếu gia chẳng lẽ ngại là tiên、thiên. vương quỳnh mỉm cười nói ngươi cái gì đều không cần làm long thần run dậy thanh n â m nói thiếu ra tiên thiên làm sao có thể đạt đến mọi người đều căng thẳng nhìn vương quỳnh vương quỳnh cười cận cũng không có ẩn giấu nói thẳng chỉ cần năng lượng sung túc phàm là có thể tu luyện công pháp người đều có rất lớn tỷ lệ đột phá thành công dù sao đây là tu luyện cái thứ nhất ngưỡng cửa độ khó không lớn năng lượng một từ đánh vỡ đại gia ảo tưởng năng lượng quý giá mọi người đều là dựa vào thân thể tự nhiên hình thành năng lượng hiện nay tuy rằng cũng phát hiện có năng lượng vật tư thế nhưng những người đều là quý giá đến cực điểm căn bản là không thể cho bọn họ tu luyện dùng Đầu hổ vâng đ quỳnh sói tu u l nói, nói, nói tiếp biện pháp thứ hai tìm cách chữa trị hệ năng lực đặc thù người hoặc tu luyện chữa trị hệ công pháp người cho long thần trị liệu cựu phượng nói tu luyện công pháp người vốn là ít chưa từng nghe nói ai nghỉ ngơi quá chữa trị hệ công pháp có điều chữa trị hệ năng lực đặc thù người đúng là biết mấy cái nhưng là bọn họ đều thuộc về nhân tài đặc thù phụ thuộc quốc gia đặc cấp chữa bệnh tổ chuyên môn cho cao tầng hộ lý không thể cho chúng ta trị liệu mấy người cũng đều tán đồng gật gật đầu trước tiên không nói những người chữa trị hệ năng lực giả năng lượng có đủ hay không chữa trị long thần vấn đề đặc cấp chữa bệnh tổ bọn họ muốn xin đều lao lực nếu như là uy hiếp tính mạng có thể có khả năng không ảnh hưởng sinh mệnh tình huống cơ bản không hy vọng v ư ơ n g bình nhìn bọn họ vẻ mặt liền biết đáp án liền nói ra cuối cùng một loại biện pháp cuối cùng một loại biện pháp chính là ăn có trợ giúp khôi phục kinh mạch đồ vật một ít hy hữu trung thảo dược sinh vật biến dị thịt cũng được trung khoa viện từ sa mạc mang về biến dị kiến nhọt có tái sinh hiệu quả là tốt nhất còn có kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cũng có nhất định hiệu quả ta kiểm tra long thần thân thể không có dùng quá là một bộ ăn nên có trợ giúp đầu sói gật gật đầu khẳng định nói thiếu g i a nói loại thứ ba biện pháp hiện nay là chúng ta có thể làm được chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm phát hiện hy hi hữu trung thảo dược tỷ lệ môn cao rất nhiều mọi người đều lưu ý điểm không khó làm đến đầu hổ cũng nói đầu sói nói không sai sau khi trở về chúng ta bốn tổ chiến đội cũng giống như mặt trên xin chút sinh vật biến dị thịt cho long thần ăn vâng quỳnh nhìn bọn họ không nói chuyện kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cho rằng bọn họ cảm thấy đến vật này đối với long thần trợ giúp không lớn mở miệng nhắc nhở kỳ thực kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn hiện nay tới nói đối với long thần trợ giúp to lớn nhất mặc dù có chút lãng phí thế nhưng nếu như có năm mươi viên cơ bản liền có thể khiến long thần khỏi hẳn vâng quỳnh tiên tiên chi khí không phải chữa trị hệ năng lượng thuộc về cường hóa hệ năng lượng không đúng vậy sẽ không như thế phiền thức trị liệu long thần dùng không được bao nhiêu năng lượng đại gia nghe thấy vâng quỳnh l t h ạ i phượng nói kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cấp độ kêu bảo vật không phải chúng ta có thể xin đồ vật ta nghe nói mặt trên bao bọc một nửa làm quốc gia gốc gác tồn tại còn lại một nửa cũng không phải dễ dàng có thể được chúng ta dụng công công lao là có thể đổi đến thế nhưng cần công h â n thực sự là quá nhiều rồi chỉ là kéo dài tuổi thọ cùng kiện thể chúng ta còn trẻ tố chất thân thể đều ở bộ đội đặc trùng trở lên không cần thế i t đổi cựu phượng cũng nói thiếu gia ngươi không biết tình huống nói như thế hiện tại chính là đem chúng ta bốn tổ chiến đội sở hữu công h â n gộp lại đều đổi không tới mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn vương q u n h quái lạ nhìn một chút đại gia sau đó nói xem ra quốc gia đối với các ngươi vẫn là đặc thù chăm sóc chỉ ta biết cao tầng vì có thể được kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn c ó thể thành đại đại xuất thủ cũng không chiếm được đồ vật ta còn tưởng rằng các ngươi giống như những người khác một người chỉ có thể xin một viên dù sao các ngươi công tác cương vị đặc thù góp nhỏ thành lớn vì là long thần trị liệu không nghĩ đến các ngươi có thể trực tiếp dụng công công lao đổi vâng quỳnh nhìn một chút long linh cựu phượng thải phượng mấy người các nàng nói rằng có thêm không dám nói năm mươi tuổi trước duy trì hơn hai mươi tuổi đúng là thật sự đôi cọp tức giận ngươi câm miệng nói rõ vật này còn có thể tồn tại sao Đầu xói đối với Quỳnh hỏi, thiếu ra, ngươi là trung xói với hỏi, ngươi viện Vông khoa ra, là cựu a o cho tầng, vật ngươi này định giá các có phải là phượng quay đầu đối với long thần nói long thần lần này ta giúp không được ngươi ngươi chỉ là mặt đơ nhiều năm như vậy đều quen thuộc không có gì ghê gớm ta cảm thấy cho ta so với ngươi càng cần phải hối đoái kéo dài tuổi thọ kiện thể bất l a o hoàn những người còn lại đều khẳng định gật gật đầu cảm thấy đến cựu phượng nói rất đúng mặt đơ mà thôi không quan trọng lắm nào có bất lão cùng tăng lên tu vi trọng yếu vương quỳnh nói rằng ta bởi vì năng lực đặc thù vì lẽ đó hiểu rõ nhiều điểm đi xem ra mặt trên cũng không có trực tiếp giải thích tác dụng của nó khả năng là sợ làm cho phiền phức không tất yếu đi này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn không riêng là kéo dài tuổi thọ kiện thể nó kéo dài tuổi thọ là từ thân thể người bài toa thuốc độc diện ra tay ta chỉ đ ọ c không phải khoa học kỹ thuật có thể kiểm tra đi ra độc mà là có ngại thân thể trưởng thành một loại nguyên tố theo ơn đạo ra lời giải thích chính là cho khí đại khái chính là ý này dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đem loại chất độc này b à i trừ đạt đến kéo dài tuổi thọ công hiệu đối với tu luyện người hiệu quả càng rõ ràng tốc độ tu luyện có rõ ràng tăng lên lại lần nữa dưới cổ mộ thời điểm Độc giác Long giữ l ạ vương, vương, phải phải vương quỳnh vội vàng chuẩn bị cho bọn họ lượng lớn năng lượng dịch chu tước rất nhanh sẽ tự mình ôm thành một đoàn bút cháy lên trở thành một bóng rổ đại quả cầu lửa vương quỳnh cho chu tước cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện không thành vấn đề lại cho nó đưa vào một ít tiên tiên chi khí liền nhìn về phía huyết hổ những người khác cũng đều hỗ trợ khuyên long thần không nói gì nhìn trời không muốn lý những người này cuối cùng mọi người quyết định trung thảo dược cùng sinh vật biến dị thịt vẫn là gặp hỗ trợ cho tới cái khác thì thôi long linh nghiêm túc nói long thần ta cảm thấy cho ta so với ngươi càng cần phải hơn nữa hiện tại lưu hành cao lãnh phạm như ngươi vậy rất tốt thật sự ngươi muốn tự tin điểm vạn nhất ngươi biến bình thường ngươi không quen làm sao bây giờ cái kia không phải lãng phí tại nguyên sao đầu hổ vội la lên đồ tốt như thế mặt trên tại sao không nói rõ ràng long linh do hỏi thiếu ra lẽ nào này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn có cái gì chúng ta không biết vâng quỳnh m ỉ m cười nói vật này dù sao số lượng có hạn số tuổi đại người cảm thấy cho nó chính là vô giá bạo vật hơn nữa vật này có thể tính là tu luyện người máy gia tốc long thần nếu như có năm mươi viên chữa trị bệnh cũ tình huống tin tưởng cách cảnh giới tiên thiên cũng sẽ không xa nếu như chuẩn bị đầy đủ tình huống nói không chắc gặp sớm đột phá tiên thiên long thần nghe lời này ánh mắt đều tỏa sáng những người khác cũng là phương pháp này tuy rằng k h ó làm thế nhưng tối thiểu có thể làm được bực này với cho đại gia một cái phổ sinh cảnh giới tiên thiên thẳng tới con đường vương quỳnh nói tiếp kiện thể chỉ chính là cường hóa thân thể mỗi cái bộ phận không phải bộ đội đặc chủng loại kia huấn luyện ra chỉ là không trải qua huấn luyện liền có thể đạt đến trình độ đó mà thôi nếu như trải qua huấn luyện hiệu quả càng cao hơn bởi vì là toàn phương diện cường hóa bộ phận sở hữu có trì h o á n giả yếu tác dụng hơn bốn mươi tuổi nhìn cùng hai mươi ra mặt tự vậy cũng là chỗ tốt một trong đi nếu như muốn cụ thể cách gọi phải gọi kéo dài tuổi thọ kiện thể bất l o hoàn càng thêm hình tượng điểm ở đây mấy vị nữ giới con mắt liều linh ánh sáng xanh lục nhìn vương q u n h thấp giọng nói thiếu ra ngươi xác định kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn có thể g i m ấ t giả yếu vĩnh bảo thanh、Xuân. huyết hổ lúc này đã ngủ vương quỳnh kiểm tra một hồi không thành vấn đề liền đối với vãng sinh trùng hương nhi tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng bạch lang vương nói các ngươi tiếp tục đi khống chế tốt số lượng ta nhìn chúng nó là được mấy cái tiểu khả ái đều gật gật đầu bạch lang vương ước ao nhìn mình tiểu đồng bọn hiện tại liền còn lại chính nó không có tiến hóa ở sau đó chiến đấu bên trong bạch lang vương bùng nổ ra chính mình vì lẽ đó tiềm lực chiến đấu thời gian trôi qua không tới một ngày huyết hổ thì có phản ứng hung hăng gầm rú linh nhi biểu thị nó đây là đói bụng muôn ăn vương q u n h phát hiện huyết hổ căn bản cũng không có tỉnh táo chỉ là bản năng cần đồ ăn、đếm. hắn lấy ra lượng lớn đồ ăn đặt ở huyết h ổ bên cạnh huyết h ổ bản năng bắt đầu ăn căn bản không biết đói no loại kia cái bụng đều chống đỡ lớn hơn còn gọi loại bụng vương quỳnh sợ chống đỡ xấu nó liền lấy ra khối năng lượng cho nó ăn ít nhất vật này thể t í c h nhỏ huyết h ổ lại ăn một ít khối năng lượng mới tiếp tục ngủ say vương quỳnh cũng coi như biết rồi chu tức cùng huyết h ổ tiến hóa phương thức chu tước là bên trong nhiên tinh chế tự thân tăng cường huyết thống nồng độ phương thức tiến hóa trở nên mạnh mẽ mà huyết hồ thuộc về thân thể tiến hóa thuộc về an toàn nhất loại kia chỉ cần có súng tốc độ ăn là được có năng lượng tốt nhất không năng lượng cũng được loại kia chu tước tiến hóa là không thể đoạn năng lượng. không phải vậy gặp có nguy hiểm đến tính mạng t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt trở nên mạnh mẽ cũng đốc t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt trở nên mạnh mẽ cũng đốc huyết hổ mỗi ngày hai mươi b ố giờ cần đồ ăn hai mươi ba thứ không giống nhau vương quỳnh liền một bên tu luyện một bên bảo vệ chúng nó năng lượng không đủ cho năng lượng đói bụng liền cho ăn ngày thứ ba nhanh đi qua thời điểm cách đó không xa chuyển đến tiểu cáo lông đỏ linh nhi tiếng têu to tiếp theo vãng sinh trùng hương nhi một tiếng ngâm gọi thi miết quần toàn bộ dừng lại công kích quay người lên cây vương quỳnh mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy bạch lang vương té xịu trên đất vội vàng đi đến kiểm tra nguyên lai sói trắng vương giã tiến hóa có điều đó là tiến hóa ra nguyên tố t ì những h u ngày kế tiếp vương quỳnh liền trải qua cho mấy cái thần thú đưa vào năng lượng cho huyết hổ cho ăn khôi phục năng lượng tu luyện tháng ngày không tới ba ngày bạch lang vương tỉnh lại bạch lang vương tỉnh lại liền ngửa mặt lên trời thét dài hưng phấn không được nhờ có nơi đây có thiên tâm nham thạch cùng vãng sinh trùng hương nhi ở không phải vậy liền thanh em này sợ phiền phức gây nên quần công vương quỳnh liếc lang vương thét giải q u a đi liền đối với nó hỏi bạch lang vương ngươi tiến hóa năng lực gì thông qua tiểu cáo lông đỏ linh nhi phiên dịch vương quỳnh biết bạch lang vương tiến hóa ra phong nguyên tố năng lực vương quỳnh rất vì nó cảm thấy cao hứng ôn hòa nói chúc mừng ngươi sau đó ngươi cũng là có năng lực đặc thù thần thú bạch lang vương thân mật sửa sửa vương quỳnh nó biết mình hết thầy đều là vương quỳnh cho bạch lang vương thần phục túi đầu chạm đất vươn mình đem mình miễn nơi lộ ra biểu thị sau này mình đối với vương q u n h thần phục vương quỳnh s ờ s ờ bạch lang vương bên trong phụ biểu thị tiếp thu nó thần phục sau đó bạch lang vương gặp đối với vương quỳnh mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng đây chính là thiên nhiên p h á p tắc vương quỳnh cùng bạch lang vương chuyển động cùng nhau một lát sau bạch lang vương đối với vương quỳnh khẽ gọi một tiếng linh nhi phiên dịch bạch lang vương muốn tiếp tục chiến đấu thử xem chính mình năng lực mới còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ vương quỳnh cười nói ăn trước n o rồi các ngươi ba cái liền đi chiến đấu đi nơi này ta nhìn cho nó ăn no môn ba cái vương q u n h liền nhìn bạch lang vương chiến đấu tiểu cáo lông đỏ linh nhi ở một bên bảo vệ bạch lang vương để ngừa v ắ n nhất v á n sinh t r ù n hương nhi không chế ng trái phải thi miết tấn công về phía bạch lang vương bạch lang vương vận lên phong nguyên tố cùng tự thân nhanh chóng công kích cũng di động tuy rằng không có linh nhi nhanh nhưng là cùng hương nhi so với đã không phân cao thấp ở thứ thần thú bên trong tốc độ có thể xếp số một cửu phượng kích động đ ê u sợ hai đem phụ cận người đều hấp dẫn lại đây đại gia mồm năm miệng mười dò hỏi hiện trường hò hét luận lên vương quỳnh cũng không biết trả lời cái kia nghe đều nghe không rõ ràng một tổ một vấn đề cửu phượng đi tới sau đó đầu hổ cuối cùng đầu sói chúng ta long tổ liền không đúc kết bạch lang vương trải qua mấy lần năng lượng nguyên tố sử dụng sau liền lại không sử dụng năng lượng công kích bởi vì nó đã sớm thông qua những người bạn nhỏ biết năng lượng rất quý giá tuy rằng có b ông quỳnh cho nó đưa vào năng lượng khôi phục thế nhưng cũng không thể quá mức lãng phí quen thuộc năng lượng vận dụng sau liền dựa vào bản thân chiến đấu vô cùng nỗ lực bạch lang vương mặc dù là t ứ thần thú bên trong thực lực thấp nhất đến thời gian huấn luyện ngắn nhất nhưng cũng là cố gắng nhất chăm chú nhất cựu phượng nghe thấy ông quỳnh lời nói kích động kêu sợ hãi cái gì đều tiến hóa thực sự là quá tốt rồi cần chúng ta làm cái gì sao đột nhiên bạch lang vương lùi tới một bên quay về thi miết quần há to mồn một cơn gió năng lượng nguyên tố tiêu ra nơi đi qua nơi thi mít c á c h rời vô số m a i cho đến hai mươi mét có hơn năng lượng mới tiêu tan đầu hổ một cái thô giáp đại hán lúc này có loại xung động muốn khóc lại như chính mình n à n g dâu sinh con tự tiếng dung nói cảm tạ cảm tạ thiếu ra ta ta lúc này vương quỳnh mới hồi đáp chu tước hiện tại rất tốt nó tiến hóa phương thức là bên trong n h i ê n chỉ cần năng lượng s u n g túc liền không thành vấn đề năng lượng phương diện có ta các ngươi cứ yên tâm đi lúc này đầu sói cũng không có so với đầu hổ thật đến cái tia đi nhân viên nghiên cứu khoa học gấp không được đoạt lấy điện thoại vội vàng nói gông sảnh chúng ta cần cựu đầu x a bách cảnh nghiên cứu lúc lên lầu phiền phức cho chúng ta mang chút trở về thực sự là đáp lại ngạn ngữ trong núi không năm tháng vương quỳnh ở cổ mộ bên trong tu luyện thần thú thủ hộ tiến hóa căn bản là cảm giác thời gian trôi qua trong lòng tính toán một hồi đã qua mười ngày vương quỳnh có chút thật không tiện nói thật không tiện à đã quên nói cho các ngươi một tiếng chu tước huyết hổ bạch lang vương đều tiến hóa chu tước tiến hóa phương thức đặc thù hình thành một cái quả cầu lửa không thể di động ta chỉ có thể tại đây buổi tiếp mọi người đều nghe long thần sắp xếp cựu phượng hỏi trước thiếu gia chu tước thế nào cần chúng ta làm cái gì sao ở vương quỳnh bọn họ ở cổ mộ bên trong ngày thứ m ộ mươi mặt trên nơi đóng quân người gọi điện thoại tới lần thứ nhất thời gian dài như vậy mọi người đều thật lo lắng điện thoại là cựu phượng đại biểu toàn bộ nơi đóng quân đánh cựu phượng thân thiết mà nói thiếu ra ngài nơi nào làm sao thời gian dài như vậy không tới là xảy ra vấn đề gì sao vương quỳnh ôn hòa đối với đầu hồ nói rằng huyết hổ tiến hóa là an toàn nhất chỉ cần đồ ăn sung túc là được nó tiến hóa phương thức chính là ăn uống ngủ say đồ ăn phương diện các ngươi yên tâm ta chuẩn bị lượng lớn chiến lược năng lượng đồ ăn chỉ là huyết hổ tiến hóa thời gian khả năng cần c h ứ n chút chờ chu tức tiến hóa sau khi thành công chúng ta là có thể đi ra ngoài các ngươi sớm chuẩn bị tốt lượng lớn đồ ăn là được v ư ơ n g quỳnh cười nói bạch lang vương cùng chúng nó tiến hóa không giống nhau nó thuộc về biến dị đi bạch lang vương hiện tại có phong nguyên tố năng lượng có thể vận dụng đã thân đ ể thiết tốc độ cụ thể số liệu cần kiểm tra đang nói nó còn có thể từ trong miệng phát sinh phong nguyên tố công kích thẳng c ấ p hai mươi trở lên cụ thể cũng cần kiểm tra bạch lang vương đã sớm thức tỉnh mấy ngày nay đều đang cố gắng chiến đấu tăng cao thực lực các ngươi yên tâm đi nói xong đầu sói liền không phản ứng đầu hồ c ă n tức cung kính nói thiếu ra bạch lang vương vẫn tốt chứ không nghĩ đến nó tiến hóa nhanh như vậy đầu sói đi đến đoạt lấy điện thoại di động đối với đầu hồ tức giận ta đại gia ngươi à ta đều gấp chết rồi ngươi còn ở vậy ta ta lên không để yên cựu phượng vội vàng cảm tạ phượng tổ người đều rất kích động các nàng đối với vương quỳnh trả giá rất cảm kích chưa kịp các nàng nói chút cảm tạ lời nói điện thoại liền bị đầu hồ cướp đi đầu hồ một cái thô giáp đại hán lúc này cũng căng thẳng không được kích động nói thiếu ra huyết hổ thế nào nó vẫn tốt chứ vương quỳnh đáp ứng lại với bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại lúc này bọn họ đều rất kích động vẫn để cho bọn họ tỉnh táo một chút đi lại qua năm ngày chu tước rốt cục tiến hóa x quả cầu lửa tiêu tan chu tước đầu tiên là vui vẻ kêu to một tiếng biểu thị chúc mừng chính mình tiến hóa thành công đón lấy nó kích động cánh nhảy một cái muốn bay một vòng kết quả là nhảy thế nào lên liền làm sao trở xuống đi chu tước có chút mơ hồ xảy ra chuyện gì nó lại là kích động cánh nhảy một cái vẫn là trở xuống mặt đất không bay lên đến chu tước liền chỉ ngây ngốc ở tại chỗ hịch nửa n g à y linh nhi hương nhi bạch lang vương nghe thấy chu tước cầm thanh cũng chạy về nhìn thấy chu tước dáng vẻ đều ngây người vương bình mở mắt ra nhìn thấy chu tước dáng vẻ cũng sửng sốt làm sao tiến hóa thành ngốc cả chu tước lúc này so với trước đây lớn hơn thật nhiều trước đây chỉ cần chim sẻ nhi to nhỏ hiện tại có chim diều hâu to nhỏ chỉ là cái k i a m ộ t thân diễm lệ màu đỏ lông chim đều không còn lúc này trơ trọi như giã cuối cùng vẫn là bạch lang vương không nhìn nổi đối với mình tiểu đồng bọn têu vài tiếng chu tước mất cảm giác liếc mắt nhìn bạch lang vương vừa nhìn về phía chính mình thân thể chu tước phát sinh một tiếng tiếng têu thê thảm dẫn tới cựu đầu x a bách toàn thể đều lay động chương một trăm năm mươi hai x ấ u nốc chương một trăm năm mươi hai x ấ u nốc chu tước kêu thảm thiết sau liền cấp tốc hướng về bông quỳnh v à tới hai con bắc chân cấp tốc chuyển nào vào bông quỳnh trong lồng ngực chu tước liền thành anh, anh quái chu tước túi đầu vẫn dịu rít điệp đều vương quỳnh đớt đều không đứng lên nhìn về phía linh nhi linh nhi cho hắn phiên dịch một lần nguyên lai、like、chu tước là cảm giác mình hiện tại xấu chết rồi còn ốc không mặt mũi gặp người vương quỳnh khỏe miệng co r ú p mãi hắn còn tưởng rằng chu tước là bởi vì không còn lông chim c ũ n g không mặc quần áo tự không chịu nhận cái kia kết quả muốn tranh l ệ n h vương quỳnh vội vàng rụ rỗ chu tước thế nhưng hống không tốt loại kia cơm cũng không ăn nước cũng không uống một bộ tâm chết dáng vẻ vương q u n h không thể làm gì khác hơn là an ủi chu tước ngươi nghe lời đẹp đẽ lông chim vẫn là sẽ mọc ra đến ngươi không ăn không uống không có dinh dưỡng. làm sao có thể mọc ra đẹp đẽ lông chim các thần thú thông minh đều rất cao biết v ông quỳnh nói có đạo lý chu tước vội vàng đứng lên đến hướng về phía đồ ăn miệng lớn bắt đầu ăn ăn xong quay về v ông quỳnh hí biểu thị còn u ố n hiện tại còn kém huyết hổ không có tiến hóa xong v ông quỳnh cho nó kiểm tra một lần trình độ tiến hóa liền một nửa đều không có đạt đến cái kia đồ ăn cũng đã sớm tiêu hao hết ở cổ mộ bên trong đã đợi nửa tháng vẫn là đi đến một chuyến đang nói đi người ở phía trên khẳng định cũng sốt ruột chờ ông q u n h không có đa q u ê n nhân viên nghiên cứu cần cựu đầu xa bách cảnh thu thập hơn mười điều mới mẹ liền mang theo các thần thú trở、lại. n ư ợ c đại trong túi quần hiện tại là chu tước tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi xem nó đáng thương chủ động đ g ư ợ c lại vương quỳnh hiện tại nơi bà vai b ò hai đứa chúng nó cái một tay ôm huyết hổ cùng bạch lang vương nhanh chóng ra bên ngoài chạy vương quỳnh bọn họ trở lại nơi đóng quân thời điểm vừa vặn là giữa trưa mọi người đều gom lại đồng thời ăn bữa trưa huyết hổ có thức tình ăn uống phản ứng vương quỳnh vội vàng đối với đoàn người hô mau đưa huyết hổ đồ ăn chuyển tới huyết hổ lập tức cần ăn uống ta ở chỗ c ũ chờ các người đừng tới đây quá nhiều người huyết hổ hiện tại là vô ý thức trạng thái không thể bị quáy dày nói xong vương quỳ vì lẽ đó đặc thù chiến đội thành viên đều dừng lại cùng ăn v ọ n g q a có giúp chuyển đồ ăn có giúp bốn phía cảnh giới rất nhanh đầu hổ rồi cùng mấy cái thủ lĩnh mang theo huyết hổ mười đốn lượng đi đến nơi đóng quân trung tâm chưa kịp bọn họ nói chuyện vương quỳnh nhìn xuống đồ ăn nói rằng dựa theo cái lượng này ở đến hai lần vương quỳnh nhu cầu để mọi người đều sưng sở có điều không nhiều lời cái gì lập tức đi ngay chuẩn bị chờ bọn hắn lại lần nữa đến thời điểm huyết hổ đã bắt đầu ăn uống vương quỳnh đối với bọn họ vẫy vây tay còn ra dấu chớ có lên tiếng đại gia gật gật đầu đi tới vương quỳnh tiếp nhận đồ ăn nhanh chóng mở ra phóng tới huyết hổ bên cạnh thời gian dài như vậy cho ăn vương quỳnh hiểu rõ huyết hổ vô ý thức ăn uống quen thuộc vì lẽ đó đặt địa phương đều là huyết hổ theo thói quen tìm ăn địa phương mọi người đều yên tĩnh nhìn huyết hổ ăn uống huyết hổ ăn uống rất nhanh chỉ chốc lát liền đem đồ ăn đều ăn sạch ăn xong đồ ăn huyết hổ liền tại chỗ một b á t bắt đầu ngủ đầu hổ nhẹ giọng hỏi thiếu ra huyết hổ như vậy không có chuyện gì sao cựu phượng cùng thải phượng nhìn vài vòng không có phát hiện chu tước vội la lên thiếu ra chu tước cái kia nó tại sao không có cùng các ngươi đồng thời đại gia tâm lĩnh thần hội không có nói tiếp Độc g i á c long lại đây cùng ông quỳnh thân mật một hồi liền đến một bên cùng t i ể u đồng bọn bạch lang vương tán gấu đi tới chỉ chốc lát thải phượng cầm một cái màu sắc rực rỡ tiểu áo t r à n g trở về nàng cùng cựu phượng đi tới ông quỳnh bên người quay lưng mọi người đối với chu tước đạo chu tước ngươi xem thải phượng tỷ tỷ mang cho ngươi vật gì tốt chu tước hiếu kỳ đưa đầu ra liếc mắt nhìn thải phượng trong tay màu sắc rực rỡ tiểu áo t r à n g têu to vài tiếng thải phượng thời gian dài cùng với chu tước biết đây là chu tước biểu thị đẹp đẽ ý tứ thải phượng cười nói vậy chúng ta chu tước mặc vào cái này có được hay không mặc vào cái này chu tước liền đẹp đẽ, có thể đi ra、chơi. chu tước đầu tiên là bốn phía đánh giá một phen nhìn thấy mọi người xem không gặp nơi này liền nhảy ra ngoài quay về thải phượng cùng cựu phượng gấp g ắ p đê ừ các nàng hai cái vội vàng cho chu tước t r ồ n g lên m ặ t cái này màu sắc rực rỡ tiểu áo choàng lại lấy ra một cái tấm gương cho chu tước soi dọi chu tước mới thỏa mãn gật đầu kêu to vương quỳnh nói rằng chu tước tiến hóa phương thức là bên trong nhiên thiếu đốt trong cơ thể tạp chất ngọn lửa nhiệt độ phi thường cao có điều tiến hóa thời điểm khống chế ở trong phạm vi nhất định ta cho nó kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì thuộc về bình thường hiện tượng bất quá khi đó bên trong nhiên nguyên nhân tại chỗ thiêu đốt sạch sẽ mà thôi qua một thời gian ngắn liền sẽ mọc ra. mọi người xem thấy huyết hổ lượng cơm ăn liền biết v ông quỳnh khoảng thời gian này không ít trả giá khối năng lượng đôi cọp cảm kích nói thiếu ra chờ trở, trở lại sau đó chúng ta gặp xin chiến lược năng lượng vật tư cho ngươi bù đắp lần này thực sự là quá phiền phức ngươi chờ chu tước cùng những người bạn nhỏ tán gâu thời điểm cựu phượng các nàng cùng v ông quỳnh đi xa một chút cựu phượng mới hỏi thiếu ra c h ú tước chuyện gì thế này vông quỳnh khoát tay áo một cái nói rằng vật kia ta muốn so với các ngươi thuận tiện không cần quan tâm những người v i ệ c nhỏ chỉ cần huyết hổ tiến hóa thành công đều là đằng i á vông q u n h lại nhìn một chút mọi người nói các người đều biết huyết thống sự chu tước tiến hóa phương thức thuộc về tinh luyện huyết thống nồng độ thuộc về đỉnh cấp tiến hóa độc giác long cùng bạch lang vương thuộc về biến dị tiến hóa huyết hổ thuộc về nhục thể tiến hóa cụ thể số liệu các ngươi đến thời điểm tìm trung khoa viện kiểm tra đi vương quỳnh v ô v ô ngực đại đâu nói rằng nó ở đây chu tước tiến hóa xảy ra chút vấn đề nó hiện tại không muốn gặp người t i ự u phượng cùng thải phượng sang đây xem một hồi là tốt rồi người khác cũng đừng lại đây chu tước gặp không cao hứng chu tước hiện tại không bay lên được thải phượng đem nó ôm lấy đến chu tước cùng với các nàng hai cái chuyển động cùng nhau một hồi mới đi tìm những người bạn nhỏ chơi bên cạnh mọi người cũng biết xảy ra chuyện gì. cựu、so no no、phượng cùng thải phượng lo lắng chu tức an toàn vội vàng chạy tới hướng về đại trong túi quần nhìn lại chỉ thấy một cái xấu ngốc xấu ngốc sinh vật tại chỗ sửng sốt đây là vật gì chúng ta đẹp đẽ đáng yêu chu tức cái kia vương quỳnh tăng hắng một cái cho các nàng hai cái một cái ánh mắt các nàng hai con ngựa trên lĩnh mộ không hề nói gì thải phượng lập tức liền rời đi cựu phượng cùng thải phượng nghe thấy chu tức là đỉnh cấp tiến hóa đều rất cao hứng những người còn lại cũng không cảm thấy đến cái gì chính mình thần thú có thể tiến hóa cũng đã không sai thuộc về có thể gặp không thể cầu sự vậy sẽ có dư thừa ý nghĩ chu tức tiến hóa sau vương quỳnh cho nó đã kiểm tra tu vi chỉ là vừa qua khỏi thiên thiên có điều có chỗ tốt chính là chu tức chỉ cần ở hỏa nguyên tố nồng nặc địa phương l i ề n có thể nhanh chóng tăng lên đây là cái khác mấy cái thần thú không có khả năng đây chính là đỉnh cấp tiến hóa mang đến chỗ tốt đi vương quỳnh đối với cựu phượng cùng thải phượng nói rằng các ngươi phượng tổ hướng lên phía trên xin rời đi đi chu tước đỉnh cấp tiến hóa sau ở hỏa nguyên tố nồng nặc địa phương gặp nhanh chóng tăng cao thực lực không cần giống như kiểu trước đây lo lắng vấn đề năng lượng nó gặp chính mình tinh luyện có điều dễ tìm nhất thiên nhiên hỏa nguyên tố nồng nặc địa phương tỉ như núi lửa loại hình đại gia nghe thấy vương q u n h nói như vậy đều kích động nhìn lại không cần lo lắng vấn đề năng lượng nhanh chóng tăng cao thực lực đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi không nghĩ đến chu tức tiến hóa có chỗ tốt này các nàng hai cái ó c khác nói g năng lộn xộn cảm tạ vương b u ỳ n h nên nói không nên nói đều tới ở ngoài nói lại còn muốn cùng v ông quỳnh nơi đối tượng quá phận quá đáng lại thèm người ta thân thể vương quỳnh để long linh dẫn các nàng đi xa chút vương quỳnh rồi hướng đầu hổ cùng đuôi cọp nói rằng huyết hổ hiện tại một ngày cần hai mươi ba thư ăn uống các ngươi sớm chuẩn bị tốt tận lực thật nhiều lần sau tiến vào cổ mộ ta vẫn là gặp mang theo nó có ta nhìn mọi người đều có thể yên tâm chút đầu hổ cùng đôi cọp đều vội vàng đáp ứng thần thú tiến hóa vấn đề bọn họ thực sự là hai mắt tối thui phượng tổ xin rất nhanh sẽ thông qua đệ nhị thiên phượng tổ rồi cùng chu tức rời đi nơi này đến một nơi núi lửa không hoạt động địa phương mặt trên còn có thể cho các nàng phối một đội nhân viên nghiên cứu khoa học đối với chu tức tiến hành số liệu nghiên cứu chu tước sau khi biết ông ông q u n h không xa rời nhau chết sống không đi một bộ đoạn tuyệt với phượng tổ cảm giác phượng tổ người làm sao nói đều không dễ sử dụng vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là cùng chu tức đơn độc hàn huyên một hồi nói cho nó biết hạng nhật sơn đối với nó trưởng thành có trợ giúp còn có thể mọc ra đẹp đẽ lông chim sau đó bọn họ còn có thể gặp mặt không nhất thời vội vã chu tước biết v ông quỳnh nói chính là đúng vậy thế nhưng đối với v ông quỳnh rất là không muốn cuối cùng chu tức vẫn là nghe lời cùng phượng tổ đi rồi có điều nó thông qua linh nhi phiên dịch biểu thị chờ mình lợi hại sẽ tìm đến v ông quỳnh lại cùng ông q u n h thân mật một hồi mới quyến luyến không muốn rời đi Bởi vì sau ó ba ngày đại gia chuẩn bị kỹ cảng bạch lang vương đại khái số liệu cũng đi ra muốn càng tinh chuẩn số liệu chỉ có thể đến trung khoa viện nghiên cứu lần này xuống mộ nhân viên ngoại trừ mười vị nhân viên nghiên cứu khoa học bạch hổ đội hộ vệ cũng theo hiện tại tứ thần thú liền huyết hổ không có tiến hóa thành công bọn họ lo lắng huyết hổ theo bên người yên tâm điểm đại gia ngoại trừ cần phải thiết bị đều lại trên lượng lớn đồ ăn mới xuất phát chủ yếu là huyết hổ cần đồ ăn quá nhiều rồi luôn để b ô n g quỳnh lấy ra khối năng lượng thật không tiện vì lẽ đó bạch hổ đội hộ vệ thành viên đều tận lực nhiều mang huyết hổ cần đồ ăn chính mình nhu cầu chỉ là áp s ụ n g thực phẩm mà thôi đến c ổ mộ cựu đầu x a bách địa phương nhân viên nghiên cứu khoa học sắp xếp cẩn thận máy móc thiết bị liền bắt đầu công tác bọn họ lần này chủ yếu là nhằm vào cựu đầu xà bách vị trí thổ địa dinh dưỡng thành còn cựu c muốn đầu đối với cựu đầu xa b á hơn bản bách bách bảo đảm thân năng lượng số tiến hành tính toán. Trong viện nghĩ là nếu như không có xứng đôi gia thích hợp Ngọc Dông cần thiết năng lượng, xem có thể hay không từ trên thân cựu đầu xa bách tinh luyện ra Ngọc Dông cần thiết năng lượng, còn có cựu đầu xa bách có thể bảo đảm Ngọc Dông tồn tại thời gian tính toán. trị thích thiết thể từ thiết thể tại thời hợp hay h gia là ra số đôi ý cựu đầu cựu đầu có có có có xem xa xa nữa này sinh vật biến dị năng lượng còn nhất định phải là hoạt tính xem cương thi loại hình chính là không thể lời nói như vậy ngọc d ô n g cần năng lượng phạm vi liền nhỏ thật nhiều phải biết sinh vật biến dị vốn là ít có điều tin tức tốt là ông quỳnh trước đây chảo hai con long vương chúng nó có ăn bất kỳ đồ ăn chuyển đổi sống tính sinh vật biến dị năng lượng năng lực đồ ăn bao quát các loại sinh vật thi thể trải qua nghiên cứu chúng nó trước đây chính là thông qua ăn lượng lớn tử thi tiếp tục sống sót tiến tới phát sinh biến dị hiện tại nghiên cứu khoa học công tác có thể toàn bộ hoàn thành rồi mọi người liền chờ mặt trên bán phân phối đủ số lượng năng lượng cùng trang ngọc rong thiết bị là có thể trở về đi hoàn thành nhiệm vụ lần này đương nhiên trước khi đi thất, đi thất tinh quỷ quan đối với đại gia tới nói chỉ là ăn sáng mà thôi long tổ thành viên năng lực thiên kỳ bách quái thêm vào có ông quỳnh ở thất tinh quỷ quan những cơ quan kia cả b ấ y công ư t h i k h á c loại cái gì đều không đúng cái sự bởi vì xuống mộ nhất định phải có vông quỳnh theo nhân viên nghiên cứu khoa học lại không thể thời gian dài ở dưới đất công tác không phải vậy sẽ ảnh hưởng đại gia thân thể vì lẽ đó tốn thời gian tương đối dài không qua hại với ngọc dông hấp thu năng lượng công việc nghiên cứu cũng hoàn thành rồi ngọc dông hấp thu năng lượng nhất định phải dùng đựng sinh vật biến dị năng lượng mới được còn lại năng lượng đều có các loại nguyên nhân không xứng đôi vông quỳnh mới vừa mang đội trở về không nhất thời vội vã vì lẽ đó xuống mộ thời gian hay là muốn xem ô n g quỳnh ý tứ chính ông quỳnh đúng là không có vấn đề gì nhưng là lần này xuống cần nhân viên nghiên cứu khoa học có mới vừa trở về bọn họ cũng không thể thời gian dài lòng đất công tác đại gia thương lượng sau quyết định nghỉ ngơi ba ngày đang tiếp tục xuống mộ công tác trở lại nơi đông quân vương quỳnh bọn họ liền biết mặt trên người đến lần này là trong viện hợp với mấy chục loại năng lượng dịch cần dưới cổ mộ nghiên cứu ngọc d o n g hấp thu tình huống có thể nói sự kiện lần này đã đến cuối cùng giai đoạn chỉ cần xác định ngọc d o n g xứng đôi năng lượng là có thể rời đi ngọc d o n g nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành rồi mạch hồ đội hộ vệ hạ xuống cũng không chuyện gì vương q u n h liền sắp xếp bọn họ thanh lý thi miết thi thể thời gian dài như vậy các thần thú cùng thi miết nơi này đã che kín thi thể cũng không xuống chân địa phương tuy rằng có thi miết quần thỉnh thoảng thanh lý thế nhưng các thần thú g i ế t quá nhiều rồi thi miết quần cũng là trong lúc nhất thời ăn không hết tiểu cáo lông đỏ linh nhi vãng sinh trùng hương nhi độc g i á c long bạch lang vương chúng nó mấy cái tự giác tìm mảnh đất mới liền bắt đầu tiếp tục chiến đấu thí luyện căn bản cũng không cần người khác nhắc nhở vương bình đem huyết hổ phóng tới chính mình phụ cận liền một bên tu luyện một bên chú ý b ộ t phía cho tới cựu đầu sa bách trải qua nghiên cứu hiện nay không thích hợp tinh luyện năng lượng trải qua mấy ngàn nằm cung dưỡng ngọc rong năng lượng hiện tại cựu đầu sa bách chỉ là cái cái thùng g i n g mà thi m í t quần đối với đại gia tới nói căn bản tạo thành không là cái gì nguy hại vương quỳnh cùng thần thú bọn họ thời gian dài như vậy rất chóc đại khái tính toán vẫn chưa tới ba trăm triệu đối với toàn bộ thi m í t quần tới nói chỉ là như m ố i bỏ bể trong c ủ m ộ tháng ngày là khô khan vô vị có điều mọi người đều có chuyện của chính mình muốn bận điệu đến không cảm thấy làm sao gian nan hơn nữa thời gian trôi qua đặc biệt nhanh một tuần lễ chớp mắt liền đi qua nghiên cứu khoa học công tác đã hoàn thành rồi đồ ăn tiêu hao cũng gần như đại gia cũng không tại hạ diện ở lâu thêm trở về đến nơi đóng quân lần này xứng đôi ngọc rong năng lượng công tác không phải một lần xuống mộ trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành mỗi loại năng lượng đều cần ít nhất hai mươi bốn giờ kiểm tra tình huống số liệu vì lẽ đó đại gia ở sau đó hơn một tháng thời kỳ đều là lặp lại xuống mộ nghỉ ngơi tại hạ mộ nghiên cứu đang nghỉ ngơi hai điểm một đường tháng này g lại nói còn cần thi miết quần cung dưỡng cựu đầu xa bách thuận tiện sau đó nhắc tới lấy biến dị năng lượng nơi này rời xa nhân loại sinh hoạt khu vực trải qua tinh chuẩn tính toán nếu như thi miết quần không có tình huống đặc biệt cung dưỡng chúng nó là sẽ không ảnh hưởng chỗ xa hơn đồ ăn chính là hạn chế chúng nó một đại vấn đề khó vương quỳnh bọn họ giết thi miết thi thể cùng cựu đầu x a bách mặt trên các loại sinh vật thi thể đầy đủ thi miết còn ăn mấy chục cái năm vương quỳnh hiện tại nhưng làm nơi này là một người bảo địa tuy rằng không sánh được tinh tuyệt cổ quốc quỷ động bên trong thi hương ma dụ hồ năng lượng thế nhưng này vô số thi miết quần hàm năng lượng cũng không phải con số nhỏ khoảng thời gian này vương quỳnh năng lượng vẫn làm ã n dù cho trợ giúp tứ thần thú tiến hóa tiêu hao không ít thế nhưng không chịu nổi thi miết nhiều a đương nhiên trong này có thật nhiều năng lượng bởi vì vương q u n h năng lượng đầy không có hấp thu lãng phí đi điều này làm cho vương q u n h rất là đau lòng hắn khoảng thời gian này đã tận lực tiêu hao mỗi cái thần thú mỗi ngày đều là đưa vào đầy đủ tiên tiên chi khí chính là sợ những năng lượng này lãng phí dù sao khôi phục tiên tiên chi khí so với tu luyện tiên tiên chi khí phải nhanh nhiều lắm chính là tại đây loại cực hạn tiêu hao dưới vẫn có đại khái ba tầng năng lượng không có hấp thu vương quỳnh hiện tại tu vi đã đạt đến sáu trăm năm mươi còn lại h u y ệ t có thể tồn chữ bảy nghìn còn lại vạn năng lượng kia tất cả những thứ này để vương quỳnh rất hài lòng huyết hổ trải qua hơn hai tháng rốt cuộc tiến hóa thành công tuy rằng nó là tiến hóa an toàn nhất thế nhưng cũng là tốn thời gian dài nhất đồ ăn liều dùng nhiều nhất toàn bộ nơi đóng quân vì nó tiêu hao đồ ăn cũng đau đầu không nớt chỉ là huyết hổ ăn như thế đồ ăn kéo cũng rất ít cũng không biết đồ vật đi chỗ đó huyết hổ tiến hoa cuối cùng dáng vẻ có chút giống thời đại trung cổ sơ mỹ ló đ ồ n có điều vẫn có khác nhau rất lớn ngoại trừ có tương tự sơ mỹ ló đ ồ n sắc bén hẳn răng huyết hổ phần lưng còn dài ra một loạt gai xương độ cứng cùng bình thường hợp kim như thế tứ chi khớp xương nơi cũng đều thô to thật nhiều toàn thể so với trước đây xá lợi đại hình thể mở rộng mấy lần hiện tại tuy rằng còn không bình thường hổ lớn thế nhưng cũng cách biệt không xa đương nhiên cụ thể số liệu vẫn là cần đến chúng khoa viện chất lượng huyết hổ khi tỉnh táo vừa vận là ở nơi đóng quân lúc đó huyết hổ hưng phấn gầm rú thật sự là hổ gầm núi rừng cho toàn bộ nơi đóng quân người đều sợ hãi đến không nhẹ có điều huyết hổ gầm rú s o n g chuyện thứ nhất cùng bạch lang vương như thế thần phục với ông quỳnh lúc đó mọi người đều ở đây không ai phản đối này dù sao cũng là tự nhiên phát tác không phải người có thể ngăn trụ lại nói ông quỳnh đối với mấy cái thần thú tiến hóa trả giá mọi người đều nhìn ở trong mắt có thể nói không có ông quỳnh mấy cái thần thú căn bản là không thể tiến hóa chớ đừng nói chi là tiến hóa thành công trung khoa viện hiệu xuất vẫn còn rất cao không mấy ngày liền đem nhu cầu đồ vật đưa tới ngọc d o n g trong thời gian ngắn nhu cầu năng lượng trang ngọc d o n g cùng cương thi loại k h á c loại thiết bị các vật tư đều bị vận chuyển đúng chỗ mọi người trước tiên phá giải thất tinh quỷ quan n à y thất tinh quỷ quan không có một cái là chân chính q u a n t à i trong đó hai cái là cơ quan cả b ấ y bên trong đều là ám khí nọc độc thế nhưng đối với trang bị đầy đủ hết có sớm chuẩn bị mọi người căn bản không tạo thành bất cứ thương tuần gì có điều ở mặt khác năm cái trong quan tài có một cái là đặc thù năng lượng q u a n t à i nó hiệu quả có chút tương tự với quỷ động năng lượng phỏng chừng đây chính là n g u y n rủa phép thuật loại cả bẫy này có thể sướng đến phát rồ rồi trong l o n g tổ diện hai cái thành viên này hai cái thành viên một nam một nữ bọn họ là một đôi minh nguội đặc thù năng lượng chỉ là cường hóa tự thân mà thôi bất quá bọn hắn hợp lực có thể hấp thu mặt trái năng lượng xem như là tương đối ít thấy một loại năng lực đặc thù cái quan tài này thả ra mặt trái năng lượng toàn bộ để bọn họ hai cái bình quân hấp thu có điều nhìn dáng dấp đã đến cực hạn bọn họ cũng là thật vất vả đụng tới một lần cơ hội như thế không công tha một tia năng lượng có điều hấp thu qua đi bọn họ đã mất đi năng lượng hoạt động vương bình cho bọn họ kiểm tra một hồi không có vấn đề gì chỉ là tương tự với ăn no rồi mà thôi vâng quỳnh cười cợt nói rằng bọn họ hai cái lần này có thể kiếm bụng rồi chờ bọn hắn tiêu hóa xong lần này năng lượng có thể so với long thần tu vi cao không ít bọn họ hai cái có tu luyện công pháp sao long thần đối với những khác việc quan hệ tâm rất ít là cái tu luyện cuồng bình thường chỉ là tu luyện mà thôi toàn bộ long tổ cơ bản đều là long linh phụ trách long linh trở lại nói bọn họ hai cái là anh em ruột long cây nhỏ cùng long tiểu bọn họ tu luyện chính là c ổ võ hiện nay tu vi đều mới vừa vào luyện thể bốn tầng không lâu thiếu ra bọn họ không có sao chứ ta nhìn bọn họ tình huống bây giờ không tốt làm a Vông Quỳnh Cười giải Cười t h í c h b ọ n họ hấp năng là lượng, năng lượng tu h vi ư ợ t qua b ả khá ể chịu được lắm long thần là tu luyện cuồng thiên phú cũng còn tốt ở đặc thù chiến đội bên trong thuộc về người lợi hại nhất tu vi cũng có điều là bảy tầng trung kỳ nếu như hai minh mội này hoàn toàn hấp thu lời nói so với long thần cao hơn nữa hai tầng nhiều nay nhưng làm l o n g tổ người đều ước ao học rồi long thần tuy rằng mặt đơ thế nhưng hắn tâm là nhiệt vội và nói trước tiên đem bọn họ an toàn đưa đến nơi đóng quân chúng ta đang tiếp tục nhiệm vụ không kém này một hồi thiếu ra ngươi xem có thể không hai minh mội này cảm giác được ông quỳnh cho bọn họ năng lượng đối với bọn họ thân thể mình biến hóa biết ông quỳnh cho bọn họ tốt đẹp nơi vô cùng cảm kích gian nan nói rằng đa tạng thiếu ra nơi này khả năng đối với người khác có sức hấp dẫn tiến vào cần dườm già kiểm tra thế nhưng đối với ông q u n h vẫn đúng là liền không có lực hấp dẫn gì hơn nữa ông quỳnh cũng là số ít tiến vào không cần kiểm tra những người còn lại bất kể là nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là đặc thù chiến đội thành viên đều khâm phục ông quỳnh nơi này nhưng là trụ sở bí mật a bên trong có rất nhiều ngạc nhiên đổ vợn là thế giới này không muốn người biết một mặt người bình thường muốn nhìn đều không có cơ hội mà ông quỳnh chịu đến xin mời đều không đi nhưng là bọn họ căn bản là không biết cái căn cứ này tất cả mọi thứ cơ bản đều là ông quỳnh cho tới hắn hiếm có yêu thích cái cái gì sức lực a phải biết đã sớm biết t h ấ bởi n h、so、vì ở cổ mộ bên trong có thi miết cùng cựu đầu xà bách uy hiếp không có vông quỳnh ở có thể nói bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm vì lẽ đó chuyện gì đều cần vông quỳnh đồng ý theo mới được vông quỳnh đương nhiên sẽ không phản đối hắn lại không phải bệnh thần kinh cùng ngoại giới yêu thích đối n g ị c h hắn nguyên tắc chính là ngươi được ta được chào mọi người mọi người đều hào hào sinh sống là tốt nhất nhờ vào lần này sự kiện đặc thù hơn nữa mặt trên đều rất coi trọng người biết cũ n g ít vì lẽ đó trở về lộ trình rất an toàn những thứ đồ này vẫn là vận chuyển về lần trước ông quỳnh áp giải tà khí trụ sở bí mật đến trụ sở bí mật kiểm tra phi thường nghiêm ngặt người phụ trách còn xin mời v ông quỳnh đi vào thị xác vương quỳnh nhàn p h i ế p h ư ớ c đang nói đều tốt mấy tháng không về nhà căn bản là không muốn tại đây lãng phí thời gian đồ vật đưa đến cửa giao tiếp xong liền đi đến nơi long quân vương q u n h trả lại cặp đôi này vận may huy ngội mỗi, mỗi người một tia tiên tiên chi khí ôn hòa nói rằng đây là ta cho các ngươi huynh mội quà tặng chúc thực lực các ngươi càng ngày càng cao ta cho các ngươi năng lượng gặp trợ giúp các ngươi nhanh chóng hấp thu năng lượng cường hóa đắt hơn các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này còn có gần nhất ăn đồ ăn có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đối với các ngươi có chỗ tốt tu luyện tận lực kiên trì cuối cùng chính là ngọc rong trải qua lượng lớn thí nghiệm biết được phía ngoài cùng to lớn quan tài đối với ngọc rong không có bất kỳ tác dụng gì tầm thứ hai quan áo ngọc dây và ngồng quỳnh cũng giao cho trong viện chuyên gia nghiên cứu cũng không cái gì đặc thù chỉ là đối với giữ tươi có chút tác dụng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật điểm ấy công năng có thể bỏ qua không tính nếu không có tác dụng gì, vương quỳnh liền thu lại rồi làm ép đáy hỏng đồ vật vương quỳnh cười vỗ vỗ bờ vai của bọn họ liền đi những người còn lại đều ước ao nhìn huynh nguội bọn họ hấp thu lượng lớn năng lượng không nói còn phải đến vương quỳnh đặc thù chăm sóc vương quỳnh có thể số lượng lớn nhà tuy rằng không biết là cái gì thuộc tính có điều có thể để thần t h u tiến hóa vậy khẳng định là thứ t ố t ta về nhà lần này có thêm vài cá nhân còn nhiều một cái tiểu khả ái lão hổ tên h ậ p giang h o à n g tự nhiên là theo vương quỳnh về nhà mỗi lần nhiệm vụ kết thúc ông q u n h đều sẽ căn dặn đại gia một phen mọi người đều quen thuộc thêm ra đến người là a k h ê a hùng a hổ bọn họ ba cái thuộc về để vương q u n h cứu sau đương nhiên vương quỳnh từng căn dặn đại gia không muốn đem hương nhi quá khứ nói cho người nhà đây là hắn với người nhà bảo vệ không muốn để cho người nhà vì hắn thám hiểm sự lo lắng Trước vâng quỳnh bọn họ trở về sự tình người nhà cũng không biết nhờ vào lần này nhiệm vụ mức độ bảo mật rất cao liền ngay cả sở hồng bọn họ cũng không biết vâng quỳnh bọn họ trở về hơn nữa bọn họ có lẽ là trước liền bị mặt trên căn dặn không cho dò hỏi vâng quỳnh chuyện của bọn họ nếu như có người hỏi thăm vâng quỳnh chuyện của bọn họ bất kể là ai đều muốn lên báo sở hồng bọn họ đều rất lo lắng vâng quỳnh không nghĩ đến chỉ là một lần phổ thông thám hiểm sẽ diễn biến thành như vậy ở biết vâng quỳnh sau khi an toàn cũng động viên vâng q u n h người nhà có điều mọi người trong nhà đều quen thuộc hắn thường thường thời gian dài ở bên ngoài công tác trước đây vừa mới bắt đầu thời điểm còn lo lắng sợ hãi hiện tại đều quen thuộc nếu như không phải sở hồng bọn họ cố ý tới nói bọn họ đều không nghĩ đến hỏi v ông quỳnh sự anh tử cha mẹ biết v ông quỳnh là quan rất lớn nhất định sẽ rất bận còn lo lắng sau đó anh tử bọn họ sau đó phu thê sinh hoạt anh tử cùng với nàng cha mẹ giải thích v ông quỳnh nhân công này làm thời gian dài ở nhà đợi thời gian càng dài chỉ cần trở về liền rất ít đi ra ngoài căn bản không cần lo lắng giữa bọn họ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều vấn đề điều này làm cho anh tử cha mẹ yên tâm rất nhiều thêm vào cùng ông quỳnh người nhà ở chung đều rất tốt rất nhanh sẽ đã quên chuyện này cũng may ông quỳnh lần này trở về đổi tới chủ nhật trong nhà ngoại trừ anh tử đi tên m ậ p quán cơm cùng trong nhà khách sạn trang trí kiểm tra tình huống những người còn lại đều ở nhà nghỉ ngơi hai bên gia trưởng vừa vặn bốn người cùng nhau đánh mặt t r ư ở n g mỗi mỗi ông kha cùng tiểu di tử thải chân lẫn nhau làm bạn cũng không cô đơn ở phòng khách xem ti vi kịch ăn đồ ăn vặt hoa quả rất tự tại đại gia đối với ông quỳnh về nhà còn rất kinh ngạc mẫu thân trầm minh châu nói rằng trở về làm sao không nói trước một tiếng vâng quỳnh cười nói bận rộn công việc xong xuôi sẽ trở lại lại không phải đại sự gì sớm nói cái gì à phụ thân v ông gia văn cùng anh t ử cha mẹ đều đ ỉ n h chỉ chơi mặt trượng cùng la hồ bọn họ chào hỏi mọi người đều là người quen đã lâu không gặp đều rất cao hứng lẫn nhau thăm hỏi vâng quỳnh cũng cho người nhà giới thiệu tiểu ca a khuê a hùng a hổ nói là đây là bằng h ư u của chính mình phụ thân v ông gia văn rất hiếu khách rốt cuộc tìm được uống rượu cơ hội bình thường mẫu thân trần mình châu còn nghiêm để uống thế nhưng không cho hay lớn mỗi ngày là có định lượng phụ thân ông gia văn đại khí nói rằng ngày hôm nay ai cũng không cho đi các ngươi ở bên ngoài công tác cũng thời gian thật dài không ăn trong nhà cơm nước lại có bạn mời đến một hồi chào mọi người xung vầy tên mập nghe thấy lời này liền cao hứng vội văn nói không thành vấn đề chúng ta khoảng thời gian này thật là không ăn được thèm ăn rất phụ thân bông ra văn ha ha cười nói yên tâm r ư ợ u thị t còn đủ các ngươi trước tiên trò chuyện chúng ta đi chuẩn bị nhất định phải chuẩn bị thêm điểm ngạnh món ăn hai cái tiểu tỉ bội treo ở bông quỳnh trên người chít chít sao sao nói cái gì muốn bông quỳnh hắn làm sao dài như thế thời gian mới sẽ đến hắn đi chỗ đó chơi vui sao các loại loại hình lời nói Mỗi mỗi bông k hai cùng t ể u di thải tử h c â người k h o ả n t liền n xung ông quỳnh chạy trốn mà đến tiểu cáo long đỏ linh nhi nghe thấy ông kha cùng thả chân âm thanh biết hai cái trẻ châu đến, đến rồi vội vàng đối với vãng sinh trùng hương nhi kêu một tiếng chúng nó đồng thời từ ông quỳnh ngược đại đâu nhảy ra ngoài hồng quang nói lên chạy trốn tới một cái tự nhận là chỗ an toàn tiểu di tử thả chân cũng kích động nhi ô anh rể có điều hai cái mẫu thân cũng không có dễ dàng như vậy tỏa ánh sáng các nàng vài bước liền tóm lấy hai cái chạy loạn trẻ trâu lắc lắc các nàng lỗ thai sách tới một bên mà hai cái phụ thân nhìn thấy khung cảnh này đều lựa chọn ngắn ngủi tính ngủ biểu thị căn bản là không biết xảy ra chuyện gì hai người mỗi ngày nói thầm nói tư mật thoại có rất lớn một phần đều là thương lượng ông quỳnh trở về giúp các nàng mua cái gì cái gì à nếu không chính là chờ ông quỳnh trở về dẫn các nàng đi nơi nào nơi đó à cái đề tài này rất có thương thảo tính là hai cái tiểu bản thân chủ yếu hàng ngày hoạt động đề tài hai thằng nhóc thể tích nhỏ thêm vào mọi người đều bị v ông kha cùng thải chân âm thanh hấp dẫn chúng nó tốc độ cũng nhanh căn bản không ai chú ý tới chúng nó đi ra vương quỳnh biết tình huống cũng không nói gì bởi vì mỗi mỗi v ông kha cùng tiểu di t ử thải chân lúc này đã xem c ô a la tự treo ở vương quỳnh trên người mỗi mỗi vương kha hô to một tiếng ca ca người nhà đều bị v ông kha lời nói hấp dẫn nhìn về phía vương quỳnh nơi bà bay vương quỳnh cười nói linh nhi lần này đi ra ngoài số may thuộc về vật chủng tiến hóa đây là trong nhà thành viên mới hương nhi có thể thả ra mùi hương nó mùi hương đối với thần kinh não có bảo dưỡng tác dụng rất lợi hại tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhìn thấy hai cái trẻ trâu bị bắt đi liền mang theo vãng sinh trùng hương nhi nhảy đến vông quỳnh quảng trường trái phải b a y vông kha cùng thả chân tuy rằng bị mẫu thân dạy bảo thế nhưng con mắt vẫn là hướng về vông quỳnh bên này quét nhìn thấy bên ngoài đại biến linh nhi cùng tân sinh vật hương nhi lại bị kích thích mội mội vông kha hương p h ấ n hô linh nhi linh nhi người biến dạng t ừ nhà ca ca cái tiên là cái gì a hai bên cha mẹ cũng không chơi mặt t r ư ợ c trong nhà đến rồi nhiều người như vậy đến chuẩn bị cẩn thận một hồi thương lượng món ăn còn muốn kiểm tra trong nhà nguyên liệu nấu ăn tình huống bốn người cao hứng thương thảo trong nhà thời gian thật dài không náo nhiệt như thế m ỗ i m ỗ i v ông kha cùng tiểu di t ử thải chân nghe thấy bên này âm thanh đều tốt sự chạy tới xem trò vui nhìn thấy thức v ông quỳnh trở về này nhưng làm các nàng sướng đến phát rồi rồi v ông quỳnh ở nhà đối với các nàng yêu cầu có thể coi là hoàn mỹ hoàn thành bất kỳ phương diện đều không ra hỏi đến để sống phong túng thông thường ăn mặc ở đi lại mỗi cái phương diện hơn nữa v ông quỳnh ra tay với các nàng hào phóng tàn nhẫn chỉ cần các nàng cần bất kể là giá cả vẫn là sử dụng phương diện vương quỳnh đều sẽ cho các nàng cân nhắc rất toàn diện so với các nàng chính mình cân nhắc đều chu toàn ông quỳnh sùng nịch nhìn các nàng hắn hai đời số tuổi gộp lại đều sắp sáu mươi đối với các nàng hai cái cũng làm hài tử nhà mình tự thương yêu đối với các nàng cử động đến không có gì có điều hai bên già trưởng sắc mặt có thể không dễ nhìn không quản các nàng cùng ông quỳnh quan hệ thật tốt n h i ề u như vậy người ngoài ở cái kia hai cái cô nương ra ra treo ở ông quỳnh trên người có vẻ quá không ra giáo hơn nữa thải chân theo ấ n số tuổi tới nói so với ông quỳnh còn lớn hơn một tuổi cái kia mẫu thân trầm mình châu cùng anh tử mẫu thân mặt tối xâm lại long hành hổ bộ đi tới bên cạnh bọn họ không nói hai lời đi đến chính là đối với chính mình cô nương cái mông trên chính làm ấy lòng bàn tay đánh hai người gào gào kêu to hai người cấp tốc thả ra vương quỳnh hoàng loạn lẫn trốn một bên trốn còn một bên tiêu to tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi đều phát sinh từng người đặc sắc tiếng têu cùng mọi người chào hỏi người nhà đối với hình tượng đại biến linh nhi cùng nóng ánh nhập vào cơ thể hương nhi đều mới mẻ không n ứ t vương quỳnh ôn hòa đối với hai thằng nhóc nói rằng linh nhi hương nhi cùng người nhà chơi đi chúng ta cũng thật đi r ử a g i ấ y mặt mũi một hồi các ngươi ở tìm đến ta mọi người trong nhà đều bị hai cái tiểu khả ái hấp dẫn để chính vương q u n h đi làm sẽ không có ở còn hắn vương q u n h bọn họ tám người trở về vương q u n h nơi ở rửa mặt đi tới Bọn họ chỉ là đại gia n dưới uống khách, sao nước nhân đối trà vương quỳnh t nói rằng lần này chúng ta được đồ vật tuy rằng ít thế nhưng đều là lịch sử lâu đời đồ vật không so với đường tống nguyên minh thanh thời đại đồ cổ hồ ca kim ca các ngươi lấy ra một mươi hai kiện làm bề ngoài còn lại gửi tốt Trước tụ trước tụ đoàn đoàn lần này thám hiểm đồ cổ phương diện rất ít ngoại trừ mới xuống mộ huyết thi trong quan tài đồ vật cùng hiến tế đỉnh đồng bên trong t ế phẩm chỉ có cuối cùng thanh nhãn hồ thi cùng ngàn năm người sống ngọc trong tầng ba trong quan tài mấy thứ đồ đồ vật gộp lại cũng là ba mươi c o n lại kiện hơn nữa huyết thi trong quan tài cùng tế phẩm bên trong có phần lớn chỉ là kim cùng chất ngọc phẩm thợ khéo thô giáp không thể làm đồ cổ chân chính có thể làm đồ cổ cũng là mười đồ gợi đến có giá trị nhất chính là tử tinh bảo h ộ cùng áo ngọc dây vàng tử tinh bảo h ộ vẫn không có mở ra hơn nữa ông q u n h cũng không có ý định ra tay vật này quá hy hi hữu hắn dự định chính mình thu gom l i ê n vông quỳnh nói tiếp không thể làm đồ cổ đồ vật kim c a ngươi mau chóng xử lý đi cho tới tử tinh bảo hộ còn không mở ra hơn nữa ta rất yêu thích chiếc hộp này dự định chính mình thu gom hồ ca ngươi tính toán dưới giá trị từ t r ư ơ n g mục khấu trừ tên mập vội la lên thiếu ra ngươi nói như vậy liền ở ngoài a vẫn luôn là ngươi dẫn chúng ta có thể nói không ngài mang theo ta không chừng còn là một bãi hàng rong ngài nếu như phân như thế thanh chính là đánh chúng ta mặt cái kia chao ngại không dễ dàng có cái yêu thích đồ vật thu chính là hà tất như vậy lão hồ cũng nói thiếu ra ngươi l ờ i này để chúng ta rất khó chịu a chưa kịp răng vàng nói chuyện vương quỳnh liền cười k h o á t tay nói được rồi coi như ta nói nhầm chỉ là theo ấ n trình tự đi mà thôi xem các ngươi phản ứng này đại vậy này không mở ra t ử tinh bảo hộp chính là ta thu gom nghe thấy vương quỳnh nói như vậy lão hồ bọn họ liền không nói tiếp cái gì còn một bộ vốn nên biểu tình như vậy khung cảnh này để tiểu ca cùng a khuê bọn bốn người rất là ước ao a khuê bọn họ ba cái chỉ là bị thần hóa sùng bái mà thôi cũng không có đánh mất tự mình ngoại trừ nhằm vào vương quỳnh cá nhân những chuyện khác cùng người bình thường như thế có phán đoán của chính mình có điều tính tình xác thực cùng trước đây không giống nhau lúc này a hùng cùng a hổ lấy ra từng người thiết bài đặt ở trên khay trà nói với vương quỳnh thiếu ra đây là chúng ta trước đây cố chủ đang thi hành nhiệm vụ trước mỗi người phát thiết bài mặt trên có một đoạn con số nói chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ khả năng dùng đến bất luận ai dùng cái này mật mã mở ra bất luận là đồ vật gì đều có một triệu đô la mỹ khen thưởng chúng ta cảm thấy đến khả năng cùng này từ tinh bảo hộp có quan hệ mọi người đều cầm lấy thiết bài nhìn một chút một mặt là tên một mặt là một đoạn con số v ư n g q u n h lấy ra từ tinh bảo hộp thử mở ra dĩ nhiên thật sự mở ra mọi người đều không biết đối phương là làm sao biết mật mã a hùng cùng a hộ cũng không biết này bảo trong hộp chỉ có một cái xem xà hình lông mày tự đồng ngư mọi người cùng nhau nghiên cứu ngoại trừ có thể nhìn ra vật này lịch sử lâu đời ở cũng nhìn không ra những vật khác nghiên cứu một hồi lâu không làm rõ xảy ra chuyện gì liền đối với vật này không có hứng thú thành ông quỳnh một cái tân thu gom mà thôi giải quyết xong đổ cổ sự tình ông quỳnh nhìn một chút a khuê a hùng a hổ ba người nói các ngươi sau đó có tính toán gì trong nhà còn muốn người nào ba người nhìn nhau đối phương a khuê trước tiên nói đạo ta trước đây theo ngô tam ra làm việc trong nhà ngoại trừ một ít phải có một vài năm không liên hệ thân thích cũng không người nào ta sau đó muốn cùng thiếu ra làm việc hy vọng thiếu ra cho ta một cơ hội vương quỳnh biết lúc này tiểu ca lời nói thật lòng tiểu ca người này tuy rằng nói thiếu cùng tự bế thiếu như tự thế nhưng chỉ cần đáp ứng sự liền khẳng định làm được vì lẽ đó vương quỳnh đối với tiểu ca trương khởi linh nói rằng nếu ngươi đều nói như vậy Vậy ta sẽ đồng ý ngươi cũng yên tâm đều là người mình ta cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi công pháp lời nói liền tu luyện gia tộc ta cổ võ luyện thể p h á p đi các ngươi chỉ cần yêu thích cũng có thể học năng lượng phương diện không cần phải lo lắng còn có thể luyện đến mức độ nào liền xem các ngươi chính mình bọn họ ba người đối với vương q u n h có thể tiếp thu bọn họ đều rất cao hứng cảm thấy đến thần thánh lại q u a n vinh cả người đều về mỹ cuối cùng liền còn lại tiểu ca trương khởi linh vông bình nhìn một chút hắn nói thẳng tiểu ca ngươi ở nơi đóng quân thời gian dài như vậy bất cứ chuyện gì cũng không đối với ngươi ẩn giấu tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ rất nhiều công pháp phương diện quốc gia không thiếu bất kể là quốc thuật cổ võ đặc thù tu luyện công pháp các loại có điều không phải mỗi người đều có thể tu luyện còn có quan trọng nhất một vấn đề chính là năng lượng vông bình uống một hấp trà nói tiếp chúng ta gặp gỡ cũng coi như duyên phận nếu như cần hỗ trợ ta có thể hướng lên phía trên cho ngươi đề cử tin tưởng bộ ngành liên quan gặp cho ta cái này mặt mũi có điều ngươi muốn thủ quy củ không biết ngươi là nghĩ như thế nào đối i khởi linh mặc, đại ề u đều ca mặc, trương trầm biết thật này cần gia việc là trọng, hút c thuốc, hút t ăn r á cây ăn trái cây, kiên trì chờ hắn trả lời chắc chắn, coi ăn kiên hắn như nghỉ ngơi. trái trì trả lời Đối với bọn hắn ba người vương quỳnh thông qua vãng sinh trùng hương nhi mùi hương cùng gần nhất mấy tháng này quan sát có thể xác định bọn họ trung thành không thành vấn đề vậy thì đầy đủ năng lực phương diện có thể chậm rãi tăng lên trung thành quan trọng nhất a hùng cùng a hồ hai huynh đệ cũng biểu thị chính mình từ nhỏ là cùng nước ngoài học công phu sư phó đồng thời sinh hoạt sư phó tạ thế bọn họ vì sinh hoạt mới làm lính đánh thuê cho tới người thân khi còn bé có chút ấn tượng sau đó không nhớ rõ cũng ở cũng chưa từng thấy vương quỳnh đồng d ạ n g thu bọn họ để bọn họ sau đó yên tâm cùng cuộc sống mình chính là tháng ngày gặp càng ngày càng tốt nay một quỳ liền đại biểu tạ vương quỳnh truyền thụ ân huệ bởi vì vương quỳnh không nói thu bọn họ làm đồ đ ệ vì lẽ đó bọn họ theo quy củ chỉ có thể hành giữa sư c h i lễ vương quỳnh tiếp nhận rồi bọn họ hành lễ cũng là xác định chuyện này a khuê bọn họ ba cái cùng tiểu ca nghe thấy vương quỳnh nói cho bọn họ tu luyện công pháp vẫn là cổ võ luyện thể pháp đều rất kích động biết vương quỳnh là không truyền người ngoài đều đứng lên một chân quỳ xuống cung kính nói tạ thiếu ra t á thành tiểu ca trương khởi linh trầm tư một hồi lâu trinh trọng nói với vương quỳnh thiếu gia tình huống của ta khá là đặc thù tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ ta tuy rằng mất trí nhớ thế nhưng tự mình nhận biết có kiện chuyện rất trọng yếu c h ờ ta đi làm ta hiện tại cũng không biết là cái gì sự tình ta chỉ có thể bảo đảm ngoại trừ chuyện này sau đó ta cùng a khuê bọn họ như thế cùng ngươi làm việc ta trực giác nói cho ta đây là đối với ta lựa chọn tốt nhất ta trực giác rất chuẩn mất trí nhớ sau ta cũng là vẫn dựa theo ta trực giác làm việc chỉ cần một chuyện phiền phức thiếu gia hỗ trợ chính là giúp ta tìm về ký ức vương q u n h cười cợt nói rằng được a k h ê vậy ngươi sau đó liền theo ta đi tiên vương i hồi bài ệ n phòng chống an n có cho g tử, một ờ i i mở g quỳnh cười đối với lão hồ tên mập cùng răng vàng nói rằng ba vị ca ca lần này dự định đồng thời tu luyện sao lão hồ bọn họ ba cái vào lần này thám hiểm thời điểm liền dự định trở về cùng vương quỳnh tu luyện chỉ là trước đây từ chối quá có chút thật không tiện mở miệng hiện tại vương quỳnh lại lần nữa nhấc lên đại gia rất nhanh sẽ đáp ứng rồi vương quỳnh không để bọn họ hành giữa sư chi lễ đại gia quá quen thuộc không làm cho đại gia lung túng tên mập cười hì hì hỏi thiếu gia ngươi truyền cho chúng ta loại công pháp kia a vương q u n h cười nói gia tộc ta truyền thừa đến nay công pháp chỉ còn lại mấy bản Các ngươi hiện nay có thể tu luyện chỉ cần hai bản một bản chính là ta ở nơi gom s á c cả người thả kim quang bách luyện kim thân quyết là một bản cổ võ luyện thể pháp luyện thành sau đó toàn lực kích hoạt chính là cái kia dáng vẻ thân thể toàn diện tăng cường ba lần cộng chín tầng công pháp mỗi tầng toàn diện tăng cường ba thành thực lực bởi vì là luyện thể pháp sử dụng chỉ cần háo thể lực không tiêu hao năng lượng hiện nay tới nói là thích hợp nhất công pháp hiện tại cái này cái thế giới năng lượng quá ít ỏi vông bình bách luyện kim thân quyết ta khuê lúc đó dọa ngất quá khứ căn bản là không nhìn thấy a hùng cùng a hồ khi đó còn theo a ninh đội ngũ hành động cái kia cũng không nhìn thấy Có điều n g ư ờ i c ò n lại n n h ư g là đều quỳnh hiện tại muốn đem công pháp này truyền thụ cho bọn họ n à y đã không phải hào phóng không hào phóng chuyện n à y đã đại biểu vương quỳnh coi bọn họ là thành người nhà mình người thân đồng dạng đối xử điều này làm cho bọn họ cảm động không thôi bọn họ cũng cho a khuê bọn họ ba cái giải thích bách luyện kim thân quyết tu luyện thành công sau hiệu quả chương một trăm năm mươi bảy đoàn tụ ba chương một trăm năm mươi bảy đoàn tụ ba vương quỳnh nhìn bọn họ hưng phấn gần đủ rồi liền nói tiếp khác một bản không phải công pháp không thể cường hóa đa thân là một bản công kích kỹ năng thư vạn khí quyết bao quát nhiều loại vũ khí phương pháp sử dụng cùng quyền cước công kích ta hiện nay sử dụng sở hữu công kích đều là học từ đó thư nơi gom s á t diệt nhân khôi thất s á t quyết chính là xuất từ bên trong kiếm thuật trung cực phương pháp sử dụng lời này để mọi người đều trận mắt mất mồm thiếu ra làm cái gì vậy truyền ý bắt sao vô ư ơ quỳnh nhìn bọn họ vẻ mặt đại khái đoán được ý nghĩ của bọn họ mỉm cười nói rằng các ngươi không muốn kinh ngạc truyền thụ là truyền thụ cho các ngươi thế nhưng các ngươi luyện đến mức độ nào liền xem chính mình không phải nói truyền thụ cho các ngươi các ngươi liền có thể luyện đến giống như ta trình độ Không phải vậy q u ố có gia c nhiều như vậy công pháp, cũng sẽ không liền một cái cảnh giới tiên tiên người pháp, cái giới vậy sẽ một điều ề u không、có. Lần này có. m ọ người đ phản tập cấp mình cả nghĩ quá rồi. Lại như học tập như thế, như thế sách giáo khoa, có liền đại học đều thi không lên, có có thể thi đậu đỉnh cấp đại học, người với người là không giống nhau. cả ứng đúng liền lên, người người giống giáo lại, là Lại là đại đại rồi. với đều đậu điều, vậy, có có có Có quá dù cho lớn như vậy nhà cũng vẫn là rất hưng phấn dù sao học có được hay không cùng có thể hay không học được khác nhau vẫn là rất lớn trong thực tế phần lớn người e sợ liền cổ võ luyện thể pháp nghe đều chưa từng nghe nói chớ đừng nói chi là có cơ hội học tập đại gia mang theo loại này tâm tình kích động mãi cho đến cơm tối trên bàn ă n đại gia thả ra ăn uống cuối cùng thành công đều uống say mất trong nhà mấy người phụ nhân đã sớm thu thập xong tiền viện nhà vương quỳnh cùng tiểu ca đem mọi người đều mang tới quá khứ tiểu ca không rượu ngon chỉ là uống mấy chén rượu liền không uống không phải vậy vương quỳnh càng thiệt thái ngày thứ hai sân luyện võ tối ngày hôm qua uống nhiều người đều không lên chỉ cần trong nhà nữ nhân cùng tiểu ca ở đây vương quỳnh đầu tiên là kiểm tra mẫu thân bạch gì, anh tử cùng thả chân tình u ố n g tu luyện đều không có vấn đề gì vương q u n h rời đi mọi người đều không có tiên thiên chi khí năng lượng vì lẽ đó cũng tu luyện không được chỉ là tu luyện một ít đơn giản quyền cước công kích pháp vương quỳnh cho các nàng bốn người đưa vào mỗi người đủ số lượng tiên tiên h chi khí năng lượng để tu luyện lại nhìn một hồi không thành vấn đề s a u mớ i hướng đi tiểu ca trương khởi linh ở vương quỳnh giáo dục các nàng thời điểm tiểu ca cũng ở một bên rất chăm chú nghe vương quỳnh đi đến bên cạnh hắn lấy ra một cái bình nhỏ nói với hắn đây là mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tác dụng ngươi cũng biết dùng lời nói tốt nhất có sự giúp đỡ của ta mới có thể khiến hiệu quả sử dụng tốt nhất bách luyện kim thân quyết tầng thứ nhất ta vậy thì chuyển thụ cho ngươi ngươi muốn trước tiên thuộc lầu hô hấp pháp cùng động công mới có thể mở bắt đầu tu luyện không muốn chính mình một mình tu luyện không có năng lượng chống đỡ gặp xúc phạm tới thân thể đ Để... ề u hiểu sao tiểu ca trương khởi linh cảm động cả người run dậy có n g ư ờ i trên được công pháp kích động còn có này m ư ờ i viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đây chính là có thể gặp không thể cầu b ả o b ố i a tuy rằng hắn mất trí nhớ thế nhưng đối với vật này năm gần đây nhưng là vẫn luôn đang nghe nói hiện nay còn chưa từng nghe nói ai từng chiếm được hắn thật không nghĩ đến n ô n quỳnh gặ tiểu ca trịnh ư người ngươi ngươi ơ n linh tiếng rung nói, cảm tạ thiếu ra. Vông Quỳnh ôn hòa nói rằng, mình chính nói ngoài, hiện tại ngươi chú ý nghe ta nói công pháp, không hiểu liền hỏi ta, đều hiểu đang tu luyện. g khởi thiếu hòa chớ chú pháp, hiểu hỏi chớ hiểu biết rồi, tại Tiểu là tạ một tốt ta ta, tu t ra. ra đều đều có cảm ca bộ, ý rõ trọng gật gật đầu bắt đầu thật lòng nghe vương quỳnh truyền thụ cho hắn bách luyện kim thân quyết tầng thứ nhất công pháp chờ anh tử các nàng đều tu luyện xong đi chuẩn bị điểm tâm thời điểm trong nhà uống nhiều các nam nhân vừa mới đến sân luyện võ mọi người đều rất thật không t i ệ n vương q u n h không hề nói gì hắn yêu thích cuộc sống tự do tự tại không có như vậy g i n g bộ cảm giác càng sẽ không cương cầu người khác làm sao như thế nào lại nói đại gia mới vừa trở về vẫn ở bên ngoài công tác mấy tháng vung lòng một chút rất bình thường vương quỳnh để bọn họ không cần để ý những này tùy ý điểm là tốt rồi hãn đầu tiên là kiểm tra một chút phụ thân và mạnh thúc trạng thái tu luyện không thành vấn đề sau lại cho bọn họ đưa vào đủ số lượng tiên thiên chi khí năng lượng liền không có ở q u á n bọn họ vốn là cũng không phải cái gì độ khó quá to lớn công pháp chỉ là năng lượng kẹt ở cái kia không phải vậy căn bản cũng không cần vương quỳnh ở đây liền có thể tu luyện một tuần lễ sau một ngày sở hồng mang theo vương q u n h hai cái trợ lý cùng tài xế đi đến trong nhà vương q u n h cười cùng mọi người lớn tiếng bắt chuyện nói với sở hồng hồng tỷ gần nhất bận b i ể u cái gì cái kia ta đều trở về một tuần cũng chưa thấy ngươi người ngươi sẽ không yêu đương chứ ha ha chờ đến phiên lão hổ cùng a khuê bọn họ thời điểm vương quỳnh đầu tiên là cho a khuê bọn họ ba cái mỗi người một cái bình nhỏ bên trong đều là người không kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đem vừa nãy nói với tiểu ca lời nói có đối với bọn họ lặp lại một bên có điều a khuê bọn họ ba cái có thể do sợ vật quý giá như thế không phải là bọn họ có thể sử dụng gấp muốn trả cho vương quỳnh lão hổ tên hợp giang vàng đều ở một bên quý bảo tiểu ca cũng lấy ra chính mình bình nhỏ biểu thị chính mình cũng có tiểu ca trương n khởi linh khả năng là bởi vì huyết thống vấn đề hấp thu hiệu quả là tốt nhất a khuê thân thể bọn họ cũng so với bình thường người cường rất nhiều cổ võ luyện thể pháp đều có thể trực tiếp tu luyện loại kia vì lẽ đó hấp thu lên cũng rất tốt thể dục buổi sáng kết thúc đại gia ăn xong điệp tâm lá hổ tên mập răng vàng liền đi bọn họ đều có tài sản sự nghiệp của chính mình thời gian dài như vậy tuyệt vời đi xem xem bất quá bọn hắn cũng chỉ là đơn giản đi xem xem hiện nay bọn họ vẫn là lấy tu luyện làm chủ có cơ hội học tập đến như thế lợi hại công pháp bọn họ cũng không muốn buông tha nói chẳng mấy chốc sẽ trở về liền vội vã rời đi vương quỳnh chờ đại gia bình tĩnh sau đó mới bắt đầu giáo sư bọn họ cổ võ luyện thể pháp đem căn dặn tiểu ca lời nói làm lại nói rồi một bên mọi người đều biết tu luyện không phải đùa giỡn đều rất chăm chú đại gia dùng quả thứ nhất kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sau đều rõ ràng cảm giác được thân thể không giống rất là cao hứng mọi người liền như vậy sinh hoạt một tuần tu luyện cảm giác thực lực mình tăng lên sinh hoạt hoàn cảnh tốt không lo ăn uống cuộc sống như thế khiến người ta mê căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua vương quỳnh ôn hòa nói rằng nếu sau đó là người một nhà như vậy các ngươi liền không muốn từ chối người trong nhà đều là mỗi người một bộ các ngươi an tâm thu chính là s ở hông mắt trợn trắng lên nói nơi cái gì đối tượng ta căn bản là không biết ngươi trở về mặt trên phát thông báo cho ngươi đi mở hội cần phải tham gia ta nói ngươi ở bên ngoài nhiệm vụ nào sẽ không đến kết quả lưu viện trưởng nói cho ta ngươi trở về ta mới biết ngươi trở về thực sự là ngươi trở về đều không ai thông báo ta chuyện gì làm như thế thần bị à? chưa kịp vương quỳnh nói chuyện sở hồng lại nói ngươi vẫn là đ ừ n g nói mặt trên không cho chúng ta biết chúng ta vẫn là không biết tốt chúng ta chính là tới thăm ngươi một chút thời gian thật dài không gặp ngày mai tiếp ngươi đi h ọ c thuận tiện nói cho ngươi một tiếng vương quỳnh kỳ quay nói cái gì gặp còn muốn ta tham gia không đều vẫn là ngươi thay ta mở hội sao đều biết ta không thích mở hội à? sở hồng nói không phải cổ văn hóa sành bên kia sẽ là trung khoa viện bên này hội nghị cấp cao ta cũng không đã tham gia không biết quy trình đại gia ở phòng khách nói chuyện phiếm ông quỳnh cũng cho đại gia lẫn nhau giới thiệu một phen dù sao lấy sau mọi người đều là người mình gặp thường xuyên gặp mặt chưa kịp đến ăn cơm buổi trưa viện trưởng điện thoại liền đánh tới sở hồng thần khí cùng ơ n g quỳnh liếc mắt ra hiệu biểu thị chính mình lợi hại ông quỳnh cười cợt nhận nghe điện thoại cung kính nói viện trưởng ngươi được đã lâu không gặp thân thể khỏe không viện trưởng ha ha cười nói ta hiện tại nhưng là tinh thần thoải mái nhờ ngươi phúc gà sở hồng nên đi tìm ngươi đi buổi chiều tới đây một chút ta cùng ngươi tâm sự vương quỳnh nói rằng được rồi viện trưởng vậy chúng ta một hồi thấy một hồi gặp mặt khẳng định trường táng gấu vì lẽ đó hai người cũng không nhiều lời cái gì liền c ú p điện thoại ăn xong cơm trưa vương quỳnh rồi cùng sở hồng bọn họ về trung khoa viện phòng làm việc của viện trưởng viện trưởng thư ký đưa tới nước t r à cùng hoa quả sau liền đi ra ngoài viện trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp xì gà cho vương q u n h vương q u n h cũng không khắc khí thông thạo đốt một cái xì gà liền giật lên v i ệ n t r ư ở n g cười nói, về nhà cảm giác nói, nhà nào? Vông không không về thế quỳnh ha ha cười không phát biểu ý kiến viện trưởng nói tiếp ngày mai hội nghị cấp cao chủ yếu chính là ngươi mở mặt trên cũng sẽ người đến chủ yếu là cho ngươi tham quan cho ngươi trên người thêm thêm trọng trách nhường ngươi càng tốt hơn vì quốc gia làm công hiến còn nữa ngươi công lao quá cao ta là ép không được tiếp tục đệ xuống ảnh hưởng không được mọi người đều gặp có ý kiến tình huống của ngươi quá đặc thù này hai phân tư liệu ngươi nhìn xuống nói viện trưởng đưa cho ông quỳnh hai phân tư liệu một phần là công nhân viên cống hiến phổ t h ă n g từng giải chủ yếu ghi chép mỗi cái chức vị phổ t h ă n g tiêu chuẩn còn có mỗi cái chức vị hàng năm thu được cống hiến số lượng trên thế giới mỗi cái quốc gia phương pháp quản lý không giống buồn quốc chú ý chính là không có công lao cũng có khổ lao vì lẽ đó ở bất kỳ cương vị đều là làm cống hiến đều sẽ có độ cống hiến cũng đều gặp có chỗ tăng lên đương nhiên càng đi về phía sau phổ thang độ khó càng cao nếu như chỉ là chỉ vào n g o khổ lao lời nói cơ bản đời này cũng đừng nghĩ thăng quan chút chuyện này khẳng định khổ lao mọi người đều có muốn thăng chức liền muốn nỗ lực vì quốc gia làm công hiến cho thấy tầm quan trọng của ngươi vương quỳnh nghe viện trưởng nói như vậy liền không đang nói cái gì lấy ra phần thứ hai bảng chính hắn công vân biểu nhìn lên ghi chép rất tỉ mỉ thời gian địa điểm sự kiện được bao nhiêu công vân phổ thăng tiêu hao bao nhiêu công vân mặt trên đều có ghi chép tỉ mỉ mãi cho đến cuối cùng vương quỳnh mỹ mắt rực rực khá lắm nhanh ba triệu công vân viện trưởng cười nói ngươi chờ x ứ vào đây là người nào nghiên cứu ra kiến quốc tới nay vẫn dùng phần tài liệu này chỉ cần ngươi công huân đến là có thể thăng quan xem ngươi loại này chủ động yêu cầu không thăng quan hầu như không có có điều ngươi hiện tại công huân quá nhiều đã ép không được cũng là thời điểm bước lên càng nặng trọng trách viện trưởng mặt tối sầm lại nói rằng ngươi quá nhìn hợp mắt ta đừng nói là ta bất luận người nào cùng bộ ngành đều không có quyền lực tính toán công huân chính là một cái chuyên môn bộ ngành không bị bất luận người nào q u ả n chế hơn nữa sẽ phải chịu các bộ ngành giám sát nếu như điểm cống hiến xảy ra vấn đề như vậy xảy ra bao lớn n h i u loạn ngươi biết không vì lẽ đó không ai dám làm như thế cũng không cho phép người như vậy xuất hiện ngươi đừng nói mỏ a v i ệ nói thí dụ như nhân viên nghiên cứu trải qua thời gian dài nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra đối với quốc gia hoặc nhân dân có trợ giúp một vài thứ hoặc là nghiên cứu ra một ít có thể xúc tiến xã hội phát triển đồ vật mỗi cái chức vị đều có thể vì quốc gia vì là xã hội vì là bất tính làm ra các loại công hiến những này mới là phổ thăng công hiến trọng yếu khởi n g u ồ n vương quỳnh nghe viện trưởng nói hắn trực tiếp thăng chính bộ vội vàng nói bận r ồ i không một phần khác tư liệu là vương quỳnh từ nhỏ đến lớn ghi chép ghi chép hắn từ nhỏ đến lớn c ô n g hiến tờ giải có điều vương quỳnh càng đi nhìn xuống phổ thăng c ô n g hiến liền càng cao không biết là theo ấn cái gì công thức tính toán hắn dựa theo chính mình năm tuổi tiến vào trung khoa viện tính toán một chút bình thường lời nói chính hắn tính cả ở trung khoa viện nghiên cứu phát minh tiểu tổ công vân môn tám tuổi thăng môn p ụ mười một tuổi chính khoa hai mươi tuổi phó nơi ba mươi tuổi chính nơi hơn năm mươi mới có thể đến phó sảnh nhanh tám mươi mới có thể chính sảnh viện trưởng v ớ i bất đắc dĩ nói rằng ngươi không quan tâm phương diện này sự t ì n h không biết kiến quốc tới nay liền không từng xuất hiện áp chế công vân phổ t h ă n g sự ngươi vẫn là cái thứ nhất trước đây ngươi biết điều đại gia biết ngươi ít người ngươi còn nhỏ vẫn là chính mình chủ động yêu cầu vì lẽ đó còn có thể áp chế một hồi hiện tại trải qua mấy lần sự kiện thanh danh của ngươi không giống ngày xưa mặc kệ vì cái gì mọi người đều sẽ không lại nhường ngươi, đang bị áp chế. Tự. ngươi cũng không được ngươi hiểu chưa ông quỳnh hiếu kỳ nói phần tài liệu này lợi hại ai nghiên cứu ra dựa theo quốc gia công dân phổ thăng biểu tính toán thăng chính bộ còn giàu có không ít cái kia vương quỳnh đối với viện trưởng nói rằng viện trưởng n g ư ờ i lão sẽ không vì ta tuấn giải quyết riêng đi ta này công hơn có phải là quá nhiều rồi vương quỳnh tuy rằng không chuyên nghiên quan đạo thế nhưng cơ bản sự vẫn là biết đến hắn cũng chỉ đành gật gật đầu bất đắc gì nói như vậy lần này an b à i cho ta việc gì à. quá bận ta có thể làm không được à, ngài cũng biết con người của ta viện trưởng biết tính cách của hắn thực sự là với hắn sinh không nổi cái tiết khí không vui nói chính là xử lý siêu tự nhiên sự kiện thuộc về độc lập bộ ngành cùng trung khoa viện bộ phận nghiên cứu quân bộ vũ lực bộ ngành là quan hệ hợp tác sau đó ngươi liền một mình gánh vác một phương còn bận bịu thong thả bận rộn không nhiều ngươi những năm này cũng coi như là công tác ở tuyến đầu tiên ngươi nên so với ta hiểu rõ lúc không có chuyện gì làm bao nhiêu năm cũng sẽ không xuất hiện một lần sự kiện có việc thời điểm liền không nói được rồi lần này vương quỳnh yên tâm siêu tự nhiên đặc thù sự kiện rất ít có người cả đời đều không hội ngộ đến một lần là cái ung dung hoạt cặp đôi này vương quỳnh tới nói là cái hoàn mỹ công tác vương quỳnh hài lòng nói rằng vậy ta cổ văn hóa sành công tác có thể từ trước viện trưởng bị lời này làm huyết áp có chức cao chỉ và vương q u n h nói rằng n vương i i k h n thể tiến tới điểm s a u ỳ n h là không muốn nhiều chuyện mỗi ngày câu tâm đấu giác nghe thấy viện trưởng nói như vậy rốt cuộc yên tâm nói vậy thì tốt vậy thì tốt ngươi được ta được chào mọi người như vậy tốt nhất ha ha ta liền yêu thích như vậy Trước thăng Trước thăng quan quan đối với ông quỳnh d á n g dấp như vậy viện trưởng đều có chút mất cảm giác hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói thu hồi ngươi cái kia kiếm được vẻ mặt ta xem không được cái này ta nói tiếp ngươi sớm phải có chuẩn bị bởi vì ngươi cái này bộ ngành trước đây không có chính thức người phụ trách vì lẽ đó không có công nhân viên vẫn luôn là quân bộ cùng trung khoa viện công nhân viên kiếm n h i ệ m có điều sau đó phải có tương ứng công nhân viên mặt trên gặp cho ngươi nơi công tác điểm cùng nhân viên chỉ tiêu ngươi muốn đem cái này bộ ngành dựng lên ông quỳnh kinh hãi đến biến sắc như thế phiền phức sao vội vàng nói trước đây như vậy không phải rất tốt sao tại sao muốn thay đổi ta cảm thấy đến không cần thay đổi viện t r ư ờ n g nghe thấy ông quỳnh nói như vậy cũng gấp bận bị uống một hớp đ ép ép, thuận một hồi khí mới ôn hòa hạ xuống nói rằng ngươi tại đây dạng lao già ta thật động t h ủ a không ngươi như thế làm người tức giận đang nói cái này bộ ngành được coi trọng hay là bởi vì ngươi trước đây kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cùng tái sinh dịch cũng đã được mặt trên coi trọng vốn là làm u ố n chờ ngươi đại đại ở đưa cái này bộ ngành giao cho ngươi nhưng là sau đó liên tiếp xuất hiện hoạt tỏ lớn khăn loại tà khí cùng tà vật mọi người liền muốn sớm nhường ngươi t h ư ợ vị chưa kịp làm ra cuối cùng quyết định ngươi lại làm ra ngàn năm người sống ngọc rong ngươi nói ngươi để mọi người làm sao bây giờ vương bình rất muốn nói đây là t r ù n g hợp thế nhưng hắn sợ đem viện trưởng tức chết vì lẽ đó lựa chọn không nói lời nào ngoan ngoãn gật đầu biểu thị tán đồng viện trưởng lời nói viện trưởng cuối cùng dặn dò vương bình hiện tại mọi người đều đối với cái này bộ ngành rất coi trọng nguyên nhân tin tưởng ngươi cũng biết mọi người đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. ngươi liền yên tâm đi làm tin tưởng này một khối không ai so với ngươi càng chuyên nghiệp ngươi từ nhỏ đã so với người thành thụ ta đối với ngươi rất yên tâm ngươi là trung khoa viện hải tử trong viện vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn vương quỳnh rất cảm động cung kính nói viện trưởng ngài yên tâm ta sẽ nỗ lực nói xong vương quỳnh liền cầm hộp xì gà đi rồi viện trưởng bắt đầu còn thật cảm động sau đó mới phát hiện vương quỳnh mở ám dở khóc dở cười ra phòng làm việc của viện trưởng vương quỳnh cũng không có ở chung quanh l a n quanh trực tiếp để sở hồng bọn họ đưa chính mình về nhà còn thành lập đ ộ ngành sự đối với hắn mà nói căn bản là không độ khó hắn chỉ là lại mà thôi chờ ngày mai mở hội xong biết cụ thể tiêu chuẩn sau hắn ở quy hoạch là tốt rồi chỉ là việc nhỏ mà thôi ngày thứ hai vương quỳnh cùng sở hồng đi thẳng đến một cái cỡ chung phòng h ọ bọn họ không phải trước hết đến bên trong đã có người ngồi ở nơi nào hơn nữa còn đều là vương quỳnh nhận thức đều là trung khoa trong viện chủ yếu phụ trách sinh vật biến dị nghiên cứu cùng đặc thù sự kiện nghiên cứu đầu lĩnh giữa bọn họ những năm gần đây thường thường giao tiếp với cực kỳ quen thuộc chưa kịp mọi người nói chuyện phiếm vài câu bên ngoài liền lại đi vào người vương quỳnh liếc mắt một cái lại là người quen long tổ cùng phượng tổ chính phó thủ lĩnh đại gia tách ra không mấy ngày không nghĩ đến lại gặp mặt mọi người đều là bị thông báo tới đây mở hội cho tới hội nghị nội dung cũng không biết vương q u n h biết điểm cũng là liên quan với chính mình c nói nói. Có thể, có thể ông lão này sau khi đi vào đầu tiên là cùng mọi người hiền lành gật gật đầu mới ở chủ vị ngồi xuống quân bộ để mọi người ngồi tốt chuẩn bị mở hội mới giới thiệu ông lão này Lao là thanh rất hoạt thuận, mở hội cũng không có thao thao gia hoạt nhân thuận, cũng không hắn tiên hội hồi chư âm đây mở cảm một rất bất tuyệt, hắn đầu tiên là cảm tạ trả đầu quốc ở giá, i có vị vì ế phải t e o liền nói lên nói kiện đối với quốc gia cùng bách tính đặc quốc bách thù sự n hưởng, h chỗ có l ợ cũng có chỗ hỏng. Phải biết siêu tự nhiên hiện tượng hoặc sự kiện người bình thường căn bản xử lý không được rất nhiều lúc các quốc gia nhân viên đến địa phương thời điểm cũng đã xuất hiện lượng lớn thương vong hơn nữa coi như đúng lúc chạy tới có thể lập tức xử lý sự kiện cũng là rất ít cơ bản đều là không thể ra sức có điều đặc thù sự kiện dù sao không phải có thể khiến người ta rộng rãi biết đến vì lẽ đó phương diện này cũng là không có ở nói thêm cái gì đ ó nơi này lão nhân trọng điểm biểu dương một hồi vương quỳnh đối với hắn rất là yêu thích để hắn tiếp tục cố gắng quốc gia cùng nhân dân sẽ không quên có công trí thần vương quỳnh cùng hai vị một vị là phụ trách nghiên cứu khoa học công tác lý thiên thể một vị là nguyên quân bộ phụ trách đặc thủ vụ án người tổng phụ trách nam c u n g bất phàm hắn là trước đây long tổ thủ lĩnh số tuổi lớn hơn liền lui ra tuyến đầu tiên công tác những năm này chủ tính chung trong ngoài nước vì lẽ đó đặc thủ sự kiện mọi người nói chuyện phía một hồi nơi cửa liền truyền đến đông đảo tiếng bước chân mọi người xem hướng về cửa chỉ thấy trung khoa viện cao tầng cùng một ít quân bộ cao tầng cùng đi một người hướng bên này đi tới mọi người đều biết là đại nhân vật đến, đến rồi đ ề u vội vàng đứng lên đến chờ đ ợ i nơi công tác điểm là trung khoa trong viện nguyên siêu tự nhiên nghiên cứu nhà lớn lực lượng vũ trang phương diện long tổ cùng p ư ợ n g tổ định cư sau đó thuộc về rất sự bộ đội hành động một trăm n g ư ờ i tiêu chuẩn còn lại đều do chính bọn hắn thành lập quốc gia gặp đại lực chống đỡ chủ yếu hợp tác đơn vị là trung khoa viện cùng quân bộ cần cái gì liền cho cái gì khá lắm đây chính là vương quỳnh hiện nay mới thôi nhìn thấy cao nhất quan phải biết đạt đến loại này cấp bậc quan bình thường cũng là ở trên tv có thể nhìn thấy xem ra mặt trên đối với chuyện lần này không phải bình thường coi trọng a vương quỳnh đã hướng về cao nghĩ đến không nghĩ đến so với hắn chính mình tưởng tượng còn cao hơn cuối cùng lão nhân vừa nặng điểm cường điệu một hồi quốc gia đối với rất sự bộ coi trọng trình độ liền kết thúc hội nghị mọi người đưa đi chư vị cao tầng sau rất sự bộ nhân viên lại làm lại trở lại phòng họp đều ngồi trở lại vừa nãy vị trí trong lúc nhất thời đều t r ở m ặ c sự tình phát sinh quá đột nhiên mọi người đều không có chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào mới tốt vương quỳnh đúng là có sớm chuẩn bị thế nhưng hắn cũng là lần thứ nhất đụng tới việc này a cũng không kinh nghiệm nhưng là mọi người đều như thế ngồi cũng không phải chuyện như vậy a liền vương quỳnh mở miệng nói rằng đại gia quay về biến cố đột nhiên xuất hiện khả năng không biết làm sao như vậy đi đại gia ngày hôm nay đều trở lại suy nghĩ thật kỹ ngày mai chúng ta ở mở hội nghị nghiên cứu cụ thể công việc mọi người cảm thấy thế nào mọi người đều đồng ý ông quỳnh lời giải thích khách khí cùng hắn nói đ ư ờ n g sau liền đi lần này tân bộ ngành thành lập mọi người đều bằng t h ă n g quan hơn nữa đều nhìn ra mặt trên đ ố i với cái này bộ ngành rất coi trọng mọi người trở lại đều phải cẩn thận ngẫm lại sau đó làm sao bây giờ kể từ khi biết ông quỳnh thăng làm bộ trưởng thành lập tân bộ ngành sở hồng liền vẫn đang mơ hồ trạng thái trợ lý cùng tài xế đều nghi hoặc nhìn bọn họ một chút hai cái cũng không nhiều lời cái gì cho ông quỳnh đưa đến nhà bọn họ liền muốn đi ông quỳnh đối với bọn họ nói rằng đều theo ta vào đi ta có một số việc cho các ngươi nói hồng tỷ ngươi còn chưa tính sao chương một trăm sáu mươi mốt rất sự bộ chương một trăm sáu mươi mốt rất sự bộ nói nói sở hồng khóc lên vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là ông nàng vỗ phía sau lưng nàng an ủi nàng sở hồng nước nở nói ta biết sớm muộn cũng có một ngày ngươi gặp như vậy chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy ta thực sự là quá cao hứng sở hồng bên này kích động thế nhưng nàng lời nói cho hai cái trợ lý cùng tài xế kích thích không được ông chủ của chính mình lại t h ă n g quan đây thực sự là quá kích thích mấy người đều há to miệng căn bản là hợp không đứng lên vương quỳnh hồng một hồi sở hồng đối với đại gia nói rằng tất cả vào đi gần nhất chúng ta có khó khăn ngày mai còn muốn mở hội chúng ta cũng phải thương lượng một chút sau đó làm sao bây giờ đại gia hiện tại đầu đều rất loạn đều mỗi người có đăm chiêu theo v ông quỳnh tiến vào sân bên trong phòng khách không có ai phòng chừng mọi người đều ở sân luyện võ gần nhất đại gia mới vừa tiếp xúc của võ mê vô cùng vương quỳnh để tài xế lý binh đi luyện võ c h à n g đem lao hồ bọn họ kêu đến vương quỳnh định đem người mình đều xếp vào đến tân bộ ngành như vậy mọi người đều có một cái ở bề ngoài thân phận sau đó sinh hoạt h o ặ c công tác đều thuận tiện một hồi mọi người đều đến đông đủ vương q u n h để mọi người tất cả ngồi xuống liền mở miệng nói ngày hôm nay ta đi họp mặt trên để ta phụ trách một cái bộ ngành Đặc thù s loại loại, mọi, mọi người cảm thấy cái kia mọi người đều biết ông quỳnh đây là vì bọn họ mưu phúc lợi đều rất cảm kích hắn lợi cảm kích nói quá nhiều rồi không cần lại nói đều biểu thị nghe ông quỳnh phần này cảm kích đều ghi tạt trong lòng dù cho là mất trí nhớ tiểu ca trương khởi linh đều biết ông quỳnh đây là thật sự vì muốn tốt cho bọn họ cũng hết sức cảm động v ông quỳnh nói tiếp tiểu ca a khuê a hùng a hổ các ngươi vừa tới đại gia chủ nếu như làm cái thân phận các ngươi hiện nay chỉ có thể từ khoa viên làm lên hồ ca mặc ca kim ca theo ta thời gian dài cũng tham dự mấy lần nhiệm vụ vì lẽ đó khả năng bầu thành khoa cấp cán bộ lãnh ngộ trong lòng các ngươi có vài là được mấy người đối với quốc gia chính thức biên chế trước đây là muốn đều không dám nghĩ tới hiện tại có cái thân phận đều cao hứng không được quan chức cái gì căn bản là không ở cân nhắc của bọn họ phạm vi vì lẽ đó căn bản là không ý kiến xem a khuê trước đây chính là một cái đi màu xám khu vực nhân viên bây giờ đối với hắn tới nói vốn là khó có thể tưởng tượng sự tại sao có thể có ý kiến vâng quỳnh lại nói rất sự bộ cơ bản chia làm nghiên cứu khoa học s ả n h hành động s ả n h hành chính nơi ba cái chủ yếu bộ ngành nghiên cứu khoa học s ả n h ta dự định để trung khoa viện nhân viên phụ trách hành động s ả n h do quân bộ nhân viên phụ trách hành chính nơi ta dự định để hồng t ỷ n g ư ơ i đến phụ trách t ô n đ à o cùng tiểu ngọc vẫn là cho n g ư ơ i làm trợ thủ hồng t ỷ n g ư ơ i thăng chính nơi tôi nào cùng tiểu ngọc thăng phó nơi lý binh phụ trách vận tại khoa đảm nhiệm khoa trưởng thế nào các ngươi có lòng tin sao Tiên mập xem răng vàng đánh vông quỳnh mập xem gãy lão ờ i nói, tiến lên lôi lên k hổ n nói rằng, n g ư trầm bộ Chuyện ồn gật gật đầu hắn dù sao lấy trước là làm qua đại đội trưởng sĩ quan chuyện này với hắn tới nói chỉ là ăn sáng răng vàng liền không xong rồi kích động đứng lên đến nói rằng Quang rượu A, tông diệu tổ à, thực sở ự là quang rượu A, tông diệu tổ hồng nghĩ đến ta vội và nói g n quỳnh nhi ta biết ngươi chính là chúng ta được thế nhưng ngươi đề bạt này phạm vi thực sự là quá to lớn đối với ngươi cùng người khác ở chúng không tốt chúng ta không vội từ từ đi là tốt rồi đại gia cười ha ha đều không nói gì vương quỳnh cười nói mập ca cùng lý binh phụ trách vận tải khoa đi cũng là môn phụ lãnh ngộ tiểu ca a khuê a hùng a hổ các ngươi đi đội hành động đại khái chính là bộ g á n g này đại gia có cái gì nhu cầu rồi cùng ta nói không thành vấn đề lời nói ngày mai mở hội ta liền sẽ cho các ngươi báo lên vương quỳnh như thế một giải thích mọi người đều rõ ràng thế nhưng v ông quỳnh sẽ không để cho sở hồng bọn họ trên tuyến đầu tiên công tác vì lẽ đó cho bọn họ sắp xếp đến bộ phận hành chính tuy rằng ông q u n h nói như vậy thế nhưng nếu như không có ông quỳnh mấy người bọn hắn có thể nói đợi này cũng sẽ không tăng lên trên đến độ cao này ngày thứ hai mở hội bầu không khí rất hài hòa lại như v ông quỳnh nói đây chỉ là cái cao nguy bộ ngành không liên lụy đến tranh quyền đoạt lợi sự đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình nghiên cứu khoa học sảnh ngoại trừ mới gia nhập mấy người cơ bản đều là nguyên nhóm nhân mã trước đây làm sao công tác hiện tại vẫn là làm sao công tác không có gì thay đổi do lý thiên tể cụ thể phụ trách v ông quỳnh đối với la hồ bọn họ nói rằng hồ ca cùng kim ca ta sẽ sắp xếp đến nghiên cứu khoa học sảnh các ngươi yêu thích phương diện này sau đó xem tư liệu cùng thành quả nghiên cứu thuận tiện cấp bậc ta sẽ cho các ngươi lên tới môn phụ lãnh ngộ có điều sau đó rảnh rỗi hay đi đi dạo các ngươi sau đó dù sao cũng là có công việc đàng hoàng lanh lương còn lại ba người cũng theo khuyên vông quỳnh khoát tay nào nói kỳ thực các ngươi cả n g h ị quá rồi rất sự bộ không phải cái gì thực quyền bộ ngành cũng không phân quản cái gì tại nguyên loại bộ ngành nói trắng ra chính là một cái cao nguy công tác bộ ngành đãi ngộ là được thế nhưng cái kia đều là nắm mệnh liệu đi ra ngoại trừ hành chính nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đặc biệt là ban ngành hành động có thể nói mỗi lần nhiệm vụ đều có nguy hiểm đến tính mạng khác loại không phải là hiền lành gì mọi người đều gặp đối với rất sự bộ tránh không kịp không ai sẽ đến cấp chức vị hành động sảnh do nam cung bất phàm chủ yếu phụ trách bao quát đội hành động nhân viên bù đắp chân chính chiến đấu ở tuyến đầu tiên đều là có năng lực đặc thù người kỳ thực đội hành động thuộc về làm ít chuyện bằng người rất dễ tuyển mộ có thể nói rất sự bộ tuy rằng công tác tính chất nguy hiểm thế nhưng nguy hiểm chỉ là hồng quỳnh cùng l o n g tổ phượng tổ người những người khác độ nguy hiểm cũng không lớn cho tới hồng quỳnh sắp xếp người tiến b à o đại g i a một điểm ý kiến đều không có bao quát phụ trách hành chính nơi sở hồng mọi người mọi người đều biểu thị hoan nghênh lý thiên tề chỉ đối với nghiên cứu khoa học cảm thấy hứng thú nam cung bất phàm quân bộ quen thuộc thượng cấp muốn ta làm gì ta liền làm gì thật làm cho bọn họ phụ trá bọn họ còn ghét bỏ phiền phức cái kia hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc vương quỳnh đem nhân viên danh sách báo lên còn muốn đối với đội hành động thành viên trang bị nhu cầu long tổ cùng phượng tổ trang bị không cần hắn bận tâm bọn họ vẫn luôn là dùng tốt nhất đội hành động tuy rằng không có bọn họ một ít đặc thù trang bị thế nhưng cơ bản đều muốn chuẩn bị đầy đủ hết mặt trên đối với vương quỳnh báo cáo rất nhanh sẽ phê phục hạ xuống toàn bộ đồng ý hơn nữa đối với vương quỳnh hiệu suất làm việc rất hài lòng vương q u n h này hiệu suất làm việc so với quân bộ đều nhanh mở hội xong ngày thứ hai liền toàn diện công tác lên hơn nữa không hề có một chút lung ta lung túng sự chương một trăm sáu mươi hai rất sự bộ hai chương một trăm sáu mươi hai rất sự bộ, bộ, bộ hai hành động sảnh ở ngoài nhận người viên cơ bản đều là t ổ n g quân bộ trực tiếp điều tới được cũng không có bất cứ vấn đề gì cho tới hành chính nơi cũng thật đơn giản sở hồng ở trung khoa viện công tác nhiều năm như vậy trung khoa viện có rất nhiều bỏ h ô n g nhân viên bình thường làm một ít không trọng yếu công tác tỉ như trông trẻ loại hình hơn nữa sở hồng đối với những người này cũng giải rõ rõ rằng rằng ai có năng lực ai là không lý tưởng dù sao nàng trước đây cũng là một thành viên trong đó sở hồng trực tiếp đi trong viện chi ê u mộ công nhân viên trong viện không chỉ không có phản đối còn khen thưởng ông quỳnh cùng sở hồng nói bọn họ không thiệt t h i là trung khoa viện hải tử biết trong viện nhân viên nhiều gánh nặng lớn biết trợ giúp trong viện chia sẻ g á n nặng đều là hảo hải tử dù sao mỗi cái bộ ngành hàng năm phê khoản là hiế có nhân viên càng nhiều nhân viên đãi ngộ liền càng thấp cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết sở hồng chiêu ngộ người đều đối với v ông quỳnh cùng sở hồng rất cảm kích trung khoa viện quá to lớn quá nhiều người có thật là nhiều người ở một cái cương vị một đám chính là cả đời không có bất kỳ biến hóa nào đương nhiên phúc lợi đãi ngộ vẫn là gặp bất cứ lúc nào biến hóa chỉ là rất vô vị v ông quỳnh tuy rằng gần nhất ở rất sự bộ trực ban thế nhưng để hắn làm việc sự thật sự rất ít hầu như không cần hắn làm gì rất sự bộ thành lập công tác liền hoàn thành rồi hắn gần nhất cũng vẫn ở văn phòng đọc sách xem đều là một ít bí ẩn văn hiến người bình thường là không nhìn thấy không tới cấp bậc nhất định cũng không thể xin hắn hiện tại cũng là cao tầng bởi vì công tác tính đặc thù vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện xem thêm vào hắn công tác tính chất mặt trên biết hắn xem những sách này còn rất hài lòng rất cao hứng đứa nhỏ này thực sự là là một nhóm yêu một nhóm a thực sự là quá nỗ lực thành lập bộ ngành đồng thời còn không quên kiến thức chuyên nghiệp thật sự là nhân tài hiếm thấy vương quỳnh cũng không biết đại gia là thấy thế nào hắn nếu như biết hắn trả lời là khẳng định ta chính là như thế thật lòng công tác cùng lòng hiếu kỳ không hề có một chút quan hệ ta yêu công tác quốc gia là đại quốc lịch sử còn lâu đời liền ngay cả này ẩn giấu văn hiến đều nhiều hơn vô cùng không phải trong thời gian ngắn có thể xem xong có điều ông b ì n h không một chút nào gấp hắn tuổi trẻ tuổi thọ c ò n dài còn muốn đã gặp qua là không quên được năng lực nhìn nhiều thư hiểu thêm thế giới đối với hắn mà nói là một sự hưởng thụ hắn đối với cuộc sống bây giờ hết sức hài lòng những n à y bí ẩn văn hiến phần lớn ghi chép đều cùng chuyện thần thoại s a tự khiến người ta cảm thấy đến khó mà tin nổi cũng sẽ không tin tưởng những này là thật sự đương nhiên trung khoa viện cơ sở dữ liệu là toàn quốc đầy đủ nhất nơi này còn muốn rất nhiều những cái khác cổ lao văn hiến Xoa bóp, xoa bóp vâng lăng, nên khi đổ cổ văn hiến để ở chỗ này thu Vông gom. cho cổ chỗ khi thu để quỳnh hưng ơ thú hắn trước đây đi học quá trung ý ý ỵ cẩn thận nghiên cứu cùng học tập bên trong tri thức cuối cùng tìm tới đáp án những này sách thuốc đều cần cảnh giới tiên tiên tu vi nhân tài có thể triển khai không có cảnh giới tiên tiên tu vi phối hợp những này y thuật chẳng có tác dụng gì có xã hội bây giờ liền một cái cảnh giới tiên tiên người đều không có chớ nói chi là biết ý thuật cảnh giới tiên tiên Vông Quỳnh học được những này ý thuật sau đó, cô ý đánh thuật học được cô đó, sau mặt ộ t trong thể mất thế phần hắn không những kho cũng này biến gian. báo cáo báo, hắn cũng không thể để những kho báo để m ở thế gian. Mặt trên đối với v ông quỳnh lần thứ nhất đánh tới đến báo cáo rất coi trọng có điều nội dung có chút không thể tưởng tượng nổi đại gia liên hệ nhiều cái bộ ngành cùng có liên quan nhân viên tìm đến v ông quỳnh tiến hành xác định cuối cùng phát hiện này đều là thật sự có thể thời điểm trước kia trên đời là có năng lượng lại như dưỡng khí như thế tồn tại ở trong không khí hiện tại bởi vì không biết nguyên nhân không có năng lượng thế giới tiến vào mặt pháp nhân đại vì lẽ đó bất kể là cá nhân tu luyện vẫn là một ít phụ trợ ngành học đều biến khó đã sử dụng hoặc là căn bản là vô hiệu có điều vương quỳnh công việc nghiên cứu cũng không phải rất thuận lợi trải qua mấy tháng nghiền ngẫm đọc cùng nghiên cứu vương quỳnh phát hiện đầu tiên phù lục hiện tại căn bản cũng không có cái gì dùng phù lục là vẽ ra đến, đến rồi cũng vận dụng tiên thiên chi k h í chế tạo thành công nhưng là trải qua nghiên cứu của hắn phù lục chỉ là lời dẫn thế giới hiện thực bên trong căn bản cũng không có dòng năng lượng động vì lẽ đó phù lục không được văn hiến bên trong miêu tả uy lực trận pháp cũng xem phù lục như thế trang trí đi ra dùng tiên thiên chi phí kích hoạt căn bản cũng không có cái gì hiệu quả l u y n đan nguyên lý vương q u n h đúng là nghiên cứu rõ ràng chủ yếu chính là tinh luyện tinh luyện áp súc nhưng là những n à y hiện tại khoa học kỹ thuật đã có thể làm được tỷ như trung khoa viện chế tạo ra trạng thái giá nước khối năng lượng là được rồi hơn nữa còn không cần tiêu hao tiên tiên năng lượng tuy rằng không có tác dụng tiên tiên năng lượng tinh luyện ra hiệu quả tốt như vậy thế nhưng đã đầy đủ hơn nữa năng lượng rất quý giá cái k i a có thể như thế sử dụng à. từ đó vương quỳnh đối với những n à y c ổ lão văn hiến hưng thú càng ngày càng dày đặc lên p h u lục chất pháp luyện đan chờ nhiều loại bị cho rằng vô dụng văn hiến bắt đầu nghiền ngấm đọc cùng nghiên cứu người ở phía trên cũng không phải không nghĩ đến đối với những n à y c ủ lão văn hiến lại lần nữa khai phá nhưng là trải qua nghiên cứu cùng chứng thực không có cảnh giới tiên thiên tu vi đối với những này cổ lao văn hiến khai phá căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì hiện nay đã biết cảnh giới tiên thiên người liền vâng quỳnh một người vì lẽ đó liền từ bỏ lại lần nữa khai phá nơi này thuộc về vâng quỳnh tự chủ khu vực vâng quỳnh lần này phát hiện đối với quốc gia chữa bệnh có rất trọng yếu tác dụng để mặt trên rất cao hứng cho hắn ký một công vâng quỳnh không nghĩ đến nhìn sách mà thôi còn có thể là công có điều hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng b i ể n sách vô bờ vâng q u n h bình thường không có chuyện gì liền nắm đọc sách làm giải trí những này đi thuật tuy rằng trị liệu bệnh chỉ là số ít thế nhưng trong đó có vài loại là hiện nay khoa học kỹ thuật không cách nào trị liệu bệnh tật hiệu quả này liền không giống đương nhiên là có vài loại phương pháp trị liệu hiện tại khoa học kỹ thuật có càng tốt hơn càng đơn giản biện pháp trị liệu cũng là đại biểu nó không tác dụng có ý thuật sự phát hiện này vương quỳnh cảm thấy rất nhiều văn hiến có thể là thật sự chỉ là hiện tại người không có tu vi hoặc không có phát hiện chân chính sử dụng biện pháp mới sẽ cho rằng một ít văn hiến là giả như vậy nói như vậy đến những người thần thoại loại văn hiến trước đây có thể thật sự có thì như một ít thần kỳ sinh vật cùng đặc thù người có thể bọn họ là tu luyện thành công hoặc tu luyện đặc thù công pháp bị g i chép người khuyết đại miêu tả hạ xuống mà thôi trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao nhiều như vậy tinh lực nghiền ngẫm độc cùng nghiên cứu kết quả để vương quỳnh rất thất vọng có điều điều này cũng chứng thực một chút sự vậy thì là trước đây cùng hiện tại thế giới là không giống nhau v ề phần tại sao sẽ phát sinh loại biến hóa này liền không biết những nguyên nhân này vương quỳnh tuy rằng có hứng thú thế nhưng hắn lại à để hắn chủ động đi nghiên cứu xem mấy người tự đem một vài sự xem là cuộc đời mình ý nghĩa truy tìm hắn là không làm được vương q u n h đem thời gian dài như vậy nghiên cứu kết quả làm ra văn bản trong báo cáo báo lên tuy rằng không có tác dụng gì thế nhưng hắn cũng đem mình một ít thành quả nghiên cứu cùng suy đoán ghi chép xuống những n à y cũng mặt bên chứng thực thật là lắm chuyện mặt trên lãnh đạo cùng mấy cái bộ ngành cao tầng rất có hứng thú còn cố ý tổ đoàn đến rất sự bộ cùng ông quỳnh gặp mặt v ông quỳnh cũng không để mọi người thất vọng lấy ra mấy thứ phụ lục cùng trận pháp để mọi người thí nghiệm những thứ này đều là hắn nghiên cứu còn lại phụ thực u phẩm tỉ như có thể kích phát quả cầu lửa bóng nước phụ lục có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn đi không ra mê một trận trong trận pháp người ở bên ngoài người xem ra rất đơn giản liền có thể đi ra nhưng là ông quỳnh kích hoạt trận pháp những người kia chính là đi không ra một ít cao tầng không tin Còn đại gia lại mở ra ba ngày sẽ nhằm vào vâng quỳnh thành quả nghiên cứu cùng một ít suy đoán tiến hành phân tích nghiên cứu chứng thực rất nhiều trước đây suy đoán cùng không biết sự tình chương một trăm sáu mươi ba lại một năm nữa chương một trăm sáu mươi ba lại một năm nữa vương quỳnh bởi vậy lại đạt được lượng lớn công phần tuy rằng hắn cảm giác mình nghiên cứu không có tác dụng gì thế nhưng đối với người khác tới nói nhưng là ghê gớm đại phát hiện hiện tại vương quỳnh càng ngày càng được đại gia coi trọng người khác không h i ể u sự ngươi có thể nghiên cứu rõ ràng điều này làm cho người khác căn bản là l ơ n là không được sự tồn tại của ngươi vương quỳnh trải qua thời gian dài như vậy công việc nghiên cứu hiện tại đã sớm là một năm mới đầu xuân có điều dù cho là vương quỳnh vẫn mê mội đang nghiên cứu công tác hắn cũng chưa quên người nhà mình tu luyện cùng ăn tết vương q u n h vẫn là lấy quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn làm chủ công việc nghiên cứu chỉ là xem người bình thường đi làm như thế mà thôi Đến giờ liền đến liền giờ rất sự bộ c ô n n g g việc h i ê n g qua t n tầm viện về nhà, không bộ văn hóa cổ văn hóa sảnh quân bộ những thứ này đều là quan trên mặt dân gian liền hơn nhiều chủ yếu là cựu môn cùng cổ văn hóa và người có nhận thức có nhận không nói những t thứ khác liền xung người ta có phần này tâm chính là như có những này ông quỳnh đều ghi tặc trong lòng ông quỳnh nhà khách sạn ở bề ngoài rất biết điều khai trường thế nhưng ở kinh đô vòng không phải là cái việc nhỏ hầu như người có quyền thế đều căn dặn chính mình hậu bối cái này gọi chín màu khách sạn địa phương muốn bọn họ đặc biệt chú ý đây là một cái c h ọ c không được địa phương đúng vương quỳnh nhà khách sạn tên là chín màu khách sạn là vương quỳnh lấy chính mình huyết thống hình xăm lên mệnh khỏe mắt trận lên huyết thống tên quá h u n g vẫn là chín màu thần phượng tên c á t t ư ợ n g ở đại gia quyết định không được lấy cái gì tên thời điểm vương quỳnh liền đưa ra danh tự này mọi người đều cảm thấy đến không sai hay dùng danh tự này vốn là vương quỳnh còn muốn liền như vậy tiếp tục sinh sống sở hồng có một ngày tìm tới hắn ở vương quỳnh văn phòng nói với hắn quỳnh nhi chúng ta có phải hay không nên mở hội nghị vương quỳnh kỳ quái nói mở hội làm gì có chuyện gì không sở hồng xem vương quỳnh bộ dáng này có thể xấu chết mở miệng nói rằng nghiên cứu sảnh còn nói được công việc nghiên cứu không có kết thúc nói chuyện nếu muốn công tác thì có vẫn không hoàn thành công tác nhưng là hành động sảnh cùng hành chính nơi thật sự nhàn thời gian rất lâu hành động sảnh người còn có thể có huấn luyện thường ngày hành chính nơi người cơ bản chính là đang n u ô i lão hơn nữa giao tiếp tư liệu thời điểm ta phát hiện toàn quốc có rất nhiều kỳ dị địa phương thuộc về rất sự bộ công tác có điều bởi vì các loại nguyên nhân gác lại vương quỳnh cười nói như vậy không phải rất tốt sao chúng ta bộ ngành n g thù có việc làm không phải là chuyện tốt đẹp gì sở hồng nói rằng tư liệu đều là s á n có ta hiện tại liền đi thông báo mỗi cái bộ ngành ngày mai mở hội nói xong sở hồng liền đi làm người khác đi làm là có làm không xong công tác cùng ông quỳnh có việc làm nhưng là rất hiếm có vì lẽ đó sở hồng tinh thần chấn hương đi công tác v ông quỳnh nhìn thấy sở hồng bộ dáng này cười cợt không nói gì v ông quỳnh nhìn một hồi liền nói với sở hồng hồng tỷ ngươi chuẩn bị một chút kinh đô đặc t h ù sự kiện tài liệu cặp kẽ ngày mai chúng ta mở hội nghị đi mọi người thảo luận dưới những việc này cụ thể xử lý như thế nào đi sở hồng bất đắc dĩ nhìn một chút hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng chúng ta rất sự bộ cũng thành lập sau khi thành công thời gian rất dài ta cảm thấy đến đại gia có phải là nên tụ đồng thời trao đổi tan tầm làm ý kiến những cái khác bộ ngành đều là mấy ngày một hồi mấy cái thời gian ngắn một đại gạo chúng ta bộ ngành khỏe cái môn này thời gian dài đều không lái quá sẽ có phải là có chút quá quá gì? vương quỳnh cẩn thận kiểm tra phát hiện đặc thù sự kiện có cái đặc điểm ở trong thành thị cơ bản đều là các đời cố đô đặc biệt là kinh đô hiện nay thì có bốn cái đặc thù sự kiện hơn nữa những chỗ này không phải hoàng thượng nơi ở chính là vương ra nơi ở duy nhất đặc thù một cái vẫn là giáo đường Vương vậy? như Quỳnh lần này hứng còn chuyện thú, hỏi, thù có chuyện như vậy? Đã có đặc Đã sở ự kiện, không tại bọn trước đây bọn họ tại sao s xử lý hồng giải thích ta hỏi qua nam cung bất phà bọn họ không phải bọn họ lười biếng mà là những thứ này đều là bọn họ xử lý không được toàn quốc có chừng hơn ba mươi kiện đặc thù sự kiện có điều phần lớn đều là ở nhân cực hiếm thấy địa phương đối với xã hội không có ảnh hưởng gì có điều ở trong thành phố ta cảm thấy đến n ê n trước tiên xử lý thành thị khác trước tiên không nói kinh đô có vài món rất sự bộ nên ưu tiên xử lý sở hồng uống một hớp nước nói tiếp qua thời gian trước ngươi vẫn nghiên cứu cổ vạn hiến ta xem ngươi bận bịu liền không cùng ngươi nói những này đều thuộc về trước đây tích lũy xuống công tác chúng ta hiện tại là độc lập bộ ngành không thể giống như trước tự mặc kệ không hỏi cũng không thể vẫn chờ đợi có chuyện xảy ra đến rồi đang làm việc đi hoàng thượng nơi ở đặc thù sự kiện còn chưa là một cái là nhiều cái sự kiện q uy vì là cùng nhau cũng may những chỗ này đều bị khống chế lên không khiến người ta tới gần nhưng là thời gian dài cũng không phải sự à phải biết người lòng hiếu kỳ nhưng là rất nặng ngươi càng là không cho bọn họ tới gần bên ngoài nói bóng nói gió liền càng nhiều cặp đôi này xã hội an ổn là có ảnh hưởng cũng không thể vẫn đẻ lên đi nói sở hồng liền đem tư liệu cho ông q u ỳ n xem ngày thứ hai rất sự bộ phong họp trọng yếu nhân viên đều đến rồi có điều phượng tổ thành viên đều không ở các nàng đi ba tỉnh miền đông bắc công tác đi tới chủ yếu là chu tức cần ở bên kia dãy núi lửa phượng tổ vì chu tức trưởng thành hiện tại công việc chủ yếu cũng đều chuyển đến bên kia chỉ có rất sự bộ mới xây thời điểm trở về một chuyến việc này lên một lượt báo quá mọi người cũng đều lý giải không nói gì hội nghị bắt đầu mọi người đều lời đầu tiên ta kể ra một hồi chính mình gần nhất công tác tình huống đều không cái gì đặc thù sự quả thực như sở hồng nói như vậy mọi người đều rất rảnh rỗi vương quỳnh để sở hồng đem sớm chuẩn bị tư liệu cho đại gia phát xuống đi mọi người xem lên tư liệu những tài liệu này đại gia đã sớm biết nhìn một chút liền biết xảy ra chuyện gì vì lẽ đó đều nhìn về vương quỳnh nhìn hắn là cái gì ý tứ vương quỳnh xem mọi người đều hiểu rõ tình huống liền nói rằng đây là rất sự bộ trước đây tích lũy xuống đặc thù sự kiện địa phương xa xôi chúng ta trước tiên không quan tâm đến nó nhưng là trong thành phố phải nhanh một chút xử lý đặc biệt là kinh đô những việc này kiện tạo thành ảnh hưởng rất xấu nam cung bộ trưởng ngươi trước đây là chủ yếu phụ trách những việc này ngươi thuộc về lao tiền bối trước đây những việc này các ngươi đều là xử lý như thế nào nam cung bất phà gọn gàng nhanh chóng trở lại nói bộ trưởng trước đây chúng ta xử lý đặc thù sự kiện như thi biến loại cùng sinh vật biến dị loại sự kiện cũng là tại chỗ giết chết thi thể mang về chúng khoa viện nếu như khó đối phó cũng có khả năng tại chỗ đốt cháy đi những này k h á c loại chỉ cần đốt thành c h o bụi thì sẽ không lại xuất hiện vấn đề đương nhiên có chút không phải thực vật đặc thù sự kiện chúng ta không có năng lực xử lý chúng ta liền sẽ không chế b ố n phía đem sự phát khu vực cách ly chương một trăm sáu mươi bốn vũ khí thời gian chương một trăm sáu mươi bốn vũ khí thời gian vương quỳnh hỏi cách ly sau khi xử lý như thế nào những người khác loại chạy đến làm sao bây giờ nam cung bất p h à m dứt k h o á t nói cách ly sau khi liền không chế b ố n phía không khiến người ta cùng sinh vật tiếp cận là tốt rồi trải qua quốc gia nhiều năm xử lý đặc thù sự kiện kinh nghiệm chúng ta phát hiện một ít không có thực vật kỳ dị sự kiện theo ấn cổ pháp gọi là vô n ề m ọ t chúng nó có cái đặc điểm chính là chỉ có thể sống động ở nhất định bên trong phạm vi hơn nữa chỉ cần thời gian lâu dài chúng nó liền sẽ tự nhiên biến mất vì lẽ đó chúng ta đối phó chúng nó vũ khí chính là thời gian hiện nay không có cái khác biệt pháp tiếp đó nam cung bất p h ẳ m có cố ý nêu ví dụ giải thích nói một nghìn chín trăm sáu mươi hai năm có cái đặc thù sự kiện ta lúc đó mới vừa gia nhập lòng tổ dự bị đội đối với đặc thù sự kiện cảm thấy rất hứng thú rõ ràng nhớ tới sự kiện cái này sự kiện liền thuộc về vô n ề m mọt sự kiện toàn bộ làng người đều chết rồi đi vào người cũng đều chết ở bên trong căn bản không có bất kỳ biện pháp xử lý ở làng ở ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy những người ở bên trong sinh hoạt hàng ngày có điều xác định không phải người sống viễn trình đấu súng cùng bom vô hiệu lửa cháy bừng bừng đốt cháy cũng không cần chúng nó cũng không ra cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng đóng kín sân thôn trải qua ba mươi năm hơn sau nơi đó đặc thù sự kiện xong xuôi chúng ta vì làng phòng ngừa sự kiện lại lần nữa phát sinh hiện nay hàng năm đều đi tra xét không có tái phát hiện tượng hiện nay chúng ta nhằm vào nhân lực không thể làm sự kiện đều là như thế xử lý bộ trưởng cho chúng ta tài liệu bên trong kinh đô đặc thù sự kiện cũng là như thế xử lý nhưng là chúng nó tại sao so với niêm phong cửa thôn thời gian nhiều thời gian dài như vậy còn không biến mất ta liền không biết vương quỳnh nghe song nam c u n g bất phàm lời nói nhìn về phía lý thiên tể nói rằng lý bộ trưởng nghiên cứu khoa học s ả n h có thể có nghiên cứu ra cái gì lý thiên tề bất đắc dĩ nói đặc thù sự kiện căn bản là không thể dùng khoa học biện pháp giải thích chúng ta cũng vẫn đang nghiên cứu hiện nay không có bất kỳ sáng tỏ thuyết pháp chỉ là có thể phát hiện ra có đặc thù từ trường đặc thù sự kiện biến mất hay không chúng ta có thể xác định cái khác chúng ta cũng hết cách rồi hiện tại nghiên cứu khoa học sành cũng là nhằm vào một ít các loại sinh vật có chút đột phá này vẫn là thác bộ trưởng những năm gần đây cung cấp lượng lớn vật liệu mới đạt được thành công nếu như trước đây chúng ta mấy năm cũng không đụng tới một cái khác loại sinh vật nam cung bọn họ rất ít mang về hoàn chỉnh đồ vật nam cung bất phàm nói thẳng chúng ta chiến đấu ở tuyến đầu tiên ta muốn vì bọn họ sinh mệnh phụ trách những người khác loại không một cái thật ở chung chúng ta không tiêu diệt chúng nó chúng nó liền sẽ ăn chúng ta yêu cầu của ngươi chúng ta căn bản không thể hoàn thành lý thiên tề c ũ n g g ấ p đứng lên nói ta cũng không để cho các ngươi không chú ý an toàn là t h ậ lực muốn nghiên cứu vật liệu hoàn chỉnh tính nhưng là các ngươi mỗi lần đều cho ta chính là cái gì than gốc cho cặn ngươi nhường ta làm sao công tác là ngươi liên lụy ta công tác không phải vậy rất nhiều thành quả đã sớm nghiên cứu ra ngươi biết ngươi làm lỡ quốc gia tiến bộ bao nhiêu năm sao nam c u n g bất phàm cũng gấp mắt la lớn ngươi biết hiện trường quá nguy hiểm sao mỗi phân mỗi giây chúng ta đều có nguy hiểm đến tính mạng yêu cầu của ngươi căn bản là không thể có người làm được có bản lĩnh chính ngươi lên a liền biết tại đây ý nghĩ kỳ lạ lý thiên thể lấy dưới con mắt đột nhiên cười nói bộ trưởng làm được chính mình không được liền nói chính mình không được không muốn tìm lý do cùng tiểu hai tự tự còn để ta trên ta là nhân viên nghiên cứu khoa học ta trên lời nói ngươi đến công việc nghiên cứu a ngươi tự nhận toàn sao thực sự là chuyện cười nhiệm vụ lần này có địa phương công nhân viên phối hợp cùng đội hành động người phong tỏa m ộ n phía buổi chiều vừa tới thời điểm mọi người trước tiên là đối với nơi này chung quanh kiểm tra một lần có điều ban ngày nơi này không có cái gì đặc thù loại này đặc thù sự kiện có cái đặc điểm chính là ban ngày thời điểm không nhìn ra có biến hóa gì đó chỉ cần đến tối đặc biệt là đêm khuya lúc rạng sáng mới gặp biến hiện ra nó đặc thù đại gia đối với ông quỳnh quyết định không có bất kỳ ý kiến gì bất kể là nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là nhân viên chiến đấu có thể nói đều đối với hắn kính nể vô cùng nhiệm vụ lần này mọi người cũng đều rất h ế u kỳ liền ngay cả sở hồng loại này hành chính nhân viên đều dự định đi hiện trường nhìn nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy quá cái kia vừa sốt sáng lại kích thích hưng phấn mặt đều đỏ trong c h i ề u số tám mươi một địa điểm vị trí thuộc về kinh đô tam hoàn trong vòng là phồn vinh khu vực bởi vì nó ảnh hưởng vì lẽ đó bốn phía hoang vu có vẻ cùng phụ cận hoàn toàn không hợp bình thường chung quanh đây đều có công nhân viên trông coi thám hiểm người trẻ tuổi quá nhiều rồi có bản địa cũng có nơi khác nghe tên mà đến căn bản là không sợ chết dù cho nơi này đã chết rồi rất nhiều người cũng ngăn cản không được tìm kích thích người vương bình cẩn thận kiểm tra một phen cũng cẩn thận cảm ứng không có phát hiện bất kỳ đặc thù ngoại trừ cũ nát cùng hoang vu nhiệt độ so với bên ngoài thấp mấy độ không cái gì đặc thù mùa hè nóng bức thời điểm là cái nghỉ hè địa phương tốt vương quỳnh nhìn về phía sở hồng sở hồng cho hắn một cái thủ thế vương quỳnh rõ ràng đây là thái độ bình thường vương quỳnh không nghĩ đến bọn họ hai người còn muốn loại này chính phú cảm c ư ờ i cợt nói rằng được rồi mọi người đều chính là công tác không cần thiết như vậy chuyện như vậy ta vẫn là rất tò mò như vậy đi hiện nay kinh đô có bốn kiện đặc thù sự kiện chúng ta trước tiên nắm một cái luyện tay nầy g một chút liền trong chiều số tám mươi mốt đi nơi đó ở người tạm địa phương phụ cận sinh hoạt bách tính quá nhiều ảnh hưởng to lớn nhất mọi người ngồi chuẩn bị cẩn thận công tác chiều nay bắt đầu hành động vương quỳnh đối với nam cung bất phàm hỏi không có thử ban ngày phá rỡ sao ta liếc thiên không cái gì đặc thù a đối với nam cung bất phàm cùng lý tiên h tề cãi vã ở đây bất kể là long thần cùng long lĩnh vẫn là nghiên cứu khoa học s ả n h những người khác đều không có bất kỳ biểu lộ gì mọi người đều quen thuộc hay cùng không nghe thấy bọn họ cãi nhau tự nam cung bất phàm trở lại nói t ừ n g tự có điều đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mới không phải máy móc xảy ra vấn đề chính là công nhân viên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương tổn bởi vì chỉ cần không tiến vào cái này khu、vực. thì sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương tổn vì để n g ư ờ i vắng nhất tạo thành không cần thiết sự cố vì lẽ đó chúng ta không có khởi động cường phá để thời gian giải quyết tất cả tuy rằng có ảnh hưởng thế nhưng cũng là an toàn nhất đối với sở hồng yêu cầu hành chính nơi công nhân viên cũng phải nhìn hiện trường vương quỳnh là đáp ứng nếu ở rất sự bộ như vậy tương quan công nhân viên nên đối với mình bộ ngành công tác có cái đại khá i hiểu rõ lại nói bọn họ lại không phải tự mình xử lý tất nhiên là rất xa nhìn gặp nguy hiểm cũng không ảnh hưởng tới bọn họ cái này sự kiện nếu như thật nguy hiểm như thế như vậy đã sớm dối loạn vương quỳnh chỉ trỏ không hề nói gì Đang k hiện ô n g có cụ thể b pháp tại ì n huống, Nam Cung bất biện pháp chọn không vấn Hiện h phàm pháp ra bất bất t kỳ vấn đề. Hiện tại đại gia chỉ chờ tới lúc buổi tối đêm khuya nơi này xuất hiện biến hóa lại nói nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên ngoài bận rộn tính toán các loại số liệu ở mỗi một khối khu vực sắp đặt một ít máy móc chỉ cần tại đây chút khu vực có đặc thù năng lượng từ trường xuất hiện bọn họ liền sẽ ngay lập tức biết mọi người đều ở an toàn khu vực chờ đợi lúc này tên mập cùng răng vàng có lấy bao lớn bao nhỏ đi tới tên mập nói rằng thiếu ra chúng ta lấy ít thứ đối với nhiệm vụ lần này có trợ giút đại gia nghe thấy tên mập nói như vậy đều nhìn lại lý thiên tề giật giật khoe miệng nói rằng vương khoa trưởng thuyết pháp này chúng ta thí nghiệm quá là vô hiệu căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào vậy thì lung túng đại gia muốn cười lại cảm thấy như vậy không được đều cố nén tên mập lăng xác định hỏi thật sự nghiên cứu khoa học sảnh người đều thật lòng gật gật đầu tên mập không nhột trí nói không có chuyện gì ta này còn có nước mắt bò chỉ cần nhỏ ở trên mắt liền có thể nhìn thấy linh thể đây nhất định dễ sử dụng ta nghe nói có người thật từng nhìn thấy lý thiên tề khẳng định nói nước mắt bò xác thực dễ sử dụng tuy rằng chúng ta không nghiên cứu rõ ràng nguyên nhân cụ thể chỉ là b ò nước mắt trực tiếp sử dụng đôi mắt không được không sạch sẽ dễ dàng để người sử dụng nhiễm trùng vì lẽ đó chúng ta nghiên cứu ra một loại thuốc nhỏ mắt đối với b ò nước mắt tiến hành trừ độc tinh luyện chế tạo mặt h à n h hiệu quả có rõ ràng tăng lên n g ư ờ i con bò này nước mắt liền không cần vậy thì càng lung túng tên mập cùng răng vàng mặt đỏ chót đi theo phía sau của bọn họ l o hồ tiểu ca cùng a khuê bọn họ vội vàng rời xa bọn họ biểu thị chính mình cùng việc này không quan hệ răng vàng túi đầu lôi kéo tên mập muốn chạy trốn hiện trường có điều tên mập không tung tha lấy sau cùng ra một thứ nói rằng đây là s ừ châu Tiêu sau, lúc thể thể vương quỳnh ôn hòa nói rằng mập ca không cần phải gấp gáp chúng ta lập tức liền có thể dùng đến thật giả thử một lần liền biết nhân viên nghiên cứu khoa học đem những con bò này góp đơn giản ra công giới để sử dụng càng thuận tiện chút một hồi hành động nhân viên mỗi người phối mấy cái tên mập biết ông quỳnh đây là giúp hắn nói chuyện vội vàng lại lấy ra mấy thứ đồ nói rằng thiếu ra đây là máu chó đen máu gà trống nước đái đồng tử nghe nói đối với linh thể hữu hiệu, hiệu ta đều dẫn theo không ít một hồi dùng đến mọi người đều biết tên mập bọn họ là lòng tốt lý thiên thể không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng vương khoa trưởng mấy thứ này chúng ta cũng đã sớm nghiên cứu ra tương ứng trang bị máu chó đen cùng máu gà trống chỉ có xua tan tác dụng nước đái đồng tử đúng là có yếu ớ t thương tổn hiệu quả có điều hiệu quả không lớn chỉ có thể để linh thể chịu đến đau đớn không thể tiêu diện đại gia thông qua máy móc quan sát m a i cho đến m ộ ư ơ i hai điểm thời điểm năng lượng từ trường gợn sóng mới ổn định lại mà lúc này trong phòng bắt đầu truyền ra các loại âm thanh đồ vật đập thanh là người không phải người hí thanh lẫn lộn không cảm thấy những thanh â m này rất loạn cũng rất khủng bố khiến người ta rất rõ ràng liền có thể biết này không phải địa phương tốt ngay ở gông quỳnh dẫn dắt đi chuẩn bị tiến vào nhà nội bộ thời điểm tiểu cáo lông đỏ linh nhi t r u y ề n đến tin tức chủ nhân hương nhi nói trong này có đồ vật nó muốn ăn lần này tên mập là không chiêu gỡ bỏ á o của chính mình chỉ thấy trên cổ hắn tấm treo mặt đẩy mỗi cái giáo phái trừ tà mặt dây chuyển rất đại khí nói rằng nếu chúng ta không có tính sát thương vũ khí vậy chỉ có thể lời đầu tiên bảo vệ ta này thu thập lượng lớn bà bối cái gì giáo phái đều có mọi người đều chọn chọn mình thích đi tiền coi như ta vì lẽ đó đại gia phải thấu hiểu chân tướng lời nói chỉ có thể chờ đợi đến năng lượng từ trường gợn sóng ổn định sau mới có thể đi vào trong phòng nghiên cứu loại này đặc thù sự kiện đặc điểm chính là năng lượng từ trường chỉ ở nhất định bên trong phạm vi sẽ không quyết tán chỉ cần không tiến vào nó bên trong phạm vi thì sẽ không có nguy hiểm gì vì lẽ đó trước đây công nhân viên xử lý không được phong tỏa nơi này là tốt rồi nhạc định qua đi đại gia vẫn chờ đợi đến đêm khuya mười một giờ Máy m ó căn bắt đầu có phản ứng. Kinh máy móc biểu hiện phân tích, trong ớt đầu yếu có móc có phản phân phòng Kinh hiện ứng. n máy g lượng từ trường gọn sóng, hơn nữa từ cứ ă n c trước đây số liệu ghi chép nơi này năng lượng từ trường gợn sóng gặp tăng trưởng đến một cái ổn định kỳ trong phòng mới phải xuất hiện chuyện kỳ dị khoảng chừng ba mươi bốn giờ sau năng lượng từ trường bắt đầu yếu b ớt mãi cho đến biến mất nói xong xoay người rời đi những người còn lại đều phản ứng lại quay đầu phát sinh thanh âm kỳ quái thân thể đều rút rút g i a n g vàng bọn họ vội vàng đem tên mập lôi đi lúng túng không được v á n sinh trùng hương nhi ngoan ngoán gật gật đầu bay đến uông bình trước mặt một tiếng kêu nhỏ hương nhi ban một luồng khí thể từ trong miệng nó phân ra vương quỳnh vội vàng hít sâu m ộ t hơi đem mùi thơm này hoàn toàn hấp thu hương nhi lại gọi vài tiếng linh nhi phiên dịch nói mùi thơm này có thể kéo dài một giờ chủ nhân phải chú ý thời gian dùng hết hương nhi ở cho ngươi niềm vui bất ngờ à không nghĩ đến vãng sinh trùng mùi hương còn có hiệu quả như thế này vương quỳnh tháo mặt nạ xuống tức h không khí bộ lọc nói rằng vậy thì phiền phức chúng ta hương nhi có điều sau khi đi vào muốn nghe lời ta nhường ngươi ăn ngươi đang ăn rất sự bộ hành chính nơi công nhân viên đều sợ hai đến không được bình thường nghe nói hoặc xem khủng bố điện ảnh cùng hiện tại căn bản là không giống nhau Đại gông i a tụ tập c quỳnh, quỳnh, quỳnh đối với long thần bọn họ nói rằng long tổ phân hai tổ long thần mang một nhóm người theo ta đi vào long lĩnh mang một nhóm người ở bên ngoài cảnh giới để ngừa và nhất chuẩn bị một chút chúng ta liền xuất phát l o n g tổ người đều thấp giọng đáp ứng còn lão hồ bọn họ không cần phải nói đã sớm cùng ông quỳnh đã nói mấy người bọn hắn đều muốn đi vào một là đi mở mang hiểu biết h a i là tăng cường kinh nghiệm bọn họ thám hiểm bản thân liền sẽ thường thường đụng tới kỳ dị sự có cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua nghiên cứu khoa học s ả n h công nhân viên cũng sợ sệt bất quá bọn hắn càng nhiều chính là hiếu kỳ rất nhiều muốn nghiên cứu một chút cảm giác mà hành động sảnh người đều là ở kiểm tra chính mình trang bị chuẩn bị chiến đấu hoặc nhìn về phía bốn phía cảnh giới cái gì tên mập lần này thao tắc kinh ngạc vì lẽ đó người liền răng vàng cùng lẽ đó người liền răng vàng cùng lẽ vương quỳnh vỗ vỗ b ả vai của mập mà nói mập ca khổ cực ngươi vương quỳnh trước hết để cho đội ngũ dừng lại đem linh nhi cùng hương nhi móc đi ra hỏi hương nhi có thể nhìn thấy đồ vật bên trong vãng sinh trùng hương nhi kêu một tiếng gật đầu biểu thị có thể nhìn thấy hương nhi rồi hướng linh nhi kêu vài tiếng linh nhi ngay ở vương quỳnh trong đầu lan truyền tin tức nói hương nhi có thể để chủ nhân cũng nhìn thấy những thứ đồ này nó mùi hương có loại này tác dụng có điều những người khác không được bọn họ có yếu chỉ có thể lạc lối ở nó mùi hương bên trong vương quỳnh cười xoa xoa hai cái tiểu khả ái nói rằng cảm tạ linh nhi cùng hương nhi hai cái tiểu khả ái được hắn biểu dương đều rất cao hứng vương quỳnh biểu hiện mọi người đều nhìn trong mắt không biết hắn đang làm gì long thần hỏi bộ trưởng ngài đây là làm sao vương quỳnh một lần nữa mang tới mặt nạ nói rằng hương nhi có thể nhìn thấy linh thể cũng tiêu diệt chúng nó cũng có thể khiến người ta nhìn thấy linh thể có điều có yêu cầu tương đối các ngươi hiện tại còn chưa đạt tiêu chuẩn sau đó chúng ta chấp hành tương tự nhiệm vụ thuận tiện hơn nhiều mọi người đều rất tò mò có điều vương quỳnh không nói thêm gì làm cho thủ thế liền dẫn đầu tiến vào trong phòng chương một trăm sáu mươi sáu trận tướng chương một trăm sáu mươi sáu trận tướng mọi người đều dơ thương theo ông quỳnh mặt sau mọi người dùng thương là một loại súng bắn nước thông qua điều tiết có thể phóng thích ba bên trong chất lỏng cũng chính là dùng máu chó đen máu gà trống nước đái đồng tử hơn nữa năng lực giả năng lượng cũng có thể tổn thương đến linh thể mỗi loại năng lượng mức thương tổn cũng không giống nhau có điều tiêu diệt một đoạn thời điểm sau những này linh thể còn có, có thể xuất hiện thêm vào tiêu hao năng lượng quá nhiều rất không đáng đại gia mới vừa gia nhập nhà nội bộ liền cảm giác cùng bên ngoài không giống nơi này nhìn xương mù nung nung hành động cũng có chút chậm、chạm. tuy rằng không có xem ở bên trong nước rõ ràng như vậy thế nhưng mọi người đều cảm giác không giống vâng bình bởi vì có vãng sinh trùng hương nhi trợ giúp hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nhà này tình huống bên trong mọi người xem thấy sương mù nông lung tình huống hắn nhìn thấy sự một loại năng lượng màu đen đặc loại này năng lượng là mặt trái trải qua hắn phát hiện này năng lượng mặc dù là mặt trái thế nhưng thương tổn tính không lớn nếu như thời gian dài hấp thu lời nói khả năng tạo thành người tử vong có điều trong thời gian ngắn không có vấn đề gì chỉ có thể khiến người ta cảm thấy vẻ vải cùng lạnh mà thôi vâng bình như là nghĩ tới điều gì tự đối với long thần hỏi long cây nhỏ cùng lòng tiểu không phải có thể hấp thu mặt trái năng lượng sao nơi này đâu đâu cũng có mặt trái năng lượng làm sao không cho bọn họ đến hấp thu long thần trở lại nói chúng ta trước đây liền để bọn họ thí nghiệm quá nơi này năng lượng bọn họ hấp thu không được bọn họ đến cùng đối với hấp thu mặt trái năng lượng có yêu cầu gì chúng ta cũng vẫn không nghiên cứu rõ ràng chủ yếu là mặc kệ cái gì năng lượng đều quá ít ỏi muốn nghiên cứu cũng nghiên cứu không được có điều lần trước nhờ phúc của ngài bọn họ hiện tại có thể so với ta tu vi đều cao long thần nói chuyện ngữ khí không có bất kỳ đấu kỵ cùng o á n hận chỉ có ước ao cùng đối với bọn họ trưởng thành tao hứng đây là vô cùng hiếm thấy vương quỳnh gật gật đầu không nói gì đại gia tiếp tục tiến lên nơi này năng lượng trải rộng các loại âm thanh tạp hưởng không r ư ớ cái phòng này tổng cộng ba tầng tầng thứ nhất đại gia cẩn thận tra xét không có bất kỳ chỗ đặc thù thế nhưng lên tới tầng thứ hai liền không giống nhau ở đại gia đi đến tầng thứ hai gian phòng thứ nhất thời điểm bên trong có rõ ràng âm thanh truyền l i n ra mọi người cẩn thận mở cửa phòng chỉ thấy có một người đường biền như là bị r à n g buộc ở trên tường tùy theo lay động phát ra âm thanh thanh âm này nghe không rõ là cái gì có điều mọi người xem một hồi cảm giác phát hiện này thật giống là một người bị định ở trên tường bị tra t ấ n đánh hiện tượng mà ông bình xem liền khá là rõ ràng đây là một người đàn ông t ứ chi bị đóng ở trên tường không ngừng chịu đến ngược đánh trí tử như vậy lặp lại hắm trước khi chết t h ẳ n cảnh người đàn ông này khuôn mặt đã vặn mẹo không thành hình người hơn nữa theo đại gia đến nó không ngừng tử vong nó xem mọi người ánh mắt càng ngày càng oán độc p h ả n phất có thiên đại cừu hận như thế đồng thời theo này linh thể biến hóa vương quỳnh rõ ràng cảm ứng được này bốn phía mặt trái năng lượng không ngừng tăng cường hướng về mọi người trong cơ thể đưa vào nếu là như thế ở đây thời gian càng dài mọi người trong cơ thể mặt trái năng lượng liền càng nhiều như vậy được ảnh hưởng trái chiều lại càng lớn cũng còn tốt mọi người thể chất đều mạnh hơn người thường trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì vương quỳnh đối với vãng sinh trùng hương nhi muốn ăn vật này rất lo lắng như thế xấu xí、si、đ ổ vật ăn sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì à hắn đối với hương nhi hỏi hương nhi vật này nhìn có thể không ra sao à? người ăn chưa vấn đề sao đại gia nghe vương quỳnh lời nói liên bắt đầu các loại thí nghiệm chủ yếu là các loại nhằm vào linh thể thương tổn hiệu quả số liệu thu thập lần hành động này đối với bọn họ tới nói cũng là một lần cơ hội hiếm có siêu tự nhiên sự kiện vốn là ít hơn nữa nhân viên nghiên cứu khoa học hầu như chưa từng tới hiện trường an toàn một mặt phần lớn là thời gian đến không đội muốn nghiên cứu những thứ đồ này máy móc là ác không thể thiếu hành động sảnh người không có năng lực ở an toàn tình huống chờ bọn hắn đến nghiên cứu cái k i a long tổ thành viên lập tức cùng bên ngoài liên tục dò hỏi sau đó nói với ông quỳnh bộ trưởng nghiên cứu khoa học sảnh người biểu thị để chúng ta đang đợi một hồi bọn họ chính đang thu thập sừng châu thiêu đốt số liệu còn kém thiêu đốt thời gian cùng thiêu đốt sau linh thể biến hóa các số liệu lần này là có ông quỳnh tòa c h ấ n đại gia mới gặp có cơ hội như thế nghiên cứu hãy nói lấy trước rất sự bộ không có chân chính người phụ trách đối với loại này sự kiện đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dáng vẻ xử lý vãng sinh trùng hương nhi kêu vài tiếng phi nói hương nhi nói vật này cảm giác vô cùng mỹ vị Nó không vấn Vương Quỳnh nói, nghiệm có cảm giác cứ gì. gật khi kết thí bất t đề đầu sau lúc này vương quỳnh nói rằng vì lẽ đó thí nghiệm đều hoàn thành rồi sao bởi vì nơi này có đặc thù năng lượng từ trường vì lẽ đó cùng bên ngoài liên hệ đều là dùng một cái thiết bị liên hệ thiết bị xem một cái máy vi tính thùng máy tự có nhất định trọng lượng lần hành động này đại gia lương đi vào hai đài chủ yếu dựa vào cái này thiết bị liên hệ trong đó một bộ là đồ dự bị không khởi động máy vì lẽ đó liên hệ khá là phiền thoái nhất định phải có người chuyên sử dụng mới được thí nghiệm cuối cùng mọi người đem tên mập chuẩn bị sừng trầu cũng lấy ra kết quả gây nên hiện trường cùng bên ngoài vì lẽ đó người kinh ngạc thốt lên vốn là đại gia không coi là chuyện to tát đồ vật lần này tạo thành lớn như vậy hiệu quả chỉ thấy con bò này góc thiêu đốt sau hiền đem vốn là mơ hồ linh thể hiện, hiện vô cùng cụ thể tuy rằng có yên ở trong đó thế nhưng ảnh hưởng không lớn đại gia không có chuẩn bị đều bị này xấu xí linh thể giật mình vương quỳnh giật giật khoe miệng không thể làm gì khác hơn là nói rằng vậy ngươi đợi lát nữa à chúng ta muốn thu thập một hồi số liệu đột nhiên hiện hành linh thể để tất cả mọi người sốt sáng lên đến nắm vũ khí cũng không có cảm giác an toàn bởi vì vừa n ã y thi nghiệt quá những vũ khí này liền không một cái có thể đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng vương quỳnh nói rằng vậy liền bắt đầu đi mọi người hẳn là mọi người liền tại đây khủng bố bầu không khí hạ đầy khoảng chừng hơn mười phút quá khứ bên ngoài truyền đến số liệu thu thập x o n g xuôi đắt lời vương quỳnh liền mở miệng nói hương nhi ngươi đi đi ăn không ngon liền không muốn ăn chú ý an toàn vãng sinh trùng hương nhi dùng tua vọi s ợ a s ợ a hắn liền vội v ã không nhịn nổi sông lên trên chỉ thấy mọi người khiến cho vô số biện pháp thương không được góp dễ bản khủng bố linh thể lại như một đoàn khói thuốc tự bị hương nhi ung dung hút vào khung cảnh này để mọi người đều sửng sốt bất kể là hiện trường người vẫn là ở bên ngoài người trong lúc nhất thời không có bất kỳ thanh â m gì vãng sinh trùng hương nhi ăn xong linh thể liền bay trở về ông quỳnh bên người nằm ngoài trên bả vai của hắn phát sinh vui vẻ tiếng hử hử lại như tiểu hài t ử ăn xong ăn thỏa mãn không nớt dáng dấp rất hạnh phúc một lát sau phụ trách cùng bên ngoài liên hệ long tổ thành viên không ngừng lan truyền nghiên cứu khoa học sành dò hỏi vương quỳnh để mọi người kiểm tra hiện trường liền nhìn chính đang lẫn nhau tán gâu hai cái tiểu khả ái hỏi hương nhi ngươi cảm giác thế nào linh nhi phiên dịch nói hương nhi nói này đông tây lương lương ăn thật ngon chủ nhân ngươi cho năng lượng là nhiệt là hai loại không giống nhau đồ ăn mỗi người có mọi loại vị hương nhi đều rất yêu thích nghe linh nhi phiên dịch vương quỳnh vẫn là cho hương nhi làm cái toàn diện kiểm tra vãng sinh trùng hương nhi không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa năng lượng gia tăng rồi không ít khoảng t r ư ờ n g tương đương với một trăm sợi tiên tiên chi khí năng lượng vốn là lần hành động này Vương Quỳnh còn dự đại ị n nghiệm một hồi khỏe mắt trận lên h thí hồi khỏe một mắt đoàn nếu h gia h yêu thích này năng lượng, như vậy hắn liền không thí nghiệm, không đối ó có nói. cơ hội lại、nói. Đại gia đ với trong căn phòng này tiến hành kiểm tra còn thông qua một ít máy móc cùng bên ngoài hợp tác phát hiện kết quả biểu hiện cái kia linh thể thật sự biến mất rồi hoặc là nói bị hương nhi giết an còn sau đó còn có thể sẽ không xuất hiện liền không biết có điều mọi người đều rất cao hứng dù sao bọn họ hiện tại có một loại có thể tiêu diệt linh thể vũ khí tuy rằng cái này vũ khí có chút đặc thù vẫn là hương bình có điều ông bình là rất sự bộ bộ trưởng là bọn họ đầu hiệu quả gần như đại gia cảm giác an toàn tăng v ụ ợ t lên không ít đại gia kết thúc tầng thứ hai gian phòng thứ nhất nhiệm vụ bắt đầu hướng về căn phòng thứ hai đi đến sau khi vào phòng có gian phòng thứ nhất kinh nghiệm đại gia vô dụng ông quỳnh g i ậ n dò liền thông thạo trước tiên điểm lên sừng t r â u cùng máy móc tiến hành số liệu thu thập căn phòng thứ hai linh thể là hơn không như là nằm thẳng ở nơi nào cách mặt đất khoảng một mét độ cao đại gia tỉ mỉ nhìn kỹ kết quả phát hiện cái này linh thể biểu hiện ra hiện tượng có chút tàn nhẫn thật giống là bị giải phẫu vẫn là ở sống s u t tình huống bởi vì đại gia có thể rõ ràng nhìn thấy phần đầu của nó phản ứng t ứ chi bị cố định lại thế nhưng nó gào thét nhìn dáng dấp nên vẫn là một cái nữ bởi vì gian phòng thứ nhất bên trong từng làm lượng lớn thí nghiệm số liệu thu thập vì lẽ đó căn phòng thứ hai không nhiều thời gian dài liền xong việc cái này đặc thù sự kiện nhà không lớn tuy rằng ba ba tầng có điều mỗi tầng cũng là hơn m ộ ư ơ i cái gia n phòng tầng thứ hai này tổng cộng m ộ ư ơ i ba cái gia n phòng có sừng châu hiện hành tác dụng cùng vãng sinh trùng hương nhi có thể triệt để tiêu diệt linh thể đại gia rất nhanh liền hoàn thành rồi tầng thứ hai một nửa thanh lý có điều mọi người đều phát hiện không đúng dựa theo tư liệu ghi chép nơi này cuối cùng liền phê cho giáo đường sử dụng nhưng lần à y mấy cái trong phòng linh thể biểu hiện ra hiện tượng có thể không giống giáo đường g á n vẻ xem bệnh viện xem nhà tù chính là không giống giáo đường đại gia tuy rằng trong lòng có chút không giống suy đoán thế nhưng vẫn là chấp hành nhiệm vụ có điều càng là sau này gian phòng linh thể cho thấy đến cảnh tượng liền càng là tàn nhẫn toàn bộ đoàn đội bầu không khí càng là ngột ngạt kết thúc t ầ n g thứ hai thanh lý nhiệm vụ vương quỳnh không có tiếp tục t ư ợ n g tam tầng mà là đối với lan truyền tin tức người nói rằng để bên ngoài hành chính nơi người tỉ mỉ cha dưới chuyện nơi đây thứ tư bên trong gian phòng theo đại gia tiến vào đều kinh ngạc đến gây người, người trong căn phòng này mặt trái năng lượng rất cao hầu như che kín cả phòng đại gia căn bản là không biết đây là cái gì tình huống là một cái linh thể vẫn là một đám linh thể hình dáng gì đều không rõ ràng tình huống không biết đại gia không biết làm sao bây giờ vương bình cũng không lên tiếng chỉ là đánh thủ thế để mọi người đ ừ n g sừng bỏ đều giao cho h ắ n đồng thời chú ý canh gác cùng mở ra thiết bị cho bên ngoài lan truyền tin tức tư liệu có điều bên ngoài rất nhanh sẽ truyền đến tin tức nơi này tin tức rất ít lúc đó niên đại đó rất loạn tư liệu biểu hiện chỉ có ghi chép phê cho nước ngoài giáo hội sử dụng còn cái kia giáo hội quốc gia nào giáo hội ai phê chuẩn đều không có ghi chép khi nào thì đi đều không ghi chép theo sừng châu thiêu đốt g a lượng lớn yên đại gia cũng rõ ràng nhìn thấy tình huống của nơi này chỉ thấy lượng lớn linh thể cung kính túi đầu quỳ một chân xuống đất bọn họ đều quay lưng nơi cửa mặt hướng vách tường một cái chịu tượng b ả n vẽ những n à y linh thể đều là khoác liền thể áo choảng thêm vào quay lưng mọi người khiến đại gia căn bản là thấy không rõ làm dáng dấp của bọn họ vâng quỳnh đúng là rõ ràng nhìn thấy lúc này cảnh tượng có điều mọi người xem không gặp người bên ngoài cũng không nhìn thấy chỉ có đem nơi này cụ tượng hóa mới được vâng quỳnh tiếp nhận sở hữu sừng châu thiêu lốt sau dùng đặc thù ám khí thủ pháp tìm đến phía cả phòng khiến sừng châu cũng không đụng tới linh thể còn có thể để cho v ê n tre kín cả phòng hiện tại toàn bộ kiến trúc vẫn có âm thanh phát sinh có điều là rất thấp tâm thanh, chầm vậy ữ n vàng quái lạ, không giống tầng thứ hai như g v quái lạ, thứ thì ạ Vậy t giải thích cái này trong kiến trúc còn có linh thể tồn tại đại gia theo v ông bình mặt sau cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào gian phòng thứ nhất hơn nữa những ngày linh thể lít nha lít nhít chỉnh tề sắp xếp một điểm khe hở đều không có đại gia muốn đi vòng qua đều không địa phương v ông bình cho một cái long tổ thành viên đánh thủ thế hắn muốn đối phương đổ dự bị thiết bị tự mình đến phía trước thu lại nơi này mặt trái năng lượng từ trường nồng độ cực cao cùng mặc như thế không phải chỗ ở lâu nhất định phải sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài không phải vậy đại gia thân thể căn bản không chịu nhận trọng điểm là cái kia trên vách tường bản vẽ không phải ban ngày nhìn thấy rán g vẽ nó thật giống là sống nó ở đ ộ n g trái với lẽ thường động khiến người ta thấy không rõ lắm nó là làm sao động xem ở ngoài lăn lộ động vừa giống như nội liễm như hố đen tự hấp thu tất cả chuyển động làm cho người ta cảm giác rất khó chịu cái này kiến trúc đại gia ban ngày thời điểm đều đi vào xem qua bên trong vì lẽ đó đồ vật bị chuyển rất sạch sẽ không có để lại món đồ gì chỉ có tầng thứ ba bên trong gian phòng bất kể là trên tường vẫn là trên đất đều có lượng lớn mơ hồ bản vẽ nghiên cứu khoa học sành người trước đây cũng nghiên cứu qua không có bất kỳ đáp án không giống văn tự không giống văn hoạ tầng r thứ u thập tư liệu không liệu c ba cùng hai tầng đầu không giống nhau nơi này chỉ cần bốn cái gian phòng gian phòng là đòn g kín hơn nữa muốn so với hai tầng đầu cao hơn không ít khá giống nhà kho Gian phòng không có môn là lấy một loại hành lang n ố n khúc thức ba tầng tường t i ế n vào rất là kỳ quái được như vậy đáp án cũng không có cách nào đại gia bình phục một hồi tâm tình ở vông quỳnh dẫn dắt đi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hướng về ba tầng xuất phát âm thanh cũng xác định là những n à y linh thể phát sinh như là một loại cầu khẩn thế nhưng nghe không ra là cái kia một loại ngôn ngữ dù cho lấy vông quỳnh đọc nhiều sách v ợ cũng không biết chúng nó nói chính là loại kia ngôn ngữ n à y càng như là một loại đặc thù âm điệu tầm thứ ba gian phòng thứ nhất bên trong không có bất kỳ dị tượng mọi người đều sau khi tiến vào bắt đầu toàn diện kiểm tra cũng không có bất kỳ phát hiện nào rời đi gian phòng thứ nhất sau đó căn phòng thứ hai cùng cái thứ ba gian phòng đều là như vậy thế nhưng âm thanh không có đình chỉ mọi người đều căng thẳng tiến vào thứ tư gian phòng đại gia kiểm tra một hồi té xịu người phát hiện y phục trên người không có vấn đề chứng minh không có nguy hiểm tính mạng có điều đại gia cùng bên ngoài liên hệ cũng bị chặt đứt vì lý do an toàn vương quỳnh dự định khiến người ta trước tiên đem người bệnh mang đi ra ngoài nhưng là đại gia chuẩn bị hành động thời điểm phát hiện tiến vào địa phương không có bất kỳ đường lối chỉ có vô hạn hát đám đồng thời một luồng tin tức chuyển đến không phải bất kỳ ngôn ngữ thế nhưng đại gia lại biết ý của nó thân phục với nó ủng hộ với nó xung bái với nó Đã một ể được u lát sau linh o ạ à y t nhi cho ông quỳnh trong đầu lan truyền tin tức nói chủ nhân đối phương không có bất kỳ phản ứng nào ta cũng không cảm ứng đạo bất cứ sinh vật nào khí tức t hương nhi cũng không cảm ứng được linh thể còn h g sóng 168, chân tướng 3, chân 168, chân tướng thông qua linh nhi lan truyền tin tức hiểu rõ còn có cái kia không ngừng truyền đến lặp lại tin tức vương quỳnh cảm thấy đến vật này thật giống lặp lại như thế chỉ là lặp lại lan truyền một tin tức cơ khí mà thôi chưa kịp vương quỳnh bọn họ có động tác gì đối diện những n à y linh thể đúng là trước tiên có phản ứng chỉ thấy chúng nó đầu đều một trăm tám mươi độ chuyển động mặt hướng mọi người đầu cũng mang tới lên cái kia thanh âm trầm thấp cũng lớn lên tùy theo cái kia không ngừng lan truyền tin tức cũng càng rõ ràng lên những n à y linh thể ngầm đầu đại gia cũng rõ ràng nhìn thấy chúng nó trong áo tròn diện ráng vẻ là chống không bên trong không có thứ gì lời nói như vậy đại gia cũng không biết chúng nó rốt cuộc là ai hoặc là nói trước đây là cái gì sinh vật vương quỳnh cũng cơ bản rõ ràng phòng chừng vậy thì không phải cái chính kinh giáo phái nơi này là bọn họ một cái cứ điểm còn cái khác liền không biết thế nhưng chỉ cần biết rằng chúng nó là k h á c loại không phải thân thiện tồn tại là được bây giờ nhìn chúng nó dáng vẻ rõ ràng là muốn đem vương quỳnh bọn họ lưu lại máy móc thiết bị đều bị chúng nó phá hỏng đại gia cũng không cần thu thập thí nghiệm số liệu vì mọi người an toàn vương quỳnh dự định vẫn là nhanh chóng kết thúc tốt hắn nói với hương nhi hương nhi nhiều như vậy ngươi có thể ăn sao vãng sinh trùng hương nhi gật gật đầu hài lòng bay về phía linh thể phương hướng hút một cái chính là một cái linh thể biến mất những này linh thể toàn bộ bay về vãng sinh trùng hương nhi phát sinh g à o thét trong căn phòng này mặt trái năng lượng cũng ở chúng nó sự khống chế đối với hương nhi công kích mà đi có điều tất cả những thứ này đều là phi công đối với vãng sinh trùng hương nhi một điểm ảnh hưởng đều không có hương nhi vẫn là hài lòng ăn đồ ăn vặt một cái một cái linh thể rất tự tại n à y linh thể nhìn thông minh không cao biết do đánh không lại cũng không chạy trốn cái gì chính là vẫn đối với vãng sinh trùng hương nhi khống chế mặt trái năng lượng công kích lẽ nào chúng nó không nhìn ra những người đối với người ta vô dụng sao lẽ nào đây chính là linh thể khuyết điểm vương quỳnh cũng là lần thứ nhất thấy linh thể không biết chúng nó tình huống cụ thể xem ra sau khi trở về muốn xem chút tài liệu tương quan mới được có điều phòng trừng tư liệu sẽ không nhiều đến cái kia đi nếu như thật giải chúng nó đại gia cũng sẽ không v ẫ n đ ể chúng nó liền như vậy tồn tại theo linh thể không ngừng bị vãng sinh trùng hương nhi tiêu diệt bốn phía đóng kín không gian cũng biến không ổn định lên cái kia vô hạn năng lượng màu đen bắt đầu v ặ n m ẹ o có điều mãi đến tận vãng sinh trùng hương nhi toàn bộ tiêu diệt những n à y linh thể này vô hạn màu đen không gian cũng không có biến mất điều này cũng làm cho giải thích những n à y linh thể không phải gây nên sự kiện chủ mưu mặt t i ê trên tường chịu tượng họa còn ở biến hóa nó còn đang truyền đệ tin tức có điều rất yếu ớt ông quỳnh kiểm tra một chút hương nhi tình huống phát hiện không có vấn đề gì có điều hương nhi cũng có chút ăn no rồi cảm giác phải biết trong căn phòng này linh thể liền hơn trăm thêm vào phía trước mười mấy cái linh thể mỗi cái linh thể một trăm sợi tiên tiên chi khí tính toán này không phải là một số lượng nhỏ năng lượng này có thể so với nhiều năm tu luyện ông quỳnh bất việc nhiều lắm dù cho vãng sinh trùng đặc thù lấy năng lượng vì thức ăn tiêu hao nhanh cũng cần một quang thời gian để tiêu hóa vãng sinh trùng bình thường có thể không ăn không uống nhưng ông q u n h vẫn là quen thuộc mỗi lần linh nhi lúc ăn cơm c h kiểm tra xong hương như sau vương quỳnh liền đi đến phía này mặt thường trước những người còn lại cũng đều theo lại đây hiện tại tuy rằng không gian đóng kín thế nhưng độ nguy hiểm không cao dù cho đại gia không hề làm gì mấy cái giờ hừng ư đông nơi này năng lượng từ trường cũng sẽ biến mất mọi người liền có thể bình a n đi ra ngoài trải qua đại gia nghiên cứu cùng thảo luận cuối cùng có thể xác định thanh âm này có tẩy não thôi miên khoảng t r ư ờ n g trái phải nếu như người thời gian dài tại đây dạng tình huống nhất định sẽ biến thành vật này tín đồ thời gian dài ngắn cùng cá nhân ý chí có quan hệ hiện tại chính là không biết đây là vật gì lẽ nào này triệu tượng họa liền có thể đạt đến hiệu quả thần kỳ như vậy sao chưa kịp đại gia phát sinh nghi vấn chỉ thấy mặt kia lại triệu tượng họa tường liền biến thành một phân biến mất rồi không có âm thanh không có để lại bất luận là đồ vật gì liền như vậy biến mất rồi đại gia nghe thấy v ông quỳnh lời nói đều cấp tốc thu thập xong đồ vật chạy đến phía sau hắn không có ai gặp vậy mình tính mạng đ ừ a giỡn vương quỳnh bản lãnh lớn nhà đều không đúng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy hắn hiện tại lời nói so với mình ý nghĩ trọng yếu hơn nhiều lắm ít nhất những người này không có một cái gặp đối với v ông quỳnh lời nói đưa ra nghi vấn vương quỳnh thỏa mãn nhìn một chút cái này lòng tổ thành viên thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối à, vương quỳnh ôn hòa nói rằng khổ cơ ngươi vì phòng ngừa bất ngờ mọi người đều đến ta phía sau chúng ta đồng thời nhìn mặt sau này còn muôn cái gì yêu ma quỷ quái có an toàn bảo đảm đại gia bắt đầu nghiên cứu lên gian phòng này cùng phía này t ư ờ n g mọi người đều là nhiều năm cùng đặc thù sự kiện tiếp xúc người vì lẽ đó đều tính được là nửa cái trên ra khả năng không sánh được nghiên cứu khoa học sành công nhân viên thế nhưng đại khái tình huống vẫn là có thể phân tích ra ngay ở gông quỳnh chuẩn bị hạ lệnh tiêu hủy phía này t ư ờ n g thời điểm một cái long tổ thành viên báo cáo nói rằng bộ trưởng chúng ta phát hiện này tường mặt sau còn muốn nhất định không gian bên trong là không tình huống như thế để mọi người đều sưng sở có đ i ề u rất nhanh mọi người liền bị tường mặt sau cảnh tượng kinh ngạc đến gây người v ông quỳnh xem mọi người đều chuẩn bị kỹ càng liền v ậ n lên đặc t h ủ trường pháp cùng tiên tiên h chi khí kết hợp nhanh chóng đánh ra mấy trường cái này cũng là hắn vì có thể để phía này tường biến mất sạch sẽ cố ý làm như vậy đại gia chẳng qua là cảm thấy trước mắt một nghe thấy vài tiếng đập tường thanh có điều trước mắt ông quỳnh vẫn là đứng tại chỗ tường vẫn là như vậy đứng thẳng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ thấy tường sau mấy chục m ở bên trong không gian che kín bạch cốt những này bạch cốt vừa nhìn chính là nhân loại trung tâm nơi còn có một cái dùng bạch cốt luy thế bình đại mặt trên bầy đặt một cái mấy mét to nhỏ bất quy tắc vật thể không thấy rõ cụ thể là cái gì đồ vật chỉ có thể nhìn thấy một cái cơ bản đường v i ể n hơn nữa cái vật thể này bốn phía còn có mấy tên trên người mặc áo t r à n g người nâng đỡ lấy có điều những người đội đấu đồng này nghĩ đến là chết bởi vì mọi người đều có thể từ cái kia rách nát áo t r à n g biên giới nhìn thấy bắt ạ cốt đại gia cầm chiếu sáng thiết bị chầm c h ầ m tới gần thế nhưng ở khoảng cách cái vật thể này khoảng chừng ba mươi bốn m thời điểm không ngừng có chiếu sáng thiết bị phát sinh nổ tung bao quát một ít thiết bị điện tử bất luận ở bã lỗ sau lưng bên trong vẫn là mang ở trên người hơn nữa này trung tâm nơi không biết đồ vật bốn phía che kín màu đen mặt trái năng lượng hầu như có thể hình thành chất lòng cảm giác đại gia cũng thấy không rõ l ắ m nó đến cùng là cái gì vương quỳnh hạ lệnh toàn bộ lùi về sau mọi người đều lui ra cái này bạch cốt không gian còn muốn mấy tiếng liền trời đã sáng đến thời điểm nơi này năng lượng từ trường liền sẽ biến mất vương quỳnh cảm thấy đến thực sự không cần thiết mạo hiểm tuy rằng hiện tại đại gia không ra được thế nhưng tối thiểu an toàn không thành vấn đề cái kia chịu tượng họa t ư ở n g sau khi biến mất cái kia cố t h ể não tin tức cũng biến mất rồi không có cái kia đáng ghét âm thanh đại gia cũng có thể tốt thật nghỉ ngơi một chút đều bận rộn một buổi tối vẫn quan sát đóng kín lối ra mở miệng long tổ thành viên nói rằng bộ trưởng năng lượng từ trường ở tiêu tan gian phòng lối ra bắt đầu hiện hiện ra đại gia nghe thấy lời này chỉ có vài con chiếu sáng thiết bị đều đối với hướng về lối ra nơi nhiệm vụ lần này hành động tiến vào tổng cộng hai mươi bốn g ư ờ i có sáu tên đội viên bị thiết bị nổ ngất đi hiện tại liền một người tỉnh táo có điều toàn thân vô lực không thể tự k i ể m chế hành động vương quỳnh phỏng chừng là cái kia mặt trái năng lượng tạo thành người đang không có tỉnh táo ý thức thời điểm cái kia mặt trái năng lượng tạo thành hiệu quả gặp tăng cường hắn cũng cho mấy người kiểm tra một chút tạm thời cũng không có vấn đề gì nếu như theo Ấn căn p đại, đại, đại gia lúc ợ n g t r đó nghỉ n g mới t đêm vừa thấy rõ cuối cùng bên trong gian phòng hình ảnh liền biết sự tính thời ổn màn hình một h mọi người liền biết xảy ra vấn đề rồi thế nhưng lúc đó chính là năng lượng từ trường ổn định kỳ vương quỳnh dẫn dắt đội ngũ có thể nói là mạnh nhất bố trí bọn họ nếu như giải quyết không được vấn đề đi vào nhiều hơn nữa cũng là đưa món ăn vì lẽ đó đại gia quyết định chờ năng lượng từ trường biến mất rồi đại gia ở đi vào cứu viện người bên ngoài thấy long lĩnh bọn họ mới vừa vào đi chỉ chốc l á t liền đi ra chưa kịp đặt câu hỏi liền nhìn thấy phía sau theo vương quỳnh bọn họ đại gia vội vã tiến lên vương quỳnh nói rằng trước tiên thu xếp người bệnh chúng ta đang c h ầ m c h ầ m nói đại gia nghe thấy có thương tích viên lập tức tránh ra không gian chờ tất cả sắp xếp thỏa đáng sau vương q u n h mới để long thần cho đại gia nói máy móc nổ tung sau đó phát sinh sự tỉnh chờ long thần sau khi nói xong mọi người đều tiêu hóa một hồi này tin tức kinh n g ư ờ i vương quỳnh mới mở miệng nói rằng lần này đặc thù sự kiện buổi tối xử lý độ khó quá lớn bên trong linh thể đều thanh lý xong xuôi đại gia khổ cực chút ban ngày bạo lực tháo rỡ đi ta nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì người bình thường khẳng định không được tự chúng ta nắm cơ sở công cụ phá vương quỳnh hút một hơi xì gà nói còn có chuẩn bị nhiên liệu đem vì lẽ đó đ ồ vật đều đốt cháy sạch sẽ trong này không một cái thứ tốt đại gia nghe thấy lời này sợ hết hồn hành động sảnh người đều gật đầu còn chưa cảm thấy đến cái gì nghiên cứu khoa học sảnh người liền xuất ruột lý thiên tề vội và nói g n bộ trưởng cái k i a cuối cùng bên trong gian phòng đồ vật cũng phải đốt cháy sao vậy cũng là hiếm thấy nghiên cứu vật liệu a thiêu không được a v ư ơ n g quỳnh kỳ quái nhìn hắn nói rằng long thần không phải đã nói rồi sao vật kia tới gần nhất định phạm vi thiết bị điện tử liền sẽ nổ tung hơn nữa vật kia là thôi miên tẩy não hạt nhân vị trí các ngươi làm sao nghiên cứu đừng thời gian dài bị tẩy não không đáng lại nói có thể thấy được vậy khẳng định không phải vật gì tốt ta cảm thấy đến không cần thiết nghiên cứu rõ ràng vẫn để cho nó biến mất ở phía trên thế giới này tốt nam cũng bất phạm lời nói để lý thiên tề một trận mê mụi đều đứng bất ổn bên cạnh nghiên cứu khoa học sảnh người vội vàng giúp đỡ hắn có điều lý thiên tể vẫn kiên trì mở miệng nói ta đệm con mẹ nhà ngươi đi nam cung bất phà m ngươi cũng là cá nhân ngươi tên x ú t sinh này ta giết chết ngươi ta muốn giết chết ngươi vương quỳnh phân phó xong công tác liền bắt đầu đánh tới điện thoại đầu tiên là cho viện trưởng gọi điện thoại tỉ m ỹ cùng viện trưởng nói rồi lần này đặc thù sự kiện tình huống viện trưởng sau khi nghe xong cảm khái nói rằng vương quỳnh à, ngươi hiện tại liền loại này sự kiện linh dị đều có thể xử lý sao phải biết hiện ở trên thế giới đối với loại này sự kiện đều bó tay toàn tập à việc này ngươi đang báo đi tuyệt đối không nên tiêu hủy. bất luận nó ảnh hưởng lớn bao nhiêu đều phải muốn cho mặt trên làm quyết định ngươi không muốn mình làm quyết định như vậy không được ngươi hiểu không nam c u n g bất phàm nhìn một chút lý thiên t ề bình tĩnh nói với vương bình bộ trưởng ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng vật này vừa nhìn liền không phải vật gì tốt nguy hiểm sớm xóa đi là đối với quốc gia cùng bách tính một loại bảo vệ ta đồng ý quyết định của ngươi vương bình cùng viện trưởng thông xong điện thoại liền trực tiếp cùng hắn trực thuộc lãnh đạo cú điện thoại bởi vì thời gian khẩn trường văn bản báo cáo chỉ có thể sau này hay nói đối phương nghe vương q u n h thời gian miêu tả liền nói rằng vương bộ trưởng ta lập tức liền dẫn người đến hiện trường người t r ư ớ c tiên khống chế tốt hiện trường là tốt rồi nói lý thiên tề liền muốn lại đây cùng nam cung bất phàm liều mạng những người khác đều vội và ngăn lý thiên tề cùng điên rồi tự con mắt đều đỏ cũng không khuyên vương quỳnh một lòng muốn giết chết nam cung bất phàm nam cung bất phàm đúng là không nói gì có điều cái tia coi rẻ ánh mắt thương tổn tính không mạnh sỉ nhục tính rất lớn đây là cái người liền nhận không được vương quỳnh không phải kích động người hắn biết sở hồng ý tứ bản thân của hắn điểm xuất phát là tốt thế nhưng người khác không nhất định sẽ như vậy cảm thấy thôi lòng tốt làm sai sự liền không đáng hắn nguyên tắc là người được ta được chào mọi người sự càng ít càng tốt nam cung bất phàm nói rằng bộ trưởng n g ư ơ i yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ liên vương quỳnh gật đầu nói ta biết rồi hồng tỷ ta sẽ trước tiên cho viện trưởng gọi điện thoại cố vấn sau đó đăng báo đi đến cuối cùng để bọn họ làm quyết định đi chúng ta chỉ phụ trách nguy cơ trước mắt không liên lụy quá sâu vương quỳnh tuy rằng bây giờ cùng viện trưởng là đồng cấp thế nhưng vẫn là rất cung kính hồi đáp biết rồi viện trưởng ta rõ ràng làm thế nào vậy ta liền không quay dày ngài việc này cần ban ngày xử lý bởi tối quá phiền phức ta muốn hướng lên phía trên báo cáo cuối cùng vẫn là sở hồng quyết nhủ bộ trưởng việc này ngươi vẫn là thỉnh giáo dưới lao viện trưởng hoặc đăng báo để mặt trên quyết định hiện tại đặc thù sự kiện ảnh hưởng rất lớn ngươi không muốn dễ dàng hạ quyết định sở hồng biết v ông quỳnh nghe vào nàng lời nói rất cao hứng gật gật đầu không đang nói cái gì mọi người xem thấy v ông quỳnh có tân quyết định đều yên tĩnh hạ xuống lý thiên tể cũng không l i ề u mạng ngồi ở đó thật u khí vương quỳnh nói với nam cung bất phảm nam cung bộ trưởng nơi này phòng ngự ngươi liền độc lòng lý thiên tề gật đầu một cái nói ta biết rồi bộ trưởng chúng ta sẽ cẩn thận vương q u n h rồi hướng lý thiên tể nói lý bộ trưởng các ngươi nghiên cứu khoa học sành có thể ở ban ngày tiến hành nghiên cứu khoa học công việc nghiên cứu thế nhưng phải chú ý an toàn nhất định phải có long tổ thành viên cùng đi mới có thể tiến hành lý thiên tề đều sắc khóc khổ sở cầu khẩn nói bộ trưởng không được à thật sự không được đồ vật không phân tốt xấu chủ yếu xem sử dụng người lại nói đây là chúng ta phát hiện thế giới bí mật chìa khóa loại này nghiên cứu vật liệu là có thể gặp không thể cầu chúng ta còn không biết nó đến cùng là cái gì không thể tiêu hủy nó à nam cung bất phẳng ngươi nhanh giúp ta nói một chút bộ trưởng vâng quỳnh vui vẻ đồng ý còn căn dặn đại gia mặt trên tới ngay người đại gia bảo vệ tốt hiện trường là tốt rồi nói là lập tức đợi đến người đến thời điểm đã là buổi trưa mọi người đều quen thuộc tình huống như thế làm tốt chính mình công tác là được lần này đến rất nhiều người tình cảnh cũng rất lớn đầu tiên là quân bộ đem bốn phía toàn bộ đóng kín sau đó các vị lãnh đạo đi tới nơi này có rất sự bộ hợp tác đơn vị t r u n g khoa viện cùng quân bộ cao tầng còn muốn một ít kẻ không quen biết khả năng là những ngành khác đi mọi người trước tiên là thân thiện trao hỏi vương quỳnh trực thuộc lãnh đạo liền nói rằng vương bộ trưởng người trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút nơi này tình huống cụ thể đi loại này sự kiện linh dị là lần thứ nhất phá giải cặp đôi này mọi người đều là nhân vật bí ẩn vương q u n h gật gật đầu nói rằng Cái này có n g ư i đ n h gãy vông quỳnh nói chuyện r ấ k h ô n lễ p h dị n ơ i k h ở i n g u ồ n m ộ t t ầ n g hiện nay không có bất kỳ nguy hiểm nào tính tầng thứ hai tổng cộng mười ba cái gian phòng mỗi cái bên trong gian phòng đều có linh thể chúng nó đều biến nào ra trước khi chết tình cảnh có điều động cái này trong kiến trúc mặt trái năng lượng từ trường năng lực có điều không mạnh hơn nữa đã bị tiêu diệt còn có thể hay không phục sinh một lần nữa tồn tại liền không biết Trước 170, thanh lý 2. Trước 170, thanh lý 2. Lúc này, có người Lúc có đánh này, ông lý lý gây có lần này vương quỳnh p nợ nụ cười nhìn i c một chút đối phương lại nhìn một chút lần này người đến mọi người đều không có bất luận biểu thị gì chỉ cần viện trưởng muốn đứng ra nói chuyện viện trưởng ngay ở vương quỳnh bên người vương quỳnh kéo viện trưởng đem hắn kéo đến phía sau chính mình người kia làm trầm trọng thêm nói rằng xin người chính diện trả lời vấn đề của ta vương quỳnh không có biểu hiện ra bất kỳ tức giận cùng bất mãn hơn nữa ôn hòa nói rằng bởi vì ta giết chúng nó quá nhiều nói vương quỳnh đem những năm này giết các loại cùng sinh vật che giấu hơi thở toàn bộ b ộ c phát ra vương quỳnh chín tuổi bắt đầu giết các loại hiện tại một ư ơ i năm tuổi tuy rằng chỉ cần ngăn ngắn sáu năm thế nhưng hắn giết cơ thể sống bất kể là số lượng vẫn là chất lượng đều không đúng những người khác có thể lẫn nhau so sánh h ồ n g ba thảo nguyên đại địa lại rơi mặt heo biến dị viên đạn đáng kiến các loại cương thi loại các loại mạch nước ngầm sinh vật biến dị quẩn tà vật các loại quá nhiều rồi không có một cái là người yếu những sinh vật này bị giết chết sản sinh khí tức sát phạt cũng không phải bình thường trên chiến trường khí tức sát phạt có khả năng so với chỉ thấy vùng trời này cũng xuất hiện dị tượng bầu trời biến thành đỏ như màu máu lại như bị t á n sát như thế hơn nữa cảm giác rất dày nặng bên trong thật giống có món đồ gì muốn đi ra tự đồng thời người ở chỗ này toàn bộ cảm giác được trên người thật giống có một ngọn núi như thế không khí bốn phía cũng trầm trọng lên khiến người ta cảm giác không thể thở nổi vâng quỳnh không muốn bọn họ mệnh hơi thở này nhiều nhất khiến người ta hôn mê mà thôi thân thể suy yếu một quãng thời gian mà thôi có điều hắn nhìn ra gần đủ rồi cũng là thu lại khí tức hiện tại liền quân bộ cùng số ít mấy người còn đứng những người còn lại không phải té xịu chính là q u ỷ chạy tới người và hiện trường người đều nghe thấy vương quỳnh cùng viện trưởng đối thoại lúc này không biết nên nói cái gì nhằm vào là khẳng định nhằm vào bất quá lần này những người này đã đến không phải tấm sát mà là lang nhao động còn có được hay không bắt nạt mọi người xem xem hiện trường đáp án tàn nhẫn hiển nhiên vương quỳnh mỉm cười nói rằng các ngươi còn có cái gì m u ố n biết tiếp tục hỏi a ta đều gặp cho các ngươi thỏa mãn đáp án vương quỳnh căn bản liền không phản ứng những này mà là nhàn nhã lấy ra một cái xì gà đốt một bên đánh vừa thường thức hiện trường phản ứng của mọi người viện trưởng xem tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp liền để người đến xử lý hiện trường hắn đem v ông quỳnh kéo đến một bên cười khổ nói v ông quỳnh à ngươi hà tất như vậy cái kia lấy ngươi thông minh tài trí không khó nhìn ra sự tình nguyên lý do ông quỳnh hút xì gà cười cợt nói rằng nhìn ra không nhìn ra đều không trọng yếu ta người này từ nhỏ cùng người hiền lành không có đắc tội quá bất luận người nào đã có người tìm cớ như vậy liền muốn có người gánh chịu hậu quả ta không làm như vậy sau đó còn có thể yên tĩnh sao viện trưởng sửng sốt đúng đấy ông q u n h là không hề độc thủ thật muốn tra lên vẫn đúng là cái gì cũng không tra được có điều viện trưởng vẫn là nói tiếp nhưng là hiện trường nhiều người như vậy có thật nhiều là những cái khác phe phái còn có thật là lắm chuyện trung lập giống như chúng ta thuộc về mình người viện trưởng vẻ mặt đau khổ lắc đầu thở dài nói người bản chất chính là như vậy nơi nào đều có ô m đoàn phân công hiện tượng bất luận bọn họ ở vào loại nào địa vị lần này đến người chỉ là cái đầu thương không thể phủ nhận hắn là tìm đến sự nhưng là hắn cũng là ngoài miệng đi qua hận lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị dùng nói về quá khứ là được dù cho ngươi thô tục mắng trở lại đều được còn động t h ủ sao có điều chạy tới người nhìn thấy hiện trường dáng vẻ đều không dám coi thường làm mửa rất sự bộ người đều nhìn về phía b ông quỳnh đây là bọn hắn đầu bọn họ chỉ nghe đầu mệnh lệnh là được những người còn lại đều nhìn về mấy cái quỳ hoặc đứng lãnh đạo chờ đợi bọn họ mệnh lệnh nhưng là hiện tại bọn họ căn bản là không phát ra thanh â m nào thân thể vẫn không có hoán lại đây tình cảnh một hồi yên tĩnh lại theo b ông quỳnh lại nói khoe miệng hắn dương lên phạm vi càng lớn nhìn rất thân thiện dáng vẻ có điều mọi người đều cúi đầu căn bản là không nhìn thấy lúc này hắn vẻ mặt có điều người ở chỗ này không ngừng có người không kiên trì được quỳ xuống mới bắt đầu người kia đã đã hôn mê viện trưởng tuy rằng bị bảo vệ thế nhưng dù sao số tuổi lớn hơn không chịu được cái này hắn gian nan nắm chặt vương quỳnh tay dùng hết khí lực toàn thân nói rằng vương quỳnh mau dừng lại sẽ thai nạn chết người vương quỳnh nhìn bọn họ vài lần đối với viện trưởng nói rằng bọn họ là làm gì vương quỳnh cười cợt nói rằng không kích động còn gọi người trẻ tuổi sao ta đã rất đ ã k h ô n g chế còn có chuyện gì thế này bất mãn ta khi này cái bộ trưởng sao vẫn là c ô ý nhằm vào ta ta nhìn rất dễ bắt nạt vương quỳnh cười nói viện trưởng lão nhân gia ngươi cũng không nên nói mò à ta làm sao độc thủ ta cách bọn họ nhưng là còn muốn một khoảng cách cái kia ai biết bọn họ lúc đó làm sao c h n g ta không hề có một chút quan hệ không tin ngươi để bệnh viện kiểm tra xem có người hay không động tới bọn họ viện trưởng t h ở phào nói rằng người của cục c an ninh ngươi lần này kích động rồi à hà tất như vậy cái kia bị vông quỳnh nhằm vào trong đám người có mấy người đã không k i ê n trì được đều quy xuống vẫn là loại kia mạnh mẽ quỳ trên mặt đất thế nhưng bọn họ căn bản là không phát ra thanh â m nào vông quỳnh khí tức sát phạt bạo phát ảnh hưởng diện tích rất lớn chỉ là có nặng nhẹ khác nhau mà thôi t r o n g điểm chăm sóc trước mặt đám người kia đều sắc mặt b ọ chót thân thể ố i l ư ợ n khắp toàn thân đều đang rút r ụ y mồ hôi so với tắm hơi hiệu quả đều tốt lại như ở tắm v chỉ cần là ở phụ cận người mặc kệ là rất sự bộ người vẫn là người của quân bộ đều cảm thấy loại khí thức này mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì không biết làm sao nhìn về phía bốn phía tìm kiếm chưa kịp viện trưởng nói xong vương quỳnh liền vô vô viện trưởng nói viện trưởng hiện tại không phải lo lắng ta đắc tội với ai mà là bọn họ lo lắng đắc tội rồi ta sẽ thế nào ngài cũng nói rồi thân phận của ta bây giờ cùng địa vị không giống lại nói chỉ ta cái này bộ ngành mặc kệ tài nguyên không có quyền lực làm việc vẫn là q u ỷ dị nhất công tác nguy hiểm nhất được thành quả vẫn có lợi cho toàn bộ nhân loại sự bọn họ đây là đầu vóc có hô a trên ta này tìm đến tồn tại cảm hiện trường lần không lời những các ũ n g thật bộ ngành cao ó thể xử lý s tầng trải qua một quãng thời gian cơ bản đều hoãn lại đây chỉ là hôn mê vẫn không có tỉnh lại có điều mọi người trong lòng đều có bóng tối không muốn đang tiếp tục ở lại nơi này liền dự định rời đi nơi này v ư ơ n g mình nhìn thấy phản ứng của bọn họ liền mỉm cười đi tới hiền lành nói rằng các vị lãnh đạo đây là đi chô đ ó à. vừa vặn mọi người đều gần như hoàn toàn khôi phục chuyện vừa rồi ta phỏng chừng là cái k i a bạch cốt bên trong không gian đồ vật tạo thành vật này bản thân liền tự mang mặt trái năng lượng từ trường tối ngày hôm qua hành động liền tạo thành chúng ta thật nhiều máy móc nổ tung hiện tại chúng ta cùng đi nhìn đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. vương quỳnh đi tới cùng hắn nói những câu nói này để mọi người đều sợ h a i không được sự kiện linh dị vốn là quỷ dị căn bản là giải thích không rõ hiện tại để mọi người đi đến lấy vương quỳnh thủ đoạn giết chết bọn họ là kiện rất dễ dàng sự sau đó liền điều tra đều bớt đi bởi vì rất sự bộ chính là hiểu rõ nhất sự kiện linh dị bộ ngành vương quỳnh hay là bọn hắn đầu lĩnh nói thế nào đều là người ta có lý đại gia liền vội vàng lắc đầu biểu thị không cần vương quỳnh trực thuộc lãnh đạo nỗ lực làm ra hiền lành dáng vẻ nói rằng vương bộ trưởng chúng ta cái gì cũng không hiểu liền không ở nơi này cho ngài thiên phiến p h ư c nơi này hết thể đều do ngài làm chủ trung khoa viện cùng quân bộ phối hợp chúng ta trước hết đi rồi một viện trưởng ngươi nói cái kia mọi người đều cầu viện nhìn viện trưởng hiện tại cũng chỉ cần viện trưởng có thể khuyên nhủ ông quỳnh bọn họ là thật sự sợ sệt không nghĩ đến sự kiện sẽ biến thành như vậy viện trưởng không muốn sự tình ảnh hưởng lớn lên cũng không muốn ông quỳnh đắc tội chết những người này liền nói với ông quỳnh ông quỳnh à chúng ta vẫn là công tác ưu tiên đi sự kiện linh dị xử lý chỉ có thể ban ngày tiến hành thời gian eo hẹp không muốn lãng phí thời gian nói viện trưởng còn nắm thật chặt ông q u n h tay ông q u n h nhìn một chút viện trưởng lại nhìn một chút mọi người kỳ thức hắn là đùa giỡn c ũ nơi g không có cái gì khác ý nghĩ, liền nói rằng, công không gia, xong, người người vàng người gia khác chiêu thở phào nhẹ nhóm, liền nói bận rộn, liền Nói liền có cái tác c đái đại gia, đi xong, rời đi. Mọi người nhóm, vội vàng xoay người rời đi, đại ý làm. đều ta xoay xoay bản b không khách sáo đều ể u thị. này g cũng không có để lại, bọn họ chủ yếu phụ trách xung phòng không ư ờ i lại, thiết lại của có chủ trách cần chỗ thủ, quanh an quân yếu bọn n bộ họ phụ để ở lại chỗ này. Nơi này chủ yếu là rất sự bộ nhân viên nghiên cứu khoa học sành cùng trung khoa viện nhân viên nghiên cứu ban ngày chủ yếu vẫn là lấy công việc nghiên cứu làm chủ vương quỳnh cùng long tổ bộ phận thành viên lại lần nữa dẫn dắt nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn tối hôm qua hành động hiện trường trọng điểm là bạch cốt không gian mọi người đều mang tới rất nhiều thiết bị thế nhưng vấn đề cùng lúc đó như thế ở cái kia thần bí vật thể đường kính bảy mét bên trong hình thành đặc thù từ trường sở hữu thiết bị điện tử đều mất đi hiệu lực hơn nữa chỉ cần đi vào từ trường bên trong phạm vi liền sẽ gây nên nổ tung bởi vì không có bởi tối mặt trái năng lượng đại gia dùng chiếu sáng thiết bị có thể nhìn thấy này thần bí vật thể là một cái tương tự với hồ phách đồ vật bên trong cụ thể là cái gì không biết nhìn như là một cái sinh vật di hải chủ yếu vật phẩm nghiên cứu không được nhân viên nghiên cứu khoa học liền bắt đầu nghiên cứu xung quanh bạch cốt không gian cùng bốn phía kiến trúc các loại lãnh đạo chủ chốt gần đây bắt đầu thương lượng việc sau cụ thể xử lý phương án trải qua đại gia không ngừng thương thảo xác định nơi này mười giờ tối trước nhất định phải rút đi để tránh khỏi buổi tối mặt trái năng lượng đến lâm gây nên tiền phức không tất yếu mà này chủ yếu gây nên từ trường không biết vật phẩm nhất định phải lập tức rời khỏi vật này cùng mặt trái năng lượng liên hợp quá mạnh mẽ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng xác định này không biết vật phẩm từ trường là tai hại với thân thể thế nhưng chỉ cần không dài kỳ ảnh hưởng nghỉ ngơi một quanh thời gian là tốt rồi không có nguy hiểm tính mạng cũng không có không thể ch đối với lần này mâu thuẫn người ở phía trên cũng rất tức giận không phải tức giận ông bình mà là người gây chuyện chính như ông bình từng nói rất sự bộ không phải một cái có tài nguyên hoặc có quyền lực bộ ngành là một cái khổ sai sự đại gia động viên trả lại không vội cái kia làm sao sẽ nhả ông bình bọn họ nếu như v ông quỳnh bọn họ thật sự không làm vẫn đúng là không ai có thể làm ra coi như ngạnh phái người đi làm cũng xử lý không được đặc thù sự kiện a long tổ cùng quân bộ chấp hành vận tải đặc thù vật phẩm nhiệm vụ đi tới v ông quỳnh mang theo đội hành động nhân viên bắt đầu nhân công dỡ bỏ công tác tuy rằng chủ yếu vật phẩm trở đi thế nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu cho thấy nơi này nội bộ vẫn có từ trường tồn tại khả năng là cái kia không biết vật phẩm thời gian dài ảnh hưởng hình thành cũng có khả năng nơi này còn muốn đặc thù vật phẩm tồn tại hiện đại máy móc vẫn là không cách nào bình thường an toàn sử dụng sau đó một phần nghiên cứu trong báo cáo giao cho ông quỳnh đoạn báo cáo này trên viết rõ cái này đặc thù kiến trúc là trải qua cải tạo dùng không phải phổ thông kiến trúc vật liệu mà là dùng b ộ xương lẫn lộn trong đó vẫn là xương người chế thành b ộ xương những thứ đồ này không có giá trị nghiên cứu vì phiền phức không tất yếu trong báo cáo biểu thị hy vọng thượng cấp có thể ngay tại chỗ đốt cháy tinh chế Vừa tối, nghiên cứu khoa học sảnh người vẫn khoa tối, trên máy móc chất lượng, kết quả cho thấy, từ trường thiểu nghiên người nối nơi giảm sảnh lượng, này năng lượng g học cho chỉ cứu móc quả là là máy tình huống cụ thể chỉ có thể chờ đợi ngày mai hừng đông lại nói ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng mọi người liền lên công tác rất nhanh sẽ hoàn thành rồi t ầ n g thứ nhất tháo rỡ trong này không có bất kỳ phát hiện nào liền mọi người liền tiến hành lòng đất đào móc công tác trải qua nhiều năm nghiên cứu cho thấy họa là duy nhất thanh trừ những thứ đồ này hữu hiệu biện pháp chỉ là có chút mặt trái năng lượng đặc thù sự kiện căn bản là điểm không đứng lên h ỏ a còn có một chút chỗ đặc thù không thể châm lửa thế nhưng chỉ cần là trải qua hỏa đốt cháy bất kể là đặc thù vật phẩm vẫn là đặc thù các loại các loại chỉ cần đốt cháy thành cho liền sẽ tinh chế ở cũng không tồn tại ở trên đời này Vương u động động、so、theo hạ l đó móc vận chuyển thống kê các loại công việc không ngừng tiến hành mãi đến tận buổi tối đã đến giờ lâm lòng đất đào móc công tác cũng chưa hoàn thành bên trong vẫn có bạch cốt tồn tại vì để n g ư ờ i vạn nhất xuất hiện phiền phức không tất yếu vương quỳnh để mọi người tới nghỉ ngơi ngày mai đang nói vương quỳnh mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt cái này sắp có hai lần nhà lầu thâm bạch cốt hố to không có nói một câu phía sau rất sự bộ cùng trung khoa viện người cũng đều trầm mặc lần này đặc thù sự kiện linh dị hiện tại có thể xác định là người làm thủ đoạn chi tàn nhận khiến người ta không rét mà run hay bởi vì lúc đó niên đại đó tình huống muốn tìm một thân hoặc tổ chức cũng không có cách nào khiến người ta không thể làm gì Các cùng loại loại khiến người tâm tình tụ tập cùng một chỗ khiến người ta chỗ có sau â u sắc cảm giác vô lực, rất không thoải mái. không Vông vô lấy rất r Quỳnh một đốt, thích sâu cái xì gá s â mấy mọi cái, nói người Bình Thản nói rằng, đó ề về u muốn mau Sau trở thôi, tiếp tục công việc, mau đem sự kiện lần này hoàn thành tinh việc, đi đem đi. đ mai kiện hãy hoàn chế sạch công ngày còn lần này sự sẽ đi. Sau đó công tác tiến triển rất nhanh cuối cùng mọi người phát hiện ba cái loại nhỏ hổ phách không biết vật phẩm mỗi cái cũng chưa tới một mét vương vắn từ trường ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều rất sự bộ lưu lại một cái nghiên cứu còn lại hai cái cũng bị lòng tổ cùng quân bộ đưa tới quốc gia trụ sở bí mật hiện trường sở hữu kiến trúc vật liệu bạch cốt bao quát bùn đất đều đốt cháy một bên triệt để hóa thành cho t à n đến đây cũng đại biểu lần này đặc thù sự kiện xử lý xong chương một trăm bảy mươi ba sau đó chương một trăm bảy mươi ba sau đó trong chiều số tám mươi một đặc thù sự kiện toàn bộ trải qua tháo rỡ đốt cháy cũng là đại diện cho nơi này không ở sẽ phát sinh đặc thù sự kiện ít nhất hiện nay kinh nghiệm biểu thị trải qua đốt cháy địa phương sẽ không lại xuất hiện đặc thù sự kiện chờ rất sự bộ nhân viên trở lại tổng bộ thời điểm một ít lãnh đạo cao tầng đã ở đây chờ đợi đã lâu lần này đến người đều là huân q u ỳ n nhận thức đều là trước đây từng qua lại hơn nữa quan hệ cũng không tệ người tỷ như cho ông quỳnh tuyên bố thăng quan lãnh đạo viện trưởng đại c ứ u ca còn muốn viện trưởng quanh năm tỉnh địch quân bộ họ lưu cao quản các loại đại gia gặp mặt đầu tiên là đơn giản khách sáo một hồi đối phương liền độ cao biểu dương lần này rất sự bộ xử lý sự kiện thành công đồng thời biểu thị gặp cho đại gia thành công bởi vì là trong nước lần thứ nhất hữu hiệu xua tan sự kiện linh dị khen thưởng phạm vi sẽ rất lớn trình độ tăng lên trên toàn bộ rất sự bộ đều rất cao hứng có trả giá liền sẽ co báo lại đây là đối với bọn họ công tác tán thành cũng là đối với bọn họ cá nhân của vũ sau đó mấy vị lãnh đạo rồi cùng v ư ơ n g quỳnh cùng rất sự bộ hai cái phó bộ trưởng đi đến phòng họp đại gia mới vừa ngồi xuống lãnh đạo chủ chốt liền bắt đầu nói chuyện nói vương bộ trưởng chuyện lần này chúng ta ngày xưa đã hiểu rõ rõ ràng là công việc của chúng ta không đúng chỗ ảnh hưởng các ngươi rất sự bộ công tác ở đây ta đại biểu bộ ngành liên quan đối với các ngươi bộ ngành cùng toàn thể nhân viên biểu thị ấ y n ấ y xin lỗi người ta như thế cho mặt mũi vương quỳnh vội v à đứng lên đến thành khẩn nói rằng đều là công tác không đến nỗi như vậy có thể lý giải lãnh đạo gật gật đầu nói tiếp hiện nay chúng ta đối với đặc thù sự kiện nghiên cứu cùng xử lý đều đi ở thế giới tuyến đầu Cặp của phát đôi triển này sự vương quỳnh cũng gọn gàng nhanh chóng trở lại nói tất cả vì quốc gia tất cả vì nhân dân cúc cung tận tụy tới chết mới thôi vương quỳnh thái độ làm cho mọi người đều rất hài lòng bọn họ chỉ sợ bởi vì chuyện này cố gây nên hắn bất mãn dẫn dắt ra một ít phiền phức không tất yếu đồng thời tương quan lãnh đạo cũng công bố quốc gia đối với lần này sự cố một ít nhân viên trừng phạt vẫn là tăng thêm loại kia có thể nói lần kia tìm đến ông quỳnh tra người bất kể là đối địch vẫn là trung lập không một cái chạy liền ngay cả viện trưởng đều có đầu lưỡi cảnh cáo bởi vì hắn trước đó không báo ông quỳnh vô cùng khách khí đưa đi các vị lãnh đạo trở lại văn phòng đứng ở cửa sổ nhìn đi xa đoàn xe lại từ trong túi lấy ra mấy phần văn kiện nợ nụ cười cuối cùng đem những văn kiện này phóng tới vân văn trong nhẫn Đại gia xong tu luyện b á cuối h l y ệ n Thân Quyết cùng l u y người thích lãnh đạo đơn độc đem ông quỳnh gọi vào một cái phòng không có ai biết bọn họ nói cái gì cũng không có ai đi hỏi thăm hiếu kỳ hại chết mẹo biết có thêm không nhất định là chỗ tốt hai người đơn độc nói chuyện riêng thời gian rất ngắn rất nhanh hai người liền như người thân tự đi ra mọi người đều không có ở lâu thêm rất nhanh sẽ đi rồi tu luyện gần đủ rồi mọi người liền về phòng khách nghỉ ngơi chỉ có tiểu ca một người còn ở cái kia luyện tập đạo pháp đại gia trước đây cũng khuyên quà hắn không muốn như thế liều mạng nhưng là không có hiệu quả v ông bình cũng cho hắn kiểm tra khả năng là huyết mạch quan hệ đi tiểu ca thân thể khác hẳn với người thường nói cho mọi người sau t r ầ m rãi đại gia cũng là quen thuộc tiểu ca trương khởi linh cảm giác được trước đây chưa bao giờ có tình cảm ở đây hắn cảm nhận được tình nghĩa hắn không ở là một cái cô đơn n g i không phải trên thế giới này có cũng được mà không có cũng được người không ở là không có lo lắng người hắn cảm thấy hạnh phúc mà v ông quỳnh không có bất cứ chuyện gì liền ngay cả ngay lúc đó dị tượng mọi người đều chỉ tự không để thật giống chưa từng xảy ra cái kia kỳ dị hiện tượng tự ông quỳnh là loại kia n g ư ờ i được ta được chào mọi người xử sự phương thức đối mặt sự cố xử lý rất hài lòng còn có chút thật không tiện chính mình có phải hay không lúc đó quá kích động sớm biết sớm một chút thu hồi khí tước một ngày sáng sớm v ông quỳnh nhà sân luyện võ mọi người đều chăm chú luyện võ ngày hôm nay là ông q u n h cho bọn họ đưa vào năng lượng tháng này trong nhà người thân không biết này năng lượng là cái gì chỉ biết uông quỳnh là sẽ không hại bọn họ là được nhưng là lão hồ mấy người bọn hắn vô cùng hiểu rõ này năng lượng quý giá tính đặc biệt là ở rất sự bộ một quãng thời gian liền càng ngày càng biết năng lượng tầm quan trọng vì lẽ đó bọn họ mỗi lần được năng lượng đều rất quý trọng nỗ lực để này năng lượng tác dụng mạnh nhất không lãng phí một điểm vô cùng ra sức l u y ệ n công trong chiều số tám mươi mốt sự kiện kết thúc rất sự bộ cũng tiến vào nghỉ ngơi kỳ n g vương quỳnh cũng ó t biến trở về cuộc sống trước kia trạng thái đi làm nhìn sách nghiên cứu một chút cổ lao văn hiến nhiều bồi bồi người nhà chỉ đạo đại gia lợi võ còn lao hồ bọn họ chịu đến mặt trái năng lượng từ trường ảnh hưởng cũng bị hắn xua tan không có ảnh hưởng đến bọn họ lợi công mọi người đều hy vọng tu luyện thành công sau đó có thể đến giúp vương quỳnh những người khác không cần nhiều lời tiểu ca trương khởi linh gần nhất biến hóa to lớn nhất không ở là trước đây một bộ tự bế thanh niên dáng vẻ nói bắt đầu tăng lên tình cờ cùng mọi người tán gâu còn có thể có cái khuôn mặt t ư ơ i cười hắn yêu thích như bây giờ sinh hoạt tuy rằng hắn cảm giác mình còn trọng yếu hơn sự muốn đi hoàn thành thế nhưng hắn hiện tại quý trọng nơi này sinh hoạt mỗi một ngày tiểu ca trương khởi linh bên ngoài nhìn hai mươi da mặt dáng vẻ tướng mạo tuần tú bắt đầu thời điểm a n h tử cha mẹ còn muốn cho thả chân định môn việc hôn nhân có điều vương quỳnh với bọn hắn nói rồi tiểu ca đã hơn một trăm tuổi người trong nhà giật này mình gọi thẳng không thể vương quỳnh mỉm cười cùng người trong nhà nói rằng mọi người không cần kinh ngạc như vậy đại gia dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn thì có kéo dài tuổi thọ khoảng t r ư ờ n g trái phải chỉ cần dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cơ bản đều có thể sống quá một trăm tuổi vương quỳnh nhìn người nhà vẻ mặt kinh ngạc nói tiếp hơn nữa này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn bản thân thì có chỉ h o ã n g i à yếu khoảng t r ư ờ n g trái phải Đại gia tu luyện b á chương luyện kim thân quyết là cổ võ luyện l quyết tuổi duy xuân hiệu. thân cũng thanh công kim kéo dài thể thọ duy trì thanh xuân công hiệu. Ta pháp, cổ có võ sơ ợ c c phòng trường đại gia đại b ả đều có thể s ố n đến châu kích động à, có tốt, thân thân ra, một trăm mình ôm động kích trâu lấy bảy mươi thật bốn c t r mục tiêu mới c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn mục tiêu mới anh thử hạnh phúc lôi kéo gông quỳnh tay không nói lời nào chính là ở cái kia vẫn hạnh phúc mà cười mỗi mỗi gông kha cùng tiểu di từ thải chân căn bản là không quản những này chỉ cần là gông quỳnh cho các nàng liền thu chuyện đương nhiên ai bảo gông quỳnh vẫn rất c ư n g c h i ề u nàng môn cái kia gông quỳnh ở trong lòng các nàng là tốt nhất ca ca anh dễ mẫu thân trầm mình châu nhớ ra cái gì đó nói rằng đúng rồi quỳnh nhi ngươi q u ă n g thời gian trước cho chúng ta dùng đồ vật là cái gì chỉ nói cho chúng ta là thứ tốt sẽ không cũng là kéo dài tuổi thọ mỹ nhan đồ vật đi ngươi nói nhanh lên gông q u n h biết mẫu thân hỏi chính là cái gì vốn liền à không muốn n ó cho đặc lúc có hình thành khá là đặc thủ, không sao mọi người, kiệt nói rồi đại gia i lân ăn, dù sợ kỳ là đó đ u h i ệ tại k h ô nói g sao rồi. Liên n rằng cho các ngươi dùng chính là hơn ba năm hình thành kỳ lân kiệt sau khi dùng có chống sâu bọ trừ tà kháng độc các công hiệu trong sách cổ là như thế đ i chép ta ở phòng thí nghiệm cũng nghiên cứu chống sâu bọ kháng hạ độc được là thật sự đối với trên đời phần lớn t r ù n g độc đều hữu hiệu còn trừ tà liền không biết đây chính là cổ đại hoàng đế cầu cũng không được đ ổ vật đại gia trong lòng mình biết là được đại gia nghe lời này đều rất cao hứng tuy rằng công hiệu không giống nhau thế nhưng cũng là có thể gặp không thể cầu bảo bối a bực này bảo bối nghe đều chưa từng nghe nói cảm giác như là trong thần thoại đồ vật phụ thân v ông gia văn gần nhất mê luyến tiểu thuyết hưng ơ phấn nói đây chính là thiên địa linh bảo a hẳn là thiên địa linh căn mười đúng không nghĩ đến trên đời thật là có như tử ngươi làm thế nào chiếm được v ông quỳnh cười c ặ t nói vật này hình thành khá là đặc thù sau đó rất khó lại có thêm đại gia không cần thiết biết có điều v ông gia văn không bông tha ông q u n h nói rằng loại bảo vật này khẳng định sinh tồn ở có linh khí địa phương hoặc là có thần thú bảo vệ lại không phải quốc gia nào cơ mật ngươi nói một chút mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói rằng phụ thân nói cũng đúng hương nhi xem như là thần thú thủ hộ đi cái kia kỳ lân kiệt là ở một bộ thanh nhãn hồ thi trên người hình thành có điều các ngươi yên tâm đây là thứ tốt không có chuyện gì chỗ kia đúng là không linh khí này thanh nhãn hồ thi xem như là yêu đi kỳ lân kiệt hình thành đặc thù nhất định phải có thi thể mới được người nhà nghe đến không cái gì buồn nôn a cảm giác chỉ là đều cảm thán vật này hình thành quá khó khăn phòng chừng sau đó rất khó lại có thêm hiện tại đều hỏa t á n g từ đâu tới thi thể động vật có thật nhiều đều diệt chủng từ đâu tới yêu nay kỳ lân kiệt tổng cộng được mười bảy phân linh m ớ i k h á c vương quỳnh thu cẩn thận mười bảy cả bộ số lẻ liền cho trung khoa viện người nhà dùng sáu phân vốn đang dự định cho l á o hồ bọn họ sáu người sử dụng tiểu ca có huyết thống cũng không phải dùng có điều mọi người đều từ chối một l à vật này quá quý giá bọn họ đã từ vồng quỳnh nơi nào được quá nhiều rồi hay là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt cái gì đặc hiệu dược đều có đại gia cũng cho rằng không cần thiết dùng kỳ lân kiệt cách đó không xa vương quỳnh đốt một cái xì gà hít sâu một cái nói rằng nô tả bên người, người bạn kia không phải người linh nhi nói cho ta các ngươi cũng biết linh nhi bản lĩnh việc này không đơn giản vật này tìm ngô tả khẳng định có mục đích việc này bất luận từ phương diện kia nói chúng ta cũng không thể mặc kệ liền còn lại mười một phân kỳ lần kiệt liền thành ông quỳnh vật s i ê u tập bị hắn phóng tới vân văn trong nhẫn người nhà cũng không để ý cái gì nói tiếng thật liền đánh xe trở lại còn lại mấy người cũng không để ý cho rằng ông quỳnh muốn tìm cái địa phương tán gấu cái kia thương lượng đi chỗ đó thật cái kia ông quỳnh đánh thủ thế biểu thị rời xa nơi này lại nói mấy người nhìn thấy chiến thuật thủ thế liền biết sự tỉnh không đơn giản nhất định là có chuyện gì phát sinh đều tỉnh táo không ít vội vàng theo ông quỳnh đi tên mập đại khí nói rằng ngươi là lao hồ sư đ i ệ t vậy chính là ta sư đ i ệ t tại đây tùy tiện ăn uống coi như ta nhà mình điếm tùy ý đại gia vừa nói vừa cười đi ra ngoài đi ngang qua lầu một phòng khách thời điểm liền nghe thấy có người xung bọn họ bên này hô sư thúc sư thúc buổi trưa là ở tên mập quán cơm ăn nổi l ầ u dùng tên mập lời nói tới nói chính là lập tức liền muốn mùa hè ở không ăn liền đến không kịp tên mập l ú c đ ó mở t i ệ m chính ơ m mục c đ í chủ c h yếu là vì chính mình ăn thị thuận tiện nơi này quanh năm có một cái túi lớn không mở ra cho người ngoài là người mình tới dùng cơm địa phương vương quỳnh khoát tay nào nói vật kia không cho ta bất kỳ tu luyện khí tức độ nguy hiểm có hạn có điều vì để n g ư ờ i vạn nhất chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị cẩn thận vì phiền phức không tất yếu hiện tại liền mang đến rất sự bộ vương bình ổn định bước chân với người nhà môn nói rằng ba mẹ mạnh hữu bạch di các người đi về trước mấy người chúng ta tại đây tán gấu nói chuyện tối nay trở lại gọi món ăn phương diện mọi người đều không có để tên m ậ p điểm người này quá tính cách ít đồ chỉ biết điểm thịt người bình thường căn bản cùng hắn ăn không được cùng nhau đi tên m ậ p còn ở một bên hét lên đại gia chớ khách khí với ta à coi như nhà mình các ngươi nhiều điểm thì ta vẫn là vật kia thực sự nota đi tới cùng mọi người đều chào hỏi này ngô tả có chút nào h i ể u những cái khác cũng khỏe không có những người hai đời ba đời thói hư tật xấu đại gia ở chung cũng không thể lắm ngô tả nhìn thấy nhiều như vậy người quen cũng rất cao hứng lôi kéo một người trẻ tuổi trả lại đại gia giới thiệu đây là ta bạn thân lao dương rất nhiều năm không gặp ngày hôm nay chúng ta đến mập gia này u ố n g điểm tự ống chuyện không nghĩ đến có thể gặp được các ngươi lão hồ lo lắm nhất cái kia dù sao cũng là chính mình sư điện vội vàng nói thiếu ra cái kia ngô tả sẽ không gặp nguy hiểm đi chúng ta trực tiếp ra tay mọi người xem qua hóa ra là cựu môn ngô a một đời mới n ô tả hắn gọi chính là lão hổ lần trước nhận thân sau đó hắn liền như thế vẫn kêu lão hổ thân vô cùng lão hổ có mấy phần men say nhìn thấy n ô tả cũng rất cao hứng cũng thân cận nói rằng n ô tả ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à, coi như nơi này là nhà mình cần cái gì liền điểm ký ta trưng ơ mục đây là tên mập điếm lời ta nói dễ sử dụng n ô tả nhìn thấy tên mập như thế cho mặt mũi cũng rất cao hứng liền nói rằng vậy chúng ta nhưng là không k h á c h khí các ngươi vội vàng chúng ta cũng nói bụng trước tiên đi ăn đại gia căn bản là không phản ứng hắn ở trần thức ăn phương diện thực sự là cùng hắn không có tiếng nói chung đồ vật lên đủ mọi người liền phàm ăn lên mấy cái hảo t i ể u nam nhân cũng uống tám phần men say đại gia ăn uống no đủ sau đó liền dự định về nhà nay quán cơm đợi dù sao không có trong nhà thoải mái chính là ăn cơm thuận tiện mà thôi v ư ơ n g bình ngoại trừ lớn hơn bắt chuyện liền không lên tiếng mà là chú ý ngô tả người b ạ n kia người này cho hắn một loại kỳ quái cảm giác có điều hắn cũng không tra cứu cái gì có điều ngay ở đại gia tách ra đi tới quán cơm cửa thời điểm linh nhi cho trong đầu của hắn lan truyền tin tức nói chủ nhân lao dương không phải người có chút giống tà thuật không gian đóng kín năng lượng thể có điều khác nhau rất lớn quái lạ vô cùng mọi người đều trịnh t r ọ n gật g gật đầu đi trở về vốn là cách quán cơm không xa v ư ơ n g quỳnh cũng vẫn chú ý tình huống ở bên này mà ngô tả cùng lao dương cùng v ư ơ n g quỳnh bọn họ hàn huyên vài câu liền sẽ vị trí chờ thêm thức ăn lao dương hỏi ngô tả ngươi lúc nào có s ư t h u ố c ta làm sao không biết ngô tả cười nói đây là quanh thời gian trước mới xác định quan hệ nhà ta tổ tiên cùng hồ gia tổ tiên là một sư phó đồng môn đệ tử thân truyền niên đại đó náo loạn vô cùng biết đối phương cũng rất khó gặp diện chúng ta cũng không nghĩ đến có gặp mặt một này g có điều ta người sư thúc này bản lĩnh so với ta ra chuyển thừa lợi hại l ã o nhân ra người nhưng là sẽ tầm long phân kim thuật hắn hiện tại cùng cáo lông đỏ thiếu ra hôn thân phận cũng không bình thường lão dương nghi ngờ nói cáo lông đỏ thiếu ra như thế cũng sao là hôn phương diện kia chương một trăm bảy mươi lăm mục tiêu mới hai chương một trăm bảy mươi lăm mục tiêu mới hai nô tả xem lão dương dáng vẻ cười ha ha lên có điều vẫn là giải thích cho hắn nói cáo lông đỏ thiếu ra nhưng là thần nhân ngươi không ở kinh đô vòng hôn không biết người ta nhưng là quốc gia người mỗi cái phương diện đều rất lợi hại trong thời gian ngắn cũng nói với ngươi không hiểu sau đó cùng ngươi từ từ nói có điều cáo lông đỏ thiếu ra người ngoài rất tốt hiện nay còn không phát hiện hắn có khuyết điểm gì hoàn mỹ người ha ha cáo lông đỏ thiếu ra sự quá nhiều rồi nô tả không cùng lao dương nói rõ mà là hỏi lao dương ngươi nhiều năm như vậy đều bận b i ể u cái gì cái kia ta nhưng là có thật nhiều năm chưa thấy ngươi lao dương rất sâu ý tứ nói rằng nô tả ngươi cũng biết ta không cái gì bản thân mấy năm trước muốn phát tài muốn điên rồi cùng ta một cái anh em họ xuống đất chúng ta làm ít thứ ra tay không kinh nghiệm bị tóm nhà tù cải tạo ba năm mới đi ra lần này là tìm ngươi hỗ trợ nô tả kinh ngạc nhìn một chút lao dương nói rằng ngươi có thể à xuống đất liền có thể lấy được đồ vật người bình thường có thể làm không tới có điều này đều là phạm pháp sự ngươi sau đó cũng không nên làm là tìm ta vay tiền đi không thành vấn đề ta vẫn còn có chút tích chữ ngươi cần bao nhiêu lao dương liền vội vàng khoát tay nói ta không phải vay tiền là muốn tìm ngươi theo ta xuống đất làm thứ lại ta biết nhà ngươi đối với phương diện này có kinh nghiệm liền một lần ta làm xong lần này hãy thu tay vẫn là ta lần trước đi địa phương ở trong đó có rất nhiều thứ tốt ta cùng ta anh em họ lần trước chỉ là cầm điểm mặt ngoài r a lông mà thôi ta cùng ta anh em họ đều không ra bên ngoài nói sẽ chờ đi ra sau đó lại đi ta anh em họ còn có đến mấy năm cái kia ta phần kia gặp cho h á n phân nô tả vội vàng nhìn chung quanh thấp giọng nói lao dương n g ư ờ i điên sao vừa mới đi ra vừa giống như đi vào tái phạm không phải là đùa dỡn lại nói ngươi cũng quá để mắt ta ta liền xuống quá một lần mộ vẫn là cùng đại bộ đội dưới việc này không phải là đùa dỡn lần kia nếu như không phải chúng ta theo cáo lông đỏ thiếu ra không biết muốn chết bao nhiêu người cái kia cổ mộ không có một cái đơn giản là liệu mạng sự ngươi cần bao nhiêu tiền ngươi nói số lượng không cần thiết như vậy có điều lao dương rất là quật cường mà nói ta là cần tiền thế nhưng ta muốn dựa vào chính mình còn nguy hiểm ta cùng ta anh em họ đều có thể bình an đi ra ta đều đi qua một lần ngươi cùng ta đi có thể có nguy hiểm gì phạm pháp không phạm pháp vấn đề không trọng yếu muốn phát tài nào có đơn giản như vậy nô tả là lòng hiếu kỳ nặng đối với cổ mộ cùng đồ cổ có hứng thú nồng hậu thế nhưng hắn cũng không phải người ngu chính mình nô gia cũng là cái không nhỏ gia tộc hắn này nhất đại mục trước liền hắn một cái d ò n đập đinh không thiếu tiền không cần thiết đi trái pháp luật liều mạng lao dương là hắn bạn thân từ nhỏ quan hệ của bọn họ rất tốt vì lẽ đó ngô tả hảo ngôn khuyên bảo có điều lao dương căn bản không nghe lọt còn không ngừng khuyên ngô tả cùng mình xuống đất đang khi bọn họ hai người tranh luận thời điểm vô quỳnh bọn họ trở lại quán cơm trực tiếp hướng đi bọn họ bọn họ cũng cảm giác có người lại đây vội vàng đình chỉ đề tài dù sao đề tài của bọn họ ảnh hưởng không tốt bọn họ nhìn thấy người đến là vừa n ã y tách ra không nhiều thời gian dài vô quỳnh bọn họ không biết bọn họ có chuyện gì thế nhưng ngô tả vẫn là mau mau đứng lên rất là cung kính nói thiếu ra đương nhiên tại sao liền vương quỳnh ôn nói rằng, hòa một người có này lãnh nộ g long linh bình thường muốn chạm nó đều không dễ dàng nô ra người cũng rất nhanh sẽ đến rồi nô ra đến chính là nô nhị bạch cùng nô tam tỉnh bọn họ còn xin mời mấy cái cựu môn người phụ trách chưng nhật sơn không có tới có điều tân n g u y ệ t quán cơm lão bản doãn nam phòng đúng là đến, đến rồi vương quỳnh gật gật đầu nói rằng n à y không phải nói chuyện địa phương chúng ta chuyển sang nơi khác đi lao dương căn bản là tránh thoát không được nô tả cũng ở một bên cho hắn một cái an tâm ánh mắt ngay ở một bên theo tàu b i ể n cho người nhà gọi điện thoại hai người liền như thế theo vương quỳnh lên xe trở lại rất sự bộ nô ra người nhận được nô tả điện thoại cũng gấp bận điệu người liên lạc hướng về rất sự bộ chạy đi rất nhanh rất sự bộ nhân viên liền đến vương quỳnh để cho bọn họ tới gian phòng này liền đại diện cho có đặc thù sự kiện phát sinh lý thiên t ề đến thời điểm để nghiên cứu khoa học s ả n h người chuẩn bị kỹ càng máy móc thiết bị nam c u n g bất phàm đến thời điểm cũng thông báo hành động s ả n h người đề phòng liền mang theo long thần cùng long lĩnh còn có hiện nay l o n g tổ tu vi cao nhất long thị huynh n ộ i l o n g cây nhỏ long tiểu đi đến một cái này đặc thù gian phòng rất sự bộ người đều quen thuộc cảnh tượng này bất quá đối với lần thứ nhất thấy ngô tả cùng lao dương liền không xong rồi cái kia khoảng năm mét so với thành niên nam nhân bắp đùi còn thô thân thể bề ngoài vừa nhìn liền không phải là vật phạm sinh vật xuất hiện ở trước mắt liền sợ s ẽ không được khỏe mắt co rút mãi hơi động cũng không dám động lao dương vừa nói vừa muốn rời đi nơi này có điều hắn mới vừa động liền bị a hùng cùng a hổ đẻ lại vai lần này ngô tả cũng phát hiện không đúng hắn vội và nói thiếu ra đây là không phải có hiểu lầm gì đó lao dương là ta b ạ n thân xưa nay chưa từng tới kinh đô nếu như có chỗ nào đắc tội thiếu ra ta t h ấ hắn cùng thiếu ra bồi cái không phải lão dương cũng không ngừng dãy rụa hô các ngươi thả ta ra các ngươi làm cái gì vậy ta căn bản là không nhận thức các ngươi các ngươi có phải là lầm nói xong xoay người rời đi lão h ồ cùng tiểu ca bọn họ rất tự nhiên đem nô tả cùng l ã o dương vây quanh ở bên trong phong tỏa bốn phía nô tả còn không cảm thấy đến cái gì có điều l ã o dương cảm thấy đến có điểm không đúng liền hắn nói rằng nô tả ngươi có việc trước hết đi làm ta đi trước có thời gian chúng ta ở liên hệ vâng quỳnh xoay người nhìn bọn họ một chút hai cái mỉm cười nói nô tả ta sẽ thông báo các ngươi n ô ra đến lĩnh người chính ngươi gọi điện thoại cũng được cho tới vị này chúng ta là quốc gia rất sự bộ mặc kệ ngươi hiểu rõ không biết chúng ta là làm gì vẫn là trước tiên đi theo chúng ta một chuyến ta tin tưởng ngươi gặp phối hợp đúng không bất quá bọn hắn đều không phản ứng nô tả quy củ ngồi ở đó chờ đợi vông quỳnh nói chuyện vông quỳnh nhìn mọi người đến đ ô n g đủ liền mở miệng nói rằng mọi người đến đ ô n g đủ như vậy chúng ta liền bắt đầu nô tả ngươi trước về các ngươi ngô ra địa phương ngồi đi bọn họ bị công nhân viên đưa vào gian phòng này đều không lên tiếng đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn ngồi vào một bên nô tả nhìn thấy người nhà đến rồi vội vàng hô nhị thuốc tam thuốc độc giác long biết vông quỳnh trở về cũng theo lại đây đại gia đến gian phòng này vương quỳnh không nói gì để mọi người ngồi xuống trước vân vân độc giác long đi đến vương quỳnh bên người thân mật sợ s ử hắn liền bàn ở bên cạnh hắn bất động nô tả nhìn một chút vương quỳnh lại nhìn một chút ngô ra người cuối cùng nhìn một chút lao dương trong khoảng thời gian n g ắ n có chút không biết làm sao nô tam tỉnh vội vã tiến lên lôi kéo hắn thấp giọng nói còn không mau lại đây ngốc chạm cái kia làm gì nô tả mở miệng nói nhưng là nô tam tỉnh nắm chặt hắn tay cho hắn ngay mắt ra giấu nghiêm khắc nói ngây câm miệng thành thật đợi nô tả xem sự tình không đúng chỉ có thể thành thật ngồi cựu môn trưởng bồi phía sau phía、mượn. chương một trăm bảy mươi sáu khắc loại cất bước ở nhân gian chương một trăm bảy mươi sáu khắc loại cất bước ở nhân gian mãi đến tận hiện tại đại gia còn không biết xảy ra chuyện gì vương quỳnh cũng không chỉ hoãn trực tiếp nói vị này ta không biết nên xưng hâu ngươi cái gì ta trước tiên giới thiệu một chút đây là địa phương nào nhường ngươi có cái đại khá i hiểu rõ chúng ta cũng thật tiếp tục phía dưới đề tài nơi này là quốc gia đặc thù sự kiện xử lý bộ chuyên môn nhằm vào không phải nhân loại sinh vật cùng siêu tự nhiên tưởng tượng địa phương chúng ta có năng lực kiểm tra ra đặc thù sự kiện thiết bị cùng xóa bỏ chúng nó vũ lực hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi là cái gì sao lời này ý tứ giải thích trước mắt người này hắn không phải người là k h á c loại rất sự bộ người đều nhìn về phía lao dương cựu môn người sợ hết hồn căng thẳng lại hiếu kỳ nhìn về phía lao dương nô tả càng thấy khó mà tin nổi muốn mở miệng nói cái gì bị bên cạnh ngô tam tình tre lao dương không biết làm sao nói rằng ta ta không biết ngươi là cái gì ý tứ ta ta là người ta là ngô tả bản thân ngươi các ngươi nhận sai vâng quỳnh cười cận ôn hòa nói rằng tuy rằng phát hiện phiền phức cũng tốn thời gian có điều ngươi phủ nhận lời nói chúng ta có thể giúp ngươi nhận rõ hiện thực ngươi nhất định phải như vậy chưa kịp lao dương nói chuyện lý thiên tề liền vội và nói thủ trưởng ta cho là chúng ta nên đối với bất cứ chuyện gì kiện đều phải ứng phó cẩn thận không thể oan u ủ n g một người ta cảm thấy đến vẫn là trước tiên nghiên cứu lại nói nam cung bất phàm không đồng ý nói thủ trưởng ta phản đối trải qua nghiên cứu khoa học sành tay cái này không biết năng lượng sinh học không thể sống đều không nhất định ta cảm thấy đến vẫn là do chúng ta hành động sành nhân sĩ chuyên nghiệp thẩm vấn đang nói lao dương dọa sợ hô các ngươi muốn làm gì các ngươi đây là pháp pháp các ngươi không thể như vậy đối với ta lao dương như thế một gọi mọi người đều yên tĩnh lại kỳ quái nhìn hắn long linh rất chi kỷ nói rằng vị này ngươi được xin ngươi yên tâm chúng ta chính là quốc gia chấp pháp cơ cấu ngươi không cần lo lắng lần này cựu môn người không chấn định lúc này mới thời gian bao lâu à vương quỳnh đã một mình gánh vác một phương vẫn là một cái nắm giữ độc lập quyền cùng quyền chấp pháp lão đại đây chính là đại lão à, cao cấp nhất loại kia nô nhị bạch lập tức liền cho ngô tam tỉnh một cái ánh mắt ngô tam tỉnh lập tức lấy ra khăn tay loại đồ vật đem ngô tà miệng lấp kín chưa kịp ngô tà phản ứng lại hay dùng dây t h ư n g đem hắn tay chân gô lên thấp giọng nói ngươi hiện tại không cho phát sinh bất kỳ thanh âm gì không phải vậy ta cùng ngươi nhị t h u c liền phế bỏ ngươi lão dương còn giống như ở chấn động tình cảnh lúc ấy. h o á n một hồi nói tiếp có điều chưa kịp chúng ta những người này cao hứng thì có q u á i vật tập kích chúng ta không biết là cái gì sinh vật giống người vừa giống như là hầu tử hoặc là tinh tinh đều mang theo mặt nạ đánh không chết dùng súng s ạ kích một hồi liền đứng lên tới đón tập kích chúng ta số lượng rất nhiều chúng ta căn bản là không phải là đối thủ chỉ có thể chạy trốn nhưng là ta đi vào sau đó phát hiện bên trong tình huống rất phức tạp bằng vào ta ngay lúc đó trang bị căn bản khó có thể tiếp tục tiến lên liền ta cũng là đi ra trên đường trở về đụng tới một đám kẻ t r ố n g mộ bọn họ nhìn thấy ta hóa trang cũng là đồng hành sợ ta để lộ tin tức liền cưỡng bức ta cùng bọn họ đồng thời bọn họ người đông thế mạnh còn có thương ta không có cách nào hãy cùng bọn họ cùng nhau khởi hành động nô t à nhìn thấy chính mình tam thúc vẻ mặt nghiêm túc biết hắn không phải ngờ giỡn sợ đến không dám động lao dương nghe lời này cũng từ bỏ ngụy biện coi như hắn ở không văn hóa cũng biết có quyền chấp pháp bộ ngành không phải nói chơi liền lao dương chủ động bàn giao nói ta cũng không biết ta hiện tại là cái gì đồ vật những người ly kỳ sự làm mộng hay là thật ta cũng biết không rõ ràng có điều ta không có ác ý ta tìm ngô t à hỗ trợ chỉ là vì phục sinh mẹ của ta mậu thân ta chết rồi ta chỉ muốn phục sinh nàng lao dương kích động nói có thể ở nơi đó bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh ta ta chính là ví dụ tốt nhất thật sự ta không lừa các ngươi ta chính là trước đây ta nghĩ như đi ra này đều là thật sự nơi đó là thần tích địa phương lời này không chỉ để lão dương sửng sốt cũng làm cho cựu môn người đều nhìn lại ý tứ là này lừa người lời nói ngươi cũng dám nói vâng quỳnh cười cợt nói rằng rất sự bộ quang thời gian trước bị quốc gia giúp đỡ độc lập tự chủ quyền cùng quyền chấp pháp có điều công tác tính chất đặc thù chư vị lúc đi muốn ký hiệp nghị bảo mật tính s i n lượng giải đại gia nghe lão dương nói như vậy đều cho rằng hắn điên rồi khởi tử hoàn sinh là căn bản liền không thể sự có điều vương quỳnh mở miệng nói ngươi đ ừ n g đội từ từ nói đem ngươi biết đến nói hết ra thật giả cùng đúng sai chúng ta tự có p h ả n đoán lý thiên tề nói rằng người chết không thể phục sinh đây là không thể sự lão dương hoán hoan nói rằng ta cùng ta anh em họ đi xuống đất là thật sự điểm này ta không có lửa gạt mô tả có điều chúng ta đào được một ít đồ cổ sau cái kết như là tế đàn địa phương liền sụp một góc xuất hiện một cái cửa động hơn nữa có thể nhìn thấy bên trong có cùng bên ngoài liên kết thanh đồng thụ bên trong còn phát sinh một ít thanh âm kỳ quái ta anh em họ sợ sệt thêm vào đào móc ra đồ vật không ít đã nghĩ lập tức rời đi nơi nào ta tương đối hiếu kỳ tình huống bên trong muốn đi xuống xe một m chút rồi cùng ta anh em họ tách ra theo không ngừng thâm nhập ta phát hiện bọn họ muốn đi địa phương cùng ta đi địa phương là một cái địa phương ta cũng chưa từng nói qua ta đã tới nơi này bất quá bọn hắn là từ lòng đất tiến vào c h ỗ đó là từ một cái trong hầm mỏ tiến b à o dọc theo đường đi trải qua rất nhiều nguy hiểm rất nhiều vật ly kỳ cổ quái xuất hiện đều ăn từ người có cá lớn con chuột lớn dọc theo đường đi chết rồi vài cá nhân cuối cùng đến một cái to lớn thanh đồng thụ phía dưới không biết cao bao nhiêu thế nhưng ta biết đây chính là ta ở bên ngoài phát hiện cái kệ viên thanh đồng thụ nơi đó không gian rất lớn đại gia tứ tán chạy trốn ta cùng mấy người leo cây chạy trốn sau đó ở trên cây phát hiện trên vách đá có cổ nhân xây dựng thang gỗ đại gia từ thanh đồng thụ trải qua về phía sau chưa kịp chúng ta tiếp tục chạy trốn liền phát sinh ngọn núi chấn động hoảng loạn bên trong ta trốn vào một hang núi có điều bị tảng đá ngăn chặn căn bản không ra được ta lúc đó đã tuyệt vọng nhưng là nói tới chỗ này lao dương kích động lên thật giống n h ư tới cái gì chuyện khó mà tin nổi hắn móc ra yên không hề e rẻ người bên ngoài liền đốt hít sâu v à i khẩu mới mở miệng nói nhưng là ngay ở ta lúc tuyệt vọng ta nghĩ nếu như ta muốn là ở sơn động bên ngoài thật tốt như vậy ta liền có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài những ngày đó bên trong ta thường thường như vậy nghĩ ta cũng biết đó là không thể nhưng là có một ngày ta nghe thấy thanh â m bên ngoài ta cho rằng có người đến, đến rồi ta b ỏ đến đá vụn khe hở nhìn lại phát hiện bên ngoài là một người cùng ta giống như lúc người lão dương đánh xong điếu thuốc này lại đốt một điếu thuốc đánh lên tiếp tục nói không sai ta chính là người bên ngoài bên trong chính là ta bản thể hắn nhìn thấy ta rất kích động hắn đ ụ c mạ ta nói ta không phải người chỉ là thay thế phẩm ta rất sợ sệt ta biết ta là phục chế phẩm nhưng là ta không muốn chính mình là phục chế phẩm ta là độc lập liền ta dùng thuốc nổ làm nổ cái kia c ử động đem nó triệt để niêm phong lại như vậy ta chính là duy nhất có điều b ả n thể vì lẽ đó tất cả ta đều kế thừa ta thể lực so với hắn càng tốt hơn ta còn chưa nói lắp ta so với b ả n thể mạnh quá nhiều rồi ta có thể thay thế hắn cuộc sống tốt hơn ta từ chỗ đó trải qua hơn ba tháng mới đi ra không có ăn uống có thể tưởng tượng đi ra không có công cụ cũng có thể tưởng tượng đi ra ta chính là dựa vào này sức mạnh thần kỳ đi ra ta về đến nhà phát hiện mẫu thân đã tạ thế nhiều ngày ta thật sự rất thương tâm ta vô cùng nhớ nhung ta mẫu thân có điều ngày thứ hai mẫu thân phục sinh vẫn là tuổi trẻ mẫu thân nàng vẫn ôn nhu như vậy h ò i đối với ta rất tốt cho ta làm ta thích ăn Trưng 177, khác lão o ạ i gian cất bước khác trưng ở nhân 177, dương lộ ra nụ cười ấm áp có điều lại rất nhanh khổ sở hạ xuống thống khổ nói vui sướng thời gian là ngắn ngủi ta xuất hiện vấn đề khẳng định là ta xuất hiện vấn đề mẹ của ta không hoạt mấy ngày sẽ chết coi như ta chuẩn bị trở về thanh đồng thụ nơi nào tìm đáp án thời điểm cảnh sát tìm đến cửa là ta anh em họ bị tóm hắn đem ta khai ra ta bởi vì trên người không có đồ cổ chỉ tính t ò n phạm chỉ phán ta hai năm thời gian nhưng là ta phát hiện trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề ta biến d â quên ta biết tất cả những thứ này khẳng định cùng cái k i a thanh đồng thụ có quan hệ ta muốn trở lại ta muốn tìm tới đáp án ta muốn phục sinh mẹ của ta ta không bằng hữu không có tín nhiệm người liền ta đã nghĩ đến b ạ n thân của ta bạn tốt nô tả hắn nhất định sẽ giúp ta tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng năng lực như thế dùng một phần nhỏ thì sẽ không xảy ra vấn đề chỉ cần cách nơi nào rất xa thì sẽ không dùng gia năng lực như thế thì sẽ không có việc nô tả nhị thúc cùng tam thúc nghe thấy lao dương nói như vậy hắn không thể hiện tại liền giết chết hắn nô ra liền như thế một cái dòng đ ậ c đinh để hắn như thế soàn soặt còn có thể có được coi như bất tử tuổi còn trẻ liền dễ quên toán xảy ra chuyện gì sớm lao niên xín ốc liền này còn không có chuyện gì đại gia ngươi không phải là nhà ngươi hải tử liền này còn bạn thân cũng còn tốt bằng h ư u cái kia nô ta nghe thấy lao dương nói như vậy cũng rất kinh ngạc hắn xác định lao dương không phải trước đây lao dương chuyện như vậy hắn đều có thể làm được đến thiệt thòi ta vẫn là hắn là bằng h ư u những người còn lại đều tâm tư khác nhau việc này quá ly kỳ cũng không biết có phải là thật hay không nhưng là coi như là thật sự có thể như thế nào loại năng lực này xem là rất vô địch nhưng là hạn chế quá to lớn đầu tiên chỉ có thể sinh sống ở cái nào thanh đồng thụ phụ cận thứ hai thật giống cùng đầu góc có rất trọng yếu quan hệ có biến thành si ngốc cùng người sống đời sống thực vật nguy hiểm à, hơn nữa thời gian rất ngắn liền thời gian mấy năm không có lợi à. người nơi này liền không kẻ ngu si một cái so với một cái thông minh loại này đơn giản món nợ đều xét toán trong nháy mắt liền mất đi phần lớn hứng thú cuối cùng chủ yếu chính là đại gia còn không biết việc này là thật hay giả xem lão dương người này hiện tại cùng người đi tự ai biết việc này là thật hay giả lão dương lúc này rất kích động còn để vương quỳnh bọn họ giúp hắn thực hiện nguyện vọng nói đồng ý dẫn bọn họ đi chỗ đó cái có thần tích địa phương đi đâu cái to lớn thanh đồng thụ vị trí vương quỳnh xem hiện tại cũng hỏi không ra cái gì mới mẹ chuyện liền đối với rất sự bộ người nói rằng chăm sóc tốt chúng ta vị này phục sinh bằng h ư u hắn nói sự t ì n h cần liên tục xác định mới được vấn đề an toàn cũng phải chú ý nghiên cứu khoa học sành cùng hành động sành phải chú ý phối hợp các ngươi vậy thì đi làm đi mang vị bằng h ư u này đi nghỉ ngơi rất sự bộ nhân viên đều đứng lên xưng là lý thiên t ề xem lão dương ánh mắt lóng lánh vô cùng khởi tử hoàn sinh đồ vật tốt nhất nghiên cứu vật liệu a lý thiên t ề vội vàng chỉ huy công nhân viên mang lão dương đi lão dương bây giờ cùng người bình thường không khác nhau gì cả có điều hành động sảnh người vẫn là hết sức chăm chú chấp hành nhiệm vụ chờ lão dương cùng rất sự bộ người đi rồi trong phòng liền còn lại vông quỳnh bọn họ cùng c ứ u một người vông quỳnh đốt một cái xì gà hút một cái giọng nói nhẹ nhàng nói chào các vị lâu không gặp còn có bạn mới đến, đến rồi n g ư ờ i tốt nhìn thấy ngô tả còn bị cột liền mở miệng nói cho ngô tả mở trói đi không cần thiết như vậy do nam n phong hết sức tò mò nhìn một chút ô vô tình đứng lên đến cung kính nói thiếu ra ngươi được ta là tân nguyệt quán cơm đương đại người nói chuyện hiện nay mới vừa lên đại học chính thức tiếp nhận tân nguyệt quán cơm hy vọng sau đó ngài chăm sóc nhiều hơn cựu môn người đều sợ ngô tả ở không phân nặng nhẹ nói lung tung vội vàng khẳng định đáp lại một hồi hành chính nơi công nhân viên ở sở hồng dẫn dắt đi cùng cựu môn người ký rồi hiệp nghị bảo mật sau mọi người liền rời đi đại gia mặc dù hiếu kỳ đến tiếp sau thế nhưng càng muốn rời xa chỗ thị phi này việc này gây nên quốc gia độ cao coi trọng k á t loại cuộc sống tự do ở xã hội loài người không xác định nhân tố quá nhiều rồi mặt trên trực tiếp ra lệnh màu đỏ văn kiện đại biểu việc này đã uy hiếp đến quốc gia an nguy trình độ rất sự bộ toàn lực mau chóng xử lý việc này các bộ ngành vô điều kiện phối hợp nô tạ như vậy cho n ô nhị bạch cùng n ô tam tỉnh vô cùng tức giận n ô tam tỉnh đi đến chính là một cái tát còn lại cựu môn người cũng đều là lắc đầu không nớt nô g i a này cùng dòng độc đ ì n h quán đến không r a r i n g a nói chuyện làm việc rất không đúng mực nô tạ vô cùng cảm kích cảm ơn vương quỳnh có điều vẫn là miệng thúi nói rằng thiếu ra lao dương hắn sẽ như thế nào vương quỳnh cười cận vô cùng hiền lành mà nói dọn lao bản khắc khí rất sự bộ xác định mục tiêu lập tức xuất phát phượng tổ toàn bộ triệu hồi nanh sói đặc trùng đội cũng phối hợp điều động cùng ngày liền xuất phát cấp bách vương quỳnh thành lập một cái trăm người đội đặc nhiệm bên trong bao quát long tổ phượng tổ nanh sói cùng một ít cựu môn người bởi vì trong này liên lụy đến cổ mộ mang tới cựu môn người càng thuận tiện chút cựu môn có thể vẫn cất b ư ớ c ở màu xám khu vực không có chuyện gì cũng là bởi vì bọn họ ở quốc gia cần bọn họ thời điểm ở đại nghĩa trước mặt bọn họ xem rất rõ ràng vô điều kiện phối hợp vì lẽ đó có một số việc mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt cựu môn đến người là ngô tam tỉnh tế hắc tiểu phượng nhi tước nhi còn muốn năm cái chuyên nghiệp nhân tài đều là hảo thủ n ô tả không có tới hắn là thật bị hắn nhị thúc đánh thật nghiêm trọng nghe nói ở nhà dưỡng thương không xuống giường được loại kia nô tam tỉnh cho n ô tà mở trói nô nhị bạch cảm tạ nói rằng chuyện lần này thực sự là nhờ có thiếu gia hỗ trợ không phải vậy không biết sẽ phát sinh chuyện gì đại ân không lời nào cảm ơn hết được nô tả thiếu gia có thể nói là ngươi ân nhân cứu mạng ngươi phải nhớ kỹ nô nhị bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng ngươi câm miệng cho ta lúc này n ô nhị bạch trong lòng có dự định lần này trở lại nhất định phải đánh hắn ai cũng không ngăn được đến mạnh mẽ đánh mới được vâng quỳnh buồn cười nhìn một chút n ô tà nói rằng ngươi yên tâm khác loại quốc gia là không cho nó sinh sống ở xã hội loài người nhờ vào lần này nhiệm vụ có các bộ ngành tích cực phối hợp ban đêm hôm ấy mọi người liền đến tây an do địa phương bộ ngành sắp xếp địa phương nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai liền lái xe hướng về tần lĩnh khu bảo hộ phương hướng mở ra dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ chạy rốt cục ở buổi tối đến lâm thời gian chạy tới biểu kê thị phía ngoài xa nhất một cái sơn t h n h ỏ nơi này cũng là cách lao dương bàn giao thanh đồng thụ gần nhất thôn trang ở thâm nhập liền muốn đi bộ buổi tối mọi người đều không có nghỉ ngơi vương q u n h bọn họ ở giải địa phương tình huống vẫn cùng mặt trên hiểu rõ tình huống mới nhất vì sự kiện lần này mặt trên chuyên môn thành lập chuyên nghiệp tổ tạo thành nhân viên đều là cao tầng 2 4 i giờ không gián đoạn cùng ông bình bọn họ liên hệ để ngừa đột nhiên tình huống phát sinh có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng trình độ cụ hiểu rõ lão dương nói cái kia anh em họ cũng từ bên trong n g ụ c giam điều đi ra ngoài có điều người kia có chút thần kinh không bình thường đều là quay về không khí nói chuyện nói là bạn hắn ngay ở bên cạnh có chuyện gì đều muốn với hắn bằng h ữ u thương lượng mới được trải qua phát hiện người này bên cạnh căn bản không có bất luận nhân vật nào xác định chỉ là cá nhân thần kinh vấn đề không phải có cái gì đặc thù tồn tại lại trải qua nhiều mặt chuyên gia phối hợp cũng xác định lao dương nói trước sau hai nhóm người tổ tại liền lao dương cùng hắn anh em họ hai người có điều mặt trên cũng sẽ lập tức phái ra chuyên gia nhân viên đối với địa phương tiến hành càng cẩn thận kiểm tra v ư ơ n g bình bọn họ chỉ là đi đầu bộ đội tiến hành mục tiêu xác định cùng nguy hiểm thanh trừ các loại công việc công việc nghiên cứu có đến tiếp sau bộ đội hoàn thành